Chư 191 quần quần sóng ngầm, bồ dưỡng, chư 191 quần quần sóng ngầm, bồ dưỡng. Cổ đãng sân mạch, mai rủ phía dưới. Liên cái này tám chữ. Diệp Cảnh vẫn hỏi, liên cái này tám chữ. Quan đàn sư giang tay ra, rõ ràng cũng rất là bất đắc dĩ. Sư phó ngươi hắn nuôi ố quý linh sủng sao? Diệp Cảnh vẫn hỏi. Quan đàn sư lắc đầu nói, không có. Dụa đen bực này linh sủng, bình thường tuổi thọ đều vượt xa cùng giai tu sĩ, thường xuyên là đem chủ nhân chờ chết, dụa đen chính mình còn không có trưởng thành, cho nên người nuôi không nhiều. Diệp Cảnh vẫn im lặng, bây giờ hắn mới hiểu được Vì cái gì quan đan sư thời gian rảnh như vậy cũng là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy tám chữ, ngoại trừ quan đan sư sư phó bản thân, ai cũng đoán không được. Mà cổ đãng sơn mạch lớn như vậy, giống con rổi không đầu tìm lung tung, chắc chắn là không tìm được. Trừ phi ngày nào có thể cầm tới đặc thu gì tin tức, bằng không gốc cây này điệu tâm tử dương hảo, sợ là không có gì hy vọng. Quan đan sư nhìn Diệp Cảnh Vân biểu lộ, biết Diệp Cảnh Vân cũng không nghĩ ra cái gì, cười khổ nói, "Diệp huynh, có đầu mối nhớ ký liên hệ ta, ta liền đi trước. Dù cho ta trở thành cổ đông, cũng phải đi Hồng Liên Tiên Thành đem cửa hàng mở, để cho bọn hắn đến Mai Hoa Phượng tới tìm ta." Nói không chừng về sau ta cũng biết thường xuyên tại Hồng Liên Tiên Thành, có việc các ngươi trực tiếp đi tìm chính là ta. Dù sao cái này Mai Hoa Phượng nhị giai đan dược lưu cầu, thật sự là quá ít. Đương nhiên, đến Thiên Ta phòng thủ lúc, ta nhất định sẽ trở về. Diệp Cảnh Vân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Quan đan sư cách làm rất bình thường, liền giống như Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân quanh năm chờ tại Bạch Đảo Hồ chỉ có phòng thủ lúc mới có thể tại Mai Hoa Phượng, lúc khác chỉ là ngẫu nhiên tới, xem sinh ý các loại. Mai Hoa Phượng thường ngày giữ gìn, chủ yếu dựa vào là chu gia luyện khí tu sĩ nhóm. Lôi kéo quan đan sư chủ yếu là hy vọng hắn không nên đem Mai Hoa Phượng đem quần đi, hơn nữa còn có thể lợi dụng Quan Đan sư luyện đan thuật, nhân mạch tại môn trợ, tới phát triển Mai Hoa Phượng, để cao Mai Hoa Phượng nhân khí mấy người. Quan Đan sư qua nhiều năm như vậy, cầu hắn luyện đan giả đông đạo, nhân mạch không thể khinh thường. Hơn nữa bởi vì hắn bất thiện chiến đấu, thường xuyên cùng người vì tốt, cho nên cừu gia rất ít. Đương nhiên, tất nhiên hắn trở thành Mai Hoa Phượng cổ đông, này thiên nhiên liền có cừu gia. Tỷ Như vẫn đối với Mai Hoa Phượng nhìn chằm chằm đinh ra, đưa lên cổ trùng cùng với cho giải dược thế lực, còn có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, phá hư Mai Hoa Phượng buồn bán hạn giá áo túi cơm mấy người. Cùng ngay đồng thời, Đinh Gia nghe Đinh Gia người hồi báo, Tề Quan Hoa mang theo nghi hoặc, lẩm bẩm: "Tam nguyên diệt hoàn tán, đó là cái gì?" Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này cổ trùng Khan hiếm đế quốc, thế mà lại có người biết như thế nào khắc chế cái này Phượng Sí Lưu Hòa Hoàng. Đinh Gia chủ trình lên một bọc nhỏ thuốc bột, thuốc bột này chỉ có rất ít một điểm, là bọn hắn từ trên chiến trường thu thập tới. Tề Quan Hoa tiếp nhận thuốc bột nhìn một chút, càng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không phải luyện đan sư, tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra. Đinh Gia chủ nhìn một chút Tề Quan Hoa biểu lộ, nhỏ giọng nói: "Tệ tiên bố, mặc dù không thể đạt đến dự đoán hiệu quả, Nhưng sự tình chúng ta cũng đều làm theo. Ta đinh Gia chính mình cũng thụ tổn thất không nhỏ, đưa lên cổ trùng chỗ, phương viên trăm rặm đều hóa thành đất khô cằn. Ngay nhìn, lần này có thể tính chúng ta hoàn thành sao? Hắn cẩn thận cười xòa, hy vọng cái sau có thể đáp ứng. Không phải do hắn không hẹn mọn, Đinh Gia vận mệnh chuyển ngoặt, bây giờ liền giữ tại Tề Quan Hoa trong tay. Nếu là Tề Quan Hoa gật đầu, chuyện này liền có thể vì Đinh Gia tại Tử Yên Cốc nơi đó tích góp lại không thiếu công hiến. Đến lúc đó Đinh Gia lại nắm một số người, liền có thể từ Tử Tử Yên Cốc đổi được một phần ngân nguyệt kim sa, như vậy Đinh vận lương liền có hy vọng mở tự phủ. Một khi gia tộc xuất ra một cái tử phụ tu sĩ, cái kia lập tức liền rất khác nhau. Tề Quan Hoa giống như cười mà không phải cười nhìn Đinh gia chủ một mắt, nói: "Làm đến loại trình độ này, lại còn có ý tốt mở miệng. Tính toán, đã ngươi Đinh gia cũng bị hao tổn, lần này liền theo trước đây ước định cống hiến một thành cho các ngươi tính toán." Đinh gia chủ có chút nắm này, lập tức nói: "Một thành? Cái kia tối đa cũng đã đủ bù chúng ta lần này tổn thất địa vực, thậm chí đều không đủ. Chúng ta cái này còn ra không ít nhân lực đâu." Tề tiên bối, ngài liền xin tương sót, cho thêm chút. Tề Quan Hoa sắc mặt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Một thành đã không ít." không muốn không biết tốt xấu. Nếu không phải là ta nhìn các ngươi làm việc còn đủ cẩn thận, không có bại lộ, liền cái này một thành cũng không có. Dù La Tề Quan Hoa nói như vậy, Đinh gia chủ cũng vẫn không có từ bỏ, đau khổ cầu thần. Vì gia tộc tranh đoạt lợi ích, một chút mặt mũi tính là gì? Tề Quan Hoa không còn kiên nhẫn, hắn phẩy tay áo một cái, mên ngông pháp lực phát ra, trấn đinh gia chủ khí huyết một hồi cuộn, cuộn, sau đó xoay người rời đi. Sự tình thất bại, hắn phải nhanh trở về phục mệnh. Hắn cống hiến cho ít như vậy, ngoại trừ bởi vì đinh gia sự tình không có hoàn thành, cũng là bởi vì biết đinh gia dự định Hắn có tên học trò cũng cần hối đoán Ngân Nguyệt Kim Sa, tự nhiên không hi vọng thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Trợ Tề Quan Hoa sau khi rời đi, Đinh Gia chủ trạm đứng dậy tới, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Đứng ở một bên Đinh Vận Lương nhìn xem một màn này, trong lòng không đành lòng, hắn nói: "Gia chủ, ngài không cần tiếc cầu cái kia Tề Quan Hoa. Cái kia Ngân Nguyệt Kim Sa, cho dù chúng ta góp đủ công hiến, cũng phải xếp hàng mấy chục năm mới có thể cầm tới, ta không muốn chờ. Ngươi yên tâm, cho dù không có Ngân Nguyệt Kim Sa, ta cũng có chắc chắn đột phá." Trong lòng của hắn yên lặng tự nói, cùng lắm thì, liền dùng cái kia huyết hành thần ngọc chính là Từ Yên Quốc lần này, thật sự là khinh người quá đáng. Buốt chướng này, hắn Đinh Vận Lương nhớ kỹ. Chờ hắn tự phụ chính là đến Kim Đan, tất có báo đáp. Ba ngày sau, Từ Yên Quốc sân môn. Khuôn mặt gầy gò, màu tóc trắng nhạt cổ lệnh hoa vướt ve trong tay Tam Nguyên diện hoàng tàn một phấn, như có điều suy nghĩ. Nhận được cổ thần tông truyền tự hắn, vừa nghe đến Đan Phương này hiệu quả, liền phán đoán đây không phải cái gì diệt châu châu tán, mà là bồi dưỡng cổ chủng Đan Vương. Cách điều chế này, cùng Tam Nguyên bồi chủng tán rất giống, hẳn là chỉ có một mức phụ trợ khác biệt. Chẳng lẽ, đây là vị nào đồng đạo Đan Phương hay sao? Phượng Sí Lưu Hỏa hoàng bực này cấp thấp cổ chủng Bồi Dương Vương pháp không giống nhau, cũng không chỉ có cổ thần tông có truyền thừa, mà cổ lệnh hoa là tán tu xuất thân, dựa vào ngẫu nhiên lấy được cổ thần tông truyền thừa mới đi tới hôm nay một bước này, đối với những thứ khác cổ đạo truyền thừa giải không coi là nhiều. Hung chi, hắn lấy được truyền thừa, tại trong cổ thần tông bên trong cũng thuộc về tại tầm thường. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, dám phá hoàng ta chuyện, tuyệt đối không tha cho ngươi. Bất quá bây giờ, vẫn là chờ dịp tự yên cốc linh mạch hảo, nhanh tu luyện a, thuận tiện nhiều bồi dưỡng chút cổ trùng. Ở bên ngoài, muốn tìm một tứ giai linh mạch cũng không dễ dàng. Cũng chính là bởi vậy, trong tay hắn tứ giai cổ trùng mới ít như vậy. Hắn bây giờ được truyền thừa, đủ hắn tu luyện tới Kim Đan trung kỳ, ngược lại cũng không cần vội vã tìm kiếm cổ thần tông lưu lạc truyền thừa. Từ Yên Cốc cái này linh mạch, có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu a? Chuyện này thất bại, Từ Yên Cốc bên kia không biết sẽ làm phản ứng gì, đem hắn đuổi đi cũng không phải không có khả năng. Cùng ngày đồng thời, Lữ gia. Lữ Khánh Pháp đứng tại sau lưng Ngọc Minh thượng nhân, hồi báo lần này đi qua, đồng thời trình lên một cái sổ phụng thí lưu hòa hoàng. Ngọc Minh thượng nhân khẽ gật đầu, ôn tồn nói, "Chuyện này ngươi làm không tệ, ta đã để cho ngươi ta cho ngươi tăng thêm 1 vạn địa công. Nhớ kỹ đừng nói cho người khác, đi xuống đi." Lữ Khánh Pháp đại hỉ. Một vạn tiện công tương đương tại một vạn linh hạch, đều đủ hồi đoán một khóa trúc cơ đan. Ngọc Minh lão tổ thực sự là khẩn khái, đi theo lão tổ chuẩn không tệ. Trờ lư cánh pháp sau khi đi, Ngọc Minh thượng nhân lấy ra Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng nhìn ra ngoài một hồi, lắc đầu cười nhạo nói: "Từ Hiên Cốc đây là từ nơi nào tìm đến tiểu Mâu Tặc, một cái cổ trùng đều có thể đào tạo thành dạng này. Nếu để cho ta tới, cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng chiến lực, ít nhất có thể so sánh bây giờ mạnh hơn hai thành. Nếu để cho Ngọc Minh thượng nhân biết, trong miệng hắn tiểu Mâu Tặc là kim đan chân nhân, không biết hắn phải chăng còn tự tin như vậy. Cái này tiểu Mâu Tặc, kém chút hỏng đại sự của ta." Tính toán thời gian, Đinh Vận Lương bây giờ cũng đã chuẩn bị dùng huyết hành thần ngọc đột phá a. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra sâu đậm ý cười. Nửa năm sau, Tỳ Bà Đảo. Diệp Cảnh Vân vừa kết thúc phong thủ, liền ngựa không ngừng vó trở về Tỳ Bà Đảo, đồng thời chạy tới trong dưới mặt đất linh mạch, căn dặn phương cầm trong khoảng thời gian này không cần xuống. Dưới mặt đất linh mạch dẫn sâu dưới mặt đất, xung quanh không có bất kỳ cái gì tu sĩ, chỉ có linh thực làm bạn, dùng để bồi dưỡng Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng lại cực kỳ thích hợp. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, thân thức chìm vào trong hóa thanh bình bên trong nhìn xem ăn tròn vo Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng như có điều suy nghĩ. Tốt xấu là cái tam giai yêu thú. Cứ như vậy rất quá đáng tiếc, vẫn lặn nếm thử xem có thể hay không làm linh sủng a, mặc dù lại xấu vở nát, nhưng tốt xấu là cái tam gia yếu thú. Nói xong, Diệp Cảnh Vân thần thức xuất hiện tại trong Hóa Thanh Bình bên trong ngưng tụ ra một cái ấn ký, ấn hướng Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng. Cái này cũng là linh sủng khế ước, chẳng qua là loại kia đối với Diệp Cảnh Vân rất có lợi cái chủng loại kia. Chỉ cần ký hiệp ước thành công, Diệp Cảnh Vân có thể dùng cái này khống chế hắn sinh tử. Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng nằm dạp trên mặt đất, dù là thấy được ấn ký, nó cũng không chút nào phản kháng. Tại Hóa Thanh Bình trong khoảng thời gian này, nó cũng nếm thử qua chạy trốn nhưng mỗi lần cũng là chịu nhiều đau khổ, rứt khoát trực tiếp nằm ngửa. Ngược lại nơi này có ăn có uống, so ở bên ngoài còn tốt hơn. Ấn ký tiếp xúc đến cơ thể của Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng vào lúc, đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn ấn ký bị trực tiếp phá giải. Không đúng, cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng tựa hồ đã bị người cắm vào ấn ký, ta khế ước này không dùng đến. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, lập tức từ trong hóa thanh bình bên trong lấy ra một chút ngạn, lật nhìn. Lúc trước hắn vì hiểu rõ hơn chút cổ chủng, cố ý ủy thác nhậm mộng chúc hỗ trợ tìm chút tư liệu. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo trong ngọc giản nói tới, phàm là có thể đại lượng sinh sôi cái chủng loại kia cổ trùng, hắn hạch tâm cũng là tối cường cái kia cổ trùng. Mà một khi khống chế nồng cốt cổ trùng, liền có thể số này khiến cho tất cả hậu đại. Bởi vậy mỗi khi cổ trùng đồi dưỡng hoàn thành, đều sẽ bị tiếp theo loại đặc thù ấn ký, phòng ngừa bị người khác trực tiếp khống chế. Ấn ký này thậm chí có thể lưu truyền cho hậu đại, từng chỉ có bên trên mấy đời, thậm chí mấy chục đời mới có thể dần dần biến mất. Đương nhiên, phương pháp này chỉ có thể nhằm vào cấp thấp cổ trùng, cao cấp cũng chỉ có thể dùng linh sủng khế ước để ước thúc. Đại thiên thế giới, không thiếu cái là a." Diệp Cảnh Vân cảm thán nói. Nếu là hắn sớm biết việc này, cũng sẽ không phí công phu này. Bây giờ, liền chuyên tâm bổ dưỡng cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng a. Vì chuyện này, ta chuẩn bị hơn 60 cái Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng tăng thêm vốn là chính là nhị giai thượng phẩm yêu thú, đầy đủ tiền đến giai, nói không chừng còn có, có thể có con nữa. Yêu thú huyết mạch tiến giai, khó như lên trời. Thanh Vũ nếu là muốn dự vào ăn nhị giai yêu thú tiến đến giai, sợ là ít nhất phải ăn 30, 40 con mới được, còn phải là mang theo chu tước, thanh loan huyết mạch loại kia. Mà tam giai yêu thú thì chỉ cần hai cái. Hắn nhìn một chút Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng tình huống, Liên đi tới linh điền bên cạnh, bắt đầu tưới nước linh thực. Hắn để cho tiện ngồi dưỡng, liền trực tiếp đem Vương Cẩm Chiếu Cố linh thực sống nhận lấy. Vì thế, hắn còn hướng Vương Cẩm học tập không thiếu linh thực tri thức. Nửa năm sau, Trần Quốc cảnh nội. Trần Quốc vị tại Tề Quốc Đông bộ, qua cổ đãng sơn mạch chính là. Nó là từ lúc đầu Lô Quốc phân liệt mà đến, vị tại Lô Quốc Tây bộ, đông bộ tên vẫn là Lô Quốc. Lỗ Hỏa vượt qua lại một tầng dãy núi, hướng trong chí nhớ Lô Quốc hoàng thành bay đi. Hắn hiện tại đã là thay đổi một phen gương mặt. Lỗ Hỏa ở Lâu Tha Hương, cảm giác nhớ nhà càng ngày càng ngậm ngụt, cuối cùng thực sự nhịn không được. Tăng thêm làm ăn lại kiếm chút linh thạch, rốt khoát trực tiếp dùng tên giả đi tới trong lỗ quốc, muốn nhìn một chút mẹ của hắn, cùng với thân bằng hảo hữu. Lúc đầu đại hoàng tử kế vị sau, ngược lại là không có cảm phiền tiên hoàng phi tử. Những thứ này người nhiều nhất cũng chính là tử phụ tu sĩ, đối với đại hoàng tử cái này Kim Đan không có chút uy hiếp nào. Đối với tại không có quyền kế thừa, lại uy hiếp không được hắn người, đại hoàng tử vẫn là rất đại độ. Huống chi người ở bên ngoài xem ra, một cái bình thường kế vị hoàng tử, nào có đối với tiên hoàng tần phi đại khai sát giới. Về sau, lỗ hỏa mẫu thân rời đi hoàng cung, mang theo một ít tộc nhân ở tại trong hoàng thành, bây giờ cũng không có dọn đi. Phi thuyền trên, Lỗ Hỏa nhìn xem không ngừng lui về phía sau quay ngược lại núi non sông ngòi, mặt lộ vẻ chờ đợi. Nửa ngày sau, một đạo thật cao đuổi mũ từ đằng xa xuất hiện, thẳng tới bầu trời. Đây là lại đánh giặc. Ta cái này đại ca nhị ca cũng thật là, rõ ràng đều hàm vị, làm sao còn đánh cái không ngừng. Tất nhiên chưa làm hai quốc gia, liền nên yên tâm quản lý, cùng dân nghị ngôi a. Nghĩ tới đây, Lỗ Hỏa thở dài một tiếng. Hắn thao lấy tâm làm gì, loại sự tình này đã cùng hắn triệt để không có hệ. Hắn hiện tại đã thưởng chú tế quốc, lỗ cốt càng là đem hắn trừ tịch. Nửa ngày sau, một cái cao tới mấy trăm trượng, bề rộng chừng mấy vạn trượng tường thành ở phía xa xuất hiện, phảng phất một ngọn núi lớn vắt ngang ở nơi đó. Nhưng nguyên bản hoàn hảo tường thành, bây giờ đã sập gần một nửa, bị máu tươi nhuộm thành ám hồng sắc. Rất nhiều cỏ dại tại trong tường thành khe gạch rêu ngạnh sinh trưởng, màu đỏ sậm gạch đá chỗ phá lệ tươi tốt. Lỗ Hỏa phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được dưới tường thành khắp nơi thi thể, khắp nơi lam yên. Hắn tâm thần khói động, gắt gao mân phải miệng, thật lâu chờ mặc. Hắn không nghĩ tới, những sách kia trên thư miêu tả từ ngữ, bây giờ thật sự nhìn thấy, càng là rung động như thế. Trong lòng của hắn có một cỗ tức giận đang nổi lên. Thấy bên trên tìm kiếm thi thể yêu thú cùng với các loại thổ phỉ, Lô Hỏa con mắt lập tức đỏ lên. Hắn nắm quyền một cái, lại thả xuống. Ta bây giờ chỉ là một cái ngoại nhân, dù là hiện tại xuất thủ cũng không khả năng từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hắn tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại vẫn là không bỏ xuống được. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng tại thuận theo tâm ý, ngóc ra pháp khí. Một năm sau, tỷ bà đào dưới mặt đất linh mạch. Hóa Thanh Bình bên trong diệp cảnh vân thần tức hóa thành nhân hình, nhìn xem khí thế chợt cao chợt thấp vượng sĩ lưu hỏa hoàng cái sau chính sự tại lên cấp thời khắc mấu chốt. Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị xong một vạn linh thạch, đầy đủ hắn tiến giai. Dưới mặt đất linh mạch chỉ là nhị giai, chỉ có thể dùng linh thạch thấu hoạt. Mỗi khi Phượng Sí lưu hỏa hoàng khí tức tăng vọt, cái này Hóa Thanh Bình liền sẽ hơi hơi trúng lên, so trước đó trống bên trên 3 phần. Mà khi khí tức suy sụt, Hóa Thanh Bình lại tùy theo trở về hình dáng ban đầu. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Hóa Thanh Bình có chút nói thầm. Cái này Hóa Thanh Bình cũng không biết có thể hay không dung nạp tam giai yếu tố, đừng có lại bị nổ no bạo a. Được rồi được rồi, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nếu là thật sự bạo, càng là lợi bất cập hại. Ở bên ngoài, chẳng qua là tốn nhiều chút công phu khống chế yêu thú này thôi, nó chạy không được. Hắn mở to mắt, thần thức khế động, liền đem cái này béo béo mập mập Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng Đồ ra, bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong trận pháp bên trong. Cái này trận pháp có thể đem linh thạch hóa thành linh khí nồng nặc, còn có thể ẩn tàng phi thức, là hắn cố ý từ Hoàng thị vận nơi đó mua. Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng sau khi ra ngoài, phát hiện mình tự do, lập tức kích động lên, mập mạp thân hình núc núc, muốn chạy ra ngoài. Ân, muốn chạy. Trên thân diệp cảnh vân đột nhiên bộc lên một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, tràn ngập toàn bộ trận pháp, chính là tứ giai pháp thuật thái nhất tử kim kiếm khí. Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng cảm nhận được cái này khí tức, lập tức túng, đem chính mình lại sau này hơi co lại. Diệp Cảnh Vân Hải lòng gật đầu. Sắp đột phá. Hắn quất lên. Chương 192 Dừng Bình Hải Chúc Cơ, Mã Não Viền Vàng Thảo, chương 192 Dừng Bình Hải Chúc Cơ, Mã Não Viền Vàng Thảo. Dưới mặt đất linh mạch thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua. Mặc dù có chiếu sáng trận pháp tồn tại, có thể mô phỏng mặt trời lên mặt trời lặn, nhưng đợi thời gian dài lúc nào cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu là bế quan cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đang tại trong đột phá. Diệp Cảnh Vân phải cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, miễn cho nó thừa cơ chạy trốn. Một cái lúc nào cũng có thể đột phá đến tam giai yêu thú, Diệp Cảnh Vân cũng không dám đem nó để ở một bên mặc kệ. Một hai ngày còn tốt, sau một khoảng thời gian, khó tránh khỏi sẽ có chút buồn tệ. Hắn lại nhìn một chút một mắt ngoan ngoãn thu nạp linh khí vượng sĩ Lưu Hỏa Hoàng hài lòng gật đầu. Cũng may, thời gian lâu như vậy cũng không lãng phí. Cái này Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng ký ức tựa hồ không giải, cách mỗi 1 2 tháng liền nghĩ chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị hắn dùng tứ giai pháp thuật gọi trở về. Thậm chí, nửa đường Diệp Cảnh Vân còn kích phát một tấm tam giai hạ phẩm phụ lục, xem như đe dọa. Mấy lần sau đó, nó cuối cùng lại là lớn chí nhớ, ngoan ngoãn co đầu rút cổ tại trận pháp một góc. Mỗi khi Diệp Cảnh Vân nếm thử tới gần, nó liền sẽ bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này, Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng bắt đầu điên cuồng tu nạp chúng quanh thiên địa nguyên khí, khí thế của nó bắt đầu tăng vọt. Diệp Cảnh Vân sắc mặt vui mừng, vội vàng ra tăng trận pháp chuyển đổi linh khí tốc độ, tới cung ứng Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng. Theo linh khí tu nạp, Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng thân thể bắt đầu tăng vọt, từ lúc đầu hai thứ nhiều, cấp tốc tăng trưởng đến hơn bốn thứ, khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Phượng Sĩ Lưu Hỏa Hoàng chỉ cảm thấy linh trí của mình đột nhiên tăng thêm, vốn là muốn không thông rất nhiều chuyện, đột nhiên liền nghĩ hiểu rồi. Nó ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía trước cái kia đứng người áo xanh ảnh, trong đầu lóe lên mảnh liệt e ngại, thân thể bản năng phát run, tựa hồ cái sau tùy thời liền có thể đưa nó xé nát. Nhưng ngay tại nó hướng về sói sỉnh co lại quá trình bên trong, nó cảm nhận được trên thân sức mạnh mênh mông, bỗng nhiên phản ứng lại. Bây giờ ta đây, đã không phải là lúc trước ta. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nó trên mặt đã lộ ra nụ cười giễu cợt. Khô khụ. Đột phá tam giai lúc, nó đã luyện hóa xương cổ, có thể nói chuyện. Nhân loại, chết cho ta. Nó nói ra câu nói này sau, lại phát hiện người đối diện chẳng những không hề e ngại, thậm chí cười so với nó còn vui vẻ hơn. Trong lòng lập tức cảm thấy khô h ổn. Diệp Cảnh Vân nghe được cái này thanh âm khàn khàn, nụ cười trên mặt trở nên nồng nặc lên. Miệng nói tiếng người, cuối cùng lại là đột phá đến Tam giai. Tam giai yêu thú đặc thù một trong, chính là có thể luyện hóa xương cổ, miệng nói tiếng người. Đã như vậy, hôm nay tuổi thọ của ngươi cũng liền đến. Diệp Cảnh Vân nói, há mồn phun ra một đạo kiếm khí màu tím, mặt ngoài lưu chuyển kim sắc đường vân. Chính là Diệp Cảnh Vân nắm giữ tư giai pháp thuật, thái nhất tử kim kiếm khí. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân đem không còn khí tức vượng sĩ lưu hỏa hoàng thu vào trong hóa thanh bình bên trong, bên cạnh còn có năm cỗ nhị giai châu châu thi thể, đây là còn lại tài liệu Nhieu hon, quay đầu tìm lỗ hỏa bán a, như thế nào cũng có thể bán cái 5000 linh thạch. Lần này bồi dưỡng Tam giai Phượng Sĩ lưu hoàng một lúc, thi thể trung hoa 9 vạn 5000 linh thạch, đột phá Tam giai lúc cần linh khí, hoa 5000 linh thạch. Ngoài ra, còn hoa 1 vạn linh thạch tìm hoàng khí vận mua cái tụ linh trận pháp, tới để cho nơi này nồng độ linh khí tạm thời đạt đến Tam giai trình độ. Cái này chính là một cái tạm thời trận pháp, tại liên tục vận hành nửa năm sơ đã không chịu nổi cái nặng, lúc nào cũng có thể sẽ báo hỏng. Tính tiếp như vậy, tổng cộng hoa 11 vạn linh thạch. Đây vẫn là thừa dịp nạn châu chấu đột kích, thi thể tiện nghi thời để mua. Theo 11 vạn linh thạch mà tính Cái này so với trước đây ta mua thanh ly xả có lúc, cái kia thanh ly xả giá cả còn muốn tiền nghi. Bất quá cũng chính là tình huống lần này là thụ, nếu là phóng tới bình thường, đổi những chủng loại khác yêu thú, không có 2, 3 chục vạn linh thạch tuyệt đối phía dưới không tới. Lần này Tam giai phượng thí lưu hỏa hoàng ta trước hết giữ lại, ngày nào tìm được một cái khác thanh loan huyết mạch yêu thú, lại cho thanh Vũ Dũng. Chuyện bây giờ xong xuôi, hắn bắt đầu đau lòng, tiêu gạo. 11 vạn linh thạch, Thanh Vũ A Thanh Vũ, lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn lại tại ở đây chờ đợi một ngày, triệt để xóa đi Tam giai yêu thú cùng cái kia tứ giai pháp thuật tồn tại qua vết tích. Tiếp lấy hắn không có đi nguyên lai vịnh tỷ bà phía dưới con đường kia, mà là theo tầm kim thử đào ra địa đạo, bay đi lên. Cẹt cẹt một đạo cực kỳ nhỏ âm thanh vang lên, Diệp Cảnh Vân đẩy ra trên đỉnh đầu bản đá xanh, xuất hiện ở luyện khí các bên trong. Đúng vậy, địa đạo lối vào chính là tại luyện khí các lòng đất. Cái này tầm kim thử đào địa đạo, ngược lại là rất rộng rãi, ở dưới còn có chảo trống, để phòng ngừa hắn đổ sụp. Cái này tầm kim thử, ngược lại là rất dễ cho ta bất lo. Hơn nữa cái sau là thượng phẩm huyết mạch, cũng không cần ta quan tâm huyết mạch thăng giáng sự tình. Diệp Cảnh Vân đi ra luyện khí phòng, nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ không khỏi thở dài thỏa mãn một tiếng. Một năm sau, Mai Hoa Phượng. Trên đường mọi người thấy bầu trời cái kia cái phiêu hình dáng pháp lực luồn tí xu hãy, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. Số Sí, thân hình cao gầy tu sĩ nói, đây cũng là ai vậy, vận tốt như vậy, lại muốn chúc cơ. Bên cạnh đi ngang qua tu sĩ to có nói, ta nghe nói là Lâm gia Lâm Bình Hải. Cao gầy tu sĩ nghe vậy, cười nhẹ nói, thực sự là người này, người này năm nay đã 59 tuổi a. Ta vốn cho là hắn bộ kia bộ dáng bại hoại là giả bộ, không nghĩ tới lại là thật sự. Tốt xấu là thượng phẩm linh căn, tốc độ tu luyện này so trung phẩm linh căn đều chậm a. Bây giờ mới đột phá, chắc chắn là người này cái kia hai cái trúc cơ trường lối, gặp tiểu tử này thời gian dài như vậy đều không góp đủ tài liệu, lúc này mới ra tay trợ giúp. Nếu là ta có hai cái trúc cơ trường lối, ta cũng nhất định có thể trúc cơ. Tu sĩ to con nghe cao gậy tu sĩ mà nói, không khỏi gãi đầu một cái, nói: "Quả thật có khả năng này, nhưng người năm nay đều hơn 60 tuổi đi, liền luyện khí hậu kỳ cũng không có a." Cao gậy tu sĩ nghe nói như thế, lập tức dậm chân, cùng tu sĩ to con rùm beng. Trên thực tế, cái này Lâm Bình Hải trúc cơ đan tài liệu, thật đúng là chính hắn góp. Lâm Hồng Cốc vì mải mải một cái Lâm Bình Hải cái kia bại hoại tính tình, liền để chính hắn đi góp tài liệu, hoa hơn 10 năm. Cuối cùng tại là tại 1 năm trước kịp đủ. Từ tại quan đan sư trở thành Mai Hoa phường cổ đồng một trong, tại dịp cảnh Vân dẫn tiến phía dưới, Lâm Bình Hải rất thoải mái liền có liên lạc quan đan sư, mời hắn luyện chế được hai khỏa trúc cơ đan. Một khỏa Lâm Bình Hải chính mình dùng, một khỏa lưu cho hắn hợp tác luyện đan bằng hữu. Bây giờ Lâm Bình Hải đã đến chúc cơ thời khắc mấu chốt. Bây giờ, Lâm Hồng Cốc, Diệp Cảnh Vân đều tại đây thủ hộ lấy, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 3 ngày sau, Vầu trời linh khí vòng xoáy dần dần lắng lại, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lâm Hồng Cốc hài lòng nói: "Bình Hải đứa nhỏ này, đi qua những năm này ma luyện, tính tình ổn định không thiếu. Hồng Cốc, xem ra ngươi cái này khiến chính hắn gom góp tài nguyên biện pháp, hiệu quả không tệ a." Lâm Hồng Cốc nghe nói như thế, nguyên bản trầm ổn trên mặt, lập tức xuất hiện không lực chế được nụ cười. "Diệp đại ca, ngươi quá khen, chung quy là Bình Hải chính mình không chịu thua kém. Bình Hải chúc cơ thành công, ta cũng sẽ không cần lo lắng khôi lỗi ký nghệ thất truyền." Lâm Hồng Cốc chỉ là trung phẩm linh căn, tự nhận là mở tự phụ tỉ lệ sắp rồi, cho nên đang toàn lực bồi dưỡng Lâm Bình Hải. Hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình Khôi Lôi Y Bắc. Diệp Cảnh Vân nghe nói như thế, hơi hơi trầm mặc, lập tức nói, "Bây giờ nói những thứ này hơi sớm, ngươi theo ta đi chuyến tiên trọng sơn bí cảnh a, nói không chừng có thể cẩm tới độ tốt." Lâm Hồng Cốc cười cười, nói, "Diệp đại ca, này liền không cần, ta tìm được một cái khách hàng lớn, đối phương mua hai cái nhị giai trùng phẩm khối lỗi, nói muốn lấy Huyền Linh đan trả. Nói không chừng tiếp qua mấy năm, ta liền có thể mượn nhờ Huyền Linh đan đột phá đến chốc cơ hậu kỳ." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng yên lặng chúc phúc. Lúc này, Lâm Bình Hải đi ra, nhìn thấy ở bên ngoài bảo vệ Lâm Hồng Cốc, Diệp Cảnh Vân hai người. Vành mắt đột nhiên đỏ lên. Hắn bước nhanh đi đến Lâm Hồng Cốc trước người, bịch quỳ xuống, hướng về phía Lâm Hồng Cốc dập đầu ba cái, cao giọng nói: "Sư phó." Hai chữ này, ở giữa sen lẫn cỡ nào tình cảm phức tạp. "Hảo, hảo, hảo." Lâm Hồng Cốc cười, khóe mắt tràn ra nước mắt. Sau đó Lâm Bình Hải lại chuyển tới Diệp Cảnh Vân trước người, cũng là dập đầu ba cái, nói: "Diệp đại bá, đa tạ ngài cho tới nay chiếu cố." Diệp Cảnh Vân khẽ miệng lộ ra nụ cười, nói: "Ta ngược lại không có gì, ngược lại là sư phó ngươi, còn có ngươi mẫu thân, thế nhưng là thao không ít tâm a. Mau đi xem một chút mẫu thân ngươi a." Tại trong ấn tượng của hắn, Lâm Bình Hải vẫn là một hiếu tử, rất xem trọng mẫu thân. Lâm Bình Hải trọng trọng gật đầu, lập tức cấp tốc đứng dậy, hướng về Mai Hoa Phường mặt phía nam chạy tới, Lâm Hồng Yên đang ở tại nơi này. Lâm Hồng Yên năm nay đã 126 tuổi, nếu không phải là trước đây Úy Tam phục dụng Diệp Cảnh Vân cho một khóa duyên thảo đan, đại nạn đã sớm tới. Vì để tránh cho Lâm Hồng Yên lo lắng, Lâm Bình Hải đột phá sự tình, không có nói cho nàng. Lâm Hồng Yên đầu hoa mắt trắng, thân thể hơi có còng xuống, nhưng từ tại là luyện khí 9 tầng tu sĩ, thể cốt còn tốt vô cùng. Nàng cũng là không chịu ngồi yên, tay cầm cây trổi quét dọn lên cái này phương viên một mẫu phòng ở tới. "Mẹ, ta trở về." Lâm Bình Hải mở cửa lớn ra đi đến. Lâm Hồng Yên nghe vậy, vội vàng để chổi xuống, đi đến nhi tử bên cạnh, tỉ mỉ quan sát. Nàng vừa đánh lượng, bên cạnh có chút ít chết cứ nói, "Ta không phải là nói sao, những ngươi ở bên ngoài chuyên tâm tu thập chút cơ tài nguyên, không cần trở về nhìn ta. Ngươi cái này đều 59 tuổi, lại tiếp tục xuống, chúc cơ hy vọng nhưng là không lớn. Ngươi cũng không cần đoán ngươi Lâm đại bá cùng diệp đại bá, bọn hắn chỉ là muốn khảo nghiệm một chút ngươi." Chờ ta không có ở đây, bọn hắn chính là ngươi tại thế giới này người thân nhất, có chuyện gì liền đi tìm bọn hắn tương lượng. Đến tại đệ đệ ngươi Bình Sơn, hắn bây giờ cũng mới luyện khí 8 tầng, về sau là trông cậy vào không lên. Lâm Bình Hải một mực trầm mê tại tu luyện cùng Khôi Lỗi chi đạo, đến nay chưa động dấu. Lâm Bình Hải nghe lại lại, nhìn xem Mộ Thân Tóc Hoa rầm, trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn rất nhanh kềm chế cố này tình cảm, vừa cười vừa nói: "Mẹ, ta chúc cơ." Nói xong, hắn thả ra thuộc tại chúc cơ tu sĩ tâm lực. 1 năm sau, Thanh Vân tông cấp dưới thành trì Thanh Vân Thành. Đinh Vật Lương xếp bằng ở trên thuê lại Tam giai linh mạch Độc phủ, điều chỉnh trạng thái của mình. Lần trước Tề Quan Hoa bảy tỏ bảy ra gia đối với Đinh gia ác ý sau, Đinh Vật Lương suy nghĩ một lúc lâu sau, không có đi tự yên cốc tự tinh thành đột phá, mà là chạy tới Thanh Vân thành. Đinh gia có thể hay không quật khởi, thì nhìn ta. Đinh Vật Lương nhìn xem trong tay huyết ảnh thần ngọc, tự lẩm bẩm. Ánh mắt hắn hóa thành kiên định, mạnh mẽ đưa tay, đem huyết ảnh thần ngọc dính vào trên trán, vận chuyển pháp lực rót vào trong đó. Huyết ảnh thần ngọc đột nhiên mềm hóa xuống, một mực kẻ sát tại trán của hắn. Trong đó nhàn nhạt huyết sắc bóng tối, bắt đầu sinh động, tại trong huyết ảnh thần ngọc vặn vẹo bò lấy. Cùng ngày đồng thời, Bạch Bảo Hồ. Trong lầu các, Lỗ Hỏa Bưng chén rượu lên, nói: "Diệp đại ca, cái ly này ta kính ngươi." Nói xong, hắn cũng không đợi Diệp Cảnh Vân, chính mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy liền tự mình rót. Diệp Cảnh Vân phát giác Lỗ Hỏa cảm xúc không đúng, nghi ngờ nói: "Lỗ Minh, nghe nói ngươi trở về Lôi Lỗ lô quốc tham người thân. Đây vốn là cao hứng chuyện, như thế nào lại như thế rầu rĩ không vui?" Lỗ Hỏa than nhỏ một tiếng, nói: "Diệp huynh, ta lần này trở về Lôi Quốc, mới chính thức hiểu được cái gì là chiến tranh hai chữ. Chiến tranh phía dưới, thương sinh tất cả đắng." Bạch Quốc lộ với giá ngàn dặm không gà gáy, cho dù là tu sĩ cũng chạy không thoát. Chỉ có trở thành kim đan tu sĩ mới có thể hơi trưởng không vận mệnh của mình. Lỗ Hoàng Nguyên bản âm thanh dịu dàng, nói lời này lúc lại có vẻ có chút khô khốc. Diệp Cảnh Vân không nói gì, tại chân quốc, lỗ quốc nội chiến phía dưới, cho dù là kim đan tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng một phương thế cục. Hòa hay chiến đã sớm không phải một hai cái kim đan có thể nói tính toán, sau lưng là vô số tập đoàn lợi ích, thâm cửu đại hận đang điều khiển. Đế quốc bây giờ hòa bình trạng thái, chủ yếu là được lợi tại bốn cái kim đan thế lực cùng khắc chế, dù là như thế cũng xảy ra tự hiên cốc chiếm lĩnh hồng liên tiên thành một chuyện. Lô Minh, ngươi về nhà lần này, không đem người nhà kéo qua sao? Mặc dù muốn ly biệt quê hương, nhưng dù sao cũng so trở tại chiến tranh khu vực mạnh hơn nhiều. Lỗ Hỏa lắc đầu, nói, gia tộc bọn ta, ngay tại chỗ xem như một phương thế lực lớn, có chừng mấy vị tự phụ tu sĩ, bọn hắn nơi nào chịu nghe ta. Hơn nữa bọn hắn tại Lỗ Quốc trong nội chiến, cũng là dây dưa rất sâu, muốn bước ra, cần phải trả giá giá thật lớn không thể. Lỗ Hỏa nói tới gia tộc, kỳ thực là mẫu thân hắn gia tộc Kha gia. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, Diệp đại ca, không nói trước bực này không vui chuyện. Ta lần này trở về Lô Quốc, tìm được ngươi cần một thứ, chính là gốc cây này Ngọc Tủy Kim Biên Thảo. Hắn lấy ra một gốc hiện ra kim quang nhàn nhạt linh dược, cái này Ngọc Tủy Kim Biên Thảo dài hẹn một thước, đỉnh chóp mở lấy một đóa kỳ quái đóa hoa. Tuy là linh thực, đóa hoa lại giống khoáng vật đông đặc, tính chất như ngọc, biên giới vàng nhạt. Linh dược này có thể phụ trợ tầm kim thử đột phá đến nhị giai trung kỳ. Mặc dù tầm kim thử là thượng phẩm huyết mạch, dù cho không cho nó ăn linh dược, chỉ cần tuẩn theo tự nhiên cũng có thể đột phá đến nhị giai trung phẩm, nhưng đoán chừng phải chờ thêm mấy chục trên trăm năm mới được. Mà Diệp Cảnh Vân mặc dù tuổi thọ chưa được, nhưng mấy chục trên trăm năm đi qua Hắn sợ là đã mờ tự phụ, nhị giai hạ phẩm tầm kim thử đối với hắn trợ lực liền không lớn. Hắn tự nhiên không muốn chờ, liền ủy thác Lỗ Hỏa tìm giúp đột phá tài liệu. Lúc này, xa xa tầm kim thử tựa hồ phát giác cái gì, từ một cái dưới đất trong cửa hàng chui ra, dương mắt nhìn về phía bên này. Lỗ Hỏa phát giác ánh mắt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tầm kim thử đã chui được dưới mặt đất. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, nói: "Lỗ huynh ngươi không cần để ý, cái này tầm kim thử người nhát gan vô cùng, rất sợ ngoại nhân. Gốc cây này ngọc tùy kim biên thảo ngươi ra giá bao nhiêu linh thạch?" Lỗ Hỏa cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp đại ca cũng đã giúp ta khuất" Ta liền mở giá Hutinga, hai vạn linh thạch vừa vặn rất tốt." Thành Dao, Diệp Cảnh Vân nói. Hắn không có cò kè mặc cả, so sánh tại giá thị trường hai vạn 2000 linh thạch, giá tiền này còn thấp hơn không không thiếu. Nói xong, Diệp Cảnh Vân lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa lấy hai vạn linh thạch. Lỗ Hòa đến cũng không đến, trực tiếp đem trong túi đựng đồ một cái linh thạch lấy ra, bỏ vào chính mình trữ vật giới chỉ bên trong, bỏ vào bên trong linh thạch chồng lên. Giao dịch đạt tới sau đó, Lỗ Hòa đứng lên đi đến lan can bên cạnh, pha một cái mở ra cửa sếp, thưởng thức bách đạo hồ cảnh sắc. Ở đây phong cảnh như vẽ, hắn nhìn bao nhiêu lần đều không cảm thấy chán. Đáng tiếc hắn cái kia tứ hỏa thương hội nhất định phải đem trụ sở chính gắn ở trong phường thị, bằng không thì hắn cũng tìm loại này hòn đảo an ra. Diệp Cảnh Vân cũng đi tới một bên, gió hồ khẽ nhúc nhích, thổi đến trong lòng người mười phần nhẹ nhõm. Hắn nói, Lô Minh, bây giờ phiền não cũng là vô dụng, cố gắng tu luyện a. Cảnh giới càng cao, có thể làm được sự tình mới càng nhiều. Hắn chỉ, là mới vừa Lô Hỏa nói Lô Quốc nội chiến. Lô Hỏa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chương 193 Tẩm Kim thử đột phá, tiểu truyện Linh Sa Đan, chương 193 Tẩm Kim thử đột phá, tiểu truyện Linh Sa Đan. Nửa năm sau, Tỳ Bà Đạo. Bóng đêm như nước ở đây tại bên trên đại điện. Vịnh tỷ bà bên trong cái bóng lấy một vòng chăn tròn, lộ ra xinh đẹp dị thường. Diệp Cảnh Vân đứng tại lầu các phía trên, nhìn xem phía tây một tòa phòng nhỏ, bên trong đang có một cố khí tức đang chậm rãi luẩn nhuyễn. Tầm Kim Thử đang tại trong phòng nhỏ đột phá, đã đến thời khắc sớm còn. Lỗ Hỏa rời đi sau, Diệp Cảnh Vân liền lập tức liền đem ngọc tùy kim biên thảo đút cho Tầm Kim Thử. Tầm Kim Thử đột phá đến nhị giai đã 15 năm, Diệp Cảnh Vân xem nó khí tức, đã đến có thể đột phá thời gian. Thanh Vũ ngồi xổm ở bên cạnh, dùng bóng đuốt một mực nắm lấy lan can. Trong bất tri bất giác, thiên mục làm lan can đã bị Thanh Vũ lấy ra sâu đậm vết lõm. Nhìn ra được nó cũng có chút khẩn trương. Tầm Kim thử lần này tiến giai, mặc dù có thiên tài địa bảo phụ trợ, nhưng cuối cùng có chút phong hiểm. Phạm La tiến giai, lại nào có không có nguy hiểm đâu. Mà Thanh Vũ ngoại trừ Tầm Kim thử lúc mới tới, có chút ghét bỏ đối với phương ngoại, rất nhanh liền thích cái này sợ sợ tiểu đường bọn, hai cái linh sủng cùng nhau chơi đùa quên cả trời đất. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút Thanh Vũ, đưa tay đánh xuống móng của nó, nói: "Đường Bát, chào hoàng ngươi cho ta tu a." Cô cô cô Thanh Vũ kêu hai tiếng, tựa hồ là đang kháng nghị. Đông đông đông tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Phương Cẩm đi lên lầu gác, đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực. Vút về cái sau đỉnh đầu, một vòng lại một vòng. Mai Phương cầm là tu sĩ, bằng không thì một cái hai thước nhiều điều cũng không tốn. Cô thanh vũ hơi có chút thoải mái rên rỉ một tiếng, nằm ngửa mặc cho hao. Trong phòng nhỏ khí tức đột nhiên tăng cường, truyền ra một cỗ cường hành yêu lực, đang hướng phương xa, nơi xa vịnh tỷ bà linh ngư chịu ảnh hưởng này, nhao nhao lèn vào đáy nước run lên bẩy. Bất quá gác xếp trên lầu hai người một gã bên trong, tu vi thấp nhất Phương Cầm cũng là trúc cơ trung kỳ, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của cái này tầm kiếm tử. Cố khí tức này cũng liền dọa một chút vịnh tỷ bà bên trong cá thôi. Phương Cầm Lướt vẻ thanh vũ tay đột nhiên ngừng lại, vui vẻ nói, "Đột phá thành công rồi." Thanh Vũ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức cục cục kêu hai tiếng, ra hiệu Phương Cầm Lướt vẻ tay đừng nên dừng lại. Phương Cầm cười cười, tay vội vàng lại sơ soạn. Diệp Cảnh Vân Hải lòng gật đầu, thuận lợi đột phá liền tốt. Không hổ là thượng phẩm huyết mạch, đột phá bình cảnh so thanh vũ dễ dàng hơn nhiều lắm. Diệp Cảnh Vân liếc một cái thanh vũ, chép bữa, "Thanh Vũ, ngươi nên cố gắng rồi. Có thể tiếp qua cái 20, 30 năm, kim thử tu vi liền phải đuổi tới ngươi rồi." Thanh Vũ không biết nghe nghe không hiểu, dù sao cũng là không có lý tới Diệp Cảnh Vân. Nó tại Phương Cẩm trong lực trở mình, phát ra một tiếng thoải mái dễ dị. Phương Cẩm khắp khuôn mặt là ý cười, cười ra hai cái lún đồng tiền. Diệp Cảnh Vân im lặng. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh Vân nhắm mắt nằm ở trên ghế nằm, thần thức quét mắt bên cạnh ngọc giản. Trong ngọc giản là nhị giai luyện đan thuật, đến từ tại Đường Đan sư. 7 năm trước, Diệp Cảnh Vân đột phá đến nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, sau đó lại luyện không thiếu đan dược luyện tập, cuối cùng tại là đến nhất giai luyện đan sư cực hạn. Cho dù nghiên cứu lại xuống, hiệu quả cũng không lớn, còn không bằng trực tiếp học tập nhị giai luyện đan thuật. Tại ghế nằm bên cạnh, Tầm Kim thử ngồi xổm ở trên một cái ghế đầu đang dùng móng vuốt mới lấy hoa quả khô, cũng đem đào tốt hoa quả khô phóng tới trong mâm. Với xong một đống, nó liền lấy lòng hướng Diệp Cảnh Vân cười cười, sau đó đem đĩa đẩy lên bên người Diệp Cảnh Vân. "Không tệ, không tệ." Diệp Cảnh Vân khen tầm kim thử hài câu, liền bưng cái mâm lên, một cái rót vào trong miệng. Một năm sau, Thanh Vân Thành. Một đóa to lớn vòng xoáy linh khí trên không trung chậm rãi tiêu tan, mọi người vây xem nhau nháo nháo cảm thán. Một cái bạch diện thư sinh ăn mặc tu sĩ nói, "Từ hôm nay trở đi, gia tộc quốc lại thêm một cái tử phụ thượng nhân." Sau này đối mặt cổ Đãng Sơn mạch thú triều lúc, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ vẻ hâm mộ nói: "Ai, gia gia của ta lúc nào mới có thể mở tích trữ phù a, như thế ta cũng không cần mỗi ngày tân tân khổ khổ tích lũy linh thạch mua chút cơ đan." Thư Sinh kia nhìn tu sĩ trẻ tuổi một mắt, mặt lộ vẻ khi mị. Trong động phủ, Đinh Vật Lương xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân tản ra khí tức mạnh mẽ. Hắn trên trán huyết ảnh thần ngọc đã chỉ còn lại có một lớp da, giống như là cổ trùng tỏa ra. Sau một lát, cực kỳ nhỏ ken két tiếng vang lên, cái này huyết ảnh thần ngọc đã hóa thành bột phấn. Đinh Vật Lương mở to mắt, trong đó xẹt qua một đạo đạm đà huyết quang, lập tức khôi phục bình thường. Hắn đi ra đợi phủ, thấy được thần tình kích động đinh ra gia chủ. Đinh Vật Lương gật đầu nói, "Gia chủ, ta đã thành công mở tự phủ. Ta đinh ra quật khởi, liền từ che diệt chu bên cạnh thản ra, Mai Hoa phường bắt đầu đi." "Tốt tốt tốt." Đinh gia gia chủ kích động nói, "Đinh gia cuối cùng tại muốn tại trên tay hắn quật khởi." Cùng này đồng thời, Lữ gia. Ngọc Minh đạo nhân đang ngồi ở bên hồ, nhàn nhã câu lấy linh ngư. "Cái này linh ngư giàu hoạt dị thường, căn bản vốn không ăn Ngọc Minh đạo nhân ngồi câu." Thường Ngọc Minh đạo nhân lạnh rên một tiếng, một đạo hồng quang đầu nhập vào trong hồ. Sau một lát, liền có một đầu to ngập linh ngư khô khan bơi tới trực tiếp đem chính mình treo lên trên lưới câu, phản phất cảm giác không thấy đau đớn giống như, không chút nào dãy rủa. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt của nó đã biến thành huyết hồng sắc. Lúc này, nó trong con ngươi màu đỏ rực đi, linh ngư bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Này mới đúng mà. Ngọc Minh đạo nhân lộ ra nụ cười. Lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo cảm ngộ, đứng dậy, nhìn về phía Thanh Vân Thành phương hướng. Đinh Vật Lương đã mở tử phủ, đây là cái thứ 6. Lại có 4 cái, ta liền có thể kết đan, chắc chắn có thể. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng vịnh lên cao hơn. Đông một tiếng, nguyên bản treo ở trên lưới câu linh ngư Vậy mà tránh thoát lưới câu, một lần nữa ấy nhảy vào trong nước. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân lại một lần nữa bước vào trong Hồng Liên Tiên Thành nhỏ tiễn trong, hắn đầu tiên là đi thăm hỏi Tưởng Tiểu Cẩm, biết được đối phương không ở phía sau, liền đi tìm Quan Đan sư. Quan Đan sư mặc dù trở thành Mai Hoa Phường cổ đồng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là chờ tại Hồng Liên Tiên Thành. Dù sao, Mai Hoa Phường đơn đặt hàng không đủ nhiều, nuôi không nổi một cái nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Tương tự, Diệp Cảnh Vân phụ lục cùng luyện khí thuật cũng là như thế, cũng may hắn đã đánh ra danh tiếng, Mai Hoa Phường lại có khác nhị giai thượng phẩm tu tiên bất nghệ, cho nên thường xuyên có người mộ danh mà đến lại thêm 5 năm một lần mai hoa phường đấu giá hội, 20 năm một lần mai hoa phường cỡ lớn đấu giá hội, cùng với lô hỏa thỉnh thoảng đơn đặt hàng, hắn cái kia Diệp phủ đường sinh ý cũng là cũng không tệ lắm. Quan huynh có đây không? Diệp Cảnh Vân hướng về phía thị nữ hỏi. Thị nữ này quần áo bại lộ, trước ngực trắng bóng mượt mà. Trong lòng Diệp Cảnh Vân im lặng, cái này quan đàn sư yêu thích vẫn là trăm năm như một ngày, một mực ưa thích bức này vóc người cực đẹp. Hơn nữa, thị nữ này tựa hồ so mai hoa phường thị nữ càng đẹp mắt. Cái cũng có trách, Hồng Liên Tiên Thành còn nhiều địa phương nhỏ tới cấp thấp nữ tu, rất nhiều người tu hành vô vọng lại muốn để lại ở đây, liền đánh lên tâm tư khác. Mà tại Mai Hoa Phượng, bực này tu sĩ liền muốn ít hơn rất nhiều. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, xem ra ngoại trừ luyện đan nô cậu, thì nữ tử này cũng là hấp dẫn Quan Đan sư đến Hồng Liên Tiên Thành tới nguyên nhân một trong a. Bất quá thị nữ này có thể đi theo Quan Đan sư cũng là không tệ, ít nhất đối phương sẽ không đội tình bạc nghĩa. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười cười, tại thị nữ dẫn dắt phía dưới đi vào. Quan Đan sư nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tiến lên đón, to mập lồng ngực mở ra, muốn ôm hướng Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng tránh đi, đưa lên một cái tiểu lễ vật, là ba đầu đến từ hắn cái kia Tỷ bà đạo bích ngọc xích văn ngư. Quan đan sư đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao, cái này linh ngư là hắn yêu nhất một trong. Quan đan sư cười ha ha, nói, "Diệp Vinh, ngươi đến, cứ đến tôi, còn mang lễ vật gì?" Bất quá hắn cũng không khách khí, trực tiếp nhận, đồng thời phân phó thị nữ đi đem cái này ba đầu bích ngọc xích văn ngư dưỡng. Cái này ba đầu cá cộng lại chừng gần 200 cân, đủ quan đan sư ăn được một trận. Mà Diệp Cảnh Vân sở dĩ cho quan đan sư tặng quà, kỳ thực cũng là có chút vấn đề muốn hỏi đối phương. Hai người tán gẫu một hồi, Diệp Cảnh Vân liền hỏi, "Quan huynh, gần nhất ta nghiên cứu nhị giai luyện đan chuyển thừa, cảm giác có chút tâm đắc, định tìm cái nhị giai đan phương luyện tay một chút." Quan huynh, ngươi cảm thấy loại náo đan phương thích hợp ta hơn. Luyện đan thuật môn này kỹ nghệ, một khi chọn sai con đường, đắm chìm chi phí tương đối cao. Mà Diệp Cảnh Vân luyện đan tiên phú chỉ có thể coi là bình thường, tìm người hỏi một chút có thể thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. Ngược lại vô luận lựa chọn luyện tập loại nào đan phương, hắn đều muốn tới Hồng Liên Tiên Thành mua tài liệu, thuận tiện hỏi một chút quan đan sư cũng rất thuận tiện. Hai người cũng là Mai Hoa Phường cổ đồng, là lợi ích thể cổ đồng, muốn chút đề nghị rất dễ dàng. Quan đan sư do dự một tiếng, hắn biết Diệp Cảnh Vân luyện là đường đan sư lưu lại truyền thừa, mà chuyên thừa này, y thực chính hắn cũng có một phần, đối nó hiểu rõ vô cùng. Hắn nói: "Diệp huynh, nếu ta đoán không lầm, ngươi bây giờ chủ yếu nhìn hẳn là ba loại nhị giai hạ phẩm đan dược, Cửu Truyền Linh Xà Đan, Sích Dương Đan, Đại Tỉnh Thần Đan. Đề nghị của ta là, từ Cửu Truyền Linh Xà Đan bắt đầu. Thứ nhất, loại đan dược này độ khó luyện chế vừa phải, nhưng tài liệu cần thiết nhất là giá rẻ. Thứ hai, cái này Cửu Truyền Linh Xà Đan là giải độc đan, dù la luyện chế thất bại, cũng có nhất định giải độc tác dụng, không đến tại hoàn toàn là phế đan, vẫn có thể bán ra đi thu hồi chút chi phí. Từ hai điểm này đến xem, cái này Cửu Truyền Linh Xà Đan thích hợp nhất Diệp huynh cầm lấy đi luyện tập." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, "Quan đan sư cái này là từ chi phí suy tính, vừa vận thích hợp hắn loại thiên phú này không phải rất tốt luyện đan sư, mà hắn nguyên bản ý nghĩ, nhưng là cầm sách dương đan luyện tập, loại này đơn giản nhất, nhưng mà tài liệu quý nhất." Quan đan sư còn không có dừng lại, tiếp tục nói, "Hai điểm này, kỳ thực là sư phụ ta dạy ta, đó đều là sư phó ta nguyên thoại. Còn có một cái nguyên nhân chính là, cái này ba loại trong đan dược, ta am hiểu nhất liền cái này cựu truyện linh xà đan. Vừa vận hôm nay có rảnh, ta kể cho ngươi giảng trong đó mấu chốt." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, "Đa tạ quan huynh." Nhị giai thượng phẩm luyện đan sư chỉ đạo, đối với tại Diệp Cảnh Vân cái này còn không có nhị giai luyện đan sư tới nói, tác dụng là thường. Quan đan sư cười ha ha một tiếng, nói, "Thiện tay mà thôi thôi. Diệp huynh ngươi nếu là cảm thấy ban quan, quay đầu cho thêm ta tiễn đưa mấy cái linh ngư là được." Hai người cùng làm Ai Hoa Phượng cổ đồng, Diệp Cảnh Vân còn đã cứu mệnh của hắn, Quan đan sư tự nhiên muốn toàn lực hỗ trợ. Hai người lẫn nhau cười ha ha. Nửa tháng sau, trong nửa tháng này, Quan đan sư tay nắm tay dạy cho Diệp Cảnh Vân kỹ thuật linh xà đan luyện chế quyết thiếu, đồng thời tự mình luyện chế ra một lò, cho Diệp Cảnh Vân phô bày một phen bay một tiếng, lò luyện đan cái nắp đằng không mà lên, treo ở giữa không trung. Ba viên màu tím nhạt đan dược từ trong lò luyện đan bên trong bay ra, khỏa khỏa xuống mãn, lộng lẫy xinh đẹp, đều là thượng phẩm. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này, cảm thán nói: "Không hổ là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, quả nhiên không phải bình thường." Quan đan sư lại giảng thuật chút kinh nghiệm, Diệp Cảnh Vân cảm tạ qua sau, liền muốn cáo từ rời đi. Quan đan sư đột nhiên gọi lại Diệp Cảnh Vân, hơi có chút ngượng ngùng nói: "Diệp huynh, ta có người bằng hữu nghĩ nhờ ta mua chương nhị giai thượng phẩm phá chất phù, ngươi cái kia có không?" Chuyện này có chút bí mật, tin tức không thể ngoại truyền, ta càng nghĩ, cũng chỉ có thể tìm dịp với ngươi. Nếu là không có, có thể hay không mời ngươi cùng Hoàng đạo Hữu hỗ trợ vẽ một tấm, ta nguyện ra giá cao thu mua." Quan đan sư kỳ thực cũng có chút đau đầu, bình thường tới nói, cho dù phá trận phù rất khan hiếm, ở trên thị trường rất ít lưu thông. Vốn lấy nhân mạch cùng địa vị của hắn, chính là có trận pháp sư cùng phù sư chịu chủ động hỗ trợ. Nhưng chuyện này cực kỳ bí ẩn, tin tức một khi tiết lộ, bạn hắn sự tình sẽ là công giá trạng. Bởi vậy có thể chọn nhân thủ liền không nhiều lắm, càng nghĩ, cũng chỉ có Mai Hoa Phượng Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng thị vận phù hợp. Diệp Cảnh Vân cười nói: Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, đáng giá quan huynh chỉnh trọng như vậy, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Nói xong, hắn lấy ra một tấm nhị giai thượng phẩm phá trận phù, đưa cho quan đan sư. Trương này phá trận phù, vẫn là lúc trước Lỗ Hoa Hủy thắt hắn luyện chế lúc, hắn cố ý lưu, không nghĩ tới bây giờ dùng tới. Nếu là không đủ, ta lại tìm Hoàng đạo hữu vẽ chính là. Quan đan sư đại hỉ tiếp nhận, đồng thời đưa cho Diệp Cảnh Vân 2000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân rời đi quan đan sư động phủ sau, liền đi Hồng Liên Các, hoa một vạn linh thạch mua năm phần cựu truyền linh xà đan tài liệu. Đi ra Hồng Liên Các, trong lòng Diệp Cảnh Vân thăn nhỏ Cái này luyện đan thuật, đơn giản chính là tại đốt linh thạch a. Một năm sau, Thạch Gia tổ địa. Đinh Vận Lương đứng lơ lửng trên không, nhìn nàng Thạch Gia bốn vị trúc cơ tu sĩ, trong mắt không hề bất tâm. Thạch Gia bọn này trúc cơ cảnh giới sâu kiến, đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn bây giờ trong mắt đối thủ, chỉ có Tể Quốc bảy đại tử phụ gia tộc. A, bây giờ là bát đại tử phụ gia tộc. Nhìn xem Thạch Gia người biểu lộ như lâm đại địch, Đinh Vận Lương khẽ miệng lộ ra vẻ khinh thường cười khẽ, Vân Đạm Phong thính nói: "Các vị đạo hữu, tại hạ đường xa mà đến, các vị không mời ta đi vào ngồi số sao?" Thạch Gia đám người hai mặt nhìn nhau. Gia chủ hướng về phía Đinh Vận Lương cung kính con người, nói: "Đinh tổng nhân, ngài hôm nay tới đây là..." Đinh gia cùng Thạch gia giữa lẫn nhau quan hệ vẫn luôn không tính được, thậm chí có thể sương tụ kém. Thạch gia đám người mặc dù không biết Đinh Vận Lương vì cái gì mà đến, nhưng biết hắn tuyệt đối không có ý tốt. Bất quá đối mặt Đinh Vận Lương cái này tự phụ thượng nhân, Thạch gia cũng không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đinh Vận Lương thản nhiên nói: "Ta Đinh gia nghị cùng Thạch gia sáp nhập, song phương kết hợp lại gia tộc, há không tốt hay?" Thạch gia chủ hơi biến sắc mặt, Đinh gia thế lực so Thạch gia mạnh quá nhiều, song phương sáp nhập, cái kia Thạch gia không được hay sao Đinh gia phụ tổ sao? Chuyện này còn cần bản bạc ký hơn, đinh thượng nhân mời trở về đi. Thạch gia chủ luyện chuyển cự tuyệt, trong lòng lại tại bổ trốn. Nếu là đinh gia làm cho thủ đoạn gì, thậm chí tại ra tay kết đoạn, thạch gia phải nên làm như thế nào là hảo? Loại gia tộc này ở giữa chiến đấu, nhất là cùng giai giữa các tu sĩ, tứ đại kim đan thế lực thì sẽ không bằng. Trừ phi đối diện xuất động tu sĩ cấp cao, tới tùy ý tàn sát cấp thấp tu sĩ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần đinh vận lượng cái này từ phụ thượng nhân không tự mình ra tay, Hồng Liên Tiên Thành thì sẽ không nhúng tay. Nhưng chỉ so chốc cơ tu sĩ, đinh gia cùng so thạch gia mạnh quá nhiều. Đinh Vật Lương khẽ miệng mỉm cười tiêu thất, thản nhiên nói: "Thạch gia chủ, ngươi có thể nghỉ tốt. Lần này là ta tự mình tới, lần sau cũng không biết là ai tới." Bị lần nữa cự tuyệt sau, Đinh Vật Lương xoay người rời đi. Nửa năm sau, Thạch gia chủ thân chết. Kế tiếp, Thạch gia còn thừa ba vị trúc cơ không hiểu thấu lần lượt bị trọng thương, người phục kích không biết. Lại qua nửa năm, Thạch gia nhập vào Đinh gia, trở thành phụ thuộc. Đinh gia bắt đầu cùng tiến hành Thạch gia đại quy mô thông gia, nhiều nhất tiếp qua 3-400 năm, Thạch gia liền không tồn tại nữa. Đinh Vật Lương nhìn xem nuốt nhường Thạch gia đáng người, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Mai Hoa phường phương hướng. Thạch gia làm xong, đến phiên Mai Hoa Phượng. Chương 194 nhị giai hạ phẩm đan sư, kẻ đến công tiện, chương 194 nhị giai hạ phẩm đan sư, kẻ đến công tiện. Cùng ngày đồng thời, Bạch Bảo Hồ, luyện khí trong phòng, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong luyện khí các, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt lò luyện đan. Từ Hồng Liên Tiên Thành trở về 2 năm này, hắn một mực đang nghiên cứu luyện đan sự tình. Đầu tiên là cửu chuyển linh sa đan, mỗi luyện chế một lò cần thời gian nửa tháng, không có mấy tháng hắn liền đem ban đầu ở Hồng Liên Tiên Thành mua tài liệu dùng hết rồi. Lò thứ nhất không nghi ngờ chút nào thất bại, một quả đan dược đều không luyện thành. Lò thứ hai còn tốt chút nhưng cũng chỉ luyện ra một khóa đan dược, hơn nữa còn là thứ phẩm. Năm lần đi qua, cuối cùng tại La luyện ra hai khóa đan dược, mặc dù trong đó một khóa vẫn là thứ phẩm A. May ở nơi này sắc suất đã đến bảo bản tuyến, đầy đủ không lỗ không tiếm lợi. Nhưng cùng quan đan sư một lần thành đan ba viên so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực, tiến bộ của hắn không gian còn rất lớn. Đến bảo bản tuyến sau, tâm tình của hắn phấn chấn, tại xử lý xong chất chứa phụ lục cùng luyện khí đơn đạn hàng sau, một lần nữa đi một chuyến hồng liên tiên thành mua tài liệu, trở về tiếp tục luyện tập. Chỉ có một lần thành đan hai khóa, mới có thể xem như hợp cách nhị giai hạ phẩm luyện đan sư bay một tiếng vang nhỏ, lo luyện khí cái nắp bay đến giữa không trung, chờ màu trắng nhạt xương ngủ tiêu tan, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thần thức khẽ động, hai hạt trắng nuấn hồn viên đan dược liền từ trong bay ra, lơ lửng tại trước mặt Diệp Cảnh Vân. "Không tệ, không tệ." Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu. Một lần thành đan hai khóa, từ hôm nay trở đi, hắn chính là hạng thật giá thật nhị giai hạ phẩm luyện đan sư. Bất quá, đây chỉ là nhị giai luyện đan thuật bước đầu tiên thôi. Nói như vậy, luyện đan sư tại mỗi cái giai đoạn ít nhất phải nắm giữ 3 đến 5 loại đan phương, lại đều có thể thông thạo luyện chế, mới sẽ không chậm trễ sau đó đột phá. Nên đến thử luyện chế Xích Dương Đan. Đây là chữa thương đang dưỡng, tác dụng so cửu chuyển linh xà đan còn nhiều hơn chút. Hắn thần thức chìm vào trong ngọa dàn, nghiên cứu lên đan phương tới. Qua mấy canh giờ, đinh linh, đinh linh thanh âm thanh thủy vang lên, một cỗ huyền diệu ba động trong phòng bệ động ra. Đây là tỉnh thần trận pháp, tu sĩ nếu là cảm nhận được cái này ba động, sẽ tự động từ bế quan trong trạng thái lui ra ngoài. Là có chuyện gì gấp sao? Hắn lẩm bẩm. Vừa vận luyện đan sự tình tố cáo một giai đoạn, hắn liền ra luyện khí các, bay đến Hòn Đảo Biển Giới. Phương Cầm cùng Lâm Bình Hải hai người đang đứng ở nơi đó, Lâm Bình Hải trên mặt có nùng nặng sầu lo. Bình Hải, đây là thế nào? Diệp Cảnh vẫn hỏi. Lâm Bình Hải bờ môi run nhẹ nhẹ, có chút khô không nói. Mẫu thân của tân nương, nàng sắp không được. Diệp Cảnh Vân Long mày nhíu một cái, lập tức nói, "Đi mau. Phương Cầm, ngươi cùng Hồng Yên xưa nay giao hảo, cùng theo ta cùng đi chứ?" Lâm Hồng Yên là Diệp Cảnh Vân ban sơ ba cái thủ hạ một chồng, đã theo hắn hơn 90 năm, một mực trung thành tuyệt đối. Nhưng bởi vì không thể chúc cơ, dù là dùng qua duyên thọ đan, bây giờ tuổi thọ cũng sắp đến rồi. Diệp Cảnh Vân cố ý dặn dò qua, để cho Lâm Bình Hải có biến kịp thời thông tri hắn. "Hảo, Diệp đại ca." Phương Cầm cấp tốc đáp ứng, nàng từ Lâm Bình Hải miệng bên trong biết được cái này sau đó. Liên Hoạn không thể lập tức đuổi trở về. Nàng cùng Lâm Hồng Yên từ tại Hồng Liên Tiên Thành lúc quen biết hiểu nhau, mãi cho đến bây giờ đã trải qua thời gian trăm năm. Đáng tiếc từ tại tu vi nguyên nhân, bây giờ liền muốn thiên nhân vĩnh cách. Một ngày sau, Mai Hoa Phượng, Diệp Ba Bá, Phương Di, bên này. Lâm Bình Hải nói, ba người đi lên một đầu yên lặng đường nhỏ. Ta biết lộ, không cần ngươi mang. Diệp Cảnh Vân nói, lập tức bước nhanh hướng về phía trước. Phương Cầm cũng theo thật sát ở phía sau. Nghe Lâm Bình Hải nói, Lâm Hồng Yên bây giờ trạng thái còn tốt, đang tại cùng Lâm Hồng cấp ôn chuyện, ba người liền cũng không có phi hành. Một lát sau, Ba người đến Lâm Hồng Yên chỗ tiểu viện. Tại Diệp Cảnh Vân thần thức trong cảm ứng, trong phòng đang có ba người tại ôn chuyện, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười, chính là Lâm Hồng Yên, Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Sơn ba người. Diệp Cảnh Vân thở dài một hơi. Có người trong nhà phát giác Diệp Cảnh Vân ba người bước chân, Lâm Hồng Cốc ra đón, nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Hắn truyền âm nói, "Diệp đại ca, vừa mới Hồng Yên tính mạng nặng hấp hối, được ta cứu trở về. Nhưng nàng đã là thọ nguyên gần tới, dấu hết đèn tắt, đoán chừng không có mấy ngày tuổi thọ." Diệp Cảnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ gật đầu, không nói gì, bước nhanh đi vào trong phòng. Lại phát hiện Lâm Hồng Yên ngồi ở bên cạnh bàn. Vui sướng cười lớn, trên mặt có một mảnh khắc thường đỏ hồng. Nàng chợt nhìn rất bình thường, kỳ thực tại Diệp Cảnh Vân trong cảm ứng, khí tức đã như trong gió đến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. "Hồng Yên, gần đây cảm giác như thế nào?" Diệp Cảnh Vân gạt ra một nụ cười, hỏi, "Diệp tiên bối, ngài đã tới nha." Lâm Hồng Yên muốn đứng lên, lại bị Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng đè xuống. Diệp Cảnh Vân nói, "Hồng Yên, ta cái này có quả duyên thọ đan bí nguyên đan, có thể kéo dài thọ 5 năm, ngươi nhanh ăn bảo a." Hắn nói, liền móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho đối phương. Lâm Hồng Yên lại đẩy ra hộp ngọc, bật cười lớn đạo: Diệp Tiễn Bối, thân thể của ta ta biết, bây giờ ăn cái gì đều vô dụng, cũng không cần lãng phí. Diệp Cảnh Vân hơi hơi trầm mặc, cũng không có cứng cầu, Lâm Hồng Nghiên năm nay đã 134 tuổi, tuổi thọ cơ hồ đã đến mức độ luyện khí tu sĩ cực hạn. Bình thường có thể duyên thọ 5 năm bích nguyên đan, phóng tới trên thân Lâm Hồng Nghiên, có thể duyên thọ 1 tháng liền thập nhang cầu nguyện. Hắn nói, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, liền nói hết ra a. Lâm Hồng Nghiên lắc đầu, trong hoa dâm truyền động theo. Nàng lại cười nói, trong những năm này, có thể được đến Diệp Tiễn Bối nhiều như vậy chiếu cố, đã rất thỏa mãn, còn có thể có cái gì tâm nguyện. Diệp Cảnh Vân yên lặng gật đầu lại bồi nàng Hàn Nguyên một hồi, liền đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn xem màu tràn bầu trời, nỗi lòng phức tạp. Tu hành hơn trăm năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân cận người sắp rời hắn mà đi. Đã thấy rất nhiều người khác sinh ly tử biệt, bây giờ việc này phát sinh ở trên người mình, lại là có một fan đặc biệt tư vị. Gặp Lâm Bình Hải đối tới, Diệp Cảnh Vân nhẹ nói, "Bình Hải, ngươi yên tâm cùng ngươi mỗ thân a. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mực chờ tại Mai Hoa Phượng, có biến biến đến lúc nói cho ta biết." Nửa tháng sau, Lâm Hồng Yên nhìn xem chiếc giường hai đứa con trai cùng với Tô Nội, đại ca Lâm Hồng cấp Diệp tiền bối, phương cầm mấy người, lộ ra nụ cười. Tu sĩ một đời, nhiều như vậy thân bằng hảo hữu. Nàng vừa muốn nói gì, lại giống như là không thở nổi, miệng lớn hô hấp lấy, cái trán thấm ra dầu tầm thường mồ hôi. Thở hổn hển, chảy mồ hôi như dậu, đây là đại nạn đến. Khóe miệng nàng hơi gấp, quay đầu đi, không còn phí tức. Năm ngày sau, Đinh gia đi qua chúng ta khuyên bảo sau, Thạch gia dâng lên chính bọn hắn gia tộc sản nghiệp, giao cho ta Đinh gia tới quản lý, đạt được sản xuất thống nhất phân phối. Thạch gia sản nghiệp không thiếu, còn bao gồm một cái tiểu phường thị. Dựa theo đăng chừng, gia tộc hàng năm công sổ sách thu vào, có thể từ 6 vạn linh thạch đề cao đến 8 vạn linh thạch khâu trừ phát cho tộc nhân cùng thạch gia bộc lộc, cùng với khắp mọi mặt chi tiêu sau, hàng năm có thể lợi nhuận 2000 linh thạch, cuối cùng tại là chuyển thua thiệt vì doanh. Đinh Vật Lương nghe Đinh tộc trưởng hồi báo gia tộc tình hình gần đây, khẽ nhíu mày, nói: "Mới 2000 linh thạch, mua một cái pháp khí đều không đủ." Lúc trước hắn chỉ cắm đầu tu luyện, chưa từng quản gia tộc sự vụ, không biết trong tộc tình trạng tài chính quẫn bách đến loại này tình cảnh. Đinh tộc trưởng cười khổ một tiếng, phía trước Đinh gia vì nạn châu chấu sự tình, tổn thất phương viên 100 km lãnh thổ, đối với Đinh gia là cái sự đả kích không nhỏ, cho nên một mực hao tổn. Hắn đem nội tình nói cho Đinh Vật Lương sau. Cái sau lông mày lập tức thật sâu nhíu lại, trên thân tản mát ra khí thế kinh người, lại rất nhanh thu liễm. Hắn vẫn nộ quát, Tử Yên Quốc. Thôi, ta đinh gia cùng Tử Yên Quốc dây dưa qua sông, có chừng mấy vị tộc nhân ở bên trong tu luyện, có một vị đều nhanh mở thử phủ. Bây giờ cùng Tử Yên Quốc chờ mắt, không quá thực tế. Nói như vậy, chỉ cần lại chiếm đoạt một chút tiểu gia tộc, tình trạng tài chính là có thể khỏe đúng không? Đinh tộc trưởng gật đầu, nói, chỉ cần giống như bây giờ, gia tộc phụ thuộc chỉ phát ra bảy thành độc lộc, là có thể khỏe chuyển không thiếu. Lúc này, hạ nhân đột nhiên tới báo, Mai Hoa phường có vị luyện khí tu sĩ bỏ mình. Người này là Diệp Cảnh Vân thủ hạ, Lâm Hồng Cốc muội muội, rất nhiều cổ đông đều biết tiến đến tử nghiệp. Thời gian định tại 10 ngày sau. Đinh Vật Lương hơi nhíu mày, nói, chuẩn bị bái thiếp, ta muốn tiến đến tử nghiệp. Đinh tộc trưởng liền vội vàng khuyên nhủ, luận chúc cơ tu sĩ số lượng, Mai Hoa Phượng không có chút nào so với chúng ta thiếu, càng là có Thanh Vân Tông xem như hậu trường, vẫn là chọn một cái tiểu gia tộc a. Đinh Vật Lương nói, không sao, Mai Hoa Phượng cũng không phải bền chắc như thép. Bạch Đạo Hồ trợ lực mạnh, ngoại trừ cái kia Vương Chính Lâm bên ngoài cũng là cô gia quả nhân, chính xác khó đối phó. Thế nhưng Chu gia mang nhà mang người, Muốn chạy chạy không được, trước hết từ cái kia chu ra vào tay a. 3 ngày sau, Chu Thu Phong gọi tới Mai Hoa Phường các cổ đông, nói: "Chư vị, Đinh gia đưa tới bái tiếp, nói muốn đến đây phúng viếng Lâm Hồng Yên." Diệp Cảnh Vân chấn mày cao lại, nói: "Ai muốn tới?" Chu Thu Phong tất nhiên cố ý đem đám người gọi tới, cái kia Đinh gia tới nhất định không phải người bình thường. Chu Thu Phong nhẹ nói: "Đinh Vận Lương." Mọi người vây xem nghe vậy, cũng lạ sắc mặt nghiêm trọng. Diệp Cảnh Vân trên mặt thoáng qua vẻ không vui, cái này Đinh Vận Lương không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác mượn Lâm Hồng Yên tang lễ tới làm văn chương. Hàn đối với cái này, Đinh Vận Lương sinh ra sâu đậm chán ghét. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đều phải nghiêm túc đối đãi. Phải biết, Thạch Gia bị Đinh Gia chiếm đoạt phía trước, cũng là Đinh Vận Lương tự thân tới cửa bãi phòng. Nếu như Đinh Gia mục đích là chiếm đoạt Mai Hoa Phượng, vậy thật ra thì lúc nào tới cũng không thần yếu. Phương Cầm Mãng, cái này Đinh Gia thật là khiến người ta chán ghét, hết lần này tới lần khác đợi tại lúc này cho người ta ức. Cái này cũng là lòng của mọi người âm thanh, cũng may Phương Cầm Mãng một câu sau, cũng biết đây chỉ là trước mắt nhỏ nhất vấn đề, liền ngậm miệng lại. Quan đàn sư cười lạnh nói, Đinh Gia lần này, sợ là nghị chiếm đoạt ta Mai Hoa Phượng cũng không sợ đem răng được hỏng, ta luyện đan niên mạch cũng nên vận dụng. Quan đan sư đã chúc cơ nhiều năm, dù là tuyệt đại bộ phận khách hàng là chúc cơ tu sĩ, nhưng cũng toàn một hai cái tự phụ thượng nhân niên mạch. Chu Thu Phong trầm giọng nói, thế thì chưa hẳn, dù là đinh gia lại từ đại, cũng sẽ không suy nghĩ chiếm đoạt toàn bộ Mai Hoa Phượng. Nhất là Bạch Đạo Hồ chư vị, cơ bản đều là không giang ngục, chân trời góc biển đều có thể đi, chỉ cần để chạy một cái, cũng là đinh gia thai hoàng ẩm, bọn hắn hẳn sẽ không bước lên loại này phong hiểm. Căn cứ ta suy đoán, đinh gia là nghi chiếm đoạt ta Chu gia. Tại trên Hồng Yên tang lễ, đinh Vật Lương hẳn là liền sẽ lôi kéo Diệp Minh Lâm Vinh, đương nhiên còn có hoàng muội muội cùng Vân Vinh." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, loại tình huống này khả năng rất lớn. "Bằng không, cái này bái thiếp hẳn là liền nên đưa đến trên tay hắn, mà không phải trong tay Chu Thu Phong, cái này rõ ràng là đối với Chu gia uy hiếp." Vương Chính Lâm lập khắc nói, "Nếu quả thật như Chu Thu Phong đạo hữu nói tới, mặc kệ chư vị nghĩ như thế nào, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận." Vương Chính Lâm những năm này quảng nạn thế thiếp, chính mình thành lập một cái trúc cơ gia tộc, đã có chừng mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể phát triển cho tới bây giờ Chu gia tình cảnh. "Còn nếu là đúng như Diệp Cảnh Vân nói tới, Chu gia bị gồm tâu sau đó, chính là hắn vô gia. Đám người hơi hơi trầm mặc, đều đang tự hỏi đối sách. Chu Thu Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Chu gia cùng Bạch Đạo Hồ cuối cùng không phải bền chặt như thép. Huống chi, Bạch Đạo Hồ đám người cũng chỉ là tạm thời liên hợp, cách một thành vị cái thế lực còn rất xa. Lúc này, một đạo thanh âm như đinh chém sắt vang lên, chính là Diệp Cảnh Vân. Không thể tùy ý đinh ra làm cản như vậy. Nhìn thạch gia tao ngộ liền biết, đinh gia làm việc tàn nhẫn, không hề cố kỵ, bây giờ chiếm đoạt Chu gia, sau đó Bạch Đạo Hồ chắc chắn cũng chạy không thoát đi. Nếu là mặc kệ Chu gia Sau đó chúng ta cũng chỉ có thể vứt bỏ kinh doanh thật lâu linh mạch, chạy đến địa phương khác lại lần nữa bắt đầu, làm một gã chân chính tán tu. Nghe nói như thế, Chu Thu Phong nhìn về phía Diệp Cảnh Vân ánh mắt cũng không giống nhau, xúc động, cảm tạ đủ loại cảm xúc còn nhiều nữa. Lâm Hồng Cốc Vương cầm hai người cũng lập tức phụ họa. Hoàng Thi Vân cũng là thở dài một hơi, nàng một mực đang chờ Diệp Cảnh Vân tỏ thái độ. Diệp Cảnh Vân là bách đạo hồ trong ba người thực lực tối cường, thủ hạ có ba vị trúc cơ cùng hai cái nhị giai linh sủng, so Hoàng Thi Vân cùng Vương Chính Lâm hai người cộng lại mạnh hơn. Nếu là Diệp Cảnh Vân không muốn, dù là nàng tỏ thái độ cũng là vô dụng. Hoàng Thi Vân nói: Ta cũng là muốn như vậy, đại gia đồng khí liên trì, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Huống chi, cái này Mai Hoa Phường ta cũng chờ đã quen, cũng không muốn đổi lại chỗ. Chu Thu Phong nhợn miệng cười, đám người bắt đầu thương thảo đối sách. Bởi vì Mộ Linh Thạch sự tình, ta Bạch Đảo Hộ cùng Chu gia cùng Thanh Vân Tông quan hệ cũng không tệ, đính gia chắc chắn sẽ không ở trên ngoài sáng đọ thủ. Đính gia chắc chắn sẽ trong bóng tối mai phục ta Chu gia tu sĩ, đồng thời lôi kéo Bạch Đảo Hộ trừ vị cùng quan hình. Một lát sau, đám người có đối sách. Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân nói, cái kia thiệp mời, liền phái người đưa trở về à, cho thấy thái độ của chúng ta. Vậy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thành chủ phụ phụ cận một cái trong hành lang, khắp nơi đều treo đầy vải trắng. Linh đường các nơi cũng là đốt giấy để tang bóng người, Lâm Bình Hải, Lâm Bình Sơn hai huynh đệ ở đây túc trực bên linh cữu, đằng sau là Lâm Bình Sơn thế tử, nhi tử, cháu trai chờ. Lâm Hồng Cốc, Diệp Cảnh Vân hai người đang bắt chuyện khách nhân. Lâm Hồng Yên tính tình mặc dù có chút vội vàng sao động, nhưng mà nhân phẩm không tệ, cũng làm quen không thiếu hảo hữu. Bất quá những thứ này hảo hữu niên kỷ đều rất lớn, có chút đi trên đường đều run run. Ngoài ra, xem ở Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải ba vị trúc cơ tu sĩ mặt mũi Xung quanh tiểu gia tộc đều tới người, thậm chí tới hai vị trúc cơ tu sĩ, chỉ có điều cũng là trúc cơ sơ kỳ. Lúc này, một đạo to rõ âm thanh vang lên, Đinh Vật Lương thượng nhân truyền tới để tề bái. Nói chuyện với nhau đám người nghe được cái tên này, động tác trong lúc nhất thời độc lại. Đinh Vật Lương phương viên ngàn rằm bên trong, duy nhất tử phụ thượng nhân. Lưu đạo hữu, ngươi trước hết mời bên trong ngồi. Diệp Cảnh Vân ngược lại là không có gì phải lưỡng, hắn gọi xong một vị hiệp phụ đường khách quen sau, liền nhìn về phía Đinh Vật Lương. Nơi xa, Đinh Vật Lương thân ảnh chậm rãi hiện thân, phong độ nhàn nhã, khóe miệng mỉm cười. Trong lòng Diệp Cảnh Vân hừ lại, Đinh Vật Lương nhìn xem Diệp Cảnh Vân, vừa cười vừa nói, "Diệp đạo hữu, ta không mời mà tới, xin chớ trách ai." Hắn hiệp mời bị lui về, cho nên mới nói như vậy. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, "Đinh tiền bối, ngươi khách khí. Hồng Nghiên quan tài ngay tại đại đường, chờ tế bái xong, nếu là vô sự liền thỉnh trở về a." Đinh Vật Lương không có ý tốt, Diệp Cảnh Vân cũng liền không quan trọng đắc tội hắn. Huống chi, sớm tại vài thập niên trước tranh đoạt mộ linh tài lúc, hắn liền đem đinh ra liền đắc tội xong. Hắn phòng bị Đinh Vật Lương đột nhiên ra tay, trong tay đã bó tốt tam giai phòng ngự phù lục. Đinh Vật Lương tâm bên trong tức giận, ta một cái tử phụ tự thượng nhân tiêu hiền đại sĩ như thế, ngươi lại là thái độ này. Chương 195 Lưu Ly Tiên Huyễn, Thương Nghị Đối Sách, chương 195 Lưu Ly Tiên Huyễn, Thương Nghị Đối Sách. Đinh Vật Lương ăn sẹp, không khỏi khí tức chỉ trệ. Kể từ hắn mở tử phủ, thấp cảnh giới tu sĩ không ai dám đối với hắn nói như vậy. Bất quá Đinh Vật Lương mục đích của chuyến này chính là lôi kéo Diệp Cảnh Vân các loại bạch đạo hộ đám người, tâm tính lập tức liền điều chỉnh tới. Đinh gia kinh doanh trạng thái không thể nói hảo, chiếm đoạt Chu gia mới có thể thông thả lại sức. Còn nếu là muốn chiếm đoạt Chu gia tốt nhất đem Bách Đảo Hồ đám người lôi kéo tới, ít nhất cũng phải để cho nó trung lập. Lại thêm Diệp Cảnh Vân lường tựa Hồng Liên Tiên thành tựu tiểu cầm, thậm chí còn trời xui đất khiến đã cứu Khâu Hồng Lan chân nhân một lần, nhận đối phương một cái nhân tình. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, hắn vẫn là muốn theo Diệp Cảnh Vân tạo mối quan hệ. Hắn ngược lại không phải sợ Diệp Cảnh Vân, dù sao Diệp Cảnh Vân chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn là trung phẩm linh căn, đột phá tự phụ hy vọng không lớn. Trờ chiếm đoạt Chu gia, đinh gia liền triệt để đem Bách Đảo Hồ bao vây, có nhiều thời gian chậm rãi xử lý Diệp Cảnh Vân. Ha ha, hắn khẽ cười nói, Diệp huynh xin dẫn đường a. Ta chuyến này chính là vì tế bái Lâm tiểu hữu. Diệp Cảnh Vân âm thầm cảnh giác, trong tay bóp tốt Tam giai phòng ngự phụ lục. Hắn hướng phía sau nhìn lướt qua, phát hiện Mai Hoa phường các vị chúc cơ cũng là bóp tốt Tam giai phụ lục, làm xong bạn toàn chuẩn bị. Ma Hoàng thị vận càng là chăm chú nhìn bên này, cầm trong tay một cái trận pháp lệnh bài, trong tay pháp lực màu xanh lam nhạt đang cuộn trào. Tại chỗ chúc cơ tu sĩ chừng 10 một vị, trong đó càng là có 4 vị chúc cơ hậu kỳ. Mà Mai Hoa phường là bọn hắn sân nhà, phối hợp Ma Hoàng thị vận vị này, trận pháp sư cùng với nhị giai thượng phẩm trận pháp, đủ để cùng Đinh vận lương cùng nhau kháng, thậm chí có cơ hội chém giết hắn. Mã Đình Vật Lương lần này chỉ là độc thân đến đây, bằng không đám người cũng không dám đem hắn bỏ vào Mai Hoa Phượng. "Đình Tiền Bối, mời tới bên này." Diệp Cảnh Vân hơi hơi khom lưng, khoát tay làm cái tư thế mời. Đình Vật Lương nhìn lướt qua Mai Hoa Phượng các vị chúc cơ cổ đông, nhẹ giọng nở nụ cười, sải bước đi tới, hắn có thân là tự phụ thượng nhân tuyệt đối tự tin. Trang diện bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng động, những cái kia khách mời cũng phát giác không đúng, hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản náo nhiệt linh đường, lập tức yên tĩnh trở lại, tràn ngập cổ quái khí tức. Thậm chí có người lặng lẽ lui về phía sau, dự định rời đi nơi thị phi này, hoặc trực tiếp rời đi Mai Hoa Phượng từ phụ thượng nhân một khi ở đây động thủ, Mai Hoa Phường rất có thể bị san thành bình địa. Đinh Vật Lương ngắm cấp tân khách một mắt, dự định rời đi khách mời lập tức chê cười đứng tại chỗ, ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Nhưng ở Đinh Vật Lương lên tiếng phía trước, bọn hắn nhưng cũng không dám cử động nữa. Đinh Vật Lương đi đến quan tài phía trước lưu hương bên cạnh, phất tay biến ra ba nén hương, lập tức hắn thần sắc nghiêm một chút, phiến thiên điệu này đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, không khí chung quanh phạm vật có thiên côn trọng, đè ầm ầm ở trên thân mọi người. Ở trong sân, ngoại trừ chút cơ kỳ mười mấy người, những người khác chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, muốn hút khẩu khí đều hút bất động. Liên Diệp Cảnh Vân đứng ngây cũng cảm thấy thân thể nặng dị thường, cử chỉ nhấc chân đều cần hao phí pháp lực mới có thể làm được. Nằm trong loại trạng thái này, luyện khí tu sĩ đương nhiên không cần phải nói, liền chút cơ tu sĩ chiến lực đều phải hạ xuống hai thành không ngừng. Không hổ là tử phụ tu sĩ, dựa vào thần thức liền có thể làm đến mức độ như thế. Lúc này, một cỗ huyền diệu ý vị từ trên thân đinh vận lương tản ra. Chu bình mặt biển sắt trắng hếu nhìn xem đinh vận lương chỉ cảm thấy đối phương đứng trang nghiêm thân hình càng ngày càng cao lớn, trong lòng dần dần dâng lên không cách nào ngăn cản cảm giác. Mấy người khác cũng là như thế, nhưng thần thức người mạnh hơn, bị đẩy vào huyễn cảnh lại càng cạn. Lúc này đinh vận lương đã sớm lên song hương khẽ miệng ngậm lấy nụ cười giễu cợt nhìn xem đám người. Đây là hắn chuyên môn tu hành thuật pháp, Lưu Ly Thiên Huyền Quyết phía trước chưa bao giờ hiện ra qua, chính là vì bây giờ chuẩn bị. Thuật pháp này có thể trong lòng bọn họ gieo xuống e ngại hạt giống, để cho bọn hắn vừa nhìn thấy Đinh Vận Lương liền không nhịn được lòng sinh e ngại, không dám động thủ. Cũng chính là bởi vậy, Đinh gia mới dám vừa chiếm đoạt thạch gia, liền dám đối với Chu gia động thủ. Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy Đinh Vận Lương khí tức trên thân thay đổi, biến cao lớn xa xăm, tiếp lấy hắn liền chú ý tới mọi người chung quanh đại chúng huấn cảnh. Trong tay hắn pháp lực khôi động, cách Tam Gia phủ lục chỉ có một tia, phòng bị Đinh Vận Lương đột nhiên động thủ. Đồng thời hắn khẽ quát một tiếng, đều tỉnh lại. Chu Bình Hải đốn lúc đánh một cái bệnh sốt rét, từ trong nào cảnh rút ra, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem Đinh Vật Lương trong mắt tràn đầy e ngại. Hắn vừa chốc cơ không lâu, đối với tại thần thức công kích phòng hộ còn rất yếu. Mai Hoa Phường khác chốc cơ lại muốn nhiều, nhất là lấy Hoàng Thi vận cùng Chu Thu Phong nhẹ nhất. Để cho Diệp Cảnh Vân bất ngờ là, Quan Đan sư thần sắc vậy mà cũng rất thống khổ. A Đinh Vật Lương khẽ gi một tiếng, hắn vốn cho rằng trong những người này thần thức mạnh nhất là Quan Đan sư, đang toàn lực chống đối với đối phương. Không nghĩ tới, cư nhiên bị cái này Diệp Cảnh Vân chui chỗ trống. Đáng tiếc, Hắn lại nói: Vừa mới cái kia cô uy hiếp đã đạt đến hiệu quả nhất định. Nhìn xem đám người biểu lộ như lâm đại địch, Đinh Vật Lương khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Thu Phong nói: "Chu gia chủ, ta Đinh gia có vị tộc nhân tại quý gia tộc lãnh địa mất tích, muốn mời ngươi giúp một tay tìm kiếm. Trong 10 ngày nếu là tìm không thấy, ta Đinh gia cũng chỉ có thể tự mình phái người đến tìm. Bất quá, nếu là ta hai nhà sáp nhập, chuyện này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Đúng, chuyện này cùng Bạch Đạo Hổ cùng giảm hữu không quan hệ, hi vọng các ngươi không nên nhúng tay." Bàng Công thị: "Ha ha." Hắn khẽ cười một tiếng vài người đi ra linh đường. Bạch, quan đàn sư vỗ bàn một cái, gỗ thật cái bàn bị chụp chia năm xẻ bảy, hắn bộ mặt cơ bắc ngang, giận dữ hét: "Cái gì tộc nhân mất tích, rõ ràng chính là mượn cớ nghi chiếm đoạt chu gia. Quả thực là khi người quá đáng, hoàn toàn không coi ta ra gì, nhất thiết phải để cho linh gia trả giá đắt mới được. Ngoại trừ chuyện này, vừa mới đinh vận lương tại huyễn cảnh lúc đặc biệt tìm hắn, cũng làm cho hắn hỏa lớn. Nếu không phải là hắn bởi vì luyện đan duyên cơ, thần thức cường đại, nói không chừng liền sẽ lưu lại vĩnh cửu bóng tối. Mà đinh vận lương không chết, bóng tối nếu là một mực không chiếm được hóa giải, thậm chí sẽ dần dần hóa thành tâm ma. Cứ như vậy, Hắn tương lai mở tự phụ, sẽ có cực lớn chứng ngại. Đinh Vật Lương kém chút đoạn mất con đường của hắn. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn xem Quan đan sư, không nghĩ tới bình thường lòng thoải mái thân thể béo mập, đối với người nào đều cười híp mắt Quan đan sư, sẽ có tức giận như vậy một mặt. Quan đan sư hít sâu một hơi, lại lộ ra nụ cười hiền hòa, nói: "Chư vị, chuyện này giải quyết như thế nào?" Ngược lại ta là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng dưới mắt địch mạnh ta yếu, hay là muốn từ từ mưu tính. Hắn vừa mới nói muốn để Đinh gia trả giá đắt, hoàn toàn chính là việc này. Hắn mặc dù có chút tự phụ tầm cấp giao thiệp, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chút cơ hậu kỳ. Đối mặt tử phủ tu sĩ vẫn là phải đi vòng qua mới được. Hoàng Thi vận cũng là có chút nghĩ lại mà sợ, vừa mới nếu không phải là Diệp Cảnh Vân thần thức đạt độ, không có bị Huẫn Cảnh ảnh hưởng, Mai Hoa phường sợ là đã trỗ tại cảnh hiểm nguy. Nàng kinh doanh rất lâu, đã trở thành nhị giai thượng phẩm linh mạch hồn đạo, cũng muốn từ bỏ. Nàng nói, Đinh Vận Lương dù sao cũng là tử phủ thượng nhân, chúng ta cùng một chỗ mới có thể cùng đối phương ngang vai ngang vế. Nhưng cái này cũng không hề thực tế, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cho nên chính diện đối nghịch chắc chắn không được. Diệp huynh, ngươi có thể hay không liền cho Tưởng Tiểu Cẩm tiền mua viết phong thư, mời nàng hỗ trợ nói cùng Quan Linh, ngươi nhân mạch cũng phát động một chút. Hoàng thị vận đối mặt bậc này nguy cơ, trước tiên nghĩ chính là mời người nói cùng. Nhưng mà dù là nói cùng, chính mình cái này phương cũng phải thể hiện ra đủ thực lực để cho đối phương cố kỵ mới được." Chu Thu Phong nói, Hoàng đạo Hữu nói có lý, xung đột chính diện cũng không phải là thượng sách. "Minh Nguyệt tại thần âm cốc, trống huynh ngươi cho nàng biết phong thư, xem có thể hay không giúp một tay. Còn có, chúng ta tại cùng Mộ Linh Thạch cùng Thanh Vân Tông có hợp tác, cái sau mặc dù sẽ không dễ dàng nhúng tay ra tộc phân tranh, nhưng cũng sẽ không nhìn ta chu ra diệt vong. Thực sự không được, chúng ta liền trốn đến trên Mộ Linh Thạch, nơi đó có tam giai trận pháp." Đinh Vận Lương vừa không đánh tan được trận pháp, cũng không dám động thủ. Tống Trung Dương lại là nói, vậy khẳng định cũng được, nếu đinh gia trực tiếp chiếm Mai Hoa Phường làm sao bây giờ? Ta Chu gia sản nghiệp khác cũng cần người kinh doanh. Không còn những thứ này sản nghiệp, ta Chu gia không cần bao lâu liền sẽ sụp đổ. Tống Trung Dương chủ quản gia tộc và Mai Hoa Phường tài vụ, lúc nào cũng từ hướng này suy xét vấn đề. Chu An Giang nhắc nhở, phụ thân, người cũng bị mất, sản nghiệp thì có ích lợi gì? Chỉ cần chúc cơ tu sĩ nhóm lại, Chu gia tự nhiên là tại. Diệp Cảnh Vân tán thưởng liếc Chu An Giang một cái, hài lòng gật đầu. Chu An Giang cùng hắn học qua mấy năm phụ lục, có chút tụ hắn hơn chút. Liễu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần chu ra các vị chốc cơ không khuất phục, đinh gia không dám làm cái gì. Một cái không có lo lắng chốc cơ tu sĩ, đối với đinh gia uy hiếp cực lớn. Cái này cũng là vì cái gì? Đinh gia không đối Bạch Đạo hộ động thủ nguyên nhân. Chu Thu Phong do dự một mắt, nói: "Tống huynh nói có lý, gia tộc sự vụ chính xác không thể thả xuống. Như vậy đi, ta chu ra 6 vị chốc cơ chia hai đội, mỗi đội 3 người, ta cùng Tống huynh riêng phần mình mang một đội. Tất cả gia tộc sự vụ đều phải một đội người cùng nhau hành động, tránh cho bị đinh gia đập tan từng cái." Kế tiếp theo, chúng ta có thể sẽ thưởng xuyên ra ngoài, Mai Hoa Phường liền nhờ cậy Bạch Đảo Hồ chư vị cùng với quan đan sư. Chu Thu Phong cũng là gia tại bất đắc dĩ, dù là gặp phải uy hiếp, Chu gia cũng muốn tiếp tục vận hành. Hơn nữa nàng cái phương án này, trình độ lớn nhất bên trên bảo vệ Bạch Đảo Hồ đám người cùng với quan đan sư, không để bọn hắn đối mặt nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nói, "Thu Phong, ngươi biện pháp này cũng quá mức cẩn thận. Tiếp tiếp, Đinh gia tất nhiên sẽ phái người thăm dò Bạch Đảo Hồ thái độ. Nếu như các ngươi làm như vậy, Đinh gia ngược lại càng thêm dám không chút kiêng kỵ đối phó các ngươi. Mà một khi Chu gia bị gầm đâu, ta Bạch Đảo Hồ cũng không xa." Cho nên, nhất thiết phải tại ban đầu, liền đem đinh già vườn già tay chặt đứt, cho dù là mời người nói cùng, cũng phải chúng ta cái này mới có thể đánh bạc mới được. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu, Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, cho nên, chúng ta liền co đầu rút cổ tại Mai Hoa Phượng, đinh gia chắc chắn sẽ phái người đi chu ra sản nghiệp chỗ quấy rối, thậm chí là cướp đoạt. Chỉ cần xác định cái kia đinh vạn lương không tại, chúng ta liền dốc hết toàn lực, đem cái này một số người bắt, hoặc trực tiếp chém giết. Nếu như đinh vạn lương tại, nhất định phải tìm tử phụ thượng nhân áp trận, nếu như tìm không thấy tử phụ, liền không đi ra chỉ cần chúng ta những thứ này chút cơ tại, Đinh gia cũng không dám làm quá phận. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cứ làm như vậy. Chu Thu Phong trầm tấm. Chờ đám người sau khi rời đi, Diệp Cảnh vẫn gọi lại Lâm Bình Hải, nói: "Bình Hải, cái kia Đinh Vận Lương đối ngươi ảnh hưởng tựa hồ không nhỏ. Ngươi trước hết đi phòng thủ mộ Linh Thạch a, đem Vương Chính Lâm thay trở về. Tất nhiên cái kia Đinh Vận Lương nói, tạm thời sẽ không đối với chúng ta ra tay, ngươi lần này đi mộ Linh Thạch hẳn là cũng không có việc gì." Lâm Bình Hải mặt sắc trắng trắng, nói: "Đa tạ Diệp bà bá." Hắn bây giờ vừa nghĩ tới Đinh Vận Lương liền không nhịn được lòng sinh é ngại. Loại này em ngại in vào đáy lòng, trong thời gian ngắn tiêu tàn không được. Loại trạng thái này trong lúc chiến đấu, không chỉ có không phát huy ra bao nhiêu chiến lực, thậm chí còn có thể liên lụy người khác. Chu gia có 6 vị chúc cơ, Bạch Đào Hồ có 7 vị chúc cơ, lại thêm quan đan sư, chính là 14 người. Dưới mắt ngoại trừ nhất thiết phải phòng thủ mộ linh thạch ba người, những người khác đều chạy tới Mai Hoa Phượng. Tại Mai Hoa Phượng có Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc Phương Cẩm, Lâm Bình Hải, Hoàng Thi Vận, cùng với Chu Thu Phong Tống Trung Dương, Chu An Dương, Chu Kính Vũ, Chu Bình Văn, cuối cùng mới là quan đan sư, chung 11 người. Đám người bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, quan đan sư cùng Tống Trung Dương riêng phần mình viết xong tin sau, Diệp Cảnh Vân mang theo tin đi Hồng Liên Tiên Thành, hắn muốn đi tìm tưởng tiểu Cẩm. Gửi thư động một tí 1 2 tháng, mà đính ra 10 ngày sau liền sẽ đột thủ, bọn hắn đợi không được. 10 ngày sau, đính ra. Đinh Vật Lương đứng tại ngọn núi bên trên, hơi có vẻ ghét bỏ hấp thu linh khí. Đinh gia linh mạch vẫn chỉ là cái nhị giai thượng phẩm linh mạch, sinh ra linh khí đều không đủ hắn hấp thu. Cho nên bây giờ hắn còn phải dựa vào luyện hóa linh thạch tới tiếp tục tu luyện. Muốn tu vi đề thăng, mỗi ngày đều muốn ngoài định mức tiêu hao 10 khối linh thạch mới được. Hơn nữa sau đó chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Cho nên, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một cái tam giai linh mạch. Mà muốn đem nhị giai thượng phẩm linh mạch đảo tạo thành tam giai linh mạch, ước chừng cần 10 vạn linh thạch, còn cần thời gian 50 năm. Muốn thời gian ngắn hơn, cần tiết linh thạch còn có thể gấp bội. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn phải gấp vội vàng chiếm đoạt Chu gia. Hắn lẩm bẩm, Chu gia những năm này sinh ý làm rất lớn, chắc có linh thạch a. Lúc này, tóc tím nữ tu Đinh Thiếu Nghi đi vào trong phòng, không người nói. "Lão tổ, 10 ngày đã qua, Chu gia không có bất kỳ cái gì phản ứng." Bọn hắn hiện tại cùng câu đầu rút cổ tại trong mai hoa phường chết sống không chịu đi ra. Đinh Vật Lương khẽ cười một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường. Cái này một số người như thế nào như rùa đen, Bạch Đảo Hồ người đâu? Đinh Thiếu nghi đáp, ngoại trừ Mộ Linh Thạch bên trên, khác đều tại trong Mai Hoa Phượng. Đinh Vật Lương lắc đầu, thở dài, thực sự là không biết tốt xấu a. Để cho A Đại bọn hắn đi thử xem, trước tiên hủy chu ra mấy cái sảng nghiệp, xem bọn hắn có thể hay không ngồi được vững. Sau đó nếu là Mai Hoa Phượng tới cứu viện, liền chuyên tâm đánh chu ra người, nghĩ biện pháp ly gián chu ra cùng những người khác quan hệ. Ta cũng không tin, đối mặt nguy cơ sinh tử, bọn hắn còn có thể dạng này bình yên kết minh. A Đại, A Nhị Ha tam ba người này bên trong, có hai cái trúc cơ chúng kỳ một cái hậu kỳ, thuộc tại cùng một cái Ta đạo tông môn bí huyết môn. Ba người nguyên bản chỗ tông môn bị người dùng phá trận phủ công phá, bọn hắn liền chạy trốn tới đinh gia phủ cận, dự định đi nhờ vào một cái khác tự phủ ta đạo tông môn. Kết quả bị Đinh Vận Lương bắt được, uy hạ độc thuốc, chỉ có thể mặc cho hắn điều động. Mà tham dò chu gia loại nguy hiểm này sự tình, tốt nhất vẫn là không cần đinh giá chính mình người. Hơn nữa nếu là sự tình có biến, còn có thể có quay lại chỗ trống. Đinh Vận Lương nhìn xem trước mặt ba người, từ tốn nói: "Đi thôi, chờ góp đủ công hiến, ta thả các ngươi tự do." Là Ba người trong miệng một lời. Sau 10 ngày, Diệp Cảnh Vân thân ảnh lại xuất hiện ở Mai Hoa Phường bên ngoài. Hắn đi lần hùng liên tiên thành, đem thư đều đưa ra ngoài, nhưng quan đan sư cái kia nhân mạch có thể tác dụng không lớn, hoặc không muốn ngoài định mức trêu chọc một cái tử phụ tu sĩ, tóm lại quan đan sư ba người này mạch, không có người đồng ý giúp đỡ đi nói cùng. Bất quá trong ba người này hai người đều biểu thị nguyện ý tại hùng liên tiên thành che chở Mai Hoa Phường đám người. Đến tại Tưởng Tiểu Cẩm, nàng đi một chuyến nước láng giềng Lô Quốc, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể trở về. Mã Chu Minh Nguyệt ở xa thần âm cốc, muốn hồi âm càng là không biết năm tháng nào. Hắn nói Cái này cũng vừa vặn, vô luận như thế nào, Mai Hoa Phường đều phải dựa vào chính mình mới có thể qua cửa thứ nhất. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Đinh Gia chân chính kiêng kỵ. Diệp Cảnh Vân kích động, không sợ hãi chút nào. Có tứ giai phong ngự pháp thuật cùng tung địa kim quang phù nơi tay, dù là Đinh Vân Lương tự mình đánh tới, hắn cũng đầy đủ chạy trốn tới trên mộ linh thạch tam giai linh mạch đi. Đến tại phản sát Đinh Vân Lương hắn cũng không có chắc chắn. Bất quá, tốt nhất vẫn là đừng đi đến cùng Đinh Vân Lương động thủ một bước kia, bằng không thì cũng chỉ có thể từ bỏ bách thảo hổ. Bây giờ muốn làm, chính là trước tiên đem Đinh Gia thăm dò qua, tiếp đó kiên nhẫn chờ tưởng tiểu cầm trở về. Mời nàng nói cùng. Bỏ đi Đinh Vận Lương cái này siêu nhiên chiến lực sau, Đinh gia so Mai Hoa Phường không mạnh hơn bao nhiêu, cứng rắn nuốt vào Mai Hoa Phường ít nhất cũng biết sập đầy miệng răng, thậm chí sẽ gi hạn vô tận. Nghe nói bây giờ Đinh gia kinh doanh tình trạng cũng không tốt, chịu không được thời gian dài dài vỏ. Một khi thăm dò thất bại, Đinh gia tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Lại thêm tưởng tiểu cầm là Khâu Hồng Lan chân nhân nô lệ, địa vị so thông thường tử phụ thượng nhân còn cao hơn chút, chính là nói cùng nhân tuyển tốt nhất, cũng có thực lực giám sát Song Vương không đến tại một lần nữa khai chiến. Ma Hoa dạy sau đó không chỉ có Mai Hoa Phượng đám người có thể thắng được Quý Báo phát triển thời gian, Đinh Gia cũng có thể yên tâm đi nhằm vào gia tộc khác. Chương 196 tiêu diệt ba huynh đệ, Đinh Gia lui bước, chương 196 tiêu diệt ba huynh đệ, Đinh Gia lui bước. Phi truyền xẹt qua bầu trời, hai bên tầng mây đang nhanh chóng lui lại. A Đại ngồi ở trên phi bay, bên cạnh là hắn hai cái huynh đệ khác họ A Nhị, A Tam. A Đại ánh mắt bén nhọn liếc nhìn xung quanh, lộ ra dị thường cẩn thận. Bọn hắn phía trước chỗ Bích Huệ Thông bị người công phá, bọn hắn đào tẩu lúc bị Đinh Vận Lương bắt được, bị thuốc ép van vào kịp động, trở thành Đinh Vận Lương tay chân. Lần này bọn hắn muốn làm, là phá hủy Chu gia đại quân thành. Chu gia ở nơi đó có cái hắc tông trừ trại chân voi. A Tam lo lắng hỏi, "Đại ca, lần này làm được hạ?" Cái này Chu gia không thể so với Thạch gia, chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con. Chu gia cùng Bạch Đảo Hồ chúc cơ tu sĩ cộng lại, so đỉnh gia đều muốn nhiều. Bọn hắn chuyến này nếu là thất bại, rơi xuống Chu gia trong tay, coi như Chu gia không giết bọn hắn, chỉ cần thời gian dài không cũng có ăn vào giải dược mà nói, cũng chỉ có một con đường chết. A đại sắc mặt lạnh lùng, hắn mở ra phi thuyền pháp lực khí cháo, tùy ý hàn phong thổi lật phất. Hắn là luyện thể tu sĩ, bực này hàn phong với hắn mà nói, chỉ là thanh phong quét qua mặt, cảm thấy rất là thoải mái. Mã Nhị A Tam lại là gánh không được bực này hẳn phòng, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ vận chuyển pháp lực chống cự. A đại nói, không sao, cái kia chu gia cùng Bạch Đạo Hầu chưa chắc là một lòng. Huống chi chu gia lớn như vậy, bọn hắn chúc cơ tuy nhiều, nhưng cũng không có khả năng đều chú ý tới. Cái này cũng là đinh gia không có vừa lên tới liền đối với Bạch Đạo Hầu động thủ nguyên nhân, đinh gia lãnh địa lớn như vậy, nếu là đem Bạch Đạo Hầu người ép, khắp nơi làm phá hư, bọn hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Đến tại chu gia chúc cơ, chạy một hai cái cũng không vấn đề gì, bởi vì đinh gia có thể sử dụng tộc nhân tới áp chế bọn hắn. A Tam nói: "Đại ca, ngươi nói lần này Vạn Đông Tinh đối với chúng ta động thủ, là vì cái gì?" A Đại nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Ta phía trước nghe được Phong Thành, cái kia Vạn Đông Tinh muốn thiết lập tông môn. Hắn xây liền xây à, chúng ta từ trước đến nay cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, ai nghĩ được người này thế mà coi trọng chúng ta linh mạch, còn dám tới cướp đoạt?" A Đại hung hăng nắm chặt một cái quyền, cắn răng nghiến lợi nói. Dù là qua nhiều năm, A Tam lần nữa nghe được Vạn Đông Tinh ba chữ này, vẫn là lòng còn sợ hãi. A Tam nói: "Đúng vậy à, cái kia Vạn Đông Tinh tuy mạnh, nhưng có hộ sơn đại trợ tại, hắn cũng không thể như thế nào." Kết quả, người này không biết từ nơi nào làm tới một cái nhị giai thượng phẩm phá chân phù, dùng cái này công phá chúng ta đại trận. A nhị đầu đội mũ trùm, mũ trùm phía dưới đen kịt một màu, hắn âm chắc chắn nói, bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Có khí lực này, không lẽ muốn, muốn làm sao thoát khỏi đỉnh gia? A đại nghe nói như thế, liền không nhịn được tâm phiền, hắn nói, tốt tốt, về sau đừng nhắc lại vạn đông tinh bà chữ này. Người kia dù sao cũng là huyết huyết tông thân truyền đệ tử, bên cạnh còn có những thứ khác cấp cơ tu sĩ, chúng ta thực sự không phải đối thủ của người nọ. Nói xong câu đó, một hồi manh liệt gió rét thổi tới, đánh hắn ý phục bay phất phới. 3 ngày sau, Chu Thu Phong gọi tới Diệp Cảnh Vân bọn người, sắc mặt ngưng trọng đạo: "Vừa mới nhận được tin tức, ta Chu gia đại quan thành loạt vào tập kích, chấn thủ tu sĩ toàn bộ đều bản thân bị trọng thương, nuôi dưỡng những cái kia Hắc tông chủ cũng tất cả đều chết hết." Nghe chấn thủ tu sĩ nói, tới ba vị chư cơ tu sĩ, nhìn khí tức không giống như là đính gia chư cơ. Tống Trung Dương biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói: "Cho dù là bọn họ không phải đính gia người, cũng nhất định làm thuê tại đính gia." Đính gia thực sự là khinh người quá đáng, thế mà đối với luyện khí kỳ tiểu bối đồng thủ. Hơn nữa, nơi đó nuôi Hắc tông chủ có giá trị không nhỏ. Hàng năm đều có thể vì Chu gia kiếm lấy 1000 linh thạch. Nếu là tiếp tục như vậy, gia Chu gia khiêng không được bao lâu. Chu Thu Phong sắc mặt cũng rất khó coi, Chu gia phạm vi rộng lớn, phương viên chừng hơn 1000 dặm, rất khó bốn phía trấn giữ. Ban đầu lúc, Chu gia còn là một cái nho nhỏ tộc cơ gia tộc, lãnh địa chỉ có phương viên 500 dặm. Trong hơn 100 năm này, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, lần lượt chiếm đoạt mấy cái gia tộc, đến tình trạng hôm nay. Cho dù là chiếm đoạt thạch gia phía trước đính ra, lãnh địa cũng chỉ có phương viên ngàn dặm, cùng Chu gia không sai biệt lắm. Trú Đô Phong nói: "Nếu là Tam giai đưa tin phủ nhiều hơn nữa chút liền tốt, chúng ta cũng có thể mau chóng nhận được tin báo, trợ giúp nơi đó." Tam giai đưa tin phủ có thể ở bên trong ngàn dặm truyền lại tin tức. Mặc dù Mai Hoa Phượng phía trước hao phí món tiền khổng lồ chuẩn bị mấy chương, nhưng cũng chỉ có thể đặt ở Minh Bài Sơn, Mai Hoa Phượng, cùng với Bạch Đạo Hồ mấy người mấu chốt nhị giai linh mật chỗ. Mỗi chỗ sản nghiệp đều chuẩn bị Tam giai đưa tin phủ, vậy quá không thực tế. Nghe được đưa tin phủ ba chữ, Diệp Cảnh Vân linh cơ động một cái, đề nghị: "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể đạt đến một bộ phận đưa tin phủ hiệu quả." Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, chua ra ánh mắt của mọi người nóng cháy nhất, nhất là Chu Thu Phong. Chuyện này việc quan hệ Chu gia sinh tử, bọn hắn không thể không để bụng. Diệp Cảnh Vân nói, dùng Đồng Tâm Phù. Đồng Tâm Phù chia làm tử mẫu hai cái phù lục, một cái đốt cháy đi qua, một cái khác chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong, cũng biết lập tức tiêu đốt, nhị giai thượng phẩm Đồng Tâm Phù cảm ứng phạm vi là trăm dặm. Chúng ta có thể vẽ chút nhị giai thượng phẩm Đồng Tâm Phù, đặt ở Chu gia mỗi sản nghiệp nơi đó. Một khi chịu đến công kích, liền lập tức nhóm lửa Đồng Tâm Phù, ngoài trăm dặm một tấm khác Đồng Tâm Phù cũng biết mượi vậy nhóm lửa. Dạng này từng tầng từng tầng truyền xuống tiếp, tin tức lập tức liền có thể truyền đến Mai Hoa Phượng, chúng ta hảo kịp thời ra tay. Chu Thu Phong nghe vậy, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Đồng tâm phù cái này là tính, đặt ở bình thường cơ hồ vô dụng, chỉ có thể dùng để truyền lại đặc thù tin tức. Cho dù là dự cảnh, cũng không biện pháp truyền lại đầy đủ tin tức, không thể dùng cái này phán đoán chuyện nghiêm trọng tình huống, không biết tập kích địch nhân là đẳng cấp gì, đến cùng nên phái ra bao nhiêu viện binh. Càng là có khả năng bị địch nhân lợi dụng tới địa hồ ly sơn, dù sao cái này đồng tâm phù ngươi có thể đốt, ta cũng có thể đốt. Nhưng phóng tới bây giờ tình huống này, liền không thể thích hợp hơn chỉ cần là chu gia sản nghiệp chịu đến công kích thì nhất định là đính ra chốc cơ hạ thủ. Chu Thu Phong lập tức nói, cứ làm như thế, vừa vận ta cái này còn có chút nhị giai thượng phẩm lá bùa. Ta cùng Diệp huynh cũng là nhị giai thượng phẩm phù sư, liền riêng phần mình vẽ năm cái. Chu gia trọng yếu sản nghiệp không nhiều, 10 cái đồng tâm phù, lại thêm Minh Đài Sơn tam giai đưa tinh phù, còn kém không nhiều đủ dùng rồi. Lúc này, Phương Cầm cùng Chu An Dương cũng tăng thêm đi vào, bọn hắn dự định vẽ chút nhị giai trung phẩm đồng tâm phù, mặc dù cảm ứng khoảng cách chỉ có 50 dặm, nhưng cũng là cái bổ sung. Mai Hoa phường khoảng chừng 4 cái nhị giai phù sư, 2 cái trung phẩm hai cái thực phẩm. Sau năm ngày, Đồng Tâm phủ vẽ xong, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vận, Phương Cầm ba người ra Mai Hoa Phượng, tìm được chu gia mỗi sản nghiệp, đưa tới Đồng Tâm phủ. Chu Thu Phong nhìn xem rời đi màu xanh nhạt phi thuyền, trong lòng không khỏi thở dài. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, 20 tấm Đồng Tâm phủ, chỉ tài liệu liền hao phí ước chừng 2 vạn linh thạch, hy vọng có thể hữu dụng a. Nàng mặc dù nội tâm trầm trọng, nhưng ngoại mặt vẫn là Vân Đạm Phong Hình, lộ ra cực kỳ tự tin. Chu Thu Phong là chu gia tu vị cao nhất tu sĩ, cần biểu hiện ra tự tin, tới củng cố cố tâm. 3 ngày sau, nguyên bản náo nhiệt thành nhỏ đã hóa thành một cái biển lửa, nơi này quặng mỏ cũng toàn bộ đều sụp đổ, từ thương phàm nhân vô số kể, ngay cả tu sĩ cũng gãy tổn hại không thiếu. A Tam nhìn xem một màn này, thoải mái nói, thực sự là thông khoái, cái này trong nhiều năm, ta vẫn lần thứ nhất thông khoái như vậy. Đây mới là ta ma môn diện mạo vừa có. Đại ca, tiếp tục như vậy, không cần bao lâu chúng ta liền có thể khôi phục tự do a. A Nhị đứng ở một bên, âm chắc chắn nói, Ngươi thơ, ngươi sẽ không cho lả, đinh gia sẽ giữ lợi hứa a. Liên đứa trẻ 3 tuổi đều biết, ngươi biểu hiện càng lợi hại, cái kia họ đinh càng không nỡ phóng ngươi đi. Hơn nữa lần này ngươi làm cũng quá đáng chút cẩn thận cái kia Chu gia tìm người liều mạng. A Tam bị A Nhị ở trước mặt chế cứ, trên mặt mũi lập tức nhịn không được rồi. Hắn rêu cần nói, Nhị ca, lá gan ngươi vẫn là nhỏ như vậy. Cái này đều hơn 10 ngày, ngoại trừ đi ra mấy cái bách đảo hầu người, các Chu gia người đều có đầu rút cổ tại Mai Hoa phường không dám đi ra. Nhìn bộ dạng này, qua không được bao lâu, Chu gia liền sẽ đổi hàng. Hai người lên phi thuyền sau đó, chiếc cái cũng không có dừng lại, lại càng mắng càng khó nghe. A Đại nhìn xem xung quanh, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn hướng sau lưng hai người phẫn nộ quát, chớ ồn nào, có biến. Lúc này Mấy đạo pháp thuật từ hai người dưới thân trong rừng cây xuất hiện, ánh kiếm màu xanh, huyết sắc băng truy, từng đạo thủy tiễn mấy người, đồng loạt hướng ba người cùng tới. A đại biến sắc, vội vàng thao túng phi thuyền trốn hướng phương xa. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị một cái kỳ dị trận pháp cắt lại. Tiếp lấy, 10 vị chúc cơ tu sĩ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trên đầu còn lơ lửng một cái màu xanh nhạt quẽ dị chim bay, đem bọn hắn phá hỏng ở nơi này. Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong một trước một sau, nhìn xem trước mặt cái này xa lạ ba người. Đinh gia chúc cơ tu sĩ bọn hắn đều biết, mà trước mắt ba người này, lại là chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại bọn hắn trên thân Còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, xem ra chính là ba người này ra tay. Chu Thu Phong liếc Hoàng Thi vận một cái, Lăng Không đạp hở tiến lên hai bước, đầy mặt băng sương, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ba vị đạo hữu, chúng ta vốn không có biết, vì sao muốn hại ta Chu gia tử đệ? Nếu là không cho một cái giải thích hợp lý, ba vị đạo hữu sợ là không đi ra lọt nơi này." A Đại nhìn xem một màn này, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Mười vị chúc cơ, thêm một cái nhị giai hậu kỳ yếu thú, ba người bọn họ xem như triệt để ngổng tại đây. Bây giờ một màn này, như thế nào cùng bọn hắn bị Đinh Vận Lương bắt được lúc một dạng đâu? Lạnh tấu sương gió lạnh thổi qua, Hắn cũng rốt cuộc không cảm thấy sảng khoái, mà là tâm đều lạnh một nửa. A đại nhìn phía sau hai huynh đệ, thở dài, hướng về phía đám người chắp tay nói: "Các vị đạo hữu, hôm nay coi như chúng ta huynh đệ ba người cắm, nhưng chúng ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, cùng Chu gia đối đầu, cũng không phải là bản ý của chúng ta. Ta cùng Nghị đệ đều không làm cái gì, chỉ có ta Tam đệ làm việc quá mức chút. Ta nguyện ý bằng vào ta Tam đệ một người, đổi ta hai người tính mệnh." A Tam nghe nói như thế, lập tức sững sốt, giống như là nhận thức lại vị đại các kia. Mai Hoa phường đám người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không đi tới Ba người nhanh như vậy ở giữa hồng. A đại thấy thế thần sắc hung ác, trong tay lập tức xuất hiện một tấm Tam giai hạ phẩm phù lục, kích phát sau liền đánh về phía phòng nữ yếu kém nhất chỗ. Mấy đạo màu tím núi tên từ A đại trước mặt phát ra, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, uy thế vô song xông về chu bình văn phương hướng. Hắn A đại chính là nhất đại ma môn kiêu hùng, làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, trong tay Tam giai hạ phẩm phù lục lập tức thiêu đốt, hóa thành một quả lục sắc tiểu thụ. Cái này tiểu thụ cực tốc lớn lên, rất nhanh liền dài ra một trượng phương viên rậm rạp lá cây, lá cây tầng tầng lớp lớp, phản phất một mặt cây tối tăm trắng, nhìn đến làm cho người quấn mắt. Mấy đạo màu tím tiến quang vạch phá bầu trời, hung hăng đụng vào cây cối trên tầm trắng, phát ra ầm ầm âm thanh. Lá cây rất nhanh bốc cháy lên, nhưng tiểu thủ cũng không thể khinh thường, phía trên hiện ra một đạo thanh quang, một mực trống đỡ tiếp quang, làm cho không thể đi tới mảy may. A đại biết tam giai phù lục không có đạt hiệu quả, đành phải tuyển cái khác một cái phương hướng phá vây. Hắn cái kia hai cái khác phái huynh đệ cũng chỉ là chút cơ trung kỳ, cho dù đi ra ngoài chạy không được xa, còn không bằng giữ lại hấp dẫn hỏa lực. Hắn A đại thân là nhất đại ma môn kiêu hùng, quyết không thể chết tại đây cái chốn không người. A nhị A Tam hai người tự nhiên cũng không khả năng thúc thủ chịu trói, thừa dịp chàng diện hỗn loạn cũng muốn chạy trốn. Lúc này, một đạo màu lam nhạt màn nước từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về ở giữa tụ tập mà đến. A Đại nhìn xem một màn này, biến sắc, nói: "Thì ra các ngươi kéo dài thời gian là vì bảy trận." Hắn vội vàng xông lên bầu trời, nghi thừa dịp trận pháp vây quanh phía trước thoát đi, lại bị Thanh Vũ ngăn ở trước mặt. "Lăn đi." Phía sau hắn xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang, bắn về phía Thanh Vũ, đồng thời thân hình bành trướng, cánh tay phải bành trướng nhất là lớn, giống như thùng nước đồng dạng. Hắn hưu quyền nắm chặt Hung hăng đánh về phía Thanh Vũ, mặt ngoài tràn ra cao vài trượng cương khí. Hắn chính là luyện thể luyện khí song tu, chiến lực hơn xa đồng cấp tu sĩ. "Cô cô cô." Thanh Vũ thấy thế cánh khẽ vỗ, né người sang một bên liền tránh đi quân phong, đồng phát xuất ra đạo đạo phong nhận. Thân là phi hành yêu thú, nó trên không trung bén nhẹ vô cùng. Nó đồng thời há to miệng, hô phun ra một đạo cao vài trượng hỏa diễm. A Đại tự nhiên không dám đón đỡ Thanh Vũ công kích, đành phải quơ nắm đấm, dựa vào cương khí ngăn cản phong nhận cùng hỏa diễm. Một khi bị thương, hắn dù là có thể chạy ra cái này trận pháp, cũng tuyệt đối trốn không xa. Lúc này, những người khác cũng đuổi theo lại là một chiêu đi qua, trận pháp triệt để khép lại. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời, bị một mảnh màu lam màn nước bao trùm. A đại tâm, trật để ngồi đi. Rất nhanh, mấy đạo màu lam nhạt thủy tiễn tại trong trận pháp bên trong ngưng kết, vạch lên quỷ diệu quỹ tích đánh về phía A đại ba huynh đệ, lại là đứng tại A đại trước người. Tiếp tiếp, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì? Chu Thu Phong âm thanh lạnh lùng truyền đến. Sau nửa canh giờ, màu lam màn nước tiêu tan, hiện ra diệp cảnh vân đám người thân hình. Bất đồng duy nhất là, nơi đây đã không còn A đại ba huynh đệ thân ảnh. 3 ngày sau, đinh gia tổ điện. Tộc tím nữ tu đinh thiếu nghi báo cáo, lão tổ Cái kia Mai Hoa Phượng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà nắm giữ cái kia ba huynh đệ hành tung, đồng thời bắt bọn hắn. Ba người này làm việc cần nộp, đoạn vô tiết lộ lý lẽ a, Mai Hoa Phượng cái này, một số người cũng gần như không ra Mai Hoa Phượng. Bọn hắn từ chỗ nào có được tin tức, có phải hay không là ta đinh già có nội ứng? Còn có, cái kia Bạch Đảo hầu người, tựa hồ quyết tâm phải cùng Chu gia cùng tiến thôi, thế mà cùng nhau đối phó cái kia ba huynh đệ. Nghe được đinh thiếu nghi lời nói, Đinh Vật Lương sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn nói, chưa chắc là có nội ứng, có lẽ là bọn hắn tập kích cứ điểm, trùng hợp có đưa tin phụ thôi. Tính toán Mai Hoa Phượng cái cục xương này quá khó gặm, trước tiên đổi nhà khác a." Đinh Thiếu Nghi nghe vậy, tiến lặng gật đầu. Nàng vị lão tổ này Đinh Vật Lương mặc dù tu vi cao thâm, đối với tại gia tộc đấu tranh kinh nghiệm lại là không nhiều. Cũng may, lần này Đinh gia không bị tổn thất gì. Lần thất bại này, liền xem như lão tổ trưởng thành cần kinh nghiệm giáo huấn a." Chờ Đinh Thiếu Nghi sau khi đi, Đinh Vật Lương khẽ thở dài một cái, nhìn lên bầu trời bên trong trong sáng ánh trăng. "Gươm, vẫn là phải ăn từng nữa a." Tiếp lấy hắn thần sắc lại phấn chấn, nói: "Chờ ta tu tập xong xung quanh tiểu gia tộc, lại đến gặm cái này Mai Hoa Phượng. Ta Đinh gia quật khởi." Không có người có thể ngăn cản. Nửa tháng sau, Tưởng Tiểu Cầm thân ảnh xuất hiện ở Mai Hoa Phượng. Nàng xem thấy Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp huynh, xin lỗi ta đến chậm. Đoạn thời gian trước đi một chuyến lục quốc, vừa nhận được Diệp huynh tin tức của ngươi, ta liền vội vàng chạy đến." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Không sao, có thể tới liền tốt." Mai Hoa Phượng mọi người thấy Tưởng Tiểu Cầm thân ảnh, đều thở dài một hơi. Chương 197 tạm thời dừng tay, nhị giai thượng phẩm phi thuyền, chương 197 tạm thời dừng tay, nhị giai thượng phẩm phi thuyền. 3 ngày sau, Đinh Gia. Đinh Gia chủ bước cẩn thận bước chân đi vào nhà bên trong. Hắn chỉ cảm thấy trong phòng dị thường nặng nề, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn. Hắn cẩn thận nhìn sếp bằng ở trong nhà Đinh Vận Lương nhắm mắt đi tới. "Vận Lương." Hắn nhẹ giọng hô, hắn muốn so Đinh Vận Lương muốn bề trên hai bối, đã tóc hoa râm. Đinh Vận Lương mở to mắt, nói: "Gia chủ, có chuyện gì không?" Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn ra được tâm tình cũng không tốt, cũng dẫn đến không khí xung quanh đều đọng lại. Đinh gia chủ nói: "Mai Hoa Phượng truyền đến tin tức, cái kia tưởng tiểu cầm đến Mai Hoa Phượng, phái người mời ta Đinh gia tiến đến hiệp thương, nói là vì đoạn thời gian trước tộc nhân mất tích sự tình." "Vận Lương, ngươi muốn đi sao?" Đinh Vật Lương cau mày, nói: "Không được gia chủ, ngươi thay ta đi liền có thể." Nếu là có thể, liền cùng Chu gia bắt tay giảng hòa. Hắn vốn cho rằng, có thể lấy tự phụ tu sĩ tên tuổi hù sợ Bạch Đào Hồ đám người, ai nghĩ được bọn hắn cùng Chu gia quan hệ trong đó chặt chẽ như thế, cứ thế tại trị vì gia tộc khác bước lên nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, tại chốc cơ về mặt chiến lực, Đinh gia cùng Mai Hoa phường liền không kém lắm. Mà bởi vì bốn đại tông môn hạn chế, Đinh Vật Lương không thể tùy ý ra tay, bằng không rất có thể dẫn tới bốn đại tông môn hạn chế. Mà hắn tu huyết ảnh thần công tính là một môn ma công, hắn lại làm qua không thiếu chuyên án. Triệu không được bốn đại tông môn kia can điều tra, hơn nữa như tiếp tục đánh xuống, cuối cùng rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Đinh gia cũng không ít bị nhận, không nên tại chủ gia có tổn thất lớn. Hắn nói, chờ xung quanh tiểu gia tộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, hoặc ta Đinh gia gia vị thứ hai tự phụ, lại đối phó Mai Hoa Phượng cũng không mượt. Nghe nói như thế, Đinh gia chủ âm thầm may mắn lùi ra ngoài. Thời gian Đinh gia bên này, có Đinh Vật Lương vị này tự phụ thượng nhân tại, theo thời gian đưa đẩy, Đinh gia thực lực sẽ dần dần đề cao, cuối cùng vượt xa cái kia Mai Hoa Phượng. Trong phòng, lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng thành chủ phủ Chu Thu Phong cùng Dung Mạo dàn mua đinh gia chủ ngồi đối diện nhau, trên bàn tràn đầy mỹ vị món ngon. Hai người cũng là đầy mặt nụ cười, mày may nhìn không, gia, ngay tại 1 tháng trước, Song Vương còn muốn đánh cái người chết ta sống. Đến tại Tưởng Tiểu Cầm, bởi vì Đinh Vận Lương không đến, nàng tự nhiên cũng không có đứng ra. Chu Thu Phong nói, Đinh gia chủ, quý gia tộc phía trước tại ta Mai Hoa Phường mất tích tộc nhân, đã tìm được sao? Ta tại Mai Hoa Phường đợi lâu như vậy, cũng không gặp Đinh tộc trưởng tới cửa. Nàng lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại hàm ẩn trăn trọc. Bất quá, nàng ngược lại là không có xách cái kia ba huynh đệ sự tình, thuần làm như không biết. Ba huynh đệ này cũng không phải cái gì sức cứng, bằng không thì cũng sẽ không hủy thân tại Đinh Vật Lương. Bị trận pháp vây khốn sau, bọn hắn vì mạng sống, đem lên nói không nên nói đều nói. Dù vậy, nhưng bởi vì bọn hắn hại không thiếu Chu gia tộc nhân, cuối cùng vẫn không thể thoát chết. Đinh gia chủ cười ha ha một tiếng, giống như là căn bản không có phát giác được Chu Thu Phong lời nói bên trong châm chọc. Chuyện này chính là một cái hiểu lầm, tộc nhân kia ra ngoài chưa từng cáo chi gia tộc, cứ thế tại kém chút hỏng hai tai nhà quan hệ. Ta đã trách phạt qua tộc nhân kia, còn xin Chu đạo hữu không cần để ý. Trong lòng Chu Thu Phong cười lạnh, hiểu lầm hai chữ nói đơn giản dễ dàng. Nếu không phải là Chu gia lần này liên hợp Bạch Đạo Hồ cùng Quan Đan sư, vượt qua một kiếp này, nói không chừng Mai Hoa Phượng hiện tại cũng đổi chủ. Bất quá tất nhiên Đinh gia đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thả xuống cử hận, bắt tay giảng hòa. Dù sao Đinh gia so với Mai Hoa Phượng muốn mạnh, Tưởng Tiểu Cẩm cũng không khả năng một mực chờ tại Mai Hoa Phượng, có thể để cho Đinh gia dừng tay, cũng đã là kết quả rất tốt. Buốt chứng này, chỉ có thể chờ đợi đến sau đó tính lại. Lớn hơn nữa không cam lòng, tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể âm thầm nuốt vào. Chu Thu phong mặt lộ vẻ lụa cười, nói, nếu đã như thế, vậy ta an tâm Trong phòng bầu không khí hòa hợp vô cùng, nếu là ngoại nhân thấy cảnh này, còn tưởng rằng hai người là hảo hữu chí giao đâu. Một lát sau, Tưởng Tiểu Cầm bước dài đi đến, giống như cười mà không phải cười, nhìn Đinh gia chủ một mắt. Một luồng sát ý lẫm liệt đập vào mặt, Đinh gia chủ chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, như rớt vào hầm băng. Rất nhanh, cố khí tức này lại biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Dù là như thế, Đinh gia chủ vẫn là bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Tưởng Tiểu Cầm nói, tất nhiên Đinh đạo hữu nói lúc trước chỉ là một cái hiểu lầm, vậy ta liền ở đây làm chứng, Chu gia cùng Đinh gia bắt tay dạng hòa a. Đến lúc đó nếu là một nhà kia nhà dám béo nhờ nút lợi, chính là cùng ta gây khó dễ. Trong miệng nàng nói là hai nhà, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Đinh gia chủ, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hung chi, khế ước này nhìn như công bằng, nhưng đó là đối với Đinh gia ước hẹn buộc. Dù sao Chu gia thực lực bây giờ cùng Đinh gia kém xa, ba không thể cách Đinh gia xa một chút, như thế nào lại chủ động trêu chọc Đinh gia đâu. Đinh gia chủ âm thầm tiêu khổ, tưởng tiểu Cẩm thân là Kim Đan chân nhân thân truyền đệ tử, nói chuyện rất có trọng lượng, ít nhất so Đinh vận lượng có phân lượng hơn. Về sau chỉ cần tưởng tiểu Cầm sống sót, đinh gia trừ phi nhận được Tử Yên cốc cùng hộ, hay là thực lực tăng nhiều, bằng không sợ là không dám đối với Chu gia đồng thủ. Gặp đinh gia chủ đáp ứng, Tưởng tiểu Cầm hài lòng gật đầu. Tại Tưởng tiểu Cầm dưới sự đề nghị, Song Phương bắt tay giảng hòa. Chu Thu Phong cùng đinh gia chủ nhìn như đầy mặt nụ cười, kỳ thực hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Chờ đinh gia chủ trầm tĩnh lại, Tưởng tiểu Cầm đột nhiên hỏi, "Đúng, mấy năm trước cái kia nạn châu chấu, đinh gia chủ biết là từ chỗ nào chuyển tới sao?" Đinh gia chủ đột nhiên cảnh giác lên, chẳng lẽ Tưởng tiểu Cầm tra được cái gì không thành? Hắn tiếp lấy liền phản ứng lại, Tưởng Tiểu Cầm nếu là tra được cái gì, sớm đã đem hắn bắt lại. Cố ý gây nên nạn châu chấu, dẫn tới mấy chục vạn phạm nhân bỏ mình. Loại này tội lỗi một khi truyền đi, Từ Yên Quốc không chỉ có sẽ không bảo đảm hắn, ngược lại vì thanh danh, sẽ đem hắn ném ra xem như con rắn. Từ Yên Quốc mặc dù vụng trộm tiểu động tác không ngừng, nhưng vẫn gọi là danh môn chính phái. Nhận được đinh gia chủ trả lời phủ định sau, Tưởng Tiểu Cầm gật đầu một cái, thân hình từ nơi này tiêu thất. Đinh gia chủ mặc dù là lão gia hồ, phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tưởng Tiểu Cầm bắt được chút dấu vết để lại. Mai Hoa Phượng trên tường thành Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong nhìn xem Đinh Gia chủ rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra. Chu Thu Phong nói: "Diệp huynh, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Nếu không phải là tượng tiền bối đảm bảo, chúng ta nói không chừng còn tại cùng Đinh gia dây dưa đâu. Không có một danh tiếng tốt tu sĩ cấp cao đảm bảo, Đinh gia người tất nhiên không dám tới Mai Hoa Phượng. Bằng không thì đến lúc đó trận pháp vừa mở, Đinh gia chủ liền tiêu trời trời không thấu, tiêu đất đất chẳng hay. Mà Mai Hoa Phượng đám người càng không khả năng đi Đinh gia nơi đó." Diệp Cảnh Vân thở dài: "Đúng vậy a, may mắn mà có Tiểu Cẩm. Cũng không biết, phần này hòa bình có thể duy trì bao lâu." Gió nhẹ thổi tới, màu vàng lá cây từng mảnh bay xuống, mang đến một hồi điệu hiu. Mùa thu đến. Nửa tháng sau, Tưởng Tiểu Cầm tại Mai Hoa Phường chờ đợi mấy ngày, liền hội vội vội vã trở về. Nàng đoạn thời gian trước đi Lốc Quốc, chính là đi điều tra cổ trùng sự tình. Tốt tại Thao Túng cổ trùng cái vị kia thần bí Kim Đan chân nhân, từng tại Lốc Quốc xuất hiện qua, đồng thời lấy cổ trùng thao túng một vị tự phụ tu sĩ, nhấc lên một hồi phong ba. Kể từ sư tổ của nàng Hồng Liên chân nhân bị cổ trùng hại chết sau, Hồng Liên tiên thành vẫn không có buông tha báo thù ý nghĩ, một mực đang truy xét chuyện này. Nàng trước khi đi Diệp Cảnh Vân lấy ra mai hoa phượng đám người chuẩn bị xong tại lễ, trung hai vạn linh thạch, đưa cho Tượng Tiểu Cầm, đồng thời nói, "Quá nhỏ nhỏ, tuyệt đối không nên cái bỏ." Tượng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, cũng không chối từ. Lần này nàng không tiếp, lần sau Diệp Cảnh Vân sợ là ngựa ngủng tìm nàng, ngược lại bất lợi tại quan hệ của hai người. Bây giờ nàng đã mở tự phụ, tương lai dùng đến đến Diệp Cảnh Vân chỗ sợ là không nhiều lắm, ngược lại Diệp Cảnh Vân sẽ thường xuyên tìm nàng. Tượng Tiểu Cầm cũng không cảm thấy phiền chán, vẫn như cũ đem Diệp Cảnh Vân xem như hảo hữu tri giao, chỉ là tại loại này cũng không ngang hàng tình huống phía dưới, phần quan hệ này nhất định phải cẩn thận duy trì. Nàng xem nhìn Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong thấp giọng nói, "Diệp huynh, Chu đạo hữu, ta cũng có chuyện muốn van các ngươi. Cái kia Đinh gia sợ là cùng phía trước nạn châu chấu có liên quan, các ngươi nhiều lưu ý, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Chuyện này có thể đề cập tới Kim Đan chân nhân, tuyệt đối không nên lộ ra, chỉ có hai người các ngươi biết liền có thể. Chu gia là địa lỗ xà, luật đối với phụ cận tin tức nắm giữ trình độ, Chu gia so Hồng Liên Tiên thành phải mạnh hơn. Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người nghe vậy, không chút do dự đáp ứng xuống. Đinh gia nếu là thật sự cùng cái kia đàn châu chấu có liên quan, kia đối Mai Hoa phường cũng là một cái bí hiệp." bọn hắn cũng phải lưu ý thêm tin tức mới được. Trong mấy ngày kế tiếp, từ tại phía trước Lâm Hồng Yên tang lễ bị Đinh Vận Lương đánh gãy, Diệp Cảnh Vân liền lại xử lý lấy, một lần nữa cử hành một lần tang lễ. Lần này tới khách mời rõ ràng ít đi rất nhiều, cũng là sợ bị Đinh gia cùng Chu gia đấu tranh ảnh hưởng, lọt vào và lầy. Chu gia cùng Đinh gia mặc dù bắt tay giảng hòa, nhưng ngoại nhân vẫn có lo nghĩ. Rồi sao đánh trống nhạc buồn tiếng vang lên, Lâm Bình Sơn, Lâm Bình Hải hai huynh đệ giơ lên quan tài hướng về phía trước, khuôn mặt bi thương, phía sau là Lâm Hồng Yên khi còn sống ảo hữu. Có đạo nhân tại phía trước phụ sướng. Từ xưa, hòa không lâu diễm, cho tới bây giờ mới không tường tròn. Chân linh nếu không dấu, hoa tiệc lễ tới vạn hưởng. Tiền giấy đầy trời huy sái, lá vàng bốn phía bay xuống. Diệp Cảnh Vân đứng tại trên tường thành, điên lặng nhìn xem một màn này. Sau 7 ngày, thành chủ phủ. Bởi vì phải tránh Lâm Hồng Yên tang lễ, lần này phân phối chiến lợi phẩm liền chậm chút. Mặc dù Chu gia lần này bị phá hủy hết mấy chỗ sản nghiệp, thiệt hại không nhỏ, nhưng chảo cái này Bích Việt Tông 3 huynh đệ, làm ai hoa phường các vị cổ đông đi ra tay, Chu gia tự nhiên không thể độc chiếm. Công tử Phan Minh, Mai Hoa phường đám người hợp tác mới có thể đi được căn xa. Chu Thu Phong ngồi ở vị trí cao nhất nói: Lần này ta chu ra vì tránh hiềm nghi, tất cả chiến lợi phẩm đều là do Hoàng Thi Vận đạo hữu cùng Tống huynh hai người cùng nhau trông giữ, vận đến mai hoa phường sau, liền trực tiếp phong tiến vào trong khố phòng. Các vị nếu là có gì nghi vấn, bây giờ cũng có thể đi khố phòng kiểm tra thực hư. Thấy mọi người đều không đưa ra dị nghị, Hoàng Thi Vận cùng Tống Trung Dương hai người liền cùng nhau đi khố phòng, đem thu hoạch lần này đều cầm trở về. Chu Thu Phong giới thiệu nói, căn cứ vào ba huynh đệ này giao phó, bọn hắn nguyên bản xuất thân bí huyết tông, đây là một cái không nhỏ tà đạo thế lực. Về sau, cái này thế lực bị cái kia Vạn Đông tinh dùng phá trận phù công phá. Ba người từ đây đảo vòng, bị cái kia đinh vận lương khống chế, bị buộc ép vì đinh gia bán mạng. Đương nhiên, lời này chỉ có thể chúng ta nội bộ nói một chút, ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Dù sao ở ngoài mặt, chúng ta đã cùng đinh gia bắt tay giảng hòa, đám người nheo nháo tỏ ra hiểu rõ. Chu Thu Phong tiếp tục nói, lần này có thể tiêu diệt ba người này, xuất lực lớn nhất chính là Diệp huynh cùng Hoàng muội muội, đương nhiên ta cũng lên chút tác dụng. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Lần này có thể tiêu diệt cái này Bích huyết tông ba huynh đệ, chủ yếu dựa vào là đủ số lượng đồng tâm phủ. Chú ý này là Diệp Cảnh Vân ra, Đồng Tâm Phủ là Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người vẽ, Phương Cầm cùng Chu An Dương cũng vẽ lên chút, nhưng mà không nhiều. Ngoài ra, Tưởng Tiểu Cầm cũng là Diệp Cảnh Vân mời tới. Hoàng Kỳ vẫn nhưng là bố trí xuống trận pháp, bắt sống cái này Bích Huyết Tông ba huynh đệ, mọi người mới có thể câu hỏi, biết được chuyện này chớ tướng. Ngoài ra, những thu hoạch này còn muốn bài trừ vẽ Đồng Tâm Phủ hai vạn linh thạch, bày trận tiêu hao tài liệu chung một vạn linh thạch. Kế tiếp tiếp, liên tỉnh Diệp huynh gây trước chiến lợi phẩm A. Những chiến lợi phẩm này nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Dù sao bọn hắn là tông môn bị công phá trốn ra được, lại bị Đinh gia bắt, tức bóc một đao. Trên thân còn dư lại đồ vật cũng không nhiều. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, không chút lưu tình cầm lần này giá trị cao nhất vật phẩm, một chiếc nhị giai thượng phẩm phi thuyền. Bình thường tới nói, từ tại phi thuyền tài liệu cần thiết rất nhiều, thủ pháp luyện chế phức tạp, giá trị bình thường là cùng giai pháp khí 3 lần. Chiếc này nhị giai thượng phẩm phi thuyền, giá thị trường hẹn 3 vạn linh thạch. Căn cứ ba huynh đệ nói tới, bọn hắn chính là dựa vào cái này phi thuyền, từ vạn đông tinh trên tay trốn thoát. Cái này phi thuyền dài ước chừng 6 trượng, bề rộng chừng 1 trượng nửa, toàn thân màu đen, mặt ngoài có huyết sắc đường vân, lộ ra có chút quỷ dị. Lấy Diệp Cảnh Vân thẩm mỹ tới nói, thậm chí có thể xứng tụng xấu xí. Cũng may hắn là luyện khí sư, với hắn mà nói điều chỉnh vẻ ngoài không phải việc khó, thậm chí là kinh nghiệm phong phú. Lúc trước hắn mấy cái phi thuyền cũng là người khác tiến đưa hắn. Vì để tránh cho bị những người này thân bằng hảo hữu phát hiện, hắn cầm tới phi thuyền sau chuyện thứ nhất chính là điều chỉnh màu sắc cùng ngoại hình. Vốn là cái này phi thuyền đã bị Đinh Vật Lương đánh hư, nhưng gia tại đối với giao chu gia cần, Đinh Vật Lương liền lại ra tay tu bổ một phen. Đúng vậy, Đinh Vật Lương là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ đột phá tam giai. Đám người thấy hắn cầm đi có giá trị nhất vật phẩm, trên mặt chỉ có hâm mộ, không có người cảm thấy không nên, ngay cả quan đan sư cùng hoàng thị vận cũng là như thế. Quan đan sư cho hắn những cái kia nhân mạch nhỏ đều viết thử, cuối cùng lại một cái phát huy được tác dụng cũng không có, để cho trong lòng của hắn không khỏi cảm thán. Cái gọi là nhân mạch, số nhiều chỉ có thể duyện hoa trên ấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giả thiếu a. Nói không chừng về sau ta gặp nạn lúc, chân chính có thể giúp một tay, ngoại trừ ta sư huynh đại nhóng, cũng chỉ có Mai Hoa Phường những người bọn này. Đi qua chuyện này, hắn đối với tại Mai Hoa Phường càng ngày càng có trọng. Một đám cùng chung chí hướng, có lợi ích trung quan hệ hảo hữu, hơn xa cái kia cái gọi là nhân mạnh. Tiếp tiếp, đám người lần lượt cầm chiến lợi phẩm, tại Diệp Cảnh Vân cầm tới chút luyện thể tài liệu sau, lần này chiến lợi phẩm phân phối liền kết thúc. Đến tại còn lại tài liệu, nhưng là bị đổi thành linh thạch, bổ khuyết đến Mai Hoa Phượng cung sổ sách, dùng để bổ sung lần này tiêu phí. Đến tại ba người trên người ngọc giản, hơn phân nửa là đều bị đính ra lấy đi, bọn hắn một cái cũng không phát hiện. Đám người muốn lúc rời đi, Diệp Cảnh Vân gọi bọn hắn lại, nói, ta có một đề nghị, đem Mai Hoa Phượng hộ thành đại trận thăng làm tam giai trận pháp, chư vị nghĩ như thế nào? Cái này mặc dù hao tổn của cái không ít, Dữ Điền Cần Linh Thạch cũng biết nhiều chút. Nhưng ngày nào thật có tử phụ thượng nhân đánh tới cửa, chúng ta còn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, đợi đến có thể viện quân. Mai Hoa Phượng bây giờ phòng hộ trận pháp là nhị giai thuật phẩm, nếu như Đinh Vận Lương thật từ bên ngoài tiến công, trận pháp nhiều nhất chống đỡ cái 1-2 ngày. Nếu là phối hợp phá trận phủ, kia liền càng nhanh. Mà tam giai trận pháp liền hoàn toàn khác nhau, chỉ cần thao túng trận pháp tu sĩ đủ nhiều, có thể nhẹ nhõm chống đỡ nửa tháng. Hơn nữa tam giai phá trận phủ cũng là không phải dễ tìm như thế. Cái này cần tam giai trận pháp sư, phù sư hợp tác luyện chế, cũng chỉ có tứ đại kim đan thế lực có thể nhẹ nhõm lấy ra. Nghe nói như thế, ngoại trừ Hoàng thị vận bên ngoài đám người đều rơi vào trầm tư. Tam giai trận pháp tuy tốt, nhưng giá cả cũng không rẻ a, hơn nữa tam giai trận pháp sư cũng không tốt tỉnh. Chỉ có Hoàng thị vận là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thiếu chút nữa thì phải đáp ứng xuống. Nhưng nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, nàng liền chần chờ một phen, dạ vờ suy tính bộ dáng. Đối với nàng mà nói, nếu là tam giai trận pháp sư bảy trận, nàng có thể từ đứng ngoài quan sát mà, có thể đề cao không ít trận pháp tạo nghệ. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cũng không nói cái gì. Một cái tam giai hạ phẩm trận pháp, ít nhất phải tiêu phí 5 vạn linh thạch. Tuần nữa hàng năm còn phải hoa 500 linh thạch tới giữ hịn, thay thế đủ loại tài liệu, bằng không lâu năm thiếu tu sửa phía dưới, sẽ ở thời khắc ngẫu chốt xảy ra vấn đề. Ngoài ra, từ tại Mai Hoa Phường linh mạch chỉ là nhị giai tu phẩm, cùng hứng tam giai trận pháp có chút miễn tưởng, hàng năm còn phải ngoài định mức tiêu hao 1000 linh thạch để duy trì trận pháp hạn độ thấp nhất vận chuyển. Nếu như trận pháp toàn lực vận chuyển, tiêu hao còn có thể vượt lên mấy lần, một ngày liền phải tiêu hao hàng trăm hàng nản linh thạch. Nửa tháng sau, Diệp phu đường. Lâm Bình Hải khẽ vước trước mặt chương ngục, khẽ thở dài một hơi. Hắn bây giờ nhìn, đúng là hắn Mộ thân Lâm Hồng Yên đã từng thân bút viết xuống chương ngục. Mỗi khi nhìn thấy cái này xinh đẹp mà không mất đi đại khí chứ biết, hắn liền không nhịn được nghĩ lên Mộ Thần. Đợi hắn điều chỉnh tốt tâm tình, liền dọc theo cầu thang, chậm rãi lên lầu 3. Đong đong đong hắn nhẹ nhàng gõ cửa. "Là Bình Hải a, mau vào đi." Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền ra. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cánh cửa lặng yên mở ra. Diệp Cảnh Vân lúc này đang ngồi ở trước bàn, trong tay nâng một cái ngọc giản, nghiên cứu luận án. Hắn thả xuống ngọc giản, bẩm vừa nhìn xem vị này hầu bối, hỏi: "Bình Hải, sinh ý lý thế nào? Có vấn đề gì, nhớ ký kịp thời nói cho ta biết." Lâm Hồng Yên có hai đứa con trai, đại nhi tử Lâm Bình Hải là thượng phẩm linh căn, 4, 5 trước liền đã trúc cơ, đang cùng Lâm Hồng cấp học tập khôi lỗi thuật. Nhị nhi tử Lâm Bình Sơn thiên tư đồng dạng, chỉ là hạ phẩm linh căn, năm nay 63 tuổi. Hắn đoạn thời gian trước mới đột phá đến luyện khí 8 tầng 8, trúc cơ đã không thể nào. Cũng may hắn một mực tại Diệp Phù Đường học tập phụ lục, bây giờ đã là nhất giai thượng phẩm phu sư, cũng coi như là có thành thạo một nghề. Người này mặc dù thiên phú tu hành đồng dạng, nhưng cũng may tính cách cẩn tâm, làm người trung hậu, làm việc cùng coi như thông minh. Lâm Hồng Yên sau khi về hữu Diệp Cảnh Vân liền đem đều sinh ý giao cho Lâm Bình Sơn tới xử lý, bao quát Diệp phủ đường Bắc Tiên tự phường, trong đảo khôi lỗi đường các loại. Lần này, Lâm Bình Sơn là tới hồi báo gần đây các hạng tu chi. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra chương mục, đọc. Diệp tiên đối, gần nhất Diệp phủ đường lợi tức là. Diệp Cảnh Vân nghe hồi báo, việc buôn bán của hắn rất nhiều, cách mỗi mấy năm liền sẽ như thế kiểm kê một lần. Chương 198 thống kê thu vào, Tam giai chư pháp, chương 198 thống kê thu vào, Tam giai chư pháp. Nghe Lâm Bình Sơn giới thiệu, Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ danh hạ sảng nghiệp, chủ yếu có Diệp phủ đường Bắc Tiên tự phường, Bất đạo khôi lỗi đường năm thành cổ phần. Ngoài ra còn có luyện khí lợi tức, bán linh ngư cùng với mọ linh thạch, mai hoa phường hàng năm chế hoa hùng các loại. Đến tại Luyện Đan, bây giờ còn chỗ tại đập linh thạch luyện kỹ nghệ giai đoạn, không có bất kỳ cái gì thu vào, thuần túy là hao tổn. Lâm Bình Sơn tiếp tục giới thiệu nói, diệp tiên bối, diệp phu đường hàng năm sạch lợi tức hẹn 3000 linh thạch. Trong đó, thu vào là 15000 linh thạch, chi tiêu bao quát 9000 linh thạch phí tài liệu, diễn mình bổng lộc 3000 linh thạch. Trong đó, phương cầm tiền bối bổng lộc là 2000 linh thạch, ta 600 linh thạch, trong tiệm khắc phù sư cộng lại 400 linh thạch. Diệp Cảnh Vân khoát tay nào nói, "Tốt tốt, chỉ nói sạch lợi tức là được, tình huống cặn kẽ không cần nhiệm." "Ta kẽ chư ngục, ngươi để ở chỗ này, ta sẽ bất thời gian nhịn." "Túc, tốt Diệp tiền bối." Lâm Bình Sơn gật đầu, tiếp tục nói, "Hàng năm bắt tiên tiểu phường bán linh tiểu sạch lợi tức, ước là 1000 linh thạch." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, "Đây không tính là nhiều, dù sao cũng là làm tưởng tiểu cầm đại diện, nhưng dù sao cũng so thuế mạnh, còn có thể dùng cái này duy trì cùng tưởng tiểu cầm quan hệ." "Huơn nữa bắt tiên tiểu phường còn có thể thuận tiện bán linh ngư, nhưng bán linh ngư lợi tức không có về lại trong Lâm Bình Sơn nói tới chư ngục." Lâm Bình Sơn tiếp tục giới thiệu nói, ngoài ra, luyện khí hàng năm sạch thu và ước là 3000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân một phương bên trong, chỉ có hắn sẽ luyện khí, lại hàng năm không luyện được bao nhiêu, không đáng lại mở một cửa tiệm, liền trực tiếp giao cho Chu gia luyện khí cửa hàng đại bán. Bởi vì cao giai pháp khí tính đặc thụ, thường thường là khách hàng đệ chế, cho nên hắn chỉ có tới đơn đặt hàng mới sẽ đi luyện, cơ bản 1 năm 1 hai thanh. Cũng may trong nhị giai bên trong thượng phẩm pháp khí giá bán không thấp, cho nên lợi tức cũng tương đương có thể quan. Ngoài ra chính là bách đạo khơi lối đường. Cái tiệm này là từ Diệp Cảnh Vân cùng Lâm Hồng Cốc hai người hợp tác mở, Lâm Hồng Cốc phụ trách chế tác khối lỗi, Diệp Cảnh Vân thì cung cấp nguyên bộ pháp khí. Bình quân xuống, hàng năm lợi tức là 1000 linh thạch. Ngoài ra, mỗi linh thạch hàng năm thu vào 840 linh thạch, cái thu vào này là loại bỏ mượn người phòng thủ mỏ linh thạch phí tổn. Cho nên hắn căn bản không cần quản, chỉ cần ngồi liền có linh thạch tiền túi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng may là bất kiểm. Hơn nữa, mỏ linh thạch bên trên linh mạch đã lên tới tầng giai, chờ qua thêm mấy chục năm, mỏ linh thạch khai thác hầu như không còn, nơi đó cũng chỉ còn lại một cái tam giai linh mạch. Đến lúc đó nếu như thuê Lấy Diệp Cảnh Vân chiếm đoạt 6% cổ phần, hàng năm cũng có thể có mấy chục linh thạch nhập chứng, xem như trò chuyện thắng tại không a. Còn có Mai Hoa Phường hàng năm chia hoa hồng, theo Mai Hoa Phường ngày càng phồn vinh, hàng năm lợi tức đã từ lúc đầu 500 linh thạch, đề cao đến 960 linh thạch. Nếu là gặp phải cần hắn phòng thủ năm, lợi tức nhưng là 1200 linh thạch. Lâm Bình Sơn sau khi hồi báo xong, gặp Diệp Cảnh Vân lâm vào suy xét, liền thả xuống cẩm kẽ trước ngục, nhẹ nhàng không người lui ra ngoài. Diệp Cảnh Vân cầm qua chư ngục, trong đầu nghĩ lại là bách đạo hồ lợi tức. Hắn lẩm bẩm, mặc dù những năm này linh ngư nuôi dưỡng dần dần lên quy mô đã rủ vào tử phủ Triệu gia sa tiêu đến Hồng Liên tiên thành. Nhưng kiếm linh thạch cũng liền cùng Bách Đạo Hồ chi tri tiêu triệt tiêu lẫn nhau, trong đó bao quát ta, Phương Cầm hai người sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, cùng với Thanh Vũ, Tầm Kim thử hai cái này linh sủng nuôi nấng chi phí. Chỉ có ngẫu nhiên có nhị giai linh dược thành phẩm mới có thể kiếm một món tiền. Cái này cũng chưa tính hai cái linh sủng tiến giai cần đại lượng tài nguyên, nhất là Thanh Vũ, nó tới gần đột phá tầng giai, hao phí tài nguyên kinh khủng dị thường. Lần trước vì cầm tới Vượng Sí lưu hỏa hoàng thi thể, Diệp Cảnh Vân liền hao phí 11 vạn linh thạch muốn để cho hắn huyết mạch đột phá đến tam giai, đoán chừng còn phải lại đầu tư gần 10 vạn linh thạch mới được. Đến tại tầm kim thử, bởi vì là thượng phẩm huyết mạch, hao phí ngược lại là không thiếu thiếu. Những thứ này sản nghiệp cộng lại, hàng năm cuối cùng lợi tức vì 9800 linh thạch, tương đương tại hàng năm một khóa trúc cơ đan. Hàng năm một vạn linh thạch, là phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hai lần. Chớ nói chi là, ta còn nuôi hai cái linh sủng, cùng với một cái hồn đảo. Bất quá cái này lợi tức nhiều, chi tiêu cũng nhiều, học tập luyện đan bây giờ còn là cái động không đáy, học xong một loại đan vương, lập tức liền sẽ chuyển hướng đi học một loại khác. Ngoài ra Luyện thể tam giai, mở tự phủ, linh sủng tăng, giai, hồn đạo bồi dưỡng trở, đều phải tốn linh hạch. Cho nên mặc dù hàng năm lợi tức không thiếu, nhưng đi qua rất nhiều tiêu phí sau, hiện tại hắn trên tay cũng chỉ có 10 vạn linh hạch. Kể trên những thứ này sản nghiệp ngoại trừ mộ linh hạch, Bạch Đảo Hồ bên ngoài, trên cơ bản đều tại Mai Hoa Phượng. So sánh tại vải thập niên trước, Mai Hoa Phượng quy mô trở nên càng lúc càng lớn, lui tới tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, tại phủ cận phiến địa vực này đã rất có lực ảnh hưởng. Diệp phu Đường xem như Mai Hoa Phượng bên trong số một phủ lục cửa hàng, sinh ý tự nhiên càng ngày càng tốt, các mấy hạng cũng là như thế. Bất quá trong khoảng thời gian gần đây, Bởi vì cùng đinh ra xung đột, Mai Hoa Phượng thực hành giới nghiêm, rất nhiều tu sĩ cũng không dám trở lại, dẫn đến lợi tức giảm xuống không thiếu. Gần nhất 2 tháng này, mỗi ngày lượng tiêu thụ hạ xuống tới lúc đầu hai thành, ngay cả chi phí đều bảo trùng không được. Bất quá, cùng đinh ra bắt tay dạng hỏa tin tức đã tản ra ngoài, theo thời gian đưa đẩy, Mai Hoa Phượng sẽ dần dần trở lại lúc đầu thịnh vượng, hắn những thứ này sản nghiệp cũng có thể tùy theo khôi phục. Hắn hiện tại là chân chính cùng Mai Hoa Phượng có nhục cùng nụ, có vinh cùng danh. Mùa thu đến, lá cây từng mảnh bay xuống, chiếu rọi ra một mảnh điệu hưu. Gió thổi qua, tí tí ý lạnh lan tràn ra. Mà trong phủ thành chủ được lợi tại trận pháp tồn tại, lại là một mảnh ngân áp. Tống Trung Dương ngồi ở Chu Thu Phong đối diện, đem một cái sổ sách phóng tới Chu Thu Phong trước mặt, đồng thời nói: "Thu Phong, ta xem một chút Mai Hoa Phường gần nhất kinh doanh tình trạng, phát hiện chúng ta hoàn toàn gánh vác lên tam giai trận pháp. Bây giờ Mai Hoa Phường, hàng năm khoản thu nhập từ lãi chừng 1 vạn 2000 linh thạch, trong đó 7 thành sẽ làm làm chia hoa hồng, phân cho mỗi cổ đông, còn nửa 3 thành lưu làm dự phòng tình huống ngoài ý muốn, cùng với mở rộng Mai Hoa Phường quy mô. Nếu như xây tam giai trận pháp, chỉ có điều lợi tức sẽ giảm xuống 1500 linh thạch thôi. Vấn đề hiện tại là, mua trận pháp tài liệu còn cần 5 vạn linh thạch tài hữu." Ngoài ra còn muốn hao phí một vạn linh thạch, Thỉnh Tam giai trận pháp sư thiết kế trận pháp đồng thời bố trí. Tam giai trận pháp bố trí dị thường phức tạp, từ chuẩn bị đến bố trí, động một tí phải hao phí mấy tháng thậm chí một năm. Đương nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận thời gian là tiêu vào trận pháp thiết kế, chuẩn bị cơ sở trong tài liệu, chân chính bày trận không cần bao lâu. Chu Thu phương hỏi, vậy ta Chu gia linh thạch đủ sao? Mai Hoa Phường các vị cổ đông bên trong, Chu gia chiếm giữ 6 thành cổ phần. Nếu quả thật muốn bày trận, Chu gia liền muốn ra 6 thành linh thạch, tổng số cao tới 3.6 vạn. Tống Trung Dương Trần chờ nói, không quá đủ, gia tộc sổ sách liền 15000 linh thạch. Chu Thu Phong trầm mặc một hồi, cắn răng nói, vậy cái này trận pháp cũng muốn bố, tử tộc nhân trong tay phân chia chính là. Quay đầu ta liền đem các vị cổ đông đều gọi tới, nếu là nhận được đại gia đồng ý, liền góp linh thạch, mọi người bố trí trận pháp a. Chu gia đại bộ phận sản nghiệp đều dựa vào tại Mai Hoa Phượng, hao phí chút linh thạch bày trận cũng là đáng. 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng các cổ đông hội tụ một đường, quyết định tam giai phòng ngự trận pháp sự tình. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, dạng này cửa hàng của hắn liền càng thêm an toàn. Sau 3 tháng, Đinh gia lại bắt đầu hành động, chiếm đoạt trung quanh một cái tiểu gia tộc, thế lực lại lớn mấy phần. Cùng ngày đồng thời, Thành Liên Tiên Thành phía tây ngoài bạn rộng, nghị giai thượng phẩm linh mạch, đầu rồng trên núi, nên đón hơn 20 vị thanh niên nam nữ. Cái này một số người có mặt lộ vẻ thất vọng, có đầy cõi lòng mong đợi, chờ mong có thể ở đây thức tỉnh linh căn, đạp lên tiến lộ. Thiên Tinh phái đệ tử mới chiêu lục đại hội, chính thức bắt đầu. Sắc mặt trắng bệ, Dung Mạo Tuấn giật vạn đông tinh nhìn xem những thứ này thanh niên nam nữ, nhếch miệng lên lạnh lùng nụ cười. Ta Xích Huyết tông phục hưng, đem bắt đầu từ đó. Nửa năm sau, Mai Hoa Phượng, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người ra Mai Hoa Phượng Đông môn sau, liền lập tức lên phi thuyền, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành. Đi qua thời gian dài như vậy có gấp, Tam giai trận pháp cần linh thạch cuối cùng tại La cốc đủ. Hai người lần này đi Hồng Liên Tiên Thành, chính là tìm cái thích hợp Tam giai trận pháp sư tới bố trí, thuận tiện mua tài liệu. Trong hai người này, Diệp Cảnh Vân phụ trách cầm Hồng Liên Tiên Thành quý tân lệnh mua tài liệu, Hoàng Thi Vận thì tại một bên bảy mưu tính kế, vì Tam giai trận pháp sư cung cấp trợ giúp. Hoàng Thi Vận lên phi thuyền, nhìn xem phía trên thanh lịch trang trí cùng với không lỗ không gian, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói: "Đây chính là nhị giai thượng phẩm phi thuyền sao, thật là khiến người ta hâm mộ." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Đây chính là từ Bích Liệt Tông ba huynh đệ nơi đó bắt được chiếc kia phi thuyền." ta tùy tiện sửa lại. Theo tốc độ bây giờ tới Đoan Trừng, Đoan Trừng 10 ngày liền có thể đến Hồng Liên Tiên Thành. Cái này nhị giai thượng phẩm phi thuyền, tốc độ so trước đó nhị giai trung phẩm phải nhanh hơn ba thành. Hai người tán gẫu một hồi, Hoàng Thi vận hỏi, Diệp huynh, ngươi nghe nói không, cái kia Vạn Đông Tình cư nhiên thành lập cái tông môn, còn dám quảng thu đệ tử, hắn không phải là bị Thanh Vân Tông truy nã sao? Vạn Đông Tình phía trước vì tu mạch ngọa hồn môn lệnh bài, đem ngọa hồn môn di môn, bởi vậy bị Thanh Vân Tông truy nã. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, việc này ta chuyên môn hỏi qua nhậm ngụm trúc lão hữu, cái kia ngọa hồn môn sau tới bị điều tra ra cùng ma môn có kết cục. Vạn Đông Tinh sự tình liên bị coi là ma môn ở giữa đấu tranh nội bộ, Thanh Vân tông cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Về sau, cái kia Vạn Đông Tinh có lẽ là tiếp Hồng Liên Tiên Thành uy thác, diệt Ma đạo tông môn Bí Huyết Tông, Hồng Liên Tiên Thành cũng liền ngầm đồng ý Vạn Đông Tinh tu đô. Hoàng Thi vận bừng tỉnh đại ngộ. Sau 10 ngày, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, thông qua khách quý thông đạo tiến vào Hồng Liên Tiên Thành. Hoàng Thi vận trêu bở, "Diệp huynh, ta lần này thế nhưng là đi theo người tâm lây, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn lần thứ nhất đi ở đây đâu." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Một cái nho nhỏ lệnh bài mà thôi." Không, có gì ly kỳ. Hoàng Thi vận mặt lộ vẻ hâm mộ, đừng nhìn Diệp Cảnh Vân nói nhẹ nhàng như vậy, Mai Hoa Phường trong năm vị chúc cơ hậu kỳ, cũng chỉ có Diệp Cảnh Vân trong tay mình có khách quý lệnh. Cho dù là địa vị cao thượng quan đan sư, cũng không có lệnh bài này. Cái này Hồng Liên tiên thành khách quý lệnh, tại Hồng Liên trong các mua tài liệu có thể đánh 90% giảm giá. Tích lũy tháng ngày xuống, tuyệt không phải một con số nhỏ. Khuyết điểm duy nhất là, chỉ có Diệp Cảnh Vân chính mình đến đây mới có thể sử dụng. Hai người tiến vào cửa thành, thẳng đến quan đan sư nơi ở. Hồng Liên Sơn chân núi phía dưới, một tòa khủng lỗ trong phủ đệ. Quan đan sư bước chân thênh thản đi ra, đâu một chút ngồi ở hai người đối diện. Cũng may cái ghế này tài liệu không phải phàm mục, bằng không thì sợ là không chịu nổi quan đan sư. Quan đan sư nói, hai vị là vì tìm Tam giai trận pháp sư a, ta ngược lại thật ra có ít người tuyển. Các ngươi xem, chọn cái nào tốt hơn? Chờ chọn tốt sau, ta lại sai người đi mời. Sau đó quan đan sư liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Bên trong Hồng Liên Tiên Thành, thường trú liền ba vị Tam giai trận pháp sư, vị thứ nhất là Hồng Liên Tiên Thành Huyền Thành tộc nhân, hắn là Hồng Liên chân nhân thân truyền đệ tử, tử phụ trung kỳ. Vị thứ hai nhưng là tự phụ gia tộc Chu gia lão tổ Chu Khải dược tự phụ Chu gia giải tại bảy trận, chỗ bố trí thiết lập trận pháp tiếng lành đồn xa, người này cũng là tự phụ trung kỳ. Vị thứ ba là Xuân Khê thượng nhân, nàng là một cái tán tu, mặc dù tính khí quá trúc, nhưng bảy trận cũng là một tay hào thủ, tu vi là tự phụ tiệt kỳ. Tiếp đấy, quan đan sư liền bắt đầu giới thiệu ba người này tất cả bố trí qua cái gì nổi danh trận pháp, thu phí như thế nào. Nhìn ra được, hắn chuẩn bị rất phong phú. Diệp Cảnh Vân ở một bên yên lặng nghe, trường hợp này chủ yếu là hoàng thi vận việc làm. Luôn đối với trận pháp sư cùng trận pháp hiểu rõ, hoàng thi vận mạnh hơn hắn quá nhiều. Sau một hồi lâu, Hoàng Thi vẫn nói: "Mai Hoa Phượng chỉ cần bố trí tam giai hạ phẩm trận pháp, tốt hơn cũng bố không dậy nổi, ba người này đều đủ." Dựa theo chi phí hiệu quả tới nói, không hề nghi ngờ là Xuân Khê thượng nhân thích hợp nhất. Luân bài trận phí tổn, tự nhiên là tự phụ tiền kỳ so trung kỳ thấp hơn. Quan Đan sư nghe vậy, Vũ Bộ ngẩng nói: "Nếu đã như thế, cái kia Xuân Khê thượng nhân liền giao cho ta đi liên hệ a, ta cho lúc trước nàng một vị hảo hữu luyện qua đan." Quan Đan sư rất nhiệt tình, từ trong đinh ra một chuyện, hắn triệt để biết rõ những thứ này cái gọi là nhân mạch, đang cứu mệnh chờ ở đại sự bên trên rất khó đáng tin. Bố trí trận pháp bậc này vực nhỏ chính là sử dụng nhân tình cơ hội tốt nhất. Cùng so sánh, Mai Hoa Phượng đám người này đang cứu mệnh lúc, rất có thể có thể dựa vào được, cho nên hắn muốn tận lực giữ gìn mối quan hệ. Gặp quan đan sư nhiệt tình như vậy, Diệp Cảnh Vân hai người cũng không tốt tự tuyệt. Hùng Tri, bọn hắn cũng vui vẻ thay nhàn, liền trực tiếp tại Hồng Liên Sơn dưới chân núi thuê cái độc phủ, chờ lấy quan đan sư tin tức tốt tốt. 2 tháng sau, tại người hồ dẫn rất phía dưới, quan đan sư xuyên qua phức tạp hoa viên, liên tục vượt qua mấy cái đỉnh nghỉ mát, cuối cùng tại được như nguyện gặp được Xuân Khê thượng nhân. Xuân Khê thượng nhân thân mang bạch y liễu, dung mạo mơ hồ, dường như là thi triển thuật pháp gì để cho người ta nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy rất đẹp. Quan đàn sư chắp tay nói, "Hầu sinh quan trưởng tụng, chuyên tới để bài kiến tiền bối. Ta chuyến này là đại biểu Mai Hoa Phường mà đến, muốn mời thượng nhân vì ta Mai Hoa Phường bố trí tam giai hộ thành đại trận." Xuân Khế thượng nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Là cùng cái kia đinh gia sinh gia chỗ xung đột Mai Hoa Phường sao? Bày trận cũng có thể, nhưng mà phí tổn phương diện liền muốn cao hơn, dù sao ta là bước lên bắt tội đinh gia phong hiểm. Giá tổng cộng, 1 vạn 2000 linh thạch." Xuân Khế thượng nhân lý do này, hoàn toàn là tăng giá mượn cửa thôi. Cái giá tiền này, so giá thị trường đắt 2000 linh thạch nhưng cũng còn tại bình thường phạm vi bên trong. Quan đàn sư hơi do dự sau, liền đáp ứng xuống. Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong động phủ linh mạch. Trên người hắn khí tức một hồi chìm nổi sau đó, cuối cùng lại là đột phá đến trúc cơ 9 tầng. Trở cảnh giới cùng cô sau, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tu luyện 130 năm, cuối cùng lại là đến trúc cơ 9 tầng. Tiếp tiếp, chính là mở tự phụ. Trong những năm này, từ Dương Nguyện thần đan tài liệu ta cũng góp nhặt không thiếu, thế nhưng chủ tài địa tâm Tử Dương Hoa, đến bây giờ còn không có tin tức. Cổ đãng sân mạch, mai rủ phía dưới, Cái này quan đan sư sư phó lưu lại nhắc nhở, rốt cuộc là ý gì? Thôi thôi, còn có 8 năm chính là Thiên Trọng Sơn đại hội, trước tiên chuẩn bị đại hội a, nhìn có thể hay không tìm được đột phá luyện thể tam giai tài liệu. Chỉ cần luyện thể có thể đột phá tam giai, làm cái gì đều có thể dễ dàng rất nhiều, cũng rốt cuộc không cần lo lắng cái kia đình vật lương. Chương 199 quan đan sư hiến vật quý, bố trí trận pháp, chương 199 quan đan sư hiến vật quý, bố trí trận pháp. Hồng Liên tiên thành, biết được Xuân Khê thượng nhân tiếp nhận tam giai trận pháp sau, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người cũng là nhẹ nhàng trở ra. Diệp Cảnh Vân nói: Giá cả chướng chút liền chướng chúng ta, dù sao tại trong Hồng Liên Tiên Thầy nhờ tiền trong, có thể tiếp cái này trận pháp tam giai trận pháp sư cũng không nhiều. Quan tại trận pháp giá cả, hai người bọn họ có nhất định điều chỉnh không gian. Quan Đan sư nói, đã như vậy, vậy kế tiếp liền nhờ cậy hai vị, dù sao ta đối với tại trận pháp thế nhưng là rốt đặc cánh mai. Hoàng thị vẫn cười cười, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Nàng nói, hai vị đạo hữu yên tâm, chuyện này giao cho ta liền tốt. Mặc dù ta chỉ là một cái nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, thiết kế không được tam giai trận pháp, nhưng từ bên cạnh giám sát vẫn là có thể. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nếu là những cái kia không có trận pháp sư thế lực, tại bảy trận lúc là tuyệt đối không dám tìm xa lại trận pháp sư. Thông thường cách làm là nắm bằng hữu hỗ trợ giới thiệu cái đáng tin cậy trận sư, tới giảm nhỏ phong hiểm. Dù sao bực này hộ thành đại trận, chỉ cần bị người lưu lại cửa sau, vậy thì nguy hiểm. Ba người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vận hai người liền cáo từ rời đi. Tiếp tiếp, Hoàng thị vận liền sẽ đi tìm Xuân Khê thượng nhân, đem Mai Hoa phường cặn kẽ hình dáng giao cho đối phương, đồng thời giữ trì bà thành phí tổn. Tại Xuân Khê thượng nhân thiết kế sau khi hoàn thành, Từ Hoàng thị vận tới kiểm tra một lần, nhìn phải chăng có vấn đề gì. Mặc dù Xuân Khê thượng nhân xem như tam giai trợ sư, dù là dùng chút thủ đoạn, Hoàng thị vận cũng rất có thể xem cũng hiểu, nhưng cũng không thể mặc kệ. Không có khả quan tại Xuân Khê thượng nhân, quan đan sư nghe được tin tức là, người này ngoại trừ thu linh thạch nhiều chút, phương diện khác không có vấn đề gì. Bằng không, quan đan sư cũng sẽ không đem người này liệt đến lựa chọn bên trong. Nửa năm sau, Xuân Khê thượng nhân trong độc phủ. Hoàng thị vận túy người nhìn xem trận pháp bạn thiết kế mỗi một chi tiết nhỏ, thon gầy gương mặt giống như lao tước, lộ ra phá lệ yêu nhã. Nàng hỏi, "Tiền bối Lôi đây trận pháp tại sao muốn thiết kế nhiều như vậy khảm bộ? Bố trí một cái cỡ lớn trận cơ không phải càng tốt sao? Xuân Khế thượng nhân ngữ khí có chút ôn hòa, nàng thuận miệng đáp, ở đây nha, là bởi vì nếu là một cái cỡ lớn trận cơ, sẽ để cho nơi này pháp lực quá mức tập trung, rất dễ dàng hư hao. Hoàng thị vận bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm nghiêm túc nhìn lại, thỉnh thoảng đưa ra vấn đề. Xuân Khế thượng nhân nhìn xem Hoàng thị vận nghiêm túc gương mặt, hài lòng gật đầu. Ngày thứ hai, Hoàng thị vận tiếp tục tới kiểm tra trận pháp, một cái sinh đẹp nam tử xách theo lễ vật đi vào trong viện, hướng về phía trong phòng hô. Bác gái, ta lại đến xem ngài lão nhân gia. Xuân Khê thượng nhân nói, kiếm bình lại tới rồi, nhanh đến cái này tới. Chân kiếm bình đáp ứng một tiếng, liền tiếp tục đi lên phía trước, chờ nhìn thấy hoàng thi vận sau, hắn hơi sửng sở, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sốt ruột. Vài ngày sau, Diệp Cảnh Vân thuê lại trong động phủ. Hoàng thi vận mặt mũi tràn đầy vui mừng đi đến, nói, "Diệp huynh, cái kia Xuân Khê thượng nhân trận pháp bạn thiết kế đi ra, tương ứng nhu cầu ta đều nói, Xuân Khê thượng nhân cũng nhất nhất thỏa mãn, cho nên tiêu tốn thời gian nhiều chút." Trận này tên là Thiên Hỏa Lưu Ly trận xuân khế thượng nhân ứng yêu cầu của chúng ta, cái này trận pháp chỉ cần 3 vị trúc cơ tu sĩ liền có thể khởi động, khống chế càng là chỉ cần 1 vị tu sĩ. Ma thiếu hút linh khí, có thể dùng linh thạch tới bổ túc. Ta đã kiểm tra qua, hẳn là không vấn đề gì. Tiếp tiếp, liền nên đi mua tài liệu, đây là cần tài liệu danh sách. Nói xong, nàng đưa qua một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản nhìn một phen, sau đó nói: Những thứ này cần tài liệu, cũng không tính là quá hi hữu. Chỉ có cái này Thiên Hỏa Lưu Ly thạch tại ta Tề quốc tựa hồ rất ít gặp a, tại Lâu quốc có thể còn nhiều chút. Đây là luyện khí tài liệu a? Trong cái này tại trong trận pháp bên trong cũng thường dùng đến sao? Thiên hỏa lưu ly thạch đối với nhiệt độ ngoại thụ tính chất cực mạnh, cho nên thường dùng tới luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí hay là lò luyện đan, lò luyện khí. Hoàng Thiên vặn gật đầu một cái, nói, Diệp huynh nói không sai, chuyện này ta cũng chuyên môn hỏi qua rồi, cái này thiên hỏa lưu ly thạch chính là trận pháp một trong những ai tâm, không thể thiếu. Diệp Cảnh Vân nhíu lông mày lại, nói, vậy thì khó làm a, cái kia hồng liên trong các hẳn là không bực này tài liệu, chỉ có thể lần lượt cửa hàng tìm. Nếu là thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể chậm rãi đào hoán. Tài liệu một khi lên tầm giai Dù là tại Hồng Liên Tiên Thành đều chưa chắc có thể tìm tới, phải tìm vận may mới được. Dù là gặp, cũng rất có thể là trên đấu giá hội, phải tốn hao món tiền khổng lồ cơ đoạn. Lúc này, Diệp Cảnh Vân linh quang lóe lên, nói, nếu là thực sự tìm không thấy, có thể đi hỏi một chút quan huynh, người khác mạch đông đạo, lại là luyện đan sư, nói không chừng có tin tức. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Cảnh Vân hai người đi dạo Hồng Liên các hỏa thành bên trong tài liệu các cửa hàng, cũng không phát hiện Thiên Hỏa Lưu Ly thạch bóng dáng. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải đi tìm quan đan sư. Nghe xong là hai người tới, quan đan sư lập tức ra đón, ha ha cười nói, thế nhưng là cái kia trận pháp có kết quả Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Quan huynh đoán không sai, Suất Khê thượng nhân đã đem trận pháp bản thiết kế vẽ xong, kế tiếp chính là chuẩn bị tài liệu tương ứng." Quan đan sư trong nháy mắt hiểu rõ ra, hỏi: "Thế nhưng là trong tài liệu có khó khăn gì?" Diệp Cảnh Vân đưa tới một cái ngọc giản, nói: "Đây chính là cái kia cần tài liệu, trong đó Hỏa Tâm Thiên Hỏa lưu ly thạch tại Tề quốc rất hiếm, ngược lại là tại Lô quốc nhiều chút, quan huynh ngươi có phương pháp sao?" Quan đan sư nhíu mày, nói: "Loại tài liệu này, không phải lò luyện đan tài liệu chính sao? Tại Tề quốc chính xác rất khan hiếm." Hắn suy nghĩ một lúc lâu sau, cắn răng nói: "Thật không dám giỡn." Ta chỗ này liền có một khối thiên hỏa lưu ly thạch vừa vặn đủ trận pháp cần thiết. Đây là sư phụ ta truyền cho ta, ta vốn là tính toán đợi mở từ phụ sau, dùng để luyện chế tam giai lò luyện đan. Tất nhiên Mai Hoa Phượng cần, vậy ta liền toàn bộ làm như làm công hiến a. Dù sao, ta cũng không thể lấy không cái kia Mai Hoa Phượng cổ phần đi. Nói xong, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối ba thước phương viên màu đỏ tầng đá, tầng đá kia giống như lưu ly, có ánh trong suốt, lộ ra xinh đẹp dị thường. Quan đan sư không thôi nhìn cái này thiên hỏa lưu ly thạch một mắt, con mắt khép hờ lại mở ra, ánh mắt liền hóa thành kiên quyết, đem thiên hỏa lưu ly thạch đẩy tới Diệp Cảnh Vân trước mặt hai người. Diệp Cảnh Vân hai người khuôn mặt có chút động, một khối lớn như vậy thiên hỏa lưu ly thạch cực kỳ hi hữu. Không nghĩ tới Quan đan sư vì Mai Hoa Phượng, thế mà lấy ra chính mình chân tàng tài liệu. Xem ra, Quan đan sư đã triệt để đem chính mình trở thành Mai Hoa Phượng một phần tử. Vị này mới cổ đồng, lôi kéo rất đáng. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng thị vận trong mắt sợ hãi hai tháng phục, Quan đan sư thịt đau ngoài, cũng cảm thấy an ủi rất nhiều. Diệp Cảnh Vân cũng không chối từ, bực này tài liệu chính xác không phải trong thời gian ngắn có thể tìm được. Mà Mai Hoa Phượng tam giai trận pháp cũng tương đối gấp, lại kéo mấy năm nói không chừng sẽ có biến cố mới. Hắn nói, "Đa tạ Quan huynh, Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Ngươi xin yên tâm, ta tại Lỗ Quốc cũng có chút nhân mạch, sẽ tận lực giúp ngươi lại tìm một khối Thiên Hỏa Lưu Ly thạch tận lực không chậm trễ ngươi lò luyện đan. Hoàng thị vận cũng đem bộ ngực trụ thình thịch vào rồi, nói mình sẽ mời người lưu ý, đồng thời nói Mai Hoa Phượng cổ đồng khắc cũng đều sẽ hỗ trợ. Quan đan sư cười cười, cũng không ôm kỳ vọng gì. Hán ngoại trừ Hữu Tâm muốn giúp Mai Hoa Phượng, cũng là bởi vì hắn tạm thời không dùng được tài liệu này, còn không bằng lấy nó đổi chút linh thạch. Dù sao hắn Tử Dương Huyền thần đan đến bây giờ còn không có rơi, mợ tử phủ cũng không biết là ngày tháng năm nào chuyện. Hơn nữa, hắn rất có thể sẽ giống sư phó của hắn cùng đường đan sư Đến chết cũng không thể cầm tới Tử Dương Nguyên Thần Đan, cùng hắn đem tài liệu này mới chuyển cho tiếp theo bối, còn không bằng bán đi. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền dựa theo giá thị trường, cho quan đan sư 2 vạn linh thạch, đem Thiên Họa Lưu Ly thạch ra mua. Tiếp lấy hắn mang theo Hoàng Thi vận cùng một chỗ, tại Hồng Liên Tiên Thành chạy khắp nơi, đi mua những tài liệu khác. Mặc dù trên người hắn có bản thiên tài đồ lục, sẽ không ở trên thật ra xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể mỗi loại tài liệu giá cả, cũng không bằng Hoàng Thi vận quân cuộc. Sau 3 tháng, hai người từ trong một cái đấu giá hội đi đến, đầy mặt nụ cười. Thời gian dài như vậy, cuối cùng tại là đem tài liệu gặp đủ Trung Hoa 52.0000 linh thạch, đây vẫn là có Hồng Liên các giám tỉnh huống phía dưới. Tiếp tiếp, Liên Nhược cậy Hoàng cô nương đem những tài liệu này đưa cho Xuân Khê thượng nhân a. Cầm tới tài liệu sau, Xuân Khê thượng nhân cần đem những tài liệu này khắc họa thành trận pháp muội bộ kiện, vì trận pháp làm chuẩn bị. Hoàng thi vặn gật đầu một cái, thẳng đến Xuân Khê thượng nhân đỡ phụ. Tại lại thanh toán ba thành tiền đặt cọc sau, Xuân Khê thượng nhân liền bắt đầu chuẩn bị lên trận pháp tới. Hoàng thi vặn tiếp tục nhìn chằm chằm, cái kia Xuân Khê thượng nhân hậu bối Trần Kiếm Bình cũng thưởng xuyên chạy tới nơi này. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên tiên thành trên sơn núi linh mạch bên trong. Trong gáy lỗ hỏa nắm thật chặt một đạo màu vàng đất khí tức, này khí tức không ngừng lưu chuyển, mặt ngoài thỉnh thoảng toát ra một tia kiếm sắc, đang hô hấp ở giữa, tràn vào trong trong miệng mũi của hắn. Đạo này màu vàng đất khí tức chính là phụ trợ mở từ phủ tổ thuộc tính linh vật, Huyễn Hoàng Mâu khí. Cuối cùng tại, Huyễn Hoàng Mâu khí càng ngày càng thuất thất, Lỗ Hỏa khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ đạt đến chúc cơ cực hạn, bắt đầu lướng tự phụ giáo bước tiến lên. Sau 3 tháng, Mai Hoa Phượng, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vân, Quan Đan Sư, Xuân Khê Thượng nhân bốn người, đáp lấy phi thuyền đã tới Mai Hoa Phượng. Tiến vào Mai Hoa Phượng sau, Hoàng thị vận mặt tươi cười tại phía trước dẫn đường, "Xuân Khê tiền bối, ngài mời tới bên này." Đang chuẩn bị trận pháp trong khoảng thời gian này, Hoàng thị vận một mực đi theo Xuân Khê thượng nhân, học được không ít đồ vật. Nàng bây giờ đã bị Xuân Khê thượng nhân thần sâu khuất phục. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Hoàng thị vận ánh mắt nóng bỏng, khẽ lắc đầu. Cái này Hoàng thị vận ngày bình thường tính tình có chút vấn vẻ, nhưng vừa gặp phải trận pháp cùng nhau đóng vấn đề, giống như thay đổi hoàn toàn một người, quả thực là cái trận si. Đối mặt Hoàng thị vận lấy lòng, Xuân Khê thượng nhân rất là hài lòng, nàng nói, "Hoàng tiểu hữu, ta nhìn ngươi cái này trận pháp tạo nghệ có chút không tệ." Kế tiếp, cùng ta cùng bày trận như thế nào?" Hoàng Thi Vân đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Xuân Khê thượng nhân đầy mặt nụ cười, nàng bây giờ nhìn Hoàng Thi Vân, càng xem càng hài lòng. Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư liếc nhau, cái này Xuân Khê thượng nhân, tựa hồ nhìn chúng Hoàng Thi Vân, muốn nhận nàng làm đệ đệ. Bất quá, Xuân Khê thượng nhân ánh mắt kia, tựa hồ không hoàn toàn là nhìn đệ tử ánh mắt a. Một tháng sau, trận pháp thuận lợi bố trí xong. Xuân Khê thượng nhân hướng về phía Hoàng Thi Vân phất phắt tay, nói: "Thi Vân, kiểm tra một chút trận pháp." Hoàng Thi Vân gật đầu, cầm lấy ba mặt lệnh bài, chính mình lưu một mặt đã khắc hai mặt lệnh bài đưa cho Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người. Cái này Tam giai trận pháp Thiên Hỏa Lưu Ly trận khởi động thời điểm, ít nhất cũng cần ba vị chúc cơ tu sĩ, chúc cơ hậu kỳ tốt nhất. Bất quá chờ khởi động, một vị chúc cơ liền có thể thao túng. Diệp Cảnh Vân cầm trong tay một mặt hỏa hồng sắc lệnh bài, phía trên khắc lục cái này Mai Hoa Phượng bà chưa to. Hắn đầu tiên là giải trừ nguyên lai nhị giai thượng phẩm hộ thành đại trận, tiếp lấy ba người đồng thời hướng về lệnh bài bên trong đưa vào pháp lực. Trong tay hắn lệnh bài hơi hơi sáng lên, tiếp lấy theo một cỗ liên hệ kỳ diệu, pháp lực lan tràn đến trên trận cơ, toàn bộ Mai Hoa Phượng trận cơ cũng bắt đầu phát sáng lên. Cái này Diệp Cảnh Vân hơi hơi kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy cái này trận pháp lệnh bài phản phất động không đáy đồng dạng, tất cả pháp lực đều tựa như nhu vào bùn nhưu biển, bị lệnh bài thôn phệ. Cũng may hắn tu trường xuân công đặc điểm chính là khí tức kéo dài, theo pháp lực tiêu hao, công pháp bắt đầu tự động vận chuyển, trong cơ thể hắn pháp lực lấy được bổ sung, chậm lại tiêu hao. Một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Thu Phong cùng Hoàng Thi vẫn sắc mặt đã hơi hơi trắng bệnh, cái trán thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh, Chu Thu Phong mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều hơn một chút. Ngược lại trong ba người cảnh giới thấp nhất Diệp Cảnh Vân còn sắc mặt như thường, tựa hồ còn có dư lực. Chu Thu Phong và Hoàng Thi vận hai người cũng là thượng phẩm linh căn, hơn 10 năm trước đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Từ trong có thể thấy được, ít nhất tại khí tức kéo dài phương diện này, ba người tu công pháp ưu huyết. Chu gia nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ gia tộc, trong tộc không có gì hay công pháp, Chu Thu Phong tu công pháp tự nhiên cũng như nhau. Hoàng Thi vận nửa đường chuyển tu qua công pháp, xem ra công pháp kia phẩm giai không thấp. Đến tại Diệp Cảnh Vân tu trường Xuân Công, thì không cần cùng hai người so sánh. Không tốt, phải nghỉ trang một chút. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, từ trên trán bước ra mấy giọt mồ hôi, dạ vở rất cực khổ bộ dáng. Bất quá Diệp Cảnh Vân cái này diễn kỹ, lại là không thể gạt được Xuân Khê thượng nhân, nhưng nàng cũng không phải chần. Ngược lại là thú vị. Xuân Khê thượng nhân nhìn xem một màn này, lẩm bẩm, nàng vốn cho rằng ở đây biểu hiện tốt nhất lại là Hoàng Tư Vân, không nghĩ tới lại là tên này điệu chưa biết Diệp Cảnh Vân. Lúc này, nàng nghĩ tới rồi Diệp Cảnh Vân cùng Hồng Liên Tiên Thành có quan hệ, cùng với cái kia khách quý lệnh, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra cái này Diệp Cảnh Vân là từ Hồng Liên Tiên Thành nơi đó lấy được qua không sai công pháp, hoặc chính là có kỳ ngộ gì. Nhưng đối với tại một cái tán tu tới nói, có thể cùng Hồng Liên Tiên Thành có tốt như vậy quan hệ, cái kia thoả đáng chính là kỳ ngộ. Bất quá nàng cũng không để ý, Diệp Cảnh Vân một kẻ tán tu, không có sự thừa, không, có bối cảnh, có thể tu luyện tới chốc cơ hậu kỳ, không, có điểm, kỳ ngộ sao được. Nàng lại nghĩ tới chính mình cái kia bất thành khí hậu bối trận kiếm bình, khẽ thở dài, ta cái kia hậu bối, sợ là vẫn chưa bằng cái này Diệp Cảnh Vân, thực sự là uổng phí ta đối với hắn dạy bảo. Con cầu ta giúp hắn tìm đạo lữ, thật là. Lúc này, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Hoàng thị vận, chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng. Cái này Hoàng thị vận thiên phú cũng không tệ, có thể tu lại làm đồ đệ, hơn nữa còn có thể làm ta cái kia hậu bối kiếm bình đạo lữ. Nàng cái nào đều hảo chính là dáng người khô các chút, cũng không biết có ảnh hưởng hay không đến con. Nhưng kỳ thật, Hoàng thị vận xa xa không gọi được khô gắt, chỉ là có chút cốt cảm thôi. Lúc này, Diệp Cảnh Vân lệnh bài trong tay hấp lực đột nhiên ngừng, mai hoa phường bầu trời bị một mảnh màu đỏ bao trùm. Mảnh này màu đỏ cũng không phải là loại kia mờ mịt màu đỏ xương mù, mà là giống như lưu ly li đầu dạng, có thể xuyên thấu qua trận pháp thấy rõ ràng bầu trời. "Tốt." Xuân Khê thượng nhiên nói. Chu Thu Phong Hoàng thị vận hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này kích hoạt trận pháp, cơ hồ tiêu hao hết trong cơ thể của các nàng pháp lực. Diệp Cảnh Vân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế Được lợi tại Trường Xuân công khí tức kéo dài, hồi phục cũng sắp, trong cơ thể hắn còn có gần một nửa pháp lực. Cái này pháp lực chính lệnh, lúc đấu pháp chính là sinh tử khác biệt. Nhìn xem bầu trời cái kia mảng lớn màu đỏ lưu ly, đám người nhao nhao cảm thán. "Thật đẹp a." Chu Thu Phong cảm thán nói. "Chính xác, cái này trận pháp là ta đã thấy tất cả trận pháp bên trong đẹp nhất một cái." Hoàng Thi Vân nói. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy yên tâm. Cái này Tam giai hạ phẩm trận pháp, lực phòng hộ cũng không phải trước đây nhị giai thượng phẩm có thể so sánh. Tại Mai Hoa phường có người mở tử phủ phía trước, cũng không cần lo lắng đinh gia đánh đến tận cửa. Giải quyết nỗi lo về sau, sau đó muốn làm chính là tham gia Thiên Trọng Sơn bí cảnh, cẩm tới đột phá cần tài liệu. Trước đó, còn có chút đồ vật phải chuẩn bị một chút. Chương 200 từ chối nhã nhặn thu đồ, chuẩn bị Thiên Trọng Sơn, chương 200 từ chối nhã nhặn thu đồ, chuẩn bị Thiên Trọng Sơn. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Vào đi. Xuân Khê thượng nhân âm thanh lạnh nhạt truyền ra. Hoàng thi vặn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào, Xuân Khê thượng nhân đang ngồi ở trước bàn, lóe hay một cái phức tạp trận pháp. Hoàng thi vặn đi tới trước bàn, Lặng lẽ liếc một cái trên bản trận pháp, chỉ cảm thấy một trận nhãn choáng, sau đó nhanh thu hồi nhãn thần. Nàng đưa lên một cái túi trữ vật, đồng thời nói: "Tiền mối, đây là trận pháp cuối cùng bốn thành phí tổn, còn xin ngài nhận lấy." Dựa theo một năm trước xác định, Xuân Khê thượng nhân bảy trận phí tổn là 1 vạn 2000 linh thạch, túi đựng đồ này bên trong là 4800 linh thạch. Đến tại ngoài ra sáu thành, lúc thiết kế trận đồ cùng khắp lục tài liệu cũng đã cho đối phương. Xuân Khê thượng nhân thấy được Hoàng Thi vận tiểu động tác, mỉm cười nói: "Hoàng tiểu hữu, ta nhìn ngươi trận pháp thiên phú coi như không tệ, ta cái kia trong tiệm đang cần một cái trợ thủ, ngươi có bằng lòng hay không?" "Đúng." Độc Lộc là hàng 55000 linh thạch. Xuân Khê thượng nhân có ý định thu Hoàng Thi vận làm đồ đệ lệ, nàng những năm này cũng đã thu chút đệ tử, nhưng ở trận pháp cùng Thiên Phú tu hành trên hai hàng này đều không thể bắt kịp Hoàng Thi vận. Hoàng Thi vận sử sở, trong mắt lóe lên vui mừng, cái này gần tới 1 năm ở chung, nàng đối với vị này Xuân Khê tiền bối rất là bội phục. Nhưng nghĩ lại, nàng lại trong Mai Hoa phường còn có cửa hàng, càng là có Bạch Đạo Hồ linh mạch, không có khả năng vứt bỏ những thứ này đi hồng liên tiên thành tổng chủ. Hơn nữa cái này 50000 linh thạch độc Lộc, Hoàng Thi vận cũng có chút không để vào mắt. Dù sao bên trong Hồng Liên Tiên Thành Chỉ là nhị giai thượng phẩm linh mạch liền muốn hơn 1000 linh thạch một năm, sẽ ảnh hưởng nàng gom góp mở tự phụ tài nguyên. Khi Xuân Khê thượng nhân trợ thủ, mặc dù có thể đề cao trận pháp trình độ, nhưng tu vi mới là căn bản. Đối với nàng mà nói, dưới mắt quan trọng nhất chính là tìm kiếm mở tự phụ tài nguyên. Nàng chỉ có thể cự tuyệt nói, "Xuân Khê tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta căn cơ tại cái này Mai Hoa Phượng, sợ là không thể thượng chú Hồng Liên tiên thành." Xuân Khê thượng nhân trong mắt lóe lên chút tiếc hận, nhưng cũng biết Hoàng thị vận nói là sự thật. Vô luận đối với tại phàm nhân vẫn là tu sĩ tới nói, cũng là cố chỗ khó rời. Xuân Khê trong tay thượng nhân hồng quang lóe lên, Trên bản trận pháp liền lặng lẽ tiêu thất. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài cửa, trước khi đi để lại một câu nói. "Hoàng tiểu hữu, ta lời này vĩnh viễn hữu hiệu, ngày nào ngươi đổi chủ ý, có thể trực tiếp đi Hồng Liên Tiên Thành tìm ta." Tiếp lấy, thân ảnh của nàng liền đột nhiên tiêu thất, lần nữa hiện tất lúc, đã đến bên ngoài hai rặng mai hoa phượng đại môn. Hoàng thi vận nhẹ nhàng không người tiễn biệt Xuân Khê thượng nhân, chờ sau khi đứng dậy, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia xóa như ẩn như hiện màu đỏ nhạt, thật sâu thở ra một hơi. Dù Lan nàng cũng không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng biết biết, nàng vừa mới bỏ lỡ cái gì. Nhưng kể cả thật muốn bái sư, nàng cũng không muốn chọn một cái tử phụ sơ kỳ Xuân Khê thượng nhân. Xuân Khê thượng nhân có thể giúp nàng, chỉ là tại trên trận pháp cùng với truyền thừa, nhưng rất khó vì nàng cung cấp mợ tử phụ tài nguyên. Dù sao, Xuân Khê thượng nhân cũng có hậu bối cần mở tử phụ, không tới phiên nàng một cái sau tu đồ đệ. Đến tại truyền thừa, nàng cũng không thiếu. Phải biết, nàng đã từng từng chiếm được tam giai thượng phẩm trận pháp sư truyền thừa. Xuân Khê thượng nhân sau khi trở về, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kỳ vọng chất tử Trần Kiế Bình, nàng chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng cười khổ nói, cái kia hoàng thi vận chướng mắt ta, bác gái giúp không được gì chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chân kiếm Bình nghe nói như thế, trong mắt lóe lên tức hận, thoáng qua lại trở nên kiên quyết. Một năm sau, hắn chạy tới Mai Hoa Phượng, muốn tham gia Mai Hoa Phượng 20 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội cơ hội, tính toán rút ngắn cùng Hoàng Thi Vận quan hệ. Ai nghĩ được, Hoàng Thi Vận thế mà rời đi Mai Hoa Phượng, không biết đi nơi nào, hắn đành phải coi như không có gì. Thời gian một năm thoáng một cái đã qua, Diệp Cảnh Vân lại đến Hồng Liên Tiên Thành. Hắn lần này tới, là vì Thiên Trọng Sơn bí cảnh làm chuẩn bị. Thiên Trọng Sơn bí cảnh còn có 5 năm liền muốn mở ra, Hồng Liên Tiên Thành cũng biến thành náo nhiệt. Bí cảnh lưới vào tại Hồng Liên Tiên Thành ngàn dặm bên ngoài, cho nên rất nhiều người đều biết sớm đi tới Hồng Liên Tiên Thành, chuẩn bị tương ứng phát bảo, phù lục mấy người. Mà đủ loại cửa hàng cũng biết nắm cơ hội này, tới làm đánh gậy bán hạ giá chờ đến hấp dẫn khách hàng. Không biết những cái kia tìm tòi bí cảnh người kiếm lời không có kiếm được linh thạch, ngược lại những cửa hàng này cùng Hồng Liên Tiên Thành là đã kiếm được một số lớn. Diệp Cảnh Vân tới đây, cũng là vì nhân cơ hội này mua chút tài liệu, bổ cường chính mình, thuận tiện xem có thể hay không đem tầm kim thử tăng lên tới nhị giai tu phẩm. Thiên Trọng Sơn bí cảnh ra chợ phí, giá bán là mỗi vị tu sĩ 5000 linh thạch, linh sủng cũng giống như vậy. Đương nhiên, diệp cảnh vân bởi vì có hóa thanh bình có thể đem linh sủng thần không biết quỹ không hay mang vào. Nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, những cái kia kim đàn tu sĩ thông qua đặc thủ pháp môn cứu viện lúc, nếu lúc đó linh sủng không tại trong hóa thanh bình bên trong liền sẽ bị lụm mất. Mà một khi lụm mất, không có tứ đại tông môn cho lệnh bài, bọn chúng là không thể nào dựa vào bản thân trở lại thế giới này. Theo lý thuyết, linh sủng rất có thể sẽ bị vây ở tiên trọng sơn trong bí cảnh, dài đến 50 năm rải, chẳng đến lần sau mở ra, mới có đi ra ngoài cơ hội. Ví dụ như vậy, tại mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng xuất hiện qua mấy lần bất quá diệp cảnh vân có kiến mục trường xuân độ có lẽ có thể nhờ vào đó xuyên thẳng qua lương giới, đến lúc đó thử một lần liền biết. Hắn đi vào một nhà tài liệu cửa hàng, hỏi: "Trưởng quỹ, có thanh diệp linh thủy sao?" Hắn bây giờ tu luyện thân pháp tên là Thái Nguyên thanh diệp độn cũng tại đoạn thời gian trước đem hắn tu luyện đến đại thành, thanh hoa kiếm quyết cũng là như thế. Lại xuống một bước, chính là cảnh giới viên mãn. Pháp thuật cảnh giới chia làm nhậm môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, trong đó viên mãn chính là đến nên pháp thuật cực hạn. Muốn tiếp tục tu luyện, cũng chỉ có thể chờ tu sĩ tự thân đại cảnh giới đột phá, tiếp đó học tập lại cao hơn nhất giai pháp thuật. Mà cái này thanh diệp linh thủy liền có thể phụ trợ Thái Nguyên Thanh Diệp độn tăng tốc từ đại thành đến cảnh giới viên mãn tốc độ tu luyện. Trưởng Quỷ nghe nói như thế, thong khoái đáp ứng nói, vị khách quan kia, đương nhiên là có, ngài muốn bao nhiêu? Tới trước 1 cân a." Diệp Cảnh Vân nói. "Được rồi, nhận đại 3000 linh thạch." Thanh Diệp linh thủy là thường gặp nhị giai lựa đan, luyện khí tài liệu, Diệp Cảnh Vân cũng không sợ có người căn cứ vào cái này, suy đoán ra sở học của hắn công pháp tới. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là chia làm nhiều cái cửa hàng đi mua, mỗi cái cửa hàng 1 cân, trung năm cân 15000 linh thạch. 5 cân đủ hắn dùng 5 năm, không cần nhiều mua. Mà 5 năm sau đó, chính là tiên trọng sơn bí cảnh. Tiếp lấy, hắn lại đi cửa hàng khác, mua thanh diệp linh thủy cùng với thanh hoa kiếm quyết cần có tài liệu. Những tài liệu này hết thảy hoa ba vạn linh thạch, đang cảm thán tu luyện thật là một cái động không đáy sau, hắn lại chạy tới tham gia đấu giá hội. Hắn hy vọng có thể từ trong buổi đấu giá, mua được cái hộ thân bí bảo dùng tại phong thân. Trong đấu giá hội trường, do người không ngừng tràn vào, có thật nhiều cũng là người mặc hắc bảo ngăn cách ánh mắt, sợ bị người phát hiện mình mua cái gì. Đương nhiên, Diệp Cảnh Vân cũng là như thế. Ngoài ra, hắn bây giờ còn đeo một lớp mặt nạ. Đến tại cái kia có thể ngăn cách thần thức mặt nạ, Diệp Cảnh Vân không có mang. Bởi vì cái kia mặt nạ, tối đa cũng đó là có thể lừa qua Tử Phủ tu sĩ, tuyệt đối không gạt được kim đan. Mà tại cái này Hồng Liên Tiên Thành, nói không chừng lúc nào liền sẽ có kim đan chân nhân thần thức dò qua, mang mặt nạ ngược lại bại lộ lá bài tẩy của mình. Theo một vị thân hình xinh đẹp, quần áo mát mẻ nữ tu đi lên này, đấu giá hội chính thức bắt đầu, không khí hiện trường dần dần nhiệt liệt. Mà Diệp Cảnh vẫn lại là không có quá chú ý vật đấu giá, đấu giá hội vật phẩm danh sách cũng sớm đã phát đến trên tay hắn, tiền kỳ không có đáng giá chú ý vật phẩm. Trong đầu hắn thầm nghĩ, khách quan tại những cái kia đại tông môn chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ta nhược điểm có phía dưới ba loại. Thứ nhất là độn pháp còn không có tu luyện tới viên mãn, nếu muốn thực sự là gặp phải không đánh lại đối thủ, lại không muốn bại lộ tứ giai pháp thuật đạt chủ bài, cũng chỉ có thể dùng tam giai phù lục, thậm chí là tung điệu kim quang phù chạy trốn. Thứ hai nhưng là chiến lực còn hơi kém, hẳn chính là không bằng nhậm mộng trúc bực này đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử, Trường Xuân công dù sao không thiện chiến đấu, gặp phải đối thủ khó dây dưa, cũng chỉ có thể cầu viện tại tam giai phù lục, thậm chí là tứ giai pháp thuật. Thứ ba chính là không có hộ thân bí bảo, ta mặc dù là nhị giai thượng phẩm luyện thể tu sĩ, trên thân cũng xuyên qua nhị giai thượng phẩm hộ thân pháp y điệp, nhưng chung quy là có không gian đề cao. Nhưng trên thực tế Diệp Cảnh Vân chỉ là luyện thể một hạng này, liền vượt qua đông đảo trúc cơ tu sĩ phòng hộ. Đến tại không gian đề cao, bất luận kẻ nào đều có. Đến tại sở trường, nhưng là thần thức mạnh, phù lục nhiều, cùng với công pháp khí tức kéo dài, bởi vì là luyện thể, cũng không sợ vây công. Thật muốn cùng cùng giai tu sĩ đánh nhau, dựa vào trên tay một nắm lớn tam giai phù lục, đủ để mài chết đối diện. Phải biết, tầm thường trúc cơ hậu kỳ, rất khó dựa vào thần thức tới thao túng tam giai tiến công phù lục, đa số là dùng tại phòng hộ. Đây là Diệp Cảnh Vân đặc biệt ưu thế. Thực sự không được, còn có tứ giai pháp thuật xem như át chủ bài, cùng với tung địa kim quang phù dùng tại chạy trốn. Lần này tìm tội Thiên Trọng Sơn bí cảnh, tính an toàn hành chính là 9 thành 9. Lúc này, đấu giá hội người chủ trì thanh âm thanh tú vang lên. Ngọc đẹp ngọc lộ một bình, giá khởi điểm 1000 linh thạch. Đấu giá hội bên trong lập tức náo nhiệt lên, đám người rất nhanh bắt đầu tranh đoạt, báo giá một cái so một cái cao, rất nhanh liền mang lên 1 vạn linh thạch. Diệp Cảnh vân ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem đám người cướp đoạt. Tài liệu này, hắn đã có. Cái này ngọc đẹp ngọc lộ chính là Tử Dương Huyền Thần đan trọng yếu tài liệu phụ trợ, rất ít ở trên thị trường xuất hiện. Khụ khụ, 3 vạn linh thạch. Một đạo âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo hai tiếng ho khan. Trên sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, cũng lại không có người cất đoạt. Cái này ngọc đẹp ngọc lộ mặc dù chân quý, nhưng giá thị trường đồng dạng liền 2 vạn linh thạch, 3 vạn linh thạch là thật là đắt không thiếu. Đấu giá hội nhanh chóng tiến hành, Diệp Cảnh Vân hoa 1 vạn linh thạch mua đến nhị giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Thiên Trọng Sơn bí cảnh tới gần, mua cái này người càng nhiều, Diệp Cảnh Vân cũng liền tốn thêm chút linh thạch. Này bí bảo tên là Phượng Minh Châu, là cái có 3 phần giống phượng hoàng ngọc truy, có thể đồng thời ngăn cản tinh thần cùng pháp thuật công kích. Gặp phải lúc công kích, cái này Phượng Minh Châu sẽ tự động hư hao hộ chủ. Đáng tiếc, chỉ là một cái nhị giai thượng phẩm Diệp Cảnh Vân ngồi ở trên ghế, trong lòng thâm nhẹ. "Tôi, liền xem như là cái chắc chắn a, một vạn linh thạch cũng không mắc, có thể an toàn một phần là một phần." Cái này nhị giai thượng phẩm hộ thân bí bảo, đối với luyện thể nhị giai hắn tới nói cho chuyện thắng tại không, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới mua. Bất quá hắn bản thân cũng không đối với đấu giá hội ôm kỳ vọng gì, phải biết hộ thân bí bảo vốn là thứ tốn, tam giai hộ thân bí bảo thì càng là trân quý. Một khi có tin tức, liên tục đập buổi đấu giá cũng sẽ không bên trên, sớm liền bị tứ đại kim đan thế lực cùng những cái kia tử phụ gia tộc cướp đi, căn bản không tới phiên Diệp Cảnh Vân. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Diệp Cảnh Vân lại thừa dịp không có người chúc cơ, vụng trộm rời đi. Ngày thứ hai, hắn tới cửa bãi phòng Lỗ Hỏa, chuẩn bị hỏi một chút phía trước nhờ cậy người này mua luyện thể tài liệu thế nào. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Khụ khụ, là Diệp huynh a, mời đến a. Lỗ Hỏa âm thanh truyền đến, tựa hồ còn có chút suy yếu. Nghe được cái này quen thuộc tiếng ho khan, Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra ngày hôm qua mua ngọc đẹp ngọc lộ, chính là Lỗ Hỏa. Trên ghế sếp, Diệp Cảnh Vân, Lỗ Hỏa hai người ngồi đối diện nhau, Lỗ Hỏa thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng. Diệp Cảnh Vân quan tâm hỏi, "Lỗ huynh, ngươi làm sao?" bị người phục kích. Lỗ Hỏa cười khổ khoát tay áo, ho nhẹ hai tiếng rồi nói ra, khục khụ. Không có gì, chính là mở tự phủ thất bại mà thôi. Hai chữ thất bại, Lỗ Hỏa nói ngược lại là rất đơn giản dễ dàng, nhưng Diệp Cảnh Vân biết rõ nguy hiểm trong đó. Diệp Cảnh Vân hỏi, cái kia, ngươi là dùng linh vật vẫn là tử dương ngẩn thần đan? Lỗ Hỏa tất nhiên có thể giữ được tính mạng, cái kia khả năng cao chính là dùng phụ trợ tài nguyên. Lỗ Hỏa nói, là linh vật, cụ thể là cái gì không nói. Đúng Diệp huynh, ngươi tại mở tự phủ lúc, nhưng tuyệt đối không nên có cái gì tâm mà, khúc mắc cũng tốt nhất đừng có, ta chính là ăn, cái này thua thiệt. Cái này đều đi qua hơn 2 năm mới đưa đem khôi phục lại, mà lần sau nếm thử, như thế nào cũng là sau 3 năm chuyện, gom góp tài nguyên cũng là vấn đề. Đột phá cảnh giới tạo thành tổn thương thường thường vị tại kinh mạch chỗ sâu, thậm chí là đan điền, cần tiêu phí thời gian rất lâu đi tu phục. Diệp Cảnh Vân trịnh trọng gật đầu, thành công kinh nghiệm tất nhiên quý giá, nhưng thất bại kinh nghiệm cũng rất có tham khảo giá trị. Lỗ Hoa lục tục ngau ngoe lại nói một hồi, ở giữa xen lẫn một hồi hò khan. Nhìn thấy Lỗ Hoa thảm trạng, Diệp Cảnh Vân càng là kiên định quyết tâm, nhất định phải góp đủ linh vật cùng Tử Dương Ngẩn Thần Đan hai người này sau, lại nếm thử đột phá. Diệp Cảnh Vân sau đó lại hỏi hỏi cái kia chút tài liệu tung tích, Lô Hỏa chỉ là lúc đầu, hắn trong mấy năm này vẫn bận đột phá, không rảnh hướng về Lô Cốc chạy. Diệp Cảnh Vân sau đó lại đem tiên hỏa lưu ly thạch sự tình nói cho Lô Hỏa, đồng thời đối phương hỗ trợ lưu ý. Trước khi rời đi, Diệp Cảnh Vân linh cơ động một cái, hỏi: "Lô Đạo hữu, ta phía trước từng chiếm được một phần nháp nhở, phía trên chỉ có tám chữ, Cổ Đảng Sơn Mạch, mai rùa phía dưới. Lô huynh ngươi thường hướng về Lô Cốc chạy, đối với Cổ Đảng Sơn Mạch một bên khác có nhiều hiểu rõ, ngươi biết đây là cái gì ư?" Diệp Cảnh Vân hỏi là trước kia quan đàn sư sư phó lưu lại nhắc nhở, cùng Tử Dương Vân Thần Đan chủ tại Điệu Tâm Tử Dương Thảo có liên quan. Bình thường tới nói, Tề Quốc Tu sĩ si chỉ hiểu do cổ đãng sơn mạch tới gần Tề Quốc cái này một bên, còn đối với tại tới gần Lỗ Quốc một bên kia, nhưng là biết rất ít. Nói không chừng, Địa Tâm Tử Dương Thảo liền bị giấu ở Lỗ Quốc một bên kia. Lỗ Hoàng nghe vậy, nhíu mày, cố gắng lùng tìm trí nhớ của mình. Mai rùa sao? Mai rùa vậy mà không biết, nhưng ta biết tại thượng vạn năm trước, cổ đãng trong dãy núi đã từng xuất hiện một cái tam giai quý yêu, hai hỏa Lỗ Quốc mất tính, về sau Lỗ Quốc hoàng thất gia tay diệt đối phương. Không biết phải chăng cùng cái này có liên quan?" Lỗ Hòa nói tới, là ghi chép tại Lâu Quốc Hoàng đế sinh hoạt thường ngày chú bên trong một đoạn nội dung. Vạ năm trước một đời Lỗ Hoàng lúc tuổi còn trẻ, gặp Quý Yêu tàn phá bờ bãi, Bạch Tính khổ không thể tả. Vì trừ yêu, Lỗ Hoàng mạo hiểm giết vào cổ đãng sơn mạch, chém giết Quý Yêu, dùng cái này tế điện Bạch Tính, bây giờ nơi đó còn có tư đường. Đến tại Mai Dụa, dường như là để tại cổ đãng sơn mạch một mảnh đáy nước. Đây đều là hơn 100 năm trước ký ức, Lỗ Hòa phí hết đại lực khí mới từ chỗ sâu trong óc vơ vét ra đoạn lịch sử này tới. Nói thật, bực này thiên môn lịch sử, nếu không phải là cùng lịch đại hoàng đế có liên quan, lại hồi nhỏ sư phó sẽ khảo giác, Lô Hỏa mới sẽ không rảnh rỗi đi nhớ cái này. Chương 201 báo danh, Sau Chi Lan quay về, 1. Chương 201 báo danh, Sau Chi Lan quay về, 1. Nghe được Lô Hỏa lời này, Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. Lô Hỏa nói tới cái này, quả thật có khả năng cùng quan đan sư sư phó lưu lại có liên quan. Thế quốc phủ cận cổ đảng bên trong dãy núi mặc dù yêu thú nhiều vô số kể, nhưng yêu thú cấp 3 cũng không tính nhiều, sẽ không vượt qua trăm cái, số nhiều con ở vào trên đất bằng, sống dưới nước yêu thú cũng không nhiều. Sống dưới nước yêu thú chân chính nhiều, vẫn là tại lục địa ở giữa mênh mông đại dương, cùng với Bắc Âu châu. Ma quy loại yêu thú, bởi vì hắn trời sinh tuổi thọ dài, trưởng thành chậm, có thể sống đến đến trăm giai liền càng thêm tư tốn. Hắn liền vội vàng hỏi, cái kia Lô Minh, ngươi còn nhớ rõ cái kia mai rùa có ở đây không? Mặc dù trên vạn năm đi qua, cái này mai rùa rất có thể đã mất tung ảnh, nhưng hỏi một chút lúc nào cũng tốt. Lỗ Hoàng nghe vậy, mặt lộ vẻ lúng túng. Lâu như vậy sự tình, hắn cái nào nhớ kỹ? Hắn chỉ nói, ta quay đầu giúp ngươi điều tra thêm a. Vì dễ dàng cho thống trị Lệnh đại lỗ hoàng chính diện sự tích đều sẽ bị lỗ quốc triều đình Đông Đạo làm chuyển, tiêu cực tin tức thì toàn lực phai mờ. Mặc dù bây giờ lỗ quốc phân liệt thành lỗ quốc cùng Trần quốc, nhưng vẫn tại rất nhiều nơi đều có thể tìm được liên quan truyền thuyết. Thực sự tìm không thấy, liền đi trước đây từ đường tìm người hỏi một chút chính là Đa Tạ Lỗ Minh. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Khô khô, tiện tay mà thôi, không cần phải nói." Lỗ Hòa ho nhẹ hai tiếng rồi nói ra, "Đúng, Diệp huynh ngươi cái kia Mai Hoa Phượng nếu là lại có làm ăn gì, cũng không nên quên ta ạ." Lỗ Hòa tại mua cái kia mở tự phụ linh vật huyền hoàng mộ khí sau, đã là hai tay trống trơn vội vã kiếm lấy linh thạch mua mỡ tử phụ tài nguyên. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Lỗ Minh Nghiên Tâm có rất nhiều suy nghĩ, nhất là xa tiêu lâu có suy nghĩ, Mai Hoa Phượng đám người hoặc là không thích hợp đứng ra, hoặc là khó thực hiện, giao cho Lỗ Hỏa vừa vặn. Cũng tỉ như phía trước cái kia xử lý cánh phượng lưu hỏa hoàng thi thể, liền may mắn mà có Lỗ Hỏa." Từ biệt Lỗ Hỏa sau đó, Diệp Cảnh Vân liền đi hùng liên bên trong tòa tiên thành thanh vân hội quán, đi giao nạp tiên trọng sơn bí cảnh ra trận phí. Mặc dù cách tiên trọng sơn đại hội còn có 5 năm, nhưng bây giờ liền có thể dự đoán đi danh. Nếu là ghi danh chậm, rất có thể danh mạch liền đã đầy. Nói không chừng còn muốn chạy tới thế lực khác chỗ đăng ký, thậm chí càng nhờ quan hệ. Tuy nói thông qua nhậm ngụ chức hoặc tưởng tiểu cầm, lượm mấy cái danh mạch không khó, nhưng cũng không cần thiết đối với chuyện này lãng phí ân tình. Đầu tiên là thân phận nhậm chứng, chỉ cần người không tại Thanh Vân Tông truy ná trên danh sách là được. Còn xin đạo hữu tháo mặt nạ xuống. Thẩm tra đối chiếu chính là một cái Thanh Vân Tông trúc cơ tu sĩ, người này tên là Cao Lâm Tiêu, mắt như ương thị, thần thái bắn ra bốn phía, tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ, là Thanh Vân Tông trong thế hệ này xếp hàng đầu đệ tử. Diệp Cảnh Vân cười cười, đưa tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra một bộ trẻ tuổi anh tuấn gương mặt. Hắn cũng không sợ bị người hoài nghi thân phận, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng sẽ không quá hấp dẫn người chú ý. Phải biết, chu kỳ tu sĩ già đến rất chậm, nếu là phục dụng chú nhân đan, càng là có thể kéo dài thành xuân rất lâu, chỉ có tại thọ nguyên gần tới thời điểm mới có thể cực tốc già yếu. Cao Long Tiêu nhìn lướt qua, phát hiện Diệp Cảnh Vân không phải cái gì tội phạm truy nã, khí tức cũng không giống. Diệp đạo hữu, ngài cái này không có vấn đề, giao nạp linh thạch liền có thể. Mỗi vị 5000 linh thạch, ngài là mấy vị? Bất quá kỳ thực ở đây cũng có thể lợi dụng sơ hở, dù là bị tệ quốc một cái nào đó hoặc hai cái kim đan thế lực truy nã, chỉ cần không đi bị truy nã thế lực là được. Chỉ có những cái kia tội ác tày trời, làm việc cực kỳ quá mức tà tu, mới có thể bị Tứ Đại tông môn đồng thời truy nã, cũng tỷ như phía trước Diệp Cảnh Vân đã từng giết chết Âu Dương Tuân. Âu Dương Tuân là gần trăm năm nay, một cái duy nhất đánh tới Bạch Đạo Hồ tu sĩ, bất quá người này đã chết ở Diệp Cảnh Vân trong tay, không tham gia được tiên trọng sơn bí cảnh. Nói đến, Diệp Cảnh Vân chính là chân chính gia đình tử tế, làm những chuyện không thấy ánh sáng được kia lúc, chưa từng bị người từng chú ý tới, dấu vết cũng xử lý vô cùng tốt, tự nhiên cũng sẽ không bị truy nã. Thân phận không có vấn đề sau, chính là ra trận phí hết. Ba vị, chúng ta cùng với ta hai vị linh sủng. Diệp Cảnh Vân nói. Cao Long Tiêu hơi hơi nhướng mày, linh sủng cùng tu sĩ ra trận phí giống nhau, cũng là 5000 linh thạch, tương đương với nửa viên trúc cơ đan. Bởi vậy, cam lòng cho mình linh sủng mua vào trang phí tu sĩ cũng không nhiều. Xem ra, người này linh sủng cảnh giới không thấp a. Cao Long Tiêu trong lòng cảm thán một tiếng, cũng không nói cái gì. Dù sao cũng là linh thạch, tu ai không phải tu. Tề Quốc cái này tứ đại tông môn sợ dĩ mở rộng tiên trọng sơn bí cảnh, nguyên nhân có ba. Một là cái này tiên trọng sơn bí cảnh mười phần mênh mông, mỗi lần còn chỉ có thể đi vào 3 ngày, chỉ bằng bốn đại tông môn thực lực rất khó hoàn toàn tìm tòi tinh tường, hấp nưu hấp sức mới là tốt nhất biện pháp. Mà cái này tứ đại kim đan thế lực, mỗi cái thế lực đều phái 20 vị chúc cơ đi vào, còn lại nhưng là bán ra ngoài. Đồng thời quy định, mỗi cái thế lực tối đa chỉ có thể phái 10 vị chúc cơ, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng bốn đại tông môn tỉ đòi. Hai là về thu lấy linh thạch, mỗi vị tu sĩ si 5000 linh thạch, 100 vị chính là 50 vạn linh thạch, đủ để gom góp 50 khỏa chúc cơ đan. Tề quốc cái này bốn đại tông môn, thông qua Thiên Trọng Sơn đại hội giao đấu, chính là quyết định riêng phần mình danh ngạch nhiều ít. Mỗi lần tiến bí cảnh danh ngạch trung 300 cái, căn cứ vào giao đấu thứ tự, trước đến sau theo 4, 3, 2, 1 tỉ lệ phân phối. Tiên thứ nhất là 120 cái danh nghịch, khắc theo thứ tự là 90, 60, 30. Ba chuyện là để cho Tề Quốc những cái kia thế lực nhỏ có sinh tồn không gian, nếu là tứ đại thế lực lũng đoạn toàn bộ tài nguyên, như thế Tề Quốc chỉ có thể biến thành một đầm nước động, cũng bất lợi cho tứ đại thế lực phát triển. Dù là thế lực nhỏ bên trong ra một cái tự phụ chính là Kim Đan, cũng không có lâu đời chuyển thừa, rất dễ dàng tại trong dòng sông lịch sử chôn vùi. Trên vạn năm tới, mặc dù ngẫu nhiên có một hai cái Kim Đan thế lực tính toán phong kiến con đường này, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được thế lực khác ủng hộ. Cao Long Tiêu nói, linh sủng tiêu phí cùng tu sĩ giống nhau cũng là 5000 linh thạch, chung 15000 linh thạch. Trước khi tiến vào bí cảnh, nhất thiết phải cho ta Thanh Vân tông nhìn một chút cái này linh sủng, bảo đảm hắn đã nhận chủ mới được, bất quá không phải bây giờ. Diệp Cảnh Vân gật đầu, thong khoái rút 15000 linh thạch cho đối phương. Cao Long Tiêu nhìn xem một màn này, âm thầm cảm thán, thực sự là giàu có a. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, đúng, ta mặc cho sư muội đề cập qua đẩy miệng cái này Diệp Cảnh Vân, nói người này am hiểu vẽ phủ, Luyện thí, chẳng thể trách lấy ra nhiều linh thạch như vậy, liền mắt cũng không né mắt. Tu tiên bác nghệ thực sự là kiếm lợi a, ta bây giờ hối hận trước đây không có học được. Cao Long tiêu trong lòng cảm thán, nhận Linh Thạch, cho Diệp Cảnh Vân ghi danh danh sách. Diệp Cảnh Vân thấy thế, liền quay người rời đi. Lần này tìm đòi, Diệp Cảnh Vân dự định mang theo Thanh Vũ cùng Tẩm Kim Thử cùng một chỗ. Mặc dù có thể thông qua hóa thành bình đem hai cái này yếu tố mang vào, nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hay là cho cả hai đều nộp Linh Thạch. Nghe nói Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh khắp nơi đều là dãy núi cùng rừng rậm, hai cái này linh sủng đều so với hắn quen thuộc hơn hoàn cảnh này. Tiếp lấy hắn liền về tới Bạch Đảo Hồ bắt đầu tu luyện đại nghiệp. Dựa vào vừa mua tu hành vật tư, hắn thái nguyên thanh diệt độn, thanh hoa kiếm quyết, đều đang phong thả tiến bộ. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, Hồng Liên tiên thành. Trên truyền tống trận một trận bạch quang thoáng qua, một đạo người mặc đồ trắng thân ảnh xuất hiện ở ở đây. Nàng chút tình mọn hơi má, dáng người liền chuyển, ánh mắt hơi có mê ly nhìn xem Hồng Liên tiên thành, chính là từ thần âm cốc tới chỗ này An Chilan. Sư phó, ta tu hành gặp bình cảnh, muốn đi ra ngoài đi một chút. An Chilan nhớ lại nàng đối với sư phó nói lời. Nàng bây giờ đã trúc cơ chí tầng, kết ở cảnh giới này có hơn 20 năm. Tuy có tự dương ngẩn thần đan, nhưng không có chắc chắn đột phá. Kim thu tháng 10, Hồng Liên trên núi một mảnh màu đỏ, tại gió thu phía dưới hơi hơi dạo dục. Rất nhiều kiến trúc tu điểm ở giữa, tuy nhiều cũng không hiện lộ sổ, thỉnh thoảng có ba lượng tu sĩ hành ở ở giữa. An Chi Lan nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nhỏ. Cảnh này tuy đẹp, cũng không phải nàng muốn tìm. Dù sao nàng tại Tề Quốc những trong năm kia, cơ bản không có ở Hồng Liên Tiên Thành trở qua. Nàng chân chính địa phương quen thuộc, vẫn là Mai Hoa Phượng. Tại Hồng Liên Tiên Thành đi dạo vài ngày sau, nàng liền đối với ở đây chán ghét. Phải biết, luận cảnh sắc cùng với tại Nguyên Phong Phú trình độ, thiên âm thành so ở đây mạnh quá nhiều, không có gì đáng giá nàng lưu luyến. Thế là, nàng liền rời đi ở đây. Sau 10 ngày, Mai Hoa Phượng An Chi Lan nhìn xem đem so với phía trước lớn thêm không ít cửa thành, trong lúc nhất thời cảm thấy lạ lẫm. Chỗ cửa thành lui tới tu sĩ, cũng so trước đó nhiều quá nhiều. Chương 201 báo danh, Sao Chi Lan quay về, 2, Chương 201 báo danh, Sao Chi Lan quay về, 2. Nàng không có chuyện lộ chính mình chút cơ hậu kỳ tu vi, đi chút cơ tu sĩ chuyên hưởng lối vào, mà là theo dòng người hướng Mai Hoa phường bên trong dũng mãnh lao tới. Trờ hướng trong thành đi chút sau, trước mắt đường đi đột nhiên quen thuộc. Diệp phu đường, 9 trần các, Thiên hương các. Thấy được sau những quen thuộc cửa hàng này, dòng suy nghĩ của nàng đột nhiên hòa bát. Nàng đi vào diệp phủ đường, bốn phía xem, thỉnh thoảng gật đầu. 50 năm qua đi, nơi này bài trí vẫn là giống như phía trước, chỉ có điều trên quầy phụ lục thay đổi, phẩm giai đề cao đến nhị giai trung thượng phẩm. Lâm Bình Sơn nhìn thấy An Chi Lan khí thế bất phàm, vội vàng tự thân lên phía trước phục dịch, chỉ coi là cái xa lạ chút cơ tiền bối. Hắn nơi nào nhận biết An Chi Lan, 50 năm trước An Chi Lan tới đây lúc, hắn còn là một cái 10 tuổi tiểu hài đâu. "Diệp đại ca có đây không?" An Chi Lan hỏi, âm thanh lộ ra có chút thanh lãnh, phản phất tiếng đàn giống như thanh thủy. Diệp tiên bối hắn gần nhất tại Bạch Đảo hầu ngài nếu là muốn định chế phù lục Ta hỗ trợ truyền đạt cũng giống như nhau, cũng không cần ngài tự mình đi một chuyến." Lâm Bình Sơn không lời nói. An Chi Lan khẽ gật đầu, không nói gì, mua trương nhị giai thượng phẩm phong lôi vạn tượng phù sau, liền ra cửa hàng. Sau đó, nàng lại đi thủy nguyệt lâu, nàng đã từng trở qua thật lâu chỗ, lại không có nàng quen thuộc người. Nàng 90 năm trước ly khai nơi này đi Bách Đảo Hồ năm đó những cái kia nữ tu cũng không có chúc cơ, tự nhiên không có khả năng chờ tới bây giờ. Chờ đợi vài ngày sau, nàng đống cảm giác vô vị. Ở đây quen thuộc, chỉ có trang trí, người đều không tại. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Bách Đảo Hồ phương hướng. 3 ngày sau, Bạch Đảo Hồ tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân lăng không ngồi xếp bằng, quần thân quần áo tại pháp lực phía dưới phồng lên. Đột nhiên, hắn mở to mắt, thân hình chớp liên tục mấy lần, những nơi đi qua, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, cứ như vậy vượt qua một quãng khoảng cách. Lúc này, bên cạnh một đạo thân ảnh màu xanh xue cánh, theo Diệp Cảnh Vân lưu lại tàn ảnh, tiến tới bên cạnh hắn. Tiêu hao thời gian, so Diệp Cảnh Vân còn ít hơn bên trên 3 phần. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, lập tức chú ý. Hắn lần này tốc độ, so trước đó mặc dù đề cao một tia, nhưng khoảng cách viên mãn còn kém nhiều lắm. Ta cái này Thái Nguyên Thanh Diệp Độn, đã kẹt tại cảnh giới đại thành 2 năm rồi. Quả nhiên bực này nhị giai pháp thuật không phải dễ dàng như vậy tu luyện, bằng không thì cũng sẽ không rất nhiều người đến chết đều tu luyện không đến viên mãn. Bình thường tới nói, vô luận pháp thuật tiên phú như thế nào, chỉ cần phía dưới thời gian đi mãi, chắc là có thể mài đến đại thành. Nhưng muốn tu luyện đến viên mãn, liền muốn xem duyên phận cùng tiên phú, đương nhiên thời gian cũng là ắt không thể thiếu. Hắn nụ trí đi qua, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mà Thanh Vũ cũng lơ lửng ở một bên, nhiều hứng thú dõi theo hắn. Thanh Vũ thiên sinh ra lấy thanh loan huyết mạch, cực kỳ am hiểu phi hành. Mà Thái Nguyên là sinh đồ Kỳ thực không lấy đường dài chạy tốc độ thăng trưởng, mà là thiên về tại cự ly ngắn bên trong gián tiếp xé dịch. Đương nhiên, tạm thời bộ phát một hồi không có vấn đề. Diệp Cảnh Vân vấn trưởng, dù là hắn đem Thái Nguyên lá xanh độ tu luyện tới viên mãn, liền có thể ở khoảng cách ngắn bên trong bắt kịp Thanh Vũ. Nhưng luận chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vẫn là kém xa tí tắc. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xem tỉ bá trên đạo một rừng cây. Chính là kim thu tháng 10, rừng cây một nửa hóa thành màu đỏ, một nửa khác lại vẫn là xanh biếc, hai người ở giữa phân biệt rõ ràng, có một đầu hoàn chỉnh đường danh giới. Cơn gió thổi tới, trên không tung bay mùi quả thơm ngào ngạt, mười phần mê người. Đây là hắn cố ý trồng loại cây, ngắm cảnh, thức ăn đều chiếm được. Lúc này, Phương Cầm Âm thanh truyền đến. "Diệp đại ca, An tỷ tỷ tới thăm." "An Chi Lan." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, trong lòng có tin mừng có nghi ngờ. "Mời nàng vào đi." Diệp Cảnh Vân hướng về phía Phương Cầm hô. Bạch đảo hồ bên trên không sáng lên một vòng thanh sắc, chính là huyền thủy thương lấp trần. Cái này thanh sắc lóe lên, liền hóa thành một cái cửa hang, trực tiếp thông đến tỷ bà đảo bầu trời. Ma tỷ bà ở trên đảo chống không trấn pháp lóe lên, cũng lộ ra một cái cửa hang. An Chi Lan liền theo mở ra cái lối đi này, rơi xuống tỷ bà ở trên đảo. Diệp Cảnh Vân cũng rơi vào trên mặt đất, cùng An Chi Lan tương đối mà xem. "Diệp đại ca." An Chi Lan nói khẽ, trong lời nói cảm tình phức tạp. Trong mấy mắt, cái này xóa tình cảm phức tạp liền biến mất không thấy, hóa thành một hồi nhanh nhẹn ngữ điệu, cùng nàng cái tiết trong trẹo lạnh lùng khí chất có chút không hợp. "Diệp đại ca, 30 năm không gặp, nghĩ tới ta không có." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, vẫn là cố này quen thuộc giọng điệu. Hắn nói, "Ngươi không phải nhanh mở từ phủ sao, làm sao lại đến Tề Quốc?" Tề Quốc cùng thần âm quốc khoảng cách xa xôi, dù là lưỡng địa chi gian có chuyển thông trận, vừa đi vừa về một lần cũng chỉ muốn cần 1, 2 năm. Không cần thiết tại cái này trước mắt lãng phí thời gian. Muốn về Tây Quốc, tử phủ sau có chính là cơ hội." An Chi Lan nói, "Tu luyện mệt mỏi, muốn về đến xem." Lúc này, trên mặt nàng nụ cười bỗng nhiên nở rộ, phảng phất một đóa hoa sen nở rộ, lộ ra xinh đẹp dị thường. Bất quá, nhìn thấy Diệp Đại Ca ngồi sau, đột nhiên liền không mệt. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu bật cười. Tỷ bà đảo lầu các phía trên. Diệp Cảnh Vân cùng An Chi Lan tựa tại trên ghế sếp, ngắm nhìn tỷ bà đảo cùng với toàn bộ Bạch Hà Hồ. Cảm thụ được gió nhẹ thổi tới mùi trái cây, An Chi Lan nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên mặt hiện ra biểu tình hưởng thụ. Diệp Đại Ca Ta đều thật sát tới, có đồ tốt ngươi cũng không cần cất giấu rồi. Trong lúc nói chuyện, khoe miệng nàng lúc nào cũng ôm lấy, lộ ra tâm tình xinh đẹp dị thường. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, không tính là đồ tốt, vừa vặn trước đây đã ăn xong, ta để cho người ta trích chút tới. Nói xong, Diệp Cảnh Vân khẽ gọi một tiếng, "Kim chuột, trích chút quả tới." Thanh âm này phát ra sau, Tầm Kim Thử đột nhiên từ lòng đất chui ra, nhìn lầu các phương hướng một mắt, liền chạy tới trong rừng cây. Chỉ chốc lát, Tầm Kim Thử liền ôm cái mấy cái quả trở về, để lên bàn, lịnh hót cười cười, liền lách mình rời đi. An Chi Lan thấy cảnh này, không khỏi khanh khách cười không ngừng. Chương 202 Thế giới giới thiệu, bí cảnh mở ra, chương 202 Thế giới giới thiệu, bí cảnh mở ra. Trong tay An Chi Lan nắm hai hồng sả quả, phóng tới trong miệng răng rắc cắn một cái. Vừa vào miệng, nước liền nổ tung lên, axit bên trong mang ngọt, An Chi Lan không khỏi thoải mái hít mắt lại. Trái cây này mặc dù không bằng cao giai linh quả, nhưng cũng là có một phong vị khác. Ngông "Ngô nô, An môn thật, cảm tạ khoản đãi rồi. Diệp đại ca, ngươi dự định lúc nào mở tử phủ, có cái gì ta có thể giúp một tay sao?" Nang đuôi phải khoác lên trên đầu gối trái, một bên ăn hoa quả, một bên hơi có hàm hồ nói. Nhìn ra được, nàng rất vui lòng. Diệp Cảnh vẫn nói, chậm rãi tích lũy tại môn đi, góp đủ đã đột phá, ngược lại cũng không đợi. Chúc Cơ tu sĩ thẳng đến thọ nguyên đại nạn mấy năm trước, khí huyết đều rất dồi dào, đủ để mở tự phụ. Con đường tu hành, chỉ có chúc cơ cửa này mới có nghiêm khắc giới hạn tuổi tác, bởi vì luyện khí tu sĩ cùng phàm nhân tương tự, nguyên linh vượt qua 60, khí huyết khó tránh khỏi suy yếu. Điểm này, từ luyện khí kỳ chỉ có 120 tuổi tuổi thọ cũng có thể nhìn ra. Những cái kiêu bạo dưỡng tốt phàm nhân, cũng có khả năng tiếp cận thậm chí đạt đến ở độ tuổi này. Mà chúc cơ tu sĩ, cũng tại trình độ nào đó, thoát ly phàm nhân phàm chủ. Chúc cơ 200 năm tuổi thọ Phục dụng duyên thọ đan dược thậm chí có thể đạt đến 250 năm. Mà Diệp Cảnh Vân năm nay 153 tuổi, như thế nào cũng còn có thời gian 50 năm. Đương nhiên, bởi vì tu luyện Trường Xuân Công môn nhân, tuổi thọ của hắn trường sau 600 năm, càng là không đổi. An Chi Lan gật đầu một cái, nàng hiểu rất rõ Diệp Cảnh Vân, sau khi biết dạ tất nhiên nói như vậy, tất nhiên là có nhất định chắc chắn. Nàng chỉ nói, "Vậy ta an tâm, có việc nhớ ký viết thư cho ta, ta mặc dù xa chút, nhưng cũng là có thể giúp đỡ chút vội vàng. Nếu là có cần, ta có thể giúp ngươi tìm Tử Dương Huyền Thần Đan, Địa Tâm Tử Dương Thảo cũng có thể." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Vậy xin đa tạ rồi, kỳ thực ta bây giờ đã có chút đầu mối, kế tiếp dự định đi Thiên Trọng Sơn bí cảnh thử một lần. Chờ thực sự tìm không thấy, thì đi Thiên Âm Thành làm phiền ngươi." Mặc dù vừa mới An Trì Lan nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng muốn tìm những vật này cũng phải bỏ phí không thiếu công phu. Dù sao, mặc dù Thiên Âm Thành tài nguyên phong phú, nhưng tu sĩ cũng nhiều hơn à, cạnh tranh không chút nào tiểu. Càng quan trọng chính là, ngươi không biết vị nào có cái gì lớn hậu trường, nói không chừng liền sẽ liên lụy đến Kim Đan chân nhân, thậm chí là cảnh giới cao hơn đại năng. Như không tất yếu, hắn không muốn lại đi Thiên Âm Thành. Hắn cũng không giống như An Trì Lan Sau lưng có một cái đỉnh tiêm tông môn, Thiên Trọng Sơn bí cảnh sao? An Chi Lan tự lẩm bẩm. Mặc dù không biết bí cảnh này tình huống, nhưng mà theo ta ngờ tới, bí cảnh này hẳn chính là cái tiểu thế giới mạnh vụt, mà lại là thuộc về tương đối ổn định loại kia, bằng không thì cửa vào này cũng duy trì không được trên 5. Lấy Diệp Diệp đại ca tu vi của ngươi, lại thêm bên ngoài kim đan chân nhân thủ hộ, chờ ở hạch tâm địa vực vẫn là rất an toàn, chỉ cần không hướng bí cảnh biên giới đến liền hảo. Tiểu thế giới mạnh vụt. Diệp Cảnh Vân còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Hắn là tán tu xuất thân, đối với thế giới này hiểu rõ, giới hạn tại một chút thưởng thức. Tỷ như Toàn bộ vũ trụ có 3000 đại thế giới, ước vạn tiểu thế giới, bất quá nơi này số lượng cũng là hư chỉ, chân chính bao nhiêu không có người có thể biết. Trong đó đại thế giới chính là như Thanh Dương giới như vậy, đến nỗi tiểu thế giới hắn chỉ là nghe nói qua, biết tối đa chỉ có thể dung nạp tự phụ tu sĩ. Tiểu thế giới tu sĩ một khi kết đan, liền sẽ bị bạn phương thế giới bài xích, giơ tay nhấc chân đều chịu đến hạn chế cực lớn. Cho nên những cái kia tiểu thế giới tu sĩ, tại kết đan sau liền sẽ đánh vỡ không gian, đang sống qua không gian loạn lưu sau tiến nhập đại thế giới. Đương nhiên, đây là bởi vì tiểu thế giới không gian không ổn định, kim đan liền có thể lẫm vỡ đặt ở Thanh Dương giới bực này bên trong đại thế giới, cũng chỉ có thành tiên sau mới có thể làm được. Cho nên, một khi từ tiểu thế giới tiến vào đại thế giới, liền sẽ trở về không được. An Chi Lan gật gật đầu, nàng biết Diệp Cảnh Vân không phải đại tông môn tử đệ, đối với cái này hiểu rõ rất ít. Thế là nàng liền vạch lên xanh thẳm một dạng ngón tay, giới thiệu nói: "Chúng ta đồng dạng nói tới bí cảnh, chủ yếu chia hai loại, một loại là dùng trận pháp người vì cách xuất một khối địa vực, một loại khác chính là tiểu thế giới rồi. Dưới tình huống bình thường, vô luận là đại tiểu thế giới, giữa hai bên khoảng cách đều cực kỳ xa xôi." chỉ có xuất hiện cực tình huống đặc biệt, nhưng thế giới này mới có thể đến phụ cận Thanh Dương giới, cùng phương thế giới này sinh ra liên hệ. Cũng tỉ như, các tiên nhân tại Tinh Không Đấu Pháp, tiểu thế giới bị Đấu Pháp dư ba xé rách, trôi dạt đến Thanh Dương giới phụ cận. Cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh, hẳn là loại này, bị người phát hiện sau thông qua trận pháp các loại thành lập liên hệ, đem hắn cùng cố tại phụ cận. Chắc chắn không thể nào là hoàn chỉnh tiểu thế giới rồi, như thế tệ quốc mấy cái này thế lực có thể không bảo vệ nó. Diệp Cảnh vẫn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra lúc, khiến Mộc Trường Xuân Đồ sẽ sinh ra phản ứng, mà tầm thường bí cảnh cũng không có. Thì ra Cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh càng là cái tàn phá tiểu thế giới. Xem ra, trong đầu hắn cái này kiến mục trường xuân đồ, chính xác cùng liên hệ thế giới có liên quan. Chỉ mong chờ mở ra Thiên Trọng Sơn bí cảnh sau, có thể phát hiện cái gì a? An Chi Lan nhìn xem Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh biểu lộ, khóe miệng không khỏi nhổng lên thật cao, nhìn rất là vui vẻ. Nàng nói, Diệp đại ca, ta nhìn ngươi trên đạo này hai cái linh sủng đều có chút bất phàm, không bằng mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến Thiên Trọng Sơn bí cảnh, còn có thể làm trợ thủ của ngươi. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói, ta chính là muốn như vậy. Bây giờ duy nhất có chút đáng tiếc là cái này Tâm Kim Thử chỉ có nhị giai trung kỳ. Theo tốc độ bây giờ, nó sợ là không có khả năng tại bí cảnh mở ra phía trước, đến nhị giai hậu kỳ. Bất quá cũng là không quan trọng, ngược lại cũng không chống cậy vào nó có thể giúp đỡ chiến đấu, có thể tìm kiếm tài liệu là được. Tâm Kim Thử trời sinh nhắc gan, chiến lực không đầy đủ để nó tìm tiên tài địa bảo, đào cái lô vẫn được, thật muốn để nó chiến đấu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó so với nó thấp một cái tiểu cảnh giới. Phương diện chiến đấu cũng chỉ có thể trông cậy vào thanh vũ. An Chi Lan khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét về ở trong viện chơi đùa hai cái linh sủng. Tầm Kim thử cảm thấy An Chi Lan ánh mắt sau, ngậy một chút, liền khoanh thành động trốn dưới mặt đất. Mà Thanh Vũ nhưng là hơi hơi ngẩng đầu, xoé cánh liền bay đến An Chi Lan bên cạnh. An Chi Lan cười cười, lấy tay vướt về Thanh Vũ đầu. Thật mềm. Nàng cười nói, "Ba ngày sau." An Chi Lan hướng về phía Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, màu trắng tay áo theo gió phiêu lãng, phác họa ra mảnh khảnh thân thể. Nàng về trước Mai Hoa Phượng, dự định sẽ ở Tề Quốc đợi một thời gian ngắn, một bên giải sổ, một bên bồi dưỡng Thủy Nguyệt lâu hậu bối. Diệp đại ca, nhớ kỹ tới Thủy Nguyệt lâu tìm ta." Âm thanh trong trẻo lạnh lùng theo gió phiêu lãng, truyền đến Diệp Cảnh Vân bên tai. 2 năm sau, Bạch Đảo Hồ. Gió nhẹ thổi qua, thân cây hơi dao động một cái, một đạo thanh ý thân ảnh vậy mà từ trong bay ra. Giải thanh pháp lực cực tốc vận chuyển, từ thân thể mỗi huyệt vị phát ra, Tô Động Diệp cảnh Vân thân hình trên không trung nhanh quay ngược trở lại, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giữa không trung, Diệp cảnh Vân thân ảnh xuất hiện, nhìn xem rất mơ đuổi theo đi lên thanh vũ, hắn than nhỏ khẩu khí. Cái này Thái Nguyên lá xanh đột, vẫn không thể nào viên mãn. Chiếu bây giờ tiến độ này, trong tình huống không có đốn nộ, ít nhất còn phải hơn 10 năm mới có thể viên mãn. Vô luận như thế nào, cũng không đợi kịp lần này tiên trọng sơn. Hắn than nhỏ một tiếng. Tiếp nhận tầm kim thử đưa tới hoa quả, cắn một cái, vị ngọt thấm vào ruột gan, tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Nên đi rồi. Hắn cùng với Phương Cầm cáo biệt sau, liền hướng về phía Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử phất phắt tay, một người lặng yêu lên phi thuyền, cấp tốc bay về phía Mai Hoa Phượng. Phương Cầm đứng tại Bạch Đảo Hồ biên giới, nhìn xem Diệp Cảnh Vân thanh sắp phi thuyền, ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Mặc dù Diệp Cảnh Vân trước khi đi, hướng nàng cam đoan rất nhanh sẽ trở lại, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Đợi cho phi thuyền triệt để từ trong tầm mắt của nàng tiêu thất, nàng mới quay người bay đến linh điền bên cạnh, chiếu cố lên linh dược tới, chính như Diệp Cảnh Vân mỗi lần rời đi Bạch Đảo Hồ lúc mở giảng, Diệp Cảnh Vân tiến vào Mai Hoa Phường sau, liền dạo bước đến An Chi Lan Thủy Nguyệt Lâu phụ cận. Hắn xa xa liền nghe được tiếng nhạc như nước chảy, rất nhiều người đi đường nhau nhau ngừng chân thưởng thức, Diệp Cảnh Vân cũng là như thế. Tại An Chi Lan dạy dỗ phía dưới, Thủy Nguyệt Lâu nhạc xì âm luật trình độ tiến triển cực nhanh, danh tiếng truyền xa, đã trở thành Mai Hoa Phường tiêu bài một trong. Lúc này, một đạo bạch khí thân ảnh từ đằng xa cửa tiểu lâu xuất hiện, đi ở bên cạnh hắn, chính là An Chi Lan. Hôm nay An Chi Lan người mặc đồ trắng, thân sắc thanh lảnh phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ, nhìn người trùng quanh con mắt đều phải thẳng. Diệp Cảnh Vân cũng là hơi hơi giật mình cũng không phải An Chi Lan ăn mặc, mà là thần trí của nàng Phạm Vi. Phải biết, An Chi Lan phía trước chỗ tử lâu, cách này chừng hơn 60 trượng, mà bình thường tới nói, chúc cơ tu sĩ thần thức cực hạng cũng chỉ có 50 trượng, mà những cái kia tăng cường thần thức biện pháp, không chỉ có chân quý khan hiếm, cũng chỉ có thể hơi tăng cường thần thức, sẽ không vượt qua 5 trượng. Thần âm cốc không hổ là thanh dương giới một trong thập đại tông môn, lại có thể đem thần thức tăng cường đến trình độ như vậy, không biết cụ thể là phương pháp gì. Bất quá từ An Chi Lan thần thức phạm vi đến xem, pháp môn này hẳn chính là kém xa tí tấp quan tượng kiến mục trường xuân độ. Đương nhiên, cũng không bài trừ là An Chi Lan tại giấu giếm An Chi Lan nhìn ra Diệp Cảnh Vân nghi hoặc, khẽ cười một tiếng, truyền âm nói, "Diệp đại ca, vụ trưởng nói cho ngươi, chỉ có Thanh Dương giới 10 đại tông môn mới có tăng cường thần thức nguyên bộ truyền thừa a." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân dở khóc dở cười, chỉ có thể ở trên mặt giả ra biểu tình hâm mộ. Truyền thừa này mặc dù không tệ, nhưng cùng kiến mục trường xuân đồ so sánh, còn kém nhiều lắm. Hắc hắc. An Chi Lan cao hứng nở nụ cười, trong trèo lạnh lùng khí chất không còn sót lại chút gì. Nhưng người chung quanh có quá nhiều người nhìn xem, nàng rất nhanh thu liễm biểu lộ, lại khôi phục trong trèo lạnh lùng bộ dáng. Phảng phất vừa rồi nàng chỉ là hảo giác. Tiếp đấy, Diệp Cảnh Vân hai người liền cùng một chỗ chạy tới Chu Gia Minh đại núi, gọi lên Tống Trung Dương, Chu Thu Phong hai người, cùng nhau đi tới Hồng Liên Tiên Thành. Chu Gia lần này vẫn là chỉ có Tống Trung Dương hai người tham gia. "A, Sao đạo Hưu đã về rồi?" Tống Trung Dương mừng lớn nói. Lên phi thuyền sau, Tống Trung Dương cùng An Chi Lan Hàn Nguyên hai câu sau, liền lôi kéo cái sau đến phi thuyền sói sỉnh, hỏi nữ nhi của mình Chu Trăng sáng sự tình tới. Chu Minh Nguyệt gửi tới trong thư, tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi, Tống Trung Dương hoài nghi nữ nhi là tại tốt khoe xấu che, liền tìm An Chi Lan hỏi một chút. An Chi Lan từng tiện nói, so Chu Minh Nguyệt gửi trong thư, nhiều chút mạo hiểm nhưng cũng không đến nỗi để cho Tống Trung Dương lo lắng. Kỳ thực Chu Minh Nguyệt bởi vì trời sinh cẩm tâm nguyên nhân, tu hành rất là thuận lợi, chỉ là chợt có khó khăn chất chứa. Hơn nữa chuyện này Chu Minh Nguyệt đã sớm nghĩ tới, sớm dặn dò An Chi Lan, ung dung trẻ sơ sinh tâm, khẩn thiết phụ mẫu tỉnh. Bốn người đến Hồng Liên Tiên Thành sau, liền thuê cái động phủ ở lại, riêng phần mình chọn mua vật tư, chuẩn bị thiên trọng sơn bí cảnh. Bất quá, An Chi Lan cũng sẽ không tham gia bí cảnh này, nàng đã có mở tự phụ tài nguyên, không đáng mạo hiểm. Theo thời gian trôi qua, Hồng Liên Tiên Thành dòng người dần dần nhiều hơn, mỗi khi giải tại Tề Quốc các nơi tu sĩ đều chạy tới Hồng Liên Tiên Thành. Không chỉ có là chúc cơ, ngay cả tử phụ thượng nhân đều tới hơn 10 vị. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiên Trọng Sơn bí cảnh đối vào, ngay tại Hồng Liên Tiên Thành ở ngoài ngàn dặm. Rất lâu không thấy các lão bằng hữu, đều thừa dịp thời gian này tụ hội. Diệp Cảnh vẫn lúc đầu cũng nghĩ thừa dịp bây giờ, cùng Lưu Đạn Nưu, nhậm ngộng chúc hai người tụ họp một chút, nhưng bọn hắn đều vội vàng, liền đem thời gian ổn định ở Tiên Trọng Sơn bí cảnh sau khi kết thúc. Bây giờ, trong Thanh Vân Tông, nhậm ngộng chúc đang cùng còn lại 19 vị chúc cơ tu sĩ cùng một chỗ, thương thảo tiến vào Tiên Trọng Sơn bí cảnh kế hoạch. Cao sư huynh, ngươi phụ trách mang theo ba vị đạo hữu đi tới trong bí cảnh Vườn Linh Dược, ngắt lấy linh dược, tu bổ chân pháp, trồng trọt mới linh dược. Vương sư huynh, ngươi theo ta cùng một chỗ, hướng không biết địa vực tìm tòi. Hồng Liên Tiên Thành, cùng với Tử Yên Cốc, Lô Gia cũng là như thế. Tứ Đại Kim Đan thế lực tìm tòi nhiều năm, đối với bí cảnh này hiểu rõ hơn xa người khác, thậm chí đã đem cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh coi là nhà mình Vườn Linh Dược. Ma Diệp Cảnh Vân cũng tại tiến hành sau cùng bổ lại. Hiện tại đến mỗi cỡ lớn cửa hàng, cũng là đang bán đủ loại vật tư, Thiên Trọng Sơn bí cảnh phân tích các loại. Tất cả mọi người nghĩ thừa cơ hội này, phát một bút tài Thời gian 1 năm lặng yên chạy qua, Tống Trung Dương, Chu Thu Phong hai người sớm đi Thiên Trọng Sơn bí cảnh bên ngoài chờ. Đến nỗi Diệp Cảnh Vân, ngược lại là còn bình chân như vại xếp bằng ở trong đap phủ. Bây giờ bí cảnh lưới vào trên bầu trời, đã chen đầy các loại phi thuyền. Lớn nhất chính là tứ đại kim đan thế lực phi thuyền, dài đến mấy chượng, rộng cũng có 5 6 chượng, cao có mấy tầng, hoàn toàn là một cái cỡ nhỏ thành lũy. Tưởng Tiểu Cầm đứng ở trên thuyền bay, nhìn xem Tử Yên Cốc màu tím nhạt phi thuyền, khíp mắt chỉ vào tề quan hoa phấn lộ quách. Họ tề, định ra khu vực kia hảo hẳn mà, tại sao đột nhiên xuất hiện nạn châu châu? Có phải hay không là ngươi tự yến cốc lầm ra. Kể từ Tử Yến Cốc đánh lén Hồng Liên Tiên Thành sau, Song Vương liền kết sâu đậm cừu hận, mỗi lần gặp mặt đều phải mắng hai câu, thậm chí sẽ động thủ. Bất quá bây giờ có Kim Đan chân nhân tại, đánh nhau là rất không có khả năng, tưởng tiểu Cẩm chỉ có thể mắng lên hai câu. Tưởng tiểu Cẩm lần này là nghĩ bộ giờ tin tức, nhìn nạn châu chấu sự tình phải chăng cùng vị kia thao túng cổ trùng thần bí kim đan chân nhân có liên quan. Tề Quan Hoa mặc kệ tưởng tiểu Cẩm, chỉ liếc qua một cái chính mình một vị đệ tử, lập tức tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Đệ tử này đứng dậy, nói, tưởng tiền bối, vu oan người cũng không phải chính đạo làm. Nghe nói đoạn thời gian trước, cái kia tà tu Vạn Đông tinh vậy mà tại quý thế lực phía dưới xây tông môn. Chẳng lẽ Hồng Liên Tiên thành nhân thủ ngắn như vậy thiếu, đã đến muốn thu nhận ma tu trình độ sao? Đệ tử này hỏi như vậy, là nghi muốn hiểu rõ Vạn Đông tinh vì Hồng Liên Tiên thành làm cái gì. Tưởng Tiểu Cầm ha ha cười lạnh, biết mình bộ không ra tin tức, đành phải coi như không có gì, phân phó chính mình cái này phương tìm tỏi tu sĩ nói, tiến vào Thiên Trọng Sơn bí cảnh sau, nếu như gặp phải lạc đàn khói tím cốc đệ không cần lưu thủ. Chúng ta người, tuyệt đối không nên hành động đứt động. Bên trong bí cảnh, cái gì đều có thể phát sinh, dù là người chết tử yên cốc cũng không có biện pháp gì. Lối vào báo náo nhiệt như vậy, mà Diệp Cảnh Vân nhưng lại ngồi xếp bằng, thần thức chìm vào trong đầu, nhìn chằm chằm kiếm mục trưởng sinh đồ bên trên cái tia cho giờ. Đột nhiên, cho giờ đã biến thành màu đen. Thần trí của hắn tới gần, chỉ cảm thấy điểm đen chỗ truyền đến mơ hồ hấp lực. Chương 203 nếm thử, tiến vào bí cảnh, chương 203 nếm thử, tiến vào bí cảnh. Cảm thụ được điểm đen chỗ truyền đến ẩn ẩn hấp lực, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Giờ tin vừa qua khỏi, lúc đầu cho giờ liền trở nên vì màu đen. Mà thời gian này, chính là Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra thời gian, điểm đen phương hướng chỉ cũng là Thiên Trọng Sơn bí cảnh phương hướng. Xem ra Cái này điểm đen chính thành chín liền cùng Thiên Trọng Sơn bí cảnh có liên hệ. Cảm thụ được điểm đen truyền đến ẩn ẩn hấp lực, Diệp Cảnh Vân cắn răng. Thử xem a, nếu thật là thông hướng Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh bộ, vừa vặn nơi này chỉ có chút cơ tu sĩ, vô luận là nhục thể tiến vào vẫn là thần thức tiến vào, cũng sẽ không xảy ra chuyện, chính là tuyệt hảo chính là thí nghiệm cơ hội. Hắn thần thức càng đến gần điểm đen, bên trong truyền đến hấp lực càng mạnh, dần dần, Diệp Cảnh Vân thần thức chống cự không được cái này hấp lực, bị hút tới trong đó. Ông một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang phát ra, Diệp Cảnh Vân chớp mắt trợn tối sầm, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Chờ hắn con mắt lúc mở ra lần nữa, đã đổi một phiến tiên địa. Trong cao không, cương phong liệt liệt, lại toàn bộ đều xuyên thấu diệp cảnh Vân thân thể, chỉ là mang đến tí tí ý lạnh. Hắn đứng ở không trung, dõi mắt nhìn lại, ngay cả tầng mây đều ở vào dưới thân thể của hắn, xuống chút nữa chính là một mảnh thanh thủy rừng rậm. Nơi xa quần sơn lở lở, kim hoàng dương quang phun ra, vượt qua cao vút dãy núi, chiếu hướng diệp cảnh Vân hai mắt. Diệp cảnh Vân lại không chút nào cảm thấy chói mắt, hắn hướng mình cơ thể nhìn lại, lại phát hiện chính mình cũng chỉ là thần hồn, liền y phục cũng không mặc. Diệp cảnh Vân mặt mơ đỏ ửng, chỉ cảm thấy giới thân lạnh buốt, vội vàng huyền hóa một bộ quần áo đi ra. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn, thân là thần hồn. Dưới tình huống bình thường, căn bản không cảm giác được lạnh nóng. Lúc này, hắn hướng sâu trong thần thức của mình cảm ứng, chỉ cảm thấy nơi đó mơ hồ có cái vòng xoáy, tại truyền đến mơ hồ hấp lực. Xem ra chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể trở về. Hắn đi lòng, hướng Tây phương nhìn lại, lại phát hiện có một cái cửa lớn màu xanh đứng ở trong hư không, tỏa ra thanh sắc quá mang. Lúc này, đột nhiên có đạo đạo chợt xanh chợt đỏ, hoặc tím hoặc kim tia sáng từ trong cửa lớn phun ra. Diệp Cảnh Vân thấy thế, biết đây cũng là tìm tỏi Thiên Trọng Sơn bí cảnh các tu sĩ, vội vàng trốn tầng mây sau đó. Tia sáng tốc độ phi hành cực nhanh, bên trong là rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn theo thứ tự bị đưa lên ở trong bí cảnh mỗi vị trí, đều đều phân tán ra, phần lớn tại ở gần chỗ cửa lớn. Chỉ có cực ít một bộ phận tu sĩ mới bị thả vào tại chỗ rất xa, khoảng cách đại môn ức chừng là rằm. Cái này thì quang mang dần dần biến mất, xem ra đây chính là cái kia hộ tống người pháp lực cực hạn. 20 đạo thanh sắc quang mang dần dần biến mất, hiện ra nhậm mộng trúc, Cao Long Tiêu đám người thân hình. Nhậm Mộng Trúc nhìn quanh bốn phía sau, lập tức nói, "Cao sư huynh, ngươi dẫn đội đi giữ viện. Những người khác, theo ta tìm tỏi vùng đất mới vực." Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, dưới thân thể của hắn ngàn trượng chỗ liền có ba vị trúc cơ tu sĩ. Xem bộ dáng là đến từ một cái gia tộc, đang tụ ở chung một chỗ thương lượng cái gì? Hắn lẩm bẩm, không biết ta thần hồn, những người khác có thể hay không phát giác được. Huơn nữa ta bây giờ còn chưa mở tự phụ, thần hồn không thể thời gian dài lý thể, bằng không thì hoàn toàn có thể nhờ vào đó tìm tòi toàn bộ bí cảnh. Hắn chỉ là thần thức phạm vi lớn, cường độ so chốc cơ hậu kỳ mạnh không được quá nhiều, càng là không có phát sinh mở tự phụ lúc chất biến, tự nhiên không thể trưởng kỳ bại lộ tại ngoại giới. Sau một khoảng thời gian, thần hồn liền sẽ bị hao tổn, cơ thể cũng biết đi theo trở nên suy yếu. Ngược lại cũng là như thế. Cơ thể nếu là thời gian dài suy yếu, thần hồn cũng biết không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Hắn cấp tốc hướng phía dưới bay đi, dựa vào chính mình viễn siêu phổ thông chúc cơ thần thức phản vi, tiến đi từng vị tu sĩ, bay vào trong rừng rậm tìm kiếm có thể thiên tài địa bảo. Cái này thiên trọng sơn bí cảnh rất lớn, tiến vào cũng chỉ có 300 vị chúc cơ tu sĩ, rất nhanh liền tán bóng người đều không thấy được, diệp cảnh vân làm việc cũng lớn mật. A. Diệp cảnh vân khẽ gi nhi một tiếng, tìm được một góc thiên tài địa bảo, đại thanh căn, đây là một loại chữa thương đan dược chủ tài. Đại thanh căn bây giờ chôn sâu ở dưới đất, mà diệp cảnh vân chỉ là thần hồn trạng thái. Dù là có thể xuyên qua mặt đất, thần thức không chứa được bực này thiên tài địa bảo. Thần thức có khả năng chứa, chỉ có tu sĩ luyện hóa pháp khí. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ở đây làm một cái ẩn nút tiêu ký, dự định sau đó trở về lấy. Tiếp lấy, hắn liền tiếp theo hướng về phía trước tìm tòi, lần lượt lại phát hiện mấy cái thiên tài địa bảo, đây đều là dựa vào hắn siêu quần thần thức. Hắn kể từChúc Cơ 9 tầng sau, thần thức liền vào một bước tăng cường, bây giờ phạm vi chừng hơn 2 dặm. Mà tiến cái này tiên trọng sơn bí cảnh chúc cơ tu sĩ, thần thức tối đa chỉ có 50 60 trượng, có khả năng tìm tòi phạm vi có hạn. Cho nên, cái này chôn sâu dưới đất tài nguyên Với hắn mà nói giống như một không khai thác bạo khổ đồng dạng. Lúc này, thần trí của hắn chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng trận mỏi mệt. Tính toán thời gian, ta lần này thần thức ly thể đã 1 giờ. Cần phải trở về, mặc dù cũng có thể tiếp tục kiên trì, nhưng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn thần thức khẽ động, hướng về chỗ sâu trong góc cái kia cô hấp lực cảm ứng mà đi. Ông trước mắt hắn lại là tối sầm. Đợi cho mở to mắt, liền lại thấy được cái kia trong đầu đỉnh tiên lập địa kiến mục trưởng sinh đồ. Phía trên kia điểm đen, giống như quá thứ. Hắn thần thức quay về cơ thể, thấy được quen thuộc rừng chiếu, bàn đọc sách sau, không khỏi thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Vừa về đến liền đi không biết địa phương nào. Hắn hưng phấn đứng lên, đi qua đi lại. Cái này kiến mộc trường xuân đồ, cuối cùng cho thấy nó mới tác dụng. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể để cho thần thức tiến vào, thần thức cuối cùng không tiện, còn có thể đem lục thể lưu lại chỗ cũ, tóm lại là phong hiểm. Lúc nào có thể để cho cơ thể cũng tiến vào liền tốt. Có lẽ, đợi đến kiến mộc trường xuân đồ điểm sáng màu xanh lục tràn ngập cả bức họa, khi đó liền sẽ có biến hóa mới. Nói không chừng cái này đồ liền sẽ hóa hư làm thật, trở thành chân chính kiến mộc. Đến lúc đó, có lẽ cơ thể liền cũng có thể tiến nhập. Bất quá, một bước này như thế nào cũng nhận được cái đan. Cách ta còn xa vô cùng. Bây giờ, nên đi Thiên Trọng Sơn bí cảnh. Hắn phi thân ra ngoài, An Chi Lan đã sớm chờ ở bên ngoài lấy. Diệp đại ca, ngươi cuối cùng đi ra. An Chi Lan nhẹ nhàng thở ra. Hai người cấp tốc ra khỏi thành, An Chi Lan thao túng phi thuyền bay nhanh chóng, không chút nào tiếc rẻ pháp lực. Vẹn vẹn sau một canh giờ rưỡi, hai người đã đến Thiên Trọng Sơn bí cảnh lối vào. Phi thuyền trên, An Chi Lan nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nhắc nhở: "Diệp đại ca, nếu như chuyện không thể làm, nhất định muốn lui ra ngoài." "Yên tâm." Diệp Cảnh Vân xuống phi thuyền, Hắn đem hai cái linh sủng giao cho Thanh Vân Tông tu sĩ kiểm tra, xác định không có vấn đề. Thanh Vân Tông tu sĩ đưa qua ba cái lệnh bài, dặn dò: "Diệp Đạo Hữu, lệnh bài này nhất định muốn bên người mang theo, ngươi cái kia hai cái linh sủng cũng là. Phía trên có kèm theo đặc thù cấm chế, nếu như trong bí cảnh xảy ra biến cố gì, chỉ cần Kim Đang chân nhân vừa khởi động, lệnh bài này liền có thể mang theo các ngươi về tới đây. Nếu là có cần, ngươi cũng có thể chủ động thôi động cấm chế, nó sẽ mang ngươi xuyên qua trận pháp, về tới đây. Nhớ lấy, nhất định muốn dẫn ở trên người." Thanh Vân Tông tu sĩ kia dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Đa Tạ Đạo Hữu. Diệp Cảnh Vân nói, tiếp lấy liền hướng về phía, phía trên Thanh Vân Chân Nhân chắp tay. Thanh trên mây người hướng Diệp Cảnh Vân cười cười, tay phải vung lên, một đạo thanh quang bao trùm cơ thể của Diệp Cảnh Vân. Hắn chỉ cảm thấy quanh người ấm áp, dị thường thoải mái. Tiếp lấy, Thanh trên mây người cong ngón đúng ra, bao trùm lấy thanh quang Diệp Cảnh Vân thân thể liền đột nhiên cất cao, bay về phía thanh sắc quan môn. Vượt qua quang môn thời điểm, bốn phương tám hướng một vùng tám tối, quanh người truyền đến áp lực kinh khủng, nhưng lại đều bị thanh quang này ngăn cản. Diệp Cảnh Vân lập tức bình tĩnh, lẩm bẩm, thì ra thanh quang này là vị ngăn cản vượt qua thế giới lúc cấp lực. Cũng đúng, bực này áp lực khủng bố Nếu không phải Kim Đan chân nhân ra tay bảo vệ, ta sớm đã bị đập vụt. Sau một lát, trước mắt Hắc Ám tiêu thất, thanh quang cũng đồng bộ tiêu thất. Diệp Cảnh Vân trước mắt đã đổi thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Hướng nơi xa nhìn lại, là cao vút quần sơn. Hắn hít sâu một hơi, không có cảm giác khó chịu, nơi này nồng độ linh khí cũng rất cao, tiếp cận nhất giai hạ phẩm linh mạch. Trong bí cảnh này, nồng độ linh khí vẫn rất cao, nhất định có không ít thiên tài địa bảo. Đương nhiên, chắc hẳn cũng có không thiếu yêu thú, chỉ mong đừng bốc lên cái đại ra hỏa a. Hắn không kịp cảm khái, cái này tiên trọng sơn bí cảnh lối vào, chỉ có thể mở ra ba ngày. Cho nên tại đơn giản thích ứng hoàn cảnh sau, hắn liền nhìn xung quanh, xác nhận phương hướng sau, thẳng đến hắn ký hiệu địa điểm mà đi. Sau một lát, trong tay hắn liền có thêm một cái dài ước chừng 3 thước, bề rộng chừng 1 thước thanh sắt dễ cây, chính là đại thanh căn. Đại thanh căn là nhị giai linh dược, cái này đã có 500 năm ít nhất giá trị một vạn linh thạch. Hắn xốc xốc trọng lượng, hài lòng đem hắn thu đến trong nhận chứa đồ. Tiếp lấy hắn vỗ linh sủng túi, thanh vũ cùng tầm kim thử tử trong bay ra. Đến nơi này hoàn cảnh lạ lẫm, cảm thụ được xa lạ khí tức, thanh vũ lộ ra hưng phấn dị thường, tại thiên không bay lượn lấy. Mà tầm kim thử lại vẫn luôn núp ở Diệp Cảnh Vân bên chân, bốn phía quan sát. Diệp Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đã đã tầm Kim Thử. Người tốt xấu cũng là nhị giai trung kỳ yếu thú, đây cũng quá túng. Nhanh đi bốn phía xem, có cái gì thiên tài địa bảo. Tầm Kim Thử nghe nói như thế, cuối cùng bắt đầu chuyển động, khịch khiến mũi chạy về phía nơi xa. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, sau đó hắn liền vừa dùng thần thức lùng tìm, vừa hướng chỗ sâu chạy tới. Đây là Thiên Trọng Sơn bí cảnh lối vào, sớm bị người vơ vét qua không biết được bao nhiêu lần. Hắn đích đến của chuyến này chính là ba thể linh. Tiến bí cảnh phía trước, hắn liền làm chuẩn bị chủ đạo liền đem có thể mua được tư liệu đều mua đến, còn thông qua nhậm mộng chúc, tưởng tiểu cầm giao thiệp lấy được một chút tin tức. Thiên Trọng Sơn bí cảnh xuất hiện gần 5 năm, bên ngoài đã lưu truyền rất nhiều tư liệu, tham dò người sau khi tiến vào, cơ bản đều có chỗ cần đến của mình. Dựa theo trên tư liệu nói, ngàn năm phía trước, có người ba thạch lĩnh phát hiện qua Huyền Quang Bạch Ngọc. Mà bình thường tu sĩ, cơ bản không dùng được Huyền Quang Bạch Ngọc, cũng sẽ không cố ý đi nơi nào tìm, nói không chừng liền còn có còn thừa. Mà Huyền Quang Bạch Ngọc, chính là dịp cảnh vân tu luyện thể công pháp, đột phá đến tam giai chủ tài một trong. Chỉ cần lấy được Huyền Quang Bạch Ngọc, hắn liền có thể lấy tay đột phá luân thể. Diệp Cảnh Vân xuyên thẳng qua trong rừng rậm, có chút cẩn thận. Dường như là chịu phương tiên địa này hạn chế, trong bí cảnh rất ít xuất hiện yêu thú cấp ba, lại phần lớn dấu ở bí cảnh nơi cực sâu, cái kia phiến trùng điệp dãy núi bên trong, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên trong vùng rừng rậm này xuất hiện, hắn hay là muốn cẩn thận mới được. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Cảnh Vân đột nhiên đứng tại tại chỗ, trốn một cây đại thụ sau, thu liễm khí tức. "Đi." Diệp Cảnh Vân thần thức khế động, dài thanh kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vàng cùng, bay về phía ngoài nửa rừng. Một lát sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tiếp lấy truyền đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Diệp Cảnh Vân mỉm cười. Dựa vào viễn siêu phổ thông tu sĩ thần thức, hắn chắc là có thể sớm phát hiện yêu thú. Tiếp lấy, Thanh Vũ hùng hục nắm lấy một bộ màu đen đậm báo thi, bỏ vào Diệp Cảnh Vân trước mặt. Báo thi đầu người lỉnh tót, có cái một tấc lớn nhỏ lỗ thủng, đang chảy nhỏ giọt chảy ra ngoài lấy máu tươi. Nhị giai trung phẩm ám mảnh báo. Diệp Cảnh Vân nói khẽ. Trước kia hắn tại Thiên Hà Thành lúc, vì chút cơ đan góp nhặt cống hiến mà săn giết yêu thú, nhất giai ám mảnh báo nhóm liền làm cho đám người bọn họ đầy bùi đất. Bây giờ cái này nhị giai trung phẩm ám mảnh báo, đối với Diệp Cảnh Vân tới nói chỉ là tiện tay mà giết. Đương nhiên, đây đều là dựa vào hắn thần thức rộng lớn phạm vi có thể xuất kỳ bất ý tiền công. Ngoài ra, cũng có giải thành kiếm cực chuyên công phạt môn nhân. Ám ảnh bào cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo cứng rắn xương đầu, tại trước mặt giải thành kiếm liền như là đậu hũ đồng dạng. Chi chi tầm kim thử vui sướng tiếng kêu truyền đến, nó từ phía sau một cây đại thụ xuất hiện, chạy tới bên cạnh Diệp Cảnh Vân, hai cái móng vuốt nâng một gốc đóa hoa màu tím, như hiến bạo giao cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nhận lấy hoa hài lòng gật đầu, chín diệp tử mẫu thảo, nhị giai linh dược. Nhìn cái này tím mẫu hoa diệp số, cũng đã có 900 năm, lại là năm ngàn linh thạch. Hắn vô vô tầm kim thử đầu, cái sau cao hưng kêu hai tiếng, liền lại xông về rừng rậm chỗ sâu. Diệp Cảnh Vân cũng tiếp tục hướng phía trước, thỉnh thoảng thu thập đủ loại thiên tài địa bảo. Sau 3 cái giờ, hắn liền chạy tới Ba Thạch Lĩnh. Không giống với Sa Sa Sơn, nơi đây chỉ có 3 tòa sơn phòng, mỗi cái đều cao tới ngàn trượng, vách núi treo leo thẳng từ trên xuống dưới, phảng phất 3 cái như cự thạch đứng sững ở này, cho nên đặt tên Ba Thạch Lĩnh. Bây giờ đã đến ban đêm, tại dạ quang chiếu rọi phía dưới, cái này Ba Thạch Lĩnh vậy mà phát ra một chút bạch quang. Lớn như thế nguyện quang thạch, chẳng thể trách có người có thể từ nơi này đào được Huyền Quang Bích Ngọc. Cái gọi là Huyền Quang Bích Ngọc chính là nguyện quang thạch hoang phối hợp khoáng vật, chỉ có điều cực kỳ thưa thớt. Nhìn xem trước mặt cực lớn ba tòa sơn phòng, Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, thở dài, chỉ có thể chậm rãi tìm. Ánh trăng này thạch năng ở một mức độ nào đó ngăn cách thần thức, lấy Diệp Cảnh Vân hơn 2 giặm thần thức pháp vi, xem xét ánh trăng này thích lúc, lại thu nhỏ đến không đủ trăm trượng, chỉ có lúc đầu bà thành. Hơn nữa ánh trăng này thạch hoàn có chút cứng rắn, cũng sẽ không dễ dò xét nội bộ. Cái này ba thạch linh núi, ngọn núi đều khổng lồ vô cùng, lớn nhất cái kia phương viên 5000 trượng cao cũng có ngàn trượng. Có thể tưởng tượng được, nếu là thông thường trúc cơ kỳ, muốn dò la xem một lần nên có tốn nhiều kỉnh. Tìm một này, tìm không thấy tin tức liền lập tức đi tới một chỗ. Kim Chuột làm việc, còn tốt hắn kịp chuẩn bị, mang theo một cái đào hang hào thủ. Tầm Kim thử bắt đầu đào hang, mà Diệp Cảnh Vân thì theo ba thạch lĩnh mặt ngoài, cẩn thận thức dò xét. Ngẫu nhiên có cái gì xôn động, hắn cũng biết đi vào tìm kiếm một phen, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Hắn không biết là, Đinh Gia Đinh Thiếu Nghi, cũng tại phụ cận tìm kiếm cái gì. Đinh Thiếu Nghi thanh tú gương mặt bên trên, tràn đầy nghiêm trọng. Nguyệt quang hồ xảo huyệt, hẳn là liền tại đây phụ cận. Cùng lúc đó, nhậm ngọc trúc nhìn phía xa quần sơn, ánh mắt Meli sâu trong nội tâm của nàng, truyền đến một tiếng kêu gọi. Nàng thần thức khế động, một đạo màu băng lam phi kiếm lơ lửng tại bên người nàng, phun ra nuốt vào lấy từng đạo kiếm mang. Chương 204 quả quyết ra tay, huyền quang bạch ngọc, chương 204 quả quyết ra tay, huyền quang bạch ngọc. Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh. Bóng đêm như nước, khuynh tạt tại trên núi đá, ba thạch linh mặt ngoài quang huy càng ngày càng sáng tỏ. Một cơn gió lớn từ sâu trong bí cảnh phà tới, vượt qua quần sơn, xuyên qua rừng rậm, lướt qua toàn bộ bí cảnh. Gió thổi tại ba thạch linh trên núi đá, phát ra thanh âm ồ ồ, phảng phất tiếng địch đồng dạng, ở trong núi vang vọng thật lâu. Diệp Cảnh vẫn không có để ý phong thanh, hắn đang lợi dụng thần thức Tại ba thạch lĩnh châu tìm kiếm lấy có thể tồn tại Huyền Quang Bạch Ngọc. Hắn bay vào trong một cái sơn động, bởi vì nguyệt quang thạch môn nhân, sơn động mặt ngoài phát ra hơi huỳnh quang, cho nên cũng không lờ mờ. Chi chi một con mắt lóe hồng quang dạ quấn bức, dường như cảm nhận được trong huyết động khí lưu biến hóa, hướng Diệp Cảnh Vân bay tới, lộ ra mang huyết răng nanh. Diệp Cảnh Vân không thèm để ý chút nào, tiện tay đánh ra một đạo pháp thuật, đem đối phương đập vào trên tường. Sơn động càng đi bên trong sâu nhập, lại từ hẹp hòi trở nên rộng rãi, phần cuối chỉ có mấy khối bạch cốt, nhìn xem giống một loại nào đó hồ loại yêu thú. Lại là thuộc phế công vu. Hắn lẩm bẩm. Bất quá hắn hảo không lục trí trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn còn không có bay ra sân động, chỉ nghe thấy hai đạo đức quán tiếng người theo gió truyền đến. Từ thanh âm này nơi phát ra, có thể nghe ra hai người này cách hắn còn có đoạn khoảng cách. Mặc dù bốn phía không chỗ tránh né, nhưng hắn cũng không có vẻ sân động, mà là trốn ở một khối nôa da núi đà sau. Nếu là chờ trong sân động, không khác mua dây buộc mình. Ra khỏi sân động, không có nguyệt quang thạch cách trở, Diệp Cảnh Vân thần thức có thể lan tràn ra, phát hiện hai bóng người. Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt nhận ra hai người, hắn lẩm bẩm, đinh gia đinh thiếu nghi, đinh tam toán. Người nhà họ Đinh như thế nào xuất hiện ở ở đây, bọn hắn muốn tìm cái gì, cũng tìm Huyền Quang Bích Ngọc. Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút. Hai người cách hắn chừng trăm trượng xa khoảng cách này phía dưới, hai người không phát hiện được hắn, hắn liền kiên nhẫn lắng nghe. Khuôn mặt tuấn dật Đinh Tam Toàn nhìn lấy bất ngờ nổi đá, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói, "Coco, chúng ta tìm đã lâu như vậy, thế nào còn không có Nguyệt Quang hộ dấu vết?" Đinh Tam Toàn là Đinh gia thế hệ tuổi trẻ chúc cơ, năm nay chỉ có 80 mấy tuổi, tu vi cũng đã là chúc cơ trung kỳ, vốn cho rằng lần này tiến bí cảnh có thể làm một phen đại sự, không có nghĩ rằng càng là buồn tệ như vậy. Đinh Thiếu nghi nhìn mình vị này không kiên nhẫn hở bối, trong lòng thở dài một tiếng. Kể từ Đinh Vận Lương mở từ phủ, Đinh gia liền bắt đầu bốn phía mở rộng lãnh thổ, ngoại trừ tại trên Mai Hoa Phường thụ chút ngăn trở, lúc khắc đều quá mức thuận lợi, đến mức hở bối này thiếu kinh ma luyện, tính tình không chịu được như thế. Trong nội tâm nàng thở dài nói, có Vận Lương lão tổ tại, tự nhiên là vạn sự lại cát. Vạn nhất Vận Lương lão tổ ngài nào xệ ra chuyện, dựa vào loại này hở bối, ta Đinh gia nên làm thế nào cho phải a? Nhưng người này là Vận Lương lão tổ nhìn chúng hở bối, nàng cũng không tốt cửa trách, chỉ nói, chờ các bách. Ánh trăng này hổ thiên tính cẩn thận, tìm tiếp tìm chắc là có thể tìm được. Trốn ở núi đá sau diệp cảnh vân, nghe được hai người trò chuyện, mặt lộ vẻ bình tĩnh. Hắn lẩm bẩm, thì ra trong cái này bà thạch linh bên trong có Nguyệt Quang Hổ, điều này cũng đúng cái mạch suy nghĩ. Nguyệt Quang Hổ thích nhất cất giữ sáng lên núi đá, mà Huyền Quang Bạch Ngọc trời sinh phát ra ôn nhuận hừng quang, trắng nõn như Nguyệt Quang giống như. Nói không chừng, liền có thể tại Nguyệt Quang Hổ trong hang ổ phát hiện Huyền Quang Bạch Ngọc. Nghĩ tới đây, hắn vụng trộm đi theo Đinh gia hai người này. Mặc dù không biết Đinh gia tìm Nguyệt Quang Hổ là vì cái gì, nhưng Đinh gia thực lực mạnh, đối với hắn tuyệt không phải chuyện tốt. Mai Hoa Phượng đã cùng Đinh gia kết đại thủ, Đinh gia chỉ cần có cơ hội Sợ là lập tức sẽ động thủ diệt đi Mai Hoa Phượng, cho nên nếu là có thể nhân cơ hội này giết chết trong đó một hai vị trúc cơ, liền có thể suy yếu đinh ra. Bên trong bí cảnh, dù là hai người chết, cũng không người biết sẽ là ai hạ thủ, chính là tuyệt hảo cơ hội hạ thủ. Hắn cũng không phải là lạm sát người, nhưng mức này kiểu nhân tự nhiên không bỏ qua. Hắn vừa muốn hạ thủ, lại phát hiện đinh thiếu nghi ngừng lại, chỉ vào một khối màu đỏ sẫm núi đá nói: "Ba toàn bộ, ngươi mau nhìn nơi này vết dịch, chỉnh thể đỏ sẫm, trong đó xen lẫn tí tí huỳnh quang, chính là nguyệt quang hồ huyết dịch. Xem ra, chúng ta cách bọn họ hang ổ càng gần." Đinh Tam toàn mặt sắc phấn chấn, nói: "Rốt cuộc tìm được, đan dược kia có hy vọng rồi." Đinh Vật Lương trước đó vài ngày duyệt một cái trúc cơ gia tộc, từ trong lấy được một cái kỳ quái đát vương, đối với tu luyện rất có ích lợi, chủ tài chính là Nguyệt Quang Hổ Hổ cốt. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cũng dừng lại. Hai người này nếu là thật sự có thể tìm tới Nguyệt Quang Hổ, đối với hắn tìm kiếm Huyền Quang Bạch Ngọc cũng có chút có ích, trước tiên không vội động thủ. Đinh Thiếu Nghi hai người tiếp tục hướng phía trước, theo đủ loại vết tích, phát hiện một cái sơn động. Đinh Thiếu Nghi nói: "Ba toàn bộ, ngươi ở đây thủ hộ a, chúng ta đi vào liền tốt." Tiếp đấy, nàng liền chui vào trong sơn động. Đinh Tam toàn nghi ngờ nói: "Coco, ở đây lại không có những người khác, cần phải cẩn thận như vậy sao?" Cũng may hắn chỉ là lẩm bẩm hai câu sau, cũng không đi theo vào. Diệp Cảnh Vân trốn ở một khối núi đà sau, chờ lấy hai người này tin tức tốt. Rống! Trong sơn động truyền đến từng trận tiếng hổ gầm, tiếp lấy sơn động bắt đầu lay động, rơi xuống từng đáo cho bụi. Diệp Cảnh Vân thần thức cảm ứng đến, chỉ thấy Đinh Thiếu Nghi đang hướng ra phía ngoài phi tốc chạy trốn, xem ra ánh chăng này hổ thực lực vượt xa khỏi nàng dự đoán. Từ khí thế này tới cảm ứng, tựa hồ có chỉ nhị giai hậu kỳ hổ yêu, còn có chút hổ tự hổ tôn, chẳng thể trách Đinh Thiếu Nghi muốn chạy trốn. Diệp Cảnh Vân tự nhiên là không sợ, những thứ này hổ yêu với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Bây giờ, chính là đối phó đính ra hai người này thời cơ tốt nhất. Đinh Tam toàn tại bên ngoài sân động, cảm nhận được nại khí tức, lại là cảm thấy kích động, không sợ hại chút nào. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu xanh ở bên cạnh hắn xuất hiện, đâm về phía sau hốt của hắn. Bởi vì quá mức chú ý trong sân động, đợi cho phi kiếm cách hắn cơ thể chỉ có 10 trượng lúc, hắn mới đưa đem phát hiện. Là ai? Đinh Tam toàn vừa hãi vừa sợ, vội vàng ngoốc ra phù lục, dự định dùng cái này ngăn cản. Xem xét phi kiếm này khí tức là hắn biết, dựa vào hắn chính mình căn bản ngăn không được. Giáp bị Đinh Tam Toàn phát hiện, kiếm lại đột nhiên gia tốc, hơn nữa chia ra làm mấy đạo kiếm quang, hư hư thật thật, để cho Đinh Tam Toàn căn vốn không pháp phân biệt. Không cần. Đinh Tam Toàn chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền bị phi kiếm xuyên qua đầu người, không còn phí tức. Bởi vì thời gian khẩn cấp, tăng thêm thiếu khuyết kinh nghiệm, hắn thậm chí cũng không kịp cảnh báo cho Đinh Thiếu Nghi, mà giờ khắc này Đinh Thiếu Nghi đang bị hồ yêu đuổi theo. Mắt thấy nguyệt quang bẩy hồ cách nàng càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng lại không hoảng hốt chút nào, điên lặng đếm lấy khoảng cách. Đinh Thiếu Nghi những năm gần đây, đi theo Đinh Vận Lương làm chinh bắt chiến, chiến đoạn không thiếu gia tộc, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là đỉnh vận lương phụ tá đắc lực. Lần này tới Tiên Trọng Sơn, chủ yếu là dựa vào nàng đến tìm Nguyệt Quang Hồ. Nàng đột nhiên quay người, hướng Hồ yêu giận dữ hét, "Nàng bằng đi." Nàng dự định sử dụng Tam giai phù lục, tại cái cái này chật hẹp trong sơn động, sử dụng Tam giai phù lục chính là thủ đoạn công kích tốt nhất. Bằng không, nàng cũng không dám tự mình xâm nhập trong sơn động. Sở dĩ phải chờ tới bây giờ, là bởi vì sơn động chỗ sâu hay hỏi, ba mặt cũng là ngọn núi, sử dụng Tam giai phù lục rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Nay sơn động không lớn, hơn nữa chỉ có một con đường, Hồ yêu không chỗ có thể trốn. Diệp Cảnh Vân xử lý sạch đinh tam toàn sau, liền đến gần cửa hang, thần thức liếc nhìn trong đó. Nhìn thấy đinh thiếu nghi chuẩn bị phóng thích phù lục lục, Diệp Cảnh Vân sắc mặt vui mừng. Ngay tại lúc này, Diệp Cảnh Vân quát khẽ một tiếng, hắn chờ đúng thời cơ, thưa ra một tấm tam giai phù lục, thử vi thí hóa phù. Năm đạo nóng bỏng ánh lửa vô căn cứ tạo ra, gao thét lên lên núi trong động phóng đi. Đinh thiếu nghi đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hội yêu, chờ chú ý tới sau lưng liệt diễm lúc, liền đã cách nàng chỉ có 50 trượng. Mà 50 trượng đối với tam giai pháp thuật tới nói, ngay cả nửa hơi thời gian đều dùng không đến. Thấy cảnh này, náo nàng hơi sửng sợ. Lai ai Hai ra tay. Tiếp lấy nàng lập tức liền phản ứng lại, không chút do dự từ bỏ phụ lục, ngoắc ra Tử Yên cốc cho lệnh bài, dự định trực tiếp kích phát lệnh bài. Chỉ cần không bị trận pháp vây khốn, lệnh bài này đều có thể mang nàng trở lại thanh dương giới. Nhưng cái này ngây người một lúc, đã để nàng không còn phản ứng thời gian. Nếu là ở ngoài giới, nàng còn có thể né tránh một hai, có phong phú phản ứng thời gian. Nhưng ở cái này nhỏ hẹp trong sân động, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Tiếp lấy, thân thể của nàng mặt ngoài phát ra tự quang, nguyên lai là có pháp khí hộ thân. Nhưng cái này pháp khí hộ thân chỉ là chống ngắn mũi một cái chớp mắt, liền bị liên tiếp mà đến liệt diễm thôn phệ đến tận cùng là ai? Bị ngọn lửa thôn phệ phía trước, trong ngóc nàng chỉ thoáng qua một cái ý nghĩ như vậy. Diệp Cảnh Vân trốn ở bên ngoài sơn động, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, Đinh Thiếu Nghi liền biến mất trên đời. Ma nguyện quang hổ nhỏm, dường như là bị tam giai pháp thuật thu hút, tránh về sơn động chỗ sâu. Diệp Cảnh Vân cũng không dám lập tức đi vào tìm kiếm, sợ bước Đinh Thiếu Nghi theo gót. Hắn lẩm bẩm, bước này sơn động về sau nhất định muốn thiếu tiến, bằng không thì bị người đánh lén, cũng không có chỗ có thể trốn. Trừ phi, có người tin cẩn ở bên ngoài trấn giữ. Hắn hướng về phía bầu trời hô lớn một tiếng, "Thanh Vũ." Vừa mới thanh vũ cùng tầm kim thử cùng một chỗ, đang tìm kiếm Huyền Quang Bích Ngọc. Âm thanh theo gió âm thanh phiêu dãng, truyền khắp toàn bộ ba thành lĩnh. Một lát sau, Thanh Vũ run rẩy cánh, rơi vào bên cạnh hắn. Diệp Cảnh Vân nói: "Thanh Vũ, ngươi ở đây nhìn một hồi, ta đi sơn động chỗ sâu xem. Nếu có nguy hiểm, nhớ kịp, kịp thời cảnh báo." Nhìn thấy Thanh Vũ gật đầu một cái, Diệp Cảnh Vân cũng yên lòng, hướng sâu trong sơn động chui vào. Trong bí cảnh này chỉ có chút cơ tu sĩ, mà lấy Thanh Vũ tu vi và tốc độ, không đến mức giống Đinh Tam toàn như thế bị người đột nhiên giết chết. Diệp Cảnh Vân làm như vậy, vẫn là rất an toàn. Diệp Cảnh Vân vượt qua bị đốt trong suốt, giống như lưu ly đối đá. Nhặt lên đinh thiếu nghi còn để lại nhị giai thượng phẩm pháp khí trường đao, tiếp tục hướng sơn động chỗ Sowbei. Đến nơi đinh thiếu nghi khác di vật cũng đã bị liệt diễm thôn phệ. Dù sao trữ vật giới chỉ rất là yếu đất, căn bản ngăn không được tam giai pháp thuật, mà giới chỉ một khi hư hao, cất giữ trong trong đó vật phẩm liền vĩnh viễn cũng không tìm được. Lúc đó Diệp Cảnh Vân sợ đinh thiếu nghi giựa vào tự yên cốc cho lệnh bài chạy trốn, liền dùng chương tam giai phù lục, tới bảo đảm không có sơ hở nào. Diệp Cảnh Vân theo sơn động tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh chạy tới sơn động. Nhìn xem giống tuyết, còn giữ lông tóc cùng ấm áp khí tức tận cùng sơn động, lại nhìn phía xa một cái một người cao lỗ nhỏ Diệp Cảnh Vân một hồi bất đắc dĩ, xem ra ánh chăng kia hộ là bị Tam giai pháp thuật bị hủ chạy, chẳng thể trách ánh chăng này hộ gặp phải nguy hiểm, muốn hướng về trong sơn động trui. Diệp Cảnh Vân cũng không muốn đuổi nữa, cái này dù sao cũng là nguyệt quang hộ sơn nhà, vạn nhất hắn bị ngăn ở trên núi, hơn phân nửa cũng chỉ có thể mượn nhờ tứ giai pháp thuật tới đã thoát khốn. Mà nghe An Chi Lan ý kia, cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh chỉ là một cái thế giới mạnh vụn, không gian tương đối yếu ớt. Nếu là dùng tứ giai pháp thuật, còn không biết sẽ phát sinh dị biến gì. Vạn nhất phá vỡ không gian, hắn lại bị hút ra đến liền hỏng. Hắn thân thể nhỏ bé này, nhưng cánh không được không gian loạn lưu. Hắn bắt đầu tìm kiếm lên núi Sơn Động tới, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tài nguyên. Ảnh trang này hổ ưa thích thu thập phát sáng núi đá, bọn chúng lại không có nhận chữ vật, chắc chắn là đặt ở bên trong hang núi này. Chỉ là, đến tụt cùng dấu ở nơi nào chứ? Thần thức tìm kiếm không có kết quả sau, Diệp Cảnh Vân móc ra giải thanh kiếm, bắt đầu đào lên mặt đất tới. Quả nhiên, chờ hướng phía dưới móc 10 chỗ sau, hắn thần thức có cảm ứng. Dưới mặt đất trăm chỗ chỗ, có một cái trống rỗng. Diệp Cảnh Vân tới hứng thú, đầu tiên là đi ra một chuyến, để cho Thanh Vũ đem tẩm kim thử gọi tới. Sau một lát, một người lặng linh sủng liền tại bên ngoài Sơn Động tụ thủ. Diệp Cảnh Vân Chỉ Huy nói: "Thanh Vũ, vẫn là ngươi ở lại đây, thay chúng ta xem trọng đường lui. Tầm Kim thử, ngươi theo ta đi vào đảo hang." Sau một lát, tận cùng sân động, Tầm Kim thử từ một cái trong lỗ nhỏ leo lên, như hiến bảo đưa cho Diệp Cảnh Vân một cái màu trắng nhạt, lóe nhu hòa vầng sáng ngập thạch. Huyền quang bạch ngọc. Diệp Cảnh Vân thân sắc kích động. Tìm lâu như vậy, cuối cùng tại cái này Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh tìm được. Cái này Huyền quang bạch ngọc chính là hắn luyện thể đột phá tam giai cần cái cuối cùng tài liệu. Cuối cùng có thể đột phá. Chờ ta ra Thiên Trọng Sơn bí cảnh, liền lập tức đi Hồng Liên Tiên Thành, lấy tay đột phá sự tỉnh đợi cho đột phá, liền sẽ không cần lo lắng cái kia đinh ra. Những năm gần đây, đinh ra tại đinh vận lương dưới sự chỉ huy Nam chinh Bắc chiến, liền chiến liền thắng, lãnh địa làm lớn ra không thiếu. Trơ trung quanh tiểu gia tộc đều bị gộm tâu xong, đoán chừng liền đến phiên Mai Hoa Phượng. Hắn cũng chính là lo lắng điểm này, cho nên dù là phải bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng muốn tại Mai Hoa Phượng bố trí tam dãy trận pháp. Đem cái này Huyền Quang Bạch Ngọc cẩn thận thu vào Hóa Thanh trong bình, hắn hướng về phía tận cùng sơn động phất phất tay, tâm tình vui vẻ. Lần này vừa suy yếu đối thủ cũ đinh ra, lại lấy được Huyền Quang Bạch Ngọc, có thể nói là thu hoạch mượi phần. Hắn ra khỏi sơn động tiếp tục hướng Thiên Trọng Sơn bí cảnh chỗ sâu bay ra. Nơi đó, tồn tại mở từ phủ tài nguyên. Mỗi một lần Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra, đều có người có thể cầm tới loại này tài nguyên. Cho nên dù là bí cảnh này mỗi lần đều có không ít người bỏ mình, cũng còn có nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Lần này bí cảnh mở ra, thời gian chừng 3 ngày. Bây giờ chỉ trải qua 1 ngày, còn có là thời gian. Cùng lúc đó, Nhậm Ngộng trúc đứng tại trên đỉnh núi, cảm thụ được ở sâu trong nội tâm truyền đến kêu gọi. Cái này kêu gọi dị thường quen thuộc, để cho nàng sinh ra một cô rung động, muốn đầu nhập nơi đó. Phương hướng này, dường như là gió thổi tới chỗ Cái này là cái gì? Cặp mắt nàng hơi có mê ly, lơ lửng ở bên người bằng lam phi kiếm, cũng lại nhẹ nhàng lay động, biểu hiện ra trong nội tâm nàng dãy rủa. Lúc này, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. "Nhậm sư tỷ, cao sư huynh bên kia truyền đến tin tức, dự viên chỗ xảy ra biến cố, xin ngài đi xem một chút." Nhậm Mộng chốc ánh mắt mê ly đột nhiên trở nên thanh minh, nói, "Ta cái này liền đi." Nàng tú người nhảy lên, bay về phía hướng tây bắc. Bên trong bí cảnh, phong thanh đột nhiên nhanh khuất. Diệp cảnh vân bay ở trên bầu trời, cảm thụ được đột nhiên biến lớn gió, lẩm bẩm, "Gió này như thế nào lúc lớn lúc nhỏ?" Đến cùng là từ đâu thổi tới. Hắn tiếp tục hướng phía trước, vượt qua rừng rậm, đã rơi vào quần sơn tròng. Nơi này có không thiếu tu sĩ vết tích, lại tất cả đều mới. Xem ra, số đông tu sĩ tới đây, cũng là vì tìm kiếm mỏ tự phụ tài nguyên, Diệp Cảnh Vân cũng không ngoại lệ. Nơi đây đều bị người đã tìm, thô thô tìm một lần, liền tiếp theo xâm nhập a. Nơi này cách chân chính chỗ sâu, còn có hơn 1000 km, không cần quá lo lắng yêu thú cấp ba xuất hiện. Địa tâm tử dương thảo lớn lên cần tiết thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, cần ngàn năm mới có thể thành thục. Hắn bên cạnh bay về phía trước, bên cạnh tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Tầm Kim thử cùng Thanh Vũ, cũng tại vừa giúp một tay tiểu kiếm, dần dần gặp phải tu sĩ nhiều hơn, bất quá mỗi người gặp phải hắn, cũng lại tránh ra thật xa, dường như là sợ hắn hạ thủ cấp loạn. Diệp Cảnh Vân cũng là làm lựa chọn giống vậy, trông thấy người liền tránh xa xa, chờ những người khác đi xa sau, trở lại lùng tìm một lần. Hắn bay lên bay lên, nhìn thấy một cái trên đỉnh núi, đột nhiên nhiều một người có mái tóc hoa dâm lão đầu. Lão nhân này liền đứng ở nơi đó, cười ha hả nhìn xem bí cảnh chốt sâu. Diệp Cảnh Vân sắc mặt cứng lại, tại trong thần trí của hắn, căn bản không có người này. Chương 205 bí cảnh biến hóa, sướng rút lui. Chương 205 bí cảnh biến hóa, sớm rút lui. Cái này ông Lao Tóc Bạc liền cười ha hả đứng ở nơi đó, nhìn xem bí cảnh chỗ xấu nhất. Diệp Cảnh Vân thần thức đã qua, lại phát hiện tại hắn cảm ứng xuống, thế mà không phát hiện được người này khí tức. Đây là người nào? Hắn cả kinh, toàn lực vận chuyển độn pháp hướng phía sau bay đi. Loại tình huống này chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là người này cảnh giới cao hơn nhiều hắn, hoặc chính là trận pháp sở trí, vô luận loại nào đều không phải là tuyệt tốt. Thừa dịp còn không có bị phát hiện, hoặc người này mặc kệ hắn, chạy trước là hơn. Thái Nguyên La xanh độn dưới sự va chuyện, Diệp Cảnh Vân cực tốc lui lại. Hắn lại một mắt nhìn sang, lại phát hiện cái này ông lão tóc bạc vậy mà từ đỉnh núi biến mất, phía trên chỉ còn lại từng mảnh xanh thảm bãi cỏ. Diệp Cảnh Vân trong lòng vị kinh, càng không dám dừng lại, tiếp tục hướng phương xa liều mạng chạy trốn. Chờ đi ra ngoài 200 dặm sau, hắn mới dám hãm lại tốc độ, một bên bay, vừa nghĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi khi ta đụng tới tự phụ, thậm chí kim đan tu sĩ lúc, cũng không gặp được loại tình huống này. Đương nhiên, gặp phải bậc này tu sĩ cấp cao lúc, hắn chắc chắn là không dám dùng thần thức quét xem, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bọn hắn tán phát uy áp cùng khí tức. Mà lần này người này không chỉ có thần thức không cảm ứng được, cũng không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Hơn nữa, nếu thật là cái gì tu sĩ cấp cao, trừ phi người kia đối với hắn không có để ý, bằng không thì Diệp Cảnh Vân chắc chắn chạy không được. Không phải là cái gì huyễn trận a? Diệp Cảnh Vân sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, Thiên Trọng Sơn bí cảnh mỗi lần đều biết đi vào rất nhiều tu sĩ, nói không chừng liền cũng có phía trước thăm dò tu sĩ bày ra trận pháp, cũng có khả năng là trong bí cảnh yếu tố bày ra. Dựa theo hắn thu thập tư liệu để xem, ở đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yếu tố cấp ba. Mà yêu thú cấp 3 linh trí đã cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt nhiều, cũng có thể thao tung pháp khí, trấn pháp, hoàn toàn có khả năng bày trận. Đến nơi bí cảnh bản thân nhân tộc, vậy căn bản không có khả năng. Kể từ Thiên Trọng Sơn bí cảnh phát hiện gần vạn năm vừa tới, liền chưa từng có người phát hiện qua trong bí cảnh này có nhân tộc. Suy nghĩ rất lâu, hắn cũng không có đầu mối, chỉ là lẩm bẩm: Tính toán, vô luận như thế nào, cái phương hướng này là chắc chắn không thể đi. Hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm có thể tài nguyên. Tâm kim thử cũng rất tốt, thỉnh thoảng liền sẽ điêu tới một gốc dược liệu, năm ít nhất đều tại trăm năm trở lên. Không tệ không tệ. Diệp Cảnh Vân nhận lấy tầm kim thử đưa tới một góc hồng ngọc tham, hai lòng vô vô cái sau đầu, đồng thời ném đi qua một góc dữ liệu. Cái sau cao hứng tiếp nhận, một bên kéo kẹt lập lại, đi một bên tiếp tục tìm dữ liệu. Thành Vũ thấy cảnh này, hâm mộ chảy nước miếng. Thiên Trọng Sơn bị cảnh chỗ sâu, một cái giống như trốn đảo nguyên trong sơn cốc. Sơn cốc lục thực thắt thoáng, hoa đào nở rộ, một cái tóc trắng bờ, mặt mũi hiền lành lão nhân đang đứng ở bên cạnh cái ao, cầm một thanh băng lam trường kiếm, chậm rãi lau sạch lấy. Ao nước bên cạnh, đang nằm sấp một cái yếu sao, nhìn rất là bình thường. Lão nhân nhẹ nói, Lục Nhi, ta phát hiện một cái trời sinh kiếm thể tốt chuyên nhân. Giúp ta một tay a." "Là, chủ nhân." Kiêu mở miệng nói ra, miệng nói tiếng người, đây là yêu thú cấp 3 đại thủ. Nguyên bản một mảnh yên lặng sân cốc, đột nhiên truyền đến từng trận báo động. Đối phương hướng sau, Diệp Cảnh Vân cùng hai cái linh sủng tiếp tục hướng phía trước, Diệp Cảnh Vân cũng thỉnh thoảng từ trong đất đào chút dược liệu. Những dược liệu này cũng là chôn sâu dưới mặt đất, những người khác thần thức không phát hiện được. Hai canh giờ đi qua, mặc dù điệu tâm tử dương thảo vẫn là không có gì manh mối, nhưng hắn cũng kiếm vâng vâng đầy bổn đầy bát. Lúc này, một hồi bụi mù từ phương xa mà đến, bay ở trên không thanh vũ đột nhiên cảnh báo. "Tu cục." Âm thanh rất lạ kêu ngạo. Diệp Cảnh Vân vội vàng bay lên không trung, chỉ phát hiện có vài vị tu sĩ đang hướng bên này bay tới, lộ ra có chút chật vật. Một người trong đó nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, nhắc nhở: "Bí cảnh chỗ sâu phát sinh thú triều, chạy mau." Diệp Cảnh Vân hơi biến sắc mặt, bí cảnh này bên trong, thế mà cũng sẽ có thú triều sao? Như thế nào xui xẻo như vậy? Thú triều vừa tới, thu thập tài nguyên cũng đừng nghĩ, còn phải đề phòng nguy hiểm, cũng không cách nào ứng đối, chỉ có thể chờ đợi hắn tự nhiên biến mất. Cái này Tiên Trọng Sơn bí cảnh cũng không tình lớn, rừng rậm địa vực phương viên 2000 dặm, quần sơn địa vực cũng liền phương viên 8000 dặm lại hướng bên trong chính là một mảnh mê vụ, không có người tìm vào qua, cũng không người dám đi vào. Có thể cái này thú chiều qua cái một ngày nửa ngày, liền sẽ chính mình tối lui, đến lúc đó còn có thể lại đến vơ vét một phen. Cái này quần sơn địa vực là không thể chờ đợi, về trước rừng rậm a, đến đó tìm chút tài nguyên. Nếu là thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp ra khỏi bí cảnh, trở lại thanh dương giới. Hắn có quyết đoán, bắt đầu lướn phía sau bay đi. Kỳ thực hiện tại hắn đại khái có thể trực tiếp ra khỏi bí cảnh, dù sao hắn đã lấy được huyền quan bạch ngọc, xem như hoàn thành một nửa mục tiêu. Hắn tránh đi chạy trốn tu sĩ khác, một thân một mình hướng khu rừng rậm vực bay đi. Hắn không cần phi thuyền, bởi vì dạng này sẽ hấp dẫn phi hành yêu thú lực chú ý. Mặc dù hắn cũng không sợ yêu thú, nhưng bây giờ thú triều sắp tới, tốt nhất đừng phức tạp. Hơn nữa kẻ sát đất lúc phi hành, hắn còn có thể dùng thần thức tới lùng tìm dưới đất tài nguyên, thừa phi thuyền thì có nhiều bất tiện. Đột nhiên, một cái to lớn phi thuyền từ xa mà đến gần, rất nhanh tới cách đó không xa. Mà dám ở trong bí cảnh này dùng phi thuyền, nhất định là thế lực lớn. Diệp Cảnh Vân dương mắt nhìn lên, phát hiện là Thanh Vân Tông phi thuyền, người cầm đầu chính là Nhậm Mộng Trúc, ước chừng hơn 20 vị tu sĩ. Mà Thanh Vân Tông chỉ có 20 người. Xem ra trong chi đội ngũ này, ngoại trừ thành viên tông tu sĩ, còn có thành viên tông một chút quy thuộc gia tộc. Nơi đây nói tới quy thuộc gia tộc, là loại kia chân chính quy thuộc gia tộc, trong tộc đệ tử phần lớn muốn tham gia thành vân tông tuyển bạt, không phải chu ra loại này chỉ là cùng thành vân tông hợp tác tiểu gia tộc có thể so sánh. Lúc này, Nhậm Mộng Chúc thấy được Diệp Cảnh Vân, hướng hắn vất vất tay, tạm thời xuống phi thuyền, hướng hắn bay tới. Nàng tốc độ cực nhanh, nhìn ra được tu luyện độn pháp bất phàm. Diệp đạo hữu, ta nhìn ngươi cũng đi quần sơn khu vực, chúng ta giao lưu một phen như thế nào? Nhậm Mộng Chúc thân là thành vân tông tìm tòi bí cảnh lãnh đội, đương nhiên muốn tận lực thu thập tình báo. Đúng lúc Diệp Cảnh Vân là bạn tốt của nàng, song phương trao đổi tình báo, có lợi cho sau đó tìm đòi. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Cũng tốt. Hắn một cái cô ra quả nhân, cùng Thanh Vân tông giao lưu tình báo, vậy đơn giản là kiếm bọn không lỗ." Kỳ thực Tống bên trong Dương cùng Chu Thu Phong hai người, vốn là mời hắn cùng nhau tìm tòi bí cảnh, bản ý là dự định chiếu cố một chút hắn, nhưng bị hắn từ tuyệt. Dù sao, hắn có siêu tuyệt thần thức tại, một thân một mình lúc có thể tùy ý thi triển. Còn nếu là cùng những người khác cùng một chỗ, chỉ có thể bó tay bó chân. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Chúng ta lần này vận khí thật kém, trong bí cảnh này, thú triều hẳn rất ít xuất hiện đi." Nhậm Mộng chúc bay ở bên cạnh Diệp Cảnh Vân, gật đầu một cái, nói: "Chính xác, kể từ bí cảnh lần thứ nhất mở ra, đến bây giờ đã vượt qua vạn năm thời gian, bí cảnh này cũng mở ra hơn 200 lần. Trong vạn năm này, thú triều cũng chỉ bất quá xuất hiện qua 2 lần mà thôi, đây là lần thứ 3." Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, "Vậy bọn hắn vận khí này, từ mức độ nào đó vẫn là rất tốt. Mấy ngàn năm một lần sự tình, thế mà để cho hắn cho gặp." Hắn hỏi: "Cái này thú triều, là bí cảnh chỗ sâu yêu thú cấp 3 nhấc lên sao?" Nhậm Mộng chúc nghe vậy, có chút chần chờ nói: "Tám thành là. Theo ta được biết, bí cảnh chỗ sâu yêu thú cấp 3 rất ít hiền thần." Trong vạn năm này, chỉ có mấy lần trước tìm tòi mới xuất hiện qua, hơn nữa cũng không có đối với chúng ta ra tay, chỉ là liếc mắt nhìn liễn trở về chỗ sâu. Những thứ khác, trở ngại tông môn quý cũ, ta liền bất tiện nhiều lời. Đúng Diệp Đạo Hữu, xin đừng đem chuyện này nói cho người khác biết. Nhậm Ngộ chúc tự nhiên biết bí cảnh này là cái tiểu thế giới mạnh vụn, nhưng trở ngại tông môn quý cũ, nàng không thể nói cho Diệp Cảnh Vân. Nàng hoài nghi cái này vạn năm qua, tiểu thế giới này mạnh vụn tiên địa linh khí đang không ngừng biến hóa, bây giờ chỉ có bí cảnh chỗ sâu một khu vực nhỏ, mới thích hợp yêu thú cấp 3 sinh hoạt. Cho nên Cái này yêu thú cấp 3 chỉ có thể thông qua nhấc lên thú triều phương thức, tới ảnh hưởng tiên trọng sơn bí cảnh những nơi khác, mà không phải tự mình nghiền thân. Diệp Cảnh Vân gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhậm Ngộ Chúc thân là Thanh Vân Tông đệ tử, có thể nói cho hắn biết những thứ này đã rất hiếm thấy. Đang bày tỏ hắn sẽ bảo thủ bí mật sau, Diệp Cảnh Vân cũng phấn hưởng mình tao ngộ. Tỷ như ba thạch lĩnh thượng đô là nguyệt quang thạch khoáng, quần sơn khu vực linh dược tài nguyên phân bố, cùng với vị kia kỳ quái quái tóc trắng tu sĩ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đời này hắn thì sẽ không lại vào bí cảnh này, nên nói tự nhiên muốn nói. Nghe được cái này tóc trắng tu sĩ Nhậm Ngộng Trúc thân hình lập tức sửng sợ, lập tức hồi phục lại. Nàng thân sắc vô cùng nói nghiêm túc, "Diệp huynh, ngươi có thể lặp lại lần nữa tình huống lúc đó sao?" Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, hắn rất ít gặp Nhậm Ngộng Trúc thật tình như thế, liền lại kỹ càng miêu tả một lần, trọng điểm là bề ngoài. Cẩn thận hồi ức hắn mới phát hiện, hắn bèn bèn xa xa liếc mắt nhìn, đối với người này ấn tượng liền vô cùng rõ ràng. Nghe nói như thế, trong lòng Nhậm Ngộng Trúc phảng phất có một đạo lôi đình sẽ qua. Người này, thế mà chân thực tồn tại. 50 năm trước, nàng tìm tòi xong Thiên Trọng Sơn bí cảnh sau, đang ngồi lúc náo hại sẽ thoáng qua một hình ảnh. Trong hình, chính là vị này tóc trắng tu sĩ vánh vắc trường kiếm, khí tức sát sanh, ánh mắt phản phật có thể nhìn xuyên thồi không. "Nhậm Ngọc Trúc, ngươi thế nào?" Diệp Cảnh Vân nói. Nhậm Ngọc Trúc bây giờ con mắt thẳng tắp, phản phật thần hồn xuất khiếu đồng dạng, chỉ bằng bản năng tại bay về phía trước. Nhậm Ngọc Trúc lấy lại tinh thần, ánh mắt phát sáng lên, sáng lạn như tinh thần. Nàng tiêu sái nở nụ cười, chắp tay chào từ biệt, hướng Thanh Vân Tông người giao phó một phen sau, quay người bay về phía quần sơn. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Nhìn Nhậm Ngọc Trúc bộ dạng này, cái kia ông lão tóc bạc tựa hổ rất là bất phàm a. Thế cục không rõ, đi trước thì tốt hơn. Đầu tiên là mấy ngàn năm vừa gặp thú triều, lại là cái này không biết thân phận lão nhân tóc trắng, hắn biết quá ít, lại là lần thứ nhất tiến bí cảnh này, thật sự là thấy không rõ trong đó tình thế. Đã cầm tới Huyền Quang bạch ngọc, cũng không cần phải vì chút tài nguyên bất chấp nguy hiểm. Thanh Dương Giới, Thiên Trọng Sơn bí cảnh cửa vào bên ngoài. Tứ đại Kim Đan thế lực phi truyền chờ đợi ở đây, Từ Hiên Cốc cùng Hồng Liên Tiên Thành vẫn là riêng phần mình nhìn không vừa mắt, mùi thuốc súng càng ngày càng nồng đậm. Ở bên ngoài bảo vệ những cái kia thế lực nhỏ thế thế, đều xa xa rời đi ở đây. Chỉ sợ Kim Đan chân nhân giao thủ một cái, bọn hắn sẽ gặp phải vạ lây. An Chi Lan cũng là như thế. Nàng khoảng cách bí cảnh cửa vào Trừng năm dặm, đầy đủ dự phòng ngoài ý muốn. Bất quá dù là thật có ngoài ý muốn, nàng cũng không vấn đề gì. Mặc dù nàng chỉ là thần âm cấp phổ thông nội môn đệ tử, không tính là chân truyền đệ tử, nhưng trên thân cũng có sư môn cho hộ thân bí bảo. Cái này bí bảo Trừng kim đan cấp độ, đủ để dự phòng hết thảy ngoài ý muốn. Mà tại Tây Quốc, bực này bí bảo chỉ có tứ đại kim đan thế lực hạch tâm trưởng lão mới có hy vọng nhận được. Không hổ là thanh dương giới 10 đại tông môn, đối đãi một cái phổ thông đệ tử cũng là lớn như thế thủ bút. Nàng xếp bằng ở phi thuyền trên, kiên nhận chờ lấy Diệp Cảnh Vân, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mặc dù lấy diệp cảnh vân tu vi và thủ đoạn, còn có hai cái linh sủng ở bên người, bình thường tới nói sẽ không ra vấn đề gì. Nhưng mà, chuyện như thế ai có nói rõ được đâu. Cái này tiên trọng sơn bí cảnh dù sao cũng là một cái thế giới khác, một khi xảy ra bất trắc, cứu viện đều không cách nào cứu viện. Lúc này, bí cảnh chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tưởng Tiểu Cầm mang theo kinh ngạc nói, đây mới là ngày thứ 2 à, làm sao lại có người trở về? Bí cảnh mở ra thời gian là 3 ngày, dù sao cũng là hoa 5000 linh thạch mua ra chất quý, phần lớn người đều hận không thể tại trong bí cảnh đợi cho một khắc cuối cùng thậm chí có người sẽ ở quay về phía trước, đem lối vào cấp thấp dược liệu đều rút, chính là vì vãn hồi thiệt hại. Chân pháp chấn động càng ngày càng kịch liệt, một đạo thanh quang tử trong bay ra, chính là Diệp Cảnh Vân. Nơi xa thấy cảnh này An Chilan lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy trên mặt hiện ra không che giấu được vui sướng, khống chế phi thuyền hướng bí cảnh lối vào bay đi. Tiếp lấy, nàng phát hiện mình biểu lộ quá mức hưng phấn, liền cưỡng ép thu liễm, nhưng khóe mắt vẫn là bán rẻ nàng. Tưởng Tiểu Cầm càng là kinh ngạc, nàng bay đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Diệp huynh, lúc này mới ngày thứ hai, ngươi làm sao lại đi ra?" Diệp Cảnh Vân giang tay ra, giải thích nói: Ta cũng không biện pháp, bí cảnh này bên trong xuất hiện thú triều, không có cách nào thăm dò. Dưới sự bất đắc dĩ, ta liền sớm đi ra. Tưởng Tiểu cầm cười ha ha một tiếng, vô vô diệp cảnh bà vai, nói, "Cũng đúng, Diệp huynh vẫn là cùng phía trước một dạng cẩn thận." Hai ta cũng đã lâu không gặp, chờ qua mấy ngày bí cảnh này sự tình kết thúc, hai ta thật tốt uống một chén. Nhất định phải tới a." Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, dù là Tưởng Tiểu cầm mở ra tử phủ, cũng vẫn là hào sảng như vậy, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Hai người phân biệt, Diệp Cảnh Vân tiếp tục bay về phía trước. Sau một lát, An Chi Lan phi truyền đến phụ cận, vững vàng đứng tại Diệp Cảnh Vân trước mặt. Diệp Đại ca, đi lên nha." Nàng hướng về phía Diệp Cảnh Vân chớp chớp mắt, lời nói rất có phong tình. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, lên phi thuyền. "An Chi Lan tôi động phi thuyền, liền muốn bay về phía Hồng Liên Tiên Thành." Diệp Cảnh Vân ngăn cản nàng, nói, "Đợi thêm một hai ngày à, đợi đến tìm tỏi bí cảnh tất cả mọi người đều đi ra, chúng ta theo Hồng Liên Tiên Thành phi thuyền cùng nhau trở về." Mấy cái khác kim đang thế lực cũng là như thế, bọn hắn sẽ cố ý thả chậm phi thuyền tốc độ, để cho tất cả trúc cơ tu sĩ đều có thể đuổi kịp. Dạng này tà tu chắc chắn không dám cản đường, có thể an toàn rất nhiều. An Chi Lan vừa cười vừa nói, "Vậy cái này tứ đại thế lực còn rất khá đây này. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Đừng quên, ta còn cho bọn hắn giao qua gia trận phí đâu, mỗi người 5000 linh thạch, bọn hắn dự vào cái này, thế nhưng là kiếm đầy buồn đầy bạc." Loại sự tình này đối với đại tông môn tới nói, chỉ là tiện tay mà thôi, bọn hắn tự nhiên mượn ý. Hai người nói chuyện với nhau sau một lúc, liền rơi vào trầm mặc. Mặc dù Diệp Cảnh Vân không ngại chia sẻ chút kinh nghiệm, nhưng bây giờ bọn hắn đang đứng ở Kim Đan chân nhân thần thức bao trùm phía dưới, cũng không cần nhiều lời cho thỏa đáng. Lúc này, An Chi Lan đột nhiên ngẩng đầu, hơi có chút khả ái nói: "Diệp đại ca, chúng ta đừng tại bên ngoài ngồi, đi ta trong phòng ngồi một chút." Cái này phi thuyền chính là trước đây Diệp Cảnh Vân giúp An Chi Lan sửa chữa qua cái kia trang trí dị thượng thanh lịch, còn có một cái gian phòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gian phòng kia tính là An Chi Lan khoe phòng. Diệp Cảnh Vân vội vàng từ chối nói, như vậy sao được? An Chi Lan cười đến run rẩy cả người, nói, "Diệp đại ca ngươi muốn đi đâu? Là trong phòng có nhiều chỗ hỏng, muốn mời ngươi xây một chút." Diệp Cảnh Vân vội vàng từ chối nhã nhặn, nói cái gì cũng không chịu đi vào. Chương 206 tái nhập bí cảnh, nhận lấy lễ vật, chương 206 tái nhập bí cảnh, nhận lấy lễ vật. Được rồi được rồi, ta bên ngoài ngồi xếp bằng liên tục. Diệp Cảnh Vân nói. Đối mặt An Chi Lan mời, hắn nói cái gì cũng không chịu đi vào. Nói đùa, nữ sinh quê phòng, không phải có thể tùy tiện bảo. An Chi Lan nghe vậy, không cam lòng cắn môi một cái, chỉ nói, kia tốt ta. Đối mặt cái này không hiểu phong tình Diệp Cảnh Vân, nàng cũng không có biện pháp gì. Tại tề quốc chờ đợi hai năm này, nàng không chỉ có giải khai khúc mắt, còn cảm thấy tử phụ bình cánh tại trong mơ hồ bung lỏng. Đi qua một lần như vậy, nàng mở tử phụ chắc chắn lại lớn mấy phần. Không bao lâu nữa, nàng liền muốn lên đường trở về thần đông gốc. Đột phá thưởng có sư phó bảo vệ, tính nguy hiểm có thể giảm xuống rất nhiều, tại Tây Quốc nhưng không có điều kiện này. Đến tại về lại Tây Quốc, vậy cũng không biết là thời điểm nào. Nang nỗi lòng đang tại cuộn gọn, lúc này nghe được Diệp Cảnh Vân nói: "Chi Lan, cái này phi thuyền lại hướng bên ngoài bay chút, đến khoảng cách cửa vào 50 km cho." Khoảng cách này, liền có thể tránh đi tất cả kim đan chân nhân thân thức. "A a An Chi Lan vội vàng đáp ứng một tiếng, theo túng phi thuyền bay về phía nơi xa." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, xếp bằng ở phi thuyền phía ngoài bong thuyền, điều chỉnh trạng thái của mình. Thanh u mùi thơm đánh tới, tràn ngập tại lô muối của hắn. Quái dễ người Hắn đồng ý. Sau một lát, nhàn nhạt tiếng nhạc quen thuộc ở bên tai, hắn mở ra xem xét, phát hiện phi thuyền đã cách xa bí cảnh cửa vào. Mã An Chi Lan đang xếp bằng ở đầu thuyền nhìn xem phương xa quần sơn, trong tay đang cầm lấy một cái ống sáo, tiếng nhạc du dương chính là từ bên mép nàng truyền ra. Đa tạ. Diệp Cảnh Vân nhẹ nói, đám chìm tại trong tiếng địch, hai ngày này tại trong bí cảnh tích lũy mệt mỏi quét sạch sành sanh. Nghe nói như thế, An Chi Lan trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Cảnh Vân thần thức chìm vào trong đầu, nhìn phía kiến mục trường xuân đổ cái điểm đèn kia. Thời gian dài như vậy trôi qua, trong bí cảnh cũng lại không có người đi ra. Hắn tính toán dùng thần thức đi xem một chút. Thần hồn xuyên thấu qua Trường Xuân Đồ chi lúc, cùng giai tu sĩ si chắc chắn không phát hiện được, cho nên hắn cũng không tránh An Chi Lan. Cùng ngày đồng thời, Thiên Trọng Sơn bí cảnh chỗ sâu. Tóc trắng tu sĩ si đứng tại bên bờ ao bên cạnh, nhìn xem trong đó, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nổi lên ý cười. Trong ao, chăn đầy trường kiếm, có tài năng lộ rõ, có thần thái nội liễm, những trường kiếm này toàn bộ đều tại có quy luật rung động, giống như là hô hấp, hết sức thần dị. Mà tại trong mặt nước, đang có một vị người mặc đồ trắng nữ tu nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên thân tản ra lang lệ chi khí, chính là Nhậm Mộng Trúc. Bây giờ Nhậm Mộng Trúc Trợ hồ đang cùng kiếm chỉ bên trong trường kiếm hô ứng lẫn nhau. Tóc trắng tu sĩ vút vút dâu dẻ, thở dài, quả thật là trời sinh kiếm thể. Đợi trên vài năm, cuối cùng tại là để cho chúng ta đến. Chính là linh căn kém chút, bất quá cũng là không sao, thế gian nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Bên cạnh Liễu Sau nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi, "Chủ nhân, ta xem nàng cũng không có gì chỗ đặc tú a." Tóc trắng tu sĩ lắc đầu, thở dài, "Chỉ là còn chưa bị kích phát thôi, cho nên chợt nhìn lại, cùng thường nhân không khác." Nói xong, hắn thần sắc nghiêm một chút, tay phải chỉ xéo như kiếm, toàn bộ trong bí cảnh linh khí cũng bắt đầu sôi trào lên, hướng về nơi đây hội tụ. Thiên địa linh khí tại kiếm chỉ bầu trời hội tụ, phút chốc liền ngưng tụ ra một thanh băng lam trường kiếm, đứng ở bên trên ao nước. Lúc này, trong bí cảnh sôi trào linh khí, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Sau khi làm xong, tóc trắng tu sĩ thân hình hư hóa không ít, dường như tiêu hao khả lớn. Tóc trắng tu sĩ lại nhìn về phía kiếm chỉ phần đáy chúng kiếm, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Hắn kiếm chỉ vẻ vậy, kiếm chỉ phần đáy chúng kiếm lập tức từng mảnh vỡ vụn, vô số đạo khí tức từ tan vỡ trong kiếm bay ra, hội tụ đến nhậm ngụ trúc xung quanh, tạo thành một cái phức tạp kiếm trận. Nhậm ngụ trúc nơi đàn điền, tựa hồ cũng có một đạo khí tức, cùng kiếm trận này hô ứng lẫn nhau đứng lên. Tóc trắng tu sĩ khẽ gật đầu, thân hình càng là hư hóa ba phần, trở nên có chút trong suốt. Hắn cong ngón đũa ra, một đạo thanh quang từ trong tay hắn bay ra, đầu nhập vào nhậm ngộng trúc trong đầu. Nếu có thể không chết yếu, liền lại là một vị kiếm tiên. Đúng, cái kia giúp ta truyền tin tức tiểu hữu đâu, còn chưa kịp cảm tạ hắn đâu. Trước đây hắn cố ý tại Diệp Cảnh Vân trước người hiện thân, sau đó lại nhấc lên thú triều, chính là muốn cho Diệp Cảnh Vân hỗ trợ cho nhậm ngộng trúc đưa tin. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, bấm đốt ngón tay một phen sau, cười mắng. Tiểu tử này, chạy ngược lại là rất nhanh. Lúc này, một đạo nhỏ nhẹ không gian ba động nhộn nhạo lên. Tới Thủ đoạn như vậy, thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Bí cảnh lùi vào, Diệp Cảnh Vân thần hồn lại xuất hiện ở ở đây. Nhìn thấy có chút quen thuộc phong cảnh, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Xem ra cái này Tiên Mộc Trường Xuân Đồ đúng là có thể tùy ý xuyên qua lương giới. Tiếp lấy hắn lại cảm ứng một phen thần thức chỗ sâu, phát hiện chỉ cần ý niệm khẽ động liền có thể rời đi, thật để yên tâm. Dạng này, liền có thể yên tâm sống sáo. Phát hiện cái gì tài nguyên, bỏ vào trong hóa thành bình liền có thể. Đến tại những cái kia chôn sâu dưới mặt đất không moi ra được, thực sự không được, liền để cơ thể đi vào lại đảo. Thiên Trọng Sơn bí cảnh khoảng cách đóng lại, còn có một ngày Nơi này cách cửa vào cũng gần, hoàn toàn tới kịp. Hắn lần này đi vào còn mang theo hai cái pháp khí, Trường Thanh kiếm cùng Hóa Thanh bình. Chỉ cần là hắn luyện hóa pháp khí, liền có thể mang theo tại trong thần hồn. Nhưng hắn bây giờ thần hồn cường độ có hạn, mang hai cái nhị giai thượng phẩm pháp khí đã là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng mang không được. Xem ra, về sau phải tìm một kiện chuyên môn thần hộ mệnh hồn bí bảo. Dù sao thần hồn một khi thụ thương, hậu quả khó mà lường được. Hắn vừa ra tại mặt đất, một cái nhị giai yêu thú liền đứng tại hắn bên ngoài trong trượng, nhìn xem Diệp Cảnh Vân. "Hệu sao, cái này đều có thể tu luyện tới nhị giai sao?" Diệp Cảnh Vân nghi hoặc ngoài nhưng cũng không chút nào lưu thủ, một bộ nhị giai yêu thú thi thể, giá trị đều tại thượng vạn linh thạch. Hắn lập tức thôi động trường thanh kiếm, phi kiếm nhoáng một cái, liền chém ra mấy đạo kiếm ảnh, hư hư thật thật, giống như bay xuống lá cây giống như, chém về phía hiệu sao. A, một tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, Diệp Cảnh Vân lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Có thể miệng nói tiếng người, cái này yêu sao chẳng lẽ là tam giai yêu thú hay sao? Nhưng ở hắn trong cảm ứng, cái này yêu sao khí tức, chính xác chính là hạng thật giá thật nhị giai yêu thú a. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói, hắn bây giờ là thần hồn, chỉ cần thần thức khế động, liền có thể trở lại trong thân thể. Trong chướng khoảng cách, cho dù là tam giai yêu thú cũng không khả năng tại hắn trở về phía trước vây khốn hắn. Bảy đạo kiếm ảnh hư hư thất thật, chém về phía Diệu Sao. Nhìn thấy kiếm quang này, Kiêu Sao ánh mắt lóe lên, tung người nhảy lên, liền đón nhận trong đó Lục Đạo, chỉ tránh thoát cái kia tầm thường nhất một đạo. Mà cái này Lục Đạo kiếm quang, vừa mới đụng tới Diệu Sao, liền đột nhiên tiêu tan, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Diệp Cảnh Vân trong lòng vị kinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, có người có thể trực tiếp xem thấu chiêu kiếm của hắn, lại tự tin như vậy dùng cơ thể đi phá giải. Bình thường tới nói, dù là có người có thể xem thấu cũng không ngời dám liều lĩnh chẳng phiêu lưu này trực tiếp thí nghiệm. Hiệu sao tránh thoát chiêu này ra, vẫn là đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Cảnh Vân. "Pháp khí, kiếm chiêu cũng là nhân tuyển tốt nhất, nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, phát huy có phần quá kém chút." Diệp Cảnh Vân nhặt bà ô nhị hừ hơ lông mày lại, hỏi, "Ngài là vị nào tiền bối?" Gặp Hiệu sao không động tác, hắn liền cũng không có lại tiền công. "Chúng ta trước đây không lâu gặp qua." Nói xong, một đạo tóc trắng thân ảnh vậy mà từ trên thân Hiệu sao đi ra, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. So sánh tại lần gặp gỡ trước, cái này tóc trắng thân ảnh thân hình hư ảo rất nhiều, trên thân cũng tản ra khí tức, không còn là không, có chút nào một vật. Diệp Cảnh vẫn nói: "Tiền mối, ngài vì cái gì ăn mặc như thế?" Chớ nhìn hắn sắc mặt trấn định, ký ức đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Tóc trắng tu sĩ nở nụ cười, nói: "Còn không phải tiểu tử ngươi quá mức cẩn thận, ta sợ trực tiếp hiện thân, liền đem ngươi hù chạy. Đừng hiểu lầm, ta lần này là tới cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi hỗ trợ truyền tấn, ta cũng không thu được tốt như vậy một cái đồ đệ." Hắn chỉ là một cái tàn hồn, tại ngay từ đầu, từ tại không xác định nhậm ngụchch có phải là thật hay không chính là trời sinh kiếm thể, liền trốn ở trong bí cảnh chỗ sâu chất pháp, không dám tùy ý đi ra. Nhưng như là đã hoàn thành truyền thừa, thân hình sắp tiêu tan. Vậy thì cũng không cái gọi là. Hơn nữa, hắn thấy, cái này Diệp Cảnh Vân cũng cực không đơn giản. Xuyên qua thế giới điểm này, ngay cả hắn cũng xem không rõ. Dù là người này chỉ là trung phẩm Mộc linh căn, tương lai cũng là tiềm đồ vô lượng. Mà đồ đệ của hắn nhậm ngậm trúc linh căn quá kém, trưởng thành trên đường khó tránh khỏi có chút nan trở, cần phải có người nâng đỡ trợ giúp, cái này Diệp Cảnh Vân cũng không tệ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói, ngài nói tới đồ đệ là nhậm mộc trúc. Tóc trắng tu sĩ Hải lòng gật đầu, nói, không tệ. Ta vốn là còn không biết nên tiễn đưa ngươi thứ gì, nhưng nhìn thấy ngươi kiếm pháp đó, ta hiểu rồi. Mặc dù ngươi cái này kiếm chiêu không tệ, nhưng cảnh giới dù sao quá thấp, cũng không nhân giáo đạo, khó tránh khỏi đi rất nhiều đường quân cơ. Đây là ta một chút cảm ngộ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ ngươi bắt trước. Cho nhiệm, sợ ảnh hưởng con đường của ngươi. Nói xong, hắn cong ngón đũa ra, một đạo thanh quang từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, rơi xuống Diệp Cảnh Vân trước người trên đất trống, chính là một cái ngọc giản. Tiếp lấy, hắn nhìn cũng không nhìn Diệp Cảnh Vân, thân hình biến mất ở nơi đây. Mà Mai Hoa Phượng Phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần, thân hình khẽ run lên, cấp tốc trốn. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, có chút kinh nghi. Người này đến cùng là lai lịch gì? Bí cảnh này dân bản địa sao? Bất kể như thế nào, nhìn hắn cao lai cao khứ bộ dáng, cảnh giới của người nọ nhất định cực cao, ít nhất cũng tại kim đan trở lên. Đến tại cao hơn, hắn cũng chưa từng thấy qua, cho nên không có cách nào đoán. Chờ xác định người này đi thật sau, hắn thần thức đảo qua ngọc giản, phát hiện cái này thực sự chỉ là một cái ngọc giản, liền cũng yên tâm. Thật là một cái quái nhân, có việc không tự mình đi tìm nhậm mộc trúc. Đương nhiên, có lẽ là hắn bị đồ vật gì vây khốn, không thể tự mình đi qua, cho nên mới để cho ta đưa tin. Hắn lấy ra hòa thanh bình, đem ngọc giản nãy thu vào. Không rõ lai lịch ngọc giản Hắn là sẽ không dễ dàng nhịn, nhất là tại trong bí cảnh này. Cụ thể là gì tình huống, lần sau gặp phải nhậm ngậm chúc sau, hỏi một chút chính là. Đi qua cái này một lần, hắn cũng mất lại đi lang thang tâm tư, xuyên thấu qua kiến mục trưởng xuân độ trở về trong thân thể. Cái này thiên trọng sơn trong bí cảnh, thực sự là tàng long ngọa hổ, liền bậc này tu sĩ cấp cao đều có. Lần này tới cái này không có ác ý gì, nhưng cái tiếp theo là dạng gì, ai có thể nói chuẩn. Hắn không biết là, những năm gần đây, trong bí cảnh linh khí không ngừng trôi đi, bây giờ liền dung nạp tự phụ tu sĩ đều cực kỳ miễn cưỡng. Sau một quãng thời gian, thế giới này mảnh vụn hoặc là hóa thành hư vô, hoặc là bị hấp thu đến thành dương giới. Bí cảnh chỗ sâu, tóc trắng tu sĩ cảm ứng được cỗ này không gian ba động, khẽ lắc đầu. Tiểu tử này, chạy đúng là nhanh. Bất quá như vậy cũng tốt, lại càng không dễ chết yểu. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, phát hiện An Chi Lan vẫn như cũ là ngồi ở sọ sỉnh, tự mình thổi cây sáo, không còn trước đây nhẹ nhõm, mà là hiện ra tí tí ưu sầu. Thân ảnh thon gầy ngồi xếp bằng, có vẻ hơi cô đơn. Diệp Cảnh Vân đi qua, ngồi xuống bên người nàng, hỏi: "Thế nào?" An Chi Lan thả xuống cây sáo, Nhìn xem phương xa quần sơn, cảm xúc có chút rơi xuống nói: "Diệp đại ca, ta phải về tông môn, lần sau gặp lại, không biết là lúc nào." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Chuyện này ngược lại là không có ra hắn dự liệu, dù sao An Chi Lan Tân là đại tông môn đệ tử, tự nhiên là không có khả năng một mực chờ tại cái này nhỏ nhỏ Tây Quốc. Giọng lớn tiên điện, nơi trở về của nàng. Hắn nói: "Đi thôi, Tiên Lộ Mê Ngông, luôn có lại gặp nhau thời điểm." An Chi Lan khẽ miệng vênh lên, nói: "Diệp đại ca, ngươi cần phải cố gắng tu luyện a, tuyệt đối đừng lại chết tại phía trước ta. Chờ ta trở về Tây Quốc." Ta còn muốn lại đi ngươi cái kia tỷ bà đạo bên trên ở vài ngày đâu. An Chi Lan năm nay đã 153 tuổi, nếu là mở tự phụ thất bại, nàng cũng chỉ còn lại có thời gian 50 năm. Dù là có duyên tọa đan, cũng rất khó vượt qua trăm năm. Nhưng so sánh cái này, nàng càng sợ chính là Diệp Cảnh Vân không thể mở tự phụ. Diệp Cảnh Vân cười, nói, "Cái này ngươi yên tâm đi. Huống chi, ngươi cũng liền so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, muốn thực sự là không đột phá nổi, ai chết trước còn chưa nhất định đâu." Đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, tuổi thọ của hắn không là vấn đề, bên cạnh hắn tuổi thọ của con người mới là vấn đề. An Chi Lan vừa cười vừa nói, gia hiệp đại ca, ngươi thế mà rủ ta. Ta nếu là đột phá thất bại, chắc chắn cũng là bởi vì ngươi câu nói này. Nói xong câu đó, hai người đều nở nụ cười, sắp ly biệt ưu sầu quét sạch sành sanh. Một ngày sau, ti bối bí cảnh đáng người lần lượt đi ra, bí cảnh sắp đóng. Chu Thu Phong, Tống Trung Dương, cùng với các người đều lần lượt đi ra, cùng bao quát nhậm ngụm chúc ở bên trong. Mà có ít người, còn tại tứ đại tông môn phía trước đau khổ cầu khẩn, tộc nhân của bọn hắn bằng hữu đều không có đi ra. Chân nhân, chờ một chút đi, ta đinh gia tộc nhân còn chưa có đi ra, bọn hắn nhất định là có chuyện lắm chén vãi. Đinh gia chủ đau khổ cầu khẩn, Đinh Thiếu Nghi cùng Đinh Tam toàn hai người, cho tới bây giờ vẫn là không có đi ra. Tề Quan Hoa thấy cảnh này, than nhỏ một tiếng, giơ xuống Đinh gia chủ trước mặt, nói: "Đinh gia chủ, chân nhân đã thông qua lệnh bài, đem tất cả tìm tòi tu sĩ đều triệu trở về, mà không có trở về những cái kia, không có lệnh bài, bọn hắn cũng không về được." Liên thông luống giới truyền tống trận áp lực kinh khủng dị thường, dựa vào chút cơ tu sĩ chính mình, căn bản chịu không được, nhất thiết phải có kim đan chân nhân ra tay bảo vệ mới được. Đinh gia gia chủ nghe vậy, lập tức mặt xám như tro. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bí cảnh này tính nguy hiểm cũng không lớn. Phần lớn người đều bình yên trở về. Hơn nữa bởi vì thú triều nguyên nhân, lần này có rất ít tu sĩ hao tổn. Bởi vì dù là có người vận khí không tốt, cái gì tại nguyên cũng không có phát hiện, cũng có thể thông qua săn giết yêu thú, đem ra trận phí kiếm về. Chu Thu Phong, Tống Trung Dương hai người bay đến Anglia Land trên thuyền bay. Tống Trung Dương trên bờ vai đẫm máu, phía trên có một đạo sâu đậm chảo ấn, kém chút đem toàn bộ bả vai đều kéo xuống tới. Diệp Cảnh Vân liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận Chu Thu Phong đưa tới thuốc bột, cho Tống Trung Dương đắp lên, đồng thời nói: "Ngươi làm sao?" Tê, điểm nhẹ. Tống Trung Dương cái trán đầy mồ hôi, chỉ nói: Đây đều là vết thứ nhỏ, ta lần này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Ta từ trong miệng yêu thú, thu được một gốc Huyền Linh Ngọc Liên Quả. Huyền Linh Ngọc Liên Quả chính là nhị giai thượng phẩm đan dược Huyền Linh đan chủ tài, có thể phụ trợ tu sĩ từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Tiểu tử ngươi, vận khí không tệ a." Nghe nói như thế, Tống Trung Dương dù là bị thương, cũng ngăn không được trên mặt hắn tinh thần phấn chấn. Hắn cười hắc hắc, nói: "Ngoài ra, còn có một gốc Tam Thần Hoa, phối hợp những tài liệu khác, đủ luyện một lọ trúc cơ đan." Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói: "Không tệ lắm." vài đầu thỉnh quan đàn sư ra tay, chu ra lại có thể nhiều hai vị chúc cơ. Tống Trung Dương cười, nói: "Diệp đại ca, nghe nói ngươi bây giờ cũng là nhị giai luyện đàn sư. Cái này luyện chế chúc cơ đàn liền giao cho ngươi như thế nào?" Diệp Cảnh Vân vội vàng khoắt tay, cự tuyệt nói: "Quên đi thôi, vật trọng yếu như vậy, ta có thể luyện không nổi. Chúc cơ đàn khác biệt tại những thứ khác nhị giai đàn dược, trực tiếp quan hệ đến một cái gia tộc Hung Suy." Chương 2074 người đoàn tụ, luyện thể tăng cường giai, chương 2074 người đoàn tụ, luyện thể tăng cường giai. Nghe được Diệp Cảnh Vân cự tuyệt, Tống Trung Dương có chút nóng nảy, cứ thế tại khiên động vết thương Đâu hẳn thẳng TT. Diệp đại ca, lần này hai cái này đang dược, Huyền Linh đan cùng Chúc Cơ đan, ta dự định phân biệt giao cho quan huynh cùng ngươi. Quan huynh những năm gần đây, địa vị càng được tôi sủng, rất ít tự mình ra tay luyện chế Chúc Cơ đan. Lúc này, Chu Thu Phong cũng nói, đúng vậy a Diệp huynh, ngươi liền kế tiếp a. Quan đan sư tuy tốt, nhưng ta Mai Hoa Phượng đan dược nơi phách gia, cũng không thể đều phóng tới trong một cái giỏ, nhất định phải phân tán đầu tư. Huống chi, Thỉnh Quan đan sư ra tay luyện đan, cũng là hao tổn của cải không ít. Lấy cái này Chúc Cơ đan làm thí dụ, hắn một lò muốn thu góc chừng 4000 linh thạch, lại còn phải xếp hàng 3 năm 5 năm. Quan đan sư tuy là Mai Hoa Phường cổ đồng, nhưng mọi người nhờ cậy hắn luyện đan, cũng như cũng phải hao phí linh thạch. Chỉ có điều, so sánh tại ngoại nhân tới nói, Mai Hoa Phường tu sĩ giá cả có thể thấp một chút, hơn nữa hắn nhất định sẽ đo lấy. Chỉ có dính đến Mai Hoa Phường lợi ích đan dược, quan đan sư mới có thể lập tức ra tay luật chế, tỉ như trước đây Tam Nguyên Diệt Hoàng tán. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu. Đích xác, quan đan sư bây giờ vội vàng tu luyện, luyện chế thuốc cao cấp chờ, chút cơ đan hắn ra tay đã không nhiều lắm, thường xuyên là giao cho mình đổ đệ hoặc đồ đệ. Đối với quan đan sư tới nói, hắn càng muốn luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược. Diệp Cảnh Vân cắn răng, nói: "Đã các ngươi thịnh tình không thể chối từ, ta cũng chỉ phải đáp ứng. Đầu tiên nói trước, ta không thu tay lại công việc phí, nhưng nếu như luyện chế thất bại, các ngươi cũng không thể trách ta." Trúc Cơ đan cái này đan vương, là thân là luyện đan sư nhất thiết phải nam dữ, lại kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Tống Trung Dương sắc mặt vui mừng, giơ ra cánh tay, liền muốn câu hướng Diệp Cảnh Vân cổ. Hắn lại là quên chính mình đã bị thương truyện, lập tức đau nhói. Mọi người nhất thời cười ha ha một tiếng. An Chi Lan nhìn xem một màn này, nỗi lòng có chút phức tạp. Nàng thầm nghĩ, Diệp đại ca, hắn chung quy là thuộc tại cái này Tề Quốc phiến địa vực này là tuyệt không có khả năng đi theo ta. Về sau nếu là ta có cơ hội trở về, đến lúc đó rồi nói sau." Nàng cười cười, gia nhập ba người đàm tiếu. Trở lại Hồng Liên Tiên Thành sau, đám người tìm một cái tiểu lâu, ăn một bữa lớn, tới chúc mừng lần này tham dò thu hoạch. Ngày thứ hai, An Chi Lan liền hướng Diệp Cảnh Vân chào từ biệt, tiếp lấy trực tiếp đi truyền tống trận chỗ. Trên truyền tống trận, nàng hướng về phía tới tiễn biệt Diệp Cảnh Vân phất phất tay, trong trèo lạnh lùng khuôn mặt khẽ nhúc nhích, lộ ra một đại đại mỉm cười. Bạch quang lóe lên, An Chi Lan thân ảnh biến mất tại chỗ. Trở lại thuê lại động phủ sau, Diệp Cảnh Vân lấy ra lần này tìm tòi bí cảnh thu hoạch, bàn điểm Hắn đầu tiên là lấy ra hiện ra mẫu trắng nhạt vàng sáng kỳ dị ngọc thạch, ngọc thạch giống như tiểu ma bản giống như, mặt ngoài có huyền bí hoa văn. Đề tay đi lên, chỉ cảm thấy ngọc thạch này bên trong có sức mạnh mênh mông đang cổ chào. Không tệ, đây chính là hàng thật giá thật huyền quang bạch ngọc. Bây giờ ta luyện thể đột phá tam giai cần tất cả tài liệu đều gặp đủ, không tính cái này huyền quang bạch ngọc, cộng lại hoa liễn tám vạn linh thạch. Mà khối này huyền quang bạch ngọc, như thế nào cũng phải định giá năm vạn linh thạch, vẫn là có tiền mà không mua được. Cái này luyện thể, thật đúng là đốt tiền a. Hắn vuốt ve huyền quang bạch ngọc, cảm thán: "Chờ hắn luyện thể đột phá tam giai, Đối mặt đinh gia Huy hiệp, cũng sẽ không cần bó tay bó chân. Mặc dù lần này tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh, giết hai cái đinh gia choker, nhưng còn xa xa không đủ. Đinh gia khẩu vị rất lớn, bây giờ đã đem chúng quanh tiểu gia tộc chiếm đoạt không sai biệt lắm, đoán chừng lại tiêu hóa mấy năm, liền sẽ đối với Mai Hoa Phượng hạ thủ. Đến tại tại trong bí cảnh bắt được các tài nguyên, tỉ như nhị giai đại thành căn mấy người, có thể trực tiếp bán đi, cũng có thể đổi được năm vạn linh thạch tả hữu. Khấu trừ hắn cùng hai cái linh sủng gia trợ phí, lần này kiếm gọn 8 vạn 5000 linh thạch. Lần này cái này tầm kim thử, thế nhưng là lập công lớn. Phải nghĩ nghĩ biện pháp để cho hắn cố gắng đột phá đến nhị giai hậu kỳ, thậm chí là tam giai. Ba ngày sau, Hồng Liên Tiên Thành trong tử lâu. Diệp Cảnh Vân bước vào trong dạng, phát hiện Lưu Đại Nưu sớm liền chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Lưu Đại Nưu so nguyên lai like mệt mã thêm vài phần khuôn mặt, Diệp Cảnh Vân không khỏi thở dài. Lưu huynh, 50 năm không thấy. Lưu Đại Nưu bây giờ hơi có chút phục hồi, khóe mắt có hơi nếp nhăn. Tại Thiên Hà Thành săn giết yêu thú ma luyện đi ra ngoài luồn sát khí này, sớm đã bị hàng năm tục vụ làm hao mòn hầu như không còn. Lần thứ nhất gặp Lưu Đại Nưu người, chắc chắn cho là hắn là vị thưu nhân, tuyệt đối nghĩ không ra hắn 50 năm tại Thiên Hà Thành sát khí lẫm liệt. Lưu Lạc Nưu đứng dậy, cười ha ha nói: "Diệp đại ca, ngươi thật đúng là có thuật chú nhan, so sánh trước kia một tia không biến a. Không giống như là ta, đều già rồi." Lưu Lạc Nưu những năm này bốn phía bốn ba, lại không giống nữ tu như vậy bảo vệ chính mình, chưa bao giờ ăn chú nhan đan, thêm nữa tâm tính lao thành, tự nhiên là có một tia cảm giác tăng thương. Mà Diệp Cảnh Vân, bởi vì Trường Xuân cung có thể duyên tọa 3 lần, dù là hắn đã 156 tuổi, nhưng thực tế cũng chính là 50 tuổi trình độ. Diệp Cảnh Vân cười cười, không có tiếp cái chủ đề này. Hắn nếu là không nói, Lưu Lạc Nưu cũng chỉ sẽ cho là hắn là ăn chú nhan đan, sẽ không nghĩ cái khác. Diệp Cảnh vẫn hỏi: "Lưu huynh, nghe nói ngươi những năm này thường hướng về cổ đảng sơn mạch một bên khác chạy, bên kia tình thế như thế nào?" Lưu Lạc Nhu lắc đầu, thở dài: "Ta chi đến đó, chủ yếu là bởi vì Thanh Vân tông chiếm rất nhiều linh mạch, có không ít sinh ý cho ta đi xử lý. Kể từ hai nước phân liệt, bây giờ đã qua hơn 20 năm, cái này hai nước vẫn là tại không ngừng nội chiến, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Tu sĩ chúng ta còn tốt, chính là khổ những cái kia bình dân mấy tính." Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, không khỏi không nói gì. Lỗ Hòa thở dài, nói: "Không nói cái này, Kim Đan chân nhân chiến tranh phía dưới, tu sĩ chúng ta giống như sâu kiến." Ta muốn từ Lỗ Quốc tiến một nhóm hàng hóa, nhưng thân phận của ta quá mức mẫn cảm, cho nên muốn mời người thay mua sắm. Diệp đại ca, ngươi biết loại người này sao? Lỗ Quốc bây giờ chủ yếu là tông môn căn quyền, trong đó có một bộ phận chính là trước kia Bạch Ngọc tông đàn bộ. Mà Thanh Vân tông trước kia đã từng cùng Bạch Ngọc tông ra tay đánh nhau, chiến đối phương vài tòa tam giai linh mạch, bọn hắn tự nhiên cũng có khả năng quên chuyện này. Hơn nữa so sánh tại Lỗ Quốc tới nói, Trần Quốc cách Tề Quốc thêm gần, cho nên Thanh Vân tông đại bộ phận thời điểm liền chỉ cùng Trần Quốc làm ăn. Lưu đại nưu hỏi cái này lời nói, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ôm kỳ vọng gì. Hắn lần này tới Hồng Liên Tiên Thành, nghĩ là mượn nhờ Hồng Liên Tiên Thành sức mạnh tới đạt tới chuyện này. Bởi vì Hồng Liên Tiên Thành từng hiệp trợ lũ quốc cùng Trần Quốc chiến đấu, giữa song phương chắc chắn không thể thiếu liên hệ. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân vô ý thức liền nghĩ đến Lỗ Hỏa. Hắn nói, có ngược lại là có, cụ thể cái gì tài nguyên, ta giúp ngươi hỏi một chút. Có thể, người kia còn có tiện nghi đường đi đâu. Lỗ Hỏa phương pháp đông đảo, Trần Quốc, lũ quốc hai nước đều ăn mợ. Lưu Đại Nhung nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói đến phần này tài nguyên tưởng tình. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Tống Trung Dương, nhậm ngậm chúc hai người liền cùng đi đi vào. Tống Trung Dương cùng Lưu Đại Nưu cũng là mấy chục năm không gặp, giữa hai bên tự nhiên không thể thiếu một hồi hàn huyên. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đáng người chỉ là ngắn ngủi gặp nhau, liền lại lại muốn lần phân biệt. Lưu Đại Nưu cùng Tống Trung Dương hai người rời đi trước, chỉ để lại Diệp Cảnh Vân cùng nhậm ngậm chúc hai người. Nhậm ngậm chúc bưng một chén rượu lên, nhìn xem Diệp Cảnh Vân thần sắc chân thành nói: "Diệp huynh, lần này tại bên trong bí cảnh, đa tạ ngươi." Nói xong, nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Ta nói chỉ là một câu nói thôi, nơi nào làm bên trên cái gì cảm tạ." Bất quá Về sau có vị tóc trắng tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại bên thân ta, ném cho ta một cái ngọc giản, bảo là muốn cảm tạ ta. Hắn không có hỏi Nhậm Ngộng Trúc đã trải qua cái gì, cái này rõ ràng là cái sau cơ duyên, hắn không tốt đến hỏi. Nhậm Ngộng Trúc khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, nói, xem ra, Diệp đạo Hưu đã gặp người kia. Theo người kia nói tới, hắn có chút cửu ra có địa vị cao, tốt nhất đừng tiết lộ hắn tồn tại. Còn có ngọc giản kia, cũng tốt nhất đừng tiết lộ. Nhậm Ngộng Trúc lần này tại trong bí cảnh gặp phải người kia, tu vi thâm bất khả trắc. Cả kia người nói đến khiu ra lúc, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nàng tự nhiên không thể khinh thị. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù không biết cái kia tóc trắng tu sĩ là lai lịch gì, nhưng nghĩ đến không phải người bình thường gì. Hung Chi, hắn còn cầm cái kia tóc trắng tu sĩ chỗ tốt, tự nhiên muốn giữ miệng giữ mồm. Cái kia tóc trắng tu sĩ đưa cho Ngọc Giản, hắn đã đơn giản nhìn qua, nội dung có hiểu, nhưng có chút bất phàm. Nếu có thể nghiên cứu tinh tường, đối với hắn rất có ích lợi. Nhậm Mộng chút nói, "Diệp huynh, Ngọc Giản kia nếu là ngươi có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta chính là." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Yên tâm, đến lúc đó chắc chắn là không thể thiếu làm phiền ngươi." Ngọc Giản kia tối tăng có hiểu, mà nghe cái kia tóc trắng tu sĩ ý tứ, hắn là đem Nhậm Ngộng Chúc xem như đệ tử để đối đãi. Có cần trực tiếp hỏi Nhậm Ngộng Chúc chính là? Hai người lên nhau, hội tâm nở nụ cười. Diệp Cảnh Vân cũng không chút khách khí, lấy ra ngọc giản liền hỏi. Nửa năm sau, Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở luyện khí trong phòng, nhìn xem chiếc mặt hửng lồ lò luyện khí. Bây giờ trong lò luyện khí này đang ngâm rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó có phía trước hắn tốn sức tâm huyết thu thập kim trùng quế thụ, huyền quang bạch ngọc. Nhưng bây giờ những tài liệu này đã luyện chế ra ước chừng 3 ngày, nhưng huyền quang bạch ngọc vẫn là không có dấu hiệu hòa tan. Không hổ là tam giai tài liệu, cái này địa tinh hỏa có vẻ hơi miễn cưỡng. Địa tinh hỏa chỉ là thông thường nhị giai hỏa diễm, lấy ra luyện chế pháp khí, luyện đan vẫn được, hòa tan bực này tam giai tài liệu khó khăn. Diệp Cảnh Vân gãi đầu một cái, hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Chính hắn là trung phẩm mục linh căn, thủy linh căn cũng có hạ phẩm trình độ, nhưng những thứ khác linh căn liền gần như tại không. Hơn nữa cho dù để cao ngọn lửa ý lực, hắn cái kia nhị giai thượng phẩm lò luyện khí sợ là cũng gánh không được. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là chờ. Cái này lò luyện khí cùng địa hỏa đã theo không kiềm tu vi của ta độ tiến triển. Kiên nhẫn chờ đợi a. Hắn than nhẹ một tiếng, vừa vận tựa dịp thời gian này, tới điều chỉnh điều chỉnh trạng thái. Một tháng sau, hắn đứng tại lò luyện khí phía trước, nhìn xem trước mặt từng ngực ngực nổi bọt chất lỏng, hưng phấn nói: "Một tháng, cuối cùng tại Lã Hỏa Tán xong." Hắn cũng lại chờ không nổi, đem chính mình thoát trần truồng, tung người nhảy vào trong lò luyện khí. Tại lò luyện khí xung quanh, dày đặc chất đống rất nhiều linh thạch, chừng hơn vạn mai. Mà luyện khí trong phòng, cũng trưng bày một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, tới tạm thời đề cao nơi này nồng độ linh khí. Cùng ngày đồng thời, tỷ bà đạo bên trên chống không nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, cũng đang toàn lực vận chuyển, đề phòng có thể ngoài ý muốn. Có bồi dưỡng Phượng Sí lưu hóa hoàng lần đó kinh nghiệm, Diệp Cảnh Vân đối với tại luyện thể đột phá cũng có chút tâm đắc. Luyện thể tu sĩ đột phá, không có luyện khí tu sĩ động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa chỉ cần linh thạch chuẩn bị đủ, liền cùng Tam giai linh mạch không có gì khác nhau. Vì che giấu chính mình luyện thể tu sĩ thân phận, cho mình lưu thêm một lá bài tẩy, hắn đánh giá liên tục sau, vẫn là quyết định tại tỷ bà đạo đột phá. Đến tại chốc cơ tu sĩ mở tự phụ, vậy thì nhất định phải tại Tam giai linh mạch, bằng không thì lúc nào cũng có thể hội xuất vấn đề. Hơn nữa, nếu là có thể mở tự phụ, cái kia cũng không có ẩn tàng cần thiết. Nói cho cùng, vẫn là luyện thể tu sĩ tại Tề Quốc quá mức thư thớt. Dù là Diệp Cảnh Vân là luyện khí sư, chỉ cần không biểu hiện ra đến, cũng không người có thể đoán được hắn luyện thể đã đột phá đến tam giai. Một tháng sau, Tỳ bà đạo bên trên khoảng không, trận pháp đang toàn lực vận chuyển, Phương Cầm nhìn xem luyện khí phòng phương hướng, hơi có chút lo lắng. Nàng trong ngực ôm Tầm Kim thử, vuốt ve cái sau lưng tóc. Từ tại tâm tình cần trường, nàng không cẩn thận dùng lực khí lớn chút, đau Tầm Kim thử nhe răng trợn mắt. Diệp đại ca, ngàn vạn muốn thành công nha. Đột phá sự tỉnh, Diệp Cảnh Vân đã sớm nói cho Phương Cầm. Bằng không thì, Diệp Cảnh Vân một khi đột phá, Khí tức trên thân cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, lại cực kỳ cường thịnh, phương cầm dưới sự hoàn hốt, rất có thể hướng những người khác cầu viện. Đến lúc đó, Diệp Cảnh Vân luyện thể đột phá sự tỉnh, liền triệt để không giối gạc được. Lúc này, một cỗ bao la khí tức đột nhiên từ luyện khí các bên trong dâng lên. Tâm Kim thử cảm ứng được cỗ khí tức này, lập tức trở nên bối rối lên. Cỗ khí tức này, để nó nghĩ tới từng tại cổ đạm trong dãy núi gặp phải yêu vương. Nó lập tức tránh thoát phương cầm ôm ấp hoài bão, trên mặt đất đánh một cái sâu đầm động, nụ ở bên trong run lên bẩy. Thanh Vũ cũng có chút không chịu nổi, chợt vừa cảm thụ đến này khí tức, kém chút đứng không vững run chân vênh vớm, luyện thể chi pháp vốn là thoát thai tại thịt của yêu thú thể tu luyện, còn đối với tại yêu thú tới nói, cao giai yêu thú đối với đ giai yêu thú uy áp là khắc vào trong xương cốt. Trái lại phương cầm, chẳng qua là cảm thấy có chút hoảng hốt lòng bồn bực, tuy có chút e ngại, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nàng thân sắc vui mừng, lẩm bẩm, xem ra, Diệp Đại ca muốn thành công. Tiếp lấy nàng lập tức cầm lấy bảo hộ đạo đại trận trận kỳ, dựa theo diệp cảnh vân phân phó, để cho trận pháp uy lực lại tăng mạnh 3 phần. Sau một hồi lâu, diệp cảnh vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo mênh mông phi tức. Hô hắn nhẹ nhàng hơ thở, đứng dậy, Nhìn xem lại trắng non mấy phân thân thể, cảm thụ được trong đó nổ tung một dạng sức mạnh, Diệp Cảnh Vân Hải lòng gật đầu. Ta tại luyện thể nhị giai, ước chừng dừng lại hơn 100 năm, cuối cùng tại là thuận lợi đột phá. Từ hôm nay trở đi, ta tại cái này tệ quốc địa vực, cũng coi như là ít có cường giả. Hắn cất bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng hơi dùng sức, cái này lò luyện khí liền phát ra cốt két âm thanh, dường như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Mà chống đỡ lấy lò luyện khí mặt đất, lập tức hạ xuống vài tấc. Hắn sợ hết hồn, vội vàng dừng lại. Hắn dứt khoát không còn cất bước, mà là từ trong lò luyện khí bay lên, rơi đến trên mặt đất. Hắn nhìn một chút lò luyện khí, phát hiện không có gì đáng ngại sau, thở dài một hơi. May mắn không có hỏng, tại ta tìm được tam giai lò luyện khí phía trước, còn phải dựa vào cái này đâu. Hắn đi ra ngoài, một bước một cúấn, nguyên bản mặt đất bằng phẳng, lập tức móp mô đứng lên. Nhưng vì quen thuộc cơ thể, hắn cũng không triêu cố được nhiều như vậy. Mặt đất mà thôi, sau đó tùy tiện tu tù bổ liền tốt. Sau khi đi ra, phát hiện Vương Cầm đang cẩn thận thao túng trận pháp. Nghe được tiếng bước chân Vương Cầm xoay người lại, nguyên bản có chút lo lắng thần sắc, lập tức hóa thành kinh hỉ. Cùng ngay đồng thời, đinh ra. Đinh Vật Lương xếp bằng ở luyện khí trong phòng, ánh lửa nhảy nhót lấy, chiếu rõ trên mặt của hắn. Hắn nhìn xem trước mặt bỏ hết cả tiền vốn mua được tam giai lò luyện khí, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hô, một đạo huyết sắc hỏa diễm tử trong miệng hắn phun ra, đã rơi vào lò luyện khí thực chất bộ. Chương 208 tương lai dự định, chúc cơ đang thành, chương 208 tương lai dự định, chúc cơ đang thành. Tỳ bà đạo, trên các sếp. Gió nhẹ thổi mà đến, mang đến từng trận mùa xuân ấm áp. Xe lạnh zét lạnh vừa qua khỏi đi, xa xa cây cỏ quật cường dài ra mầm non. Diệp đại ca, ta chén rượu này mời ngài. Phương Cẩm Bưng một chén rượu, sắc mặt đỏ bừng nói, hôm nay nàng rất là cao hứng, để ăn mừng dịp cảnh vận đột phá. Nàng tự mình xuống bếp làm cả bàn đồ ăn, lại khai phong một vò đã sớm giấu kỹ bắt tiên rượu. Diệp Cảnh Vân cười cười, cũng bưng chén rượu lên, cùng Phương Cầm đụng đụng, uống một hơi cạn sạch. Thuần hương rượu từ trong cổ họng xẹt qua, mang đến từng trận khoái ý, Diệp Cảnh Vân không khỏi thở giải tỏa mãn một tiếng. Không hổ là ẩn giấu trăm năm rượu ngon, quả nhiên không tầm thường. Từ Diệp Cảnh Vân bắt tiên rượu đi gầy dựng, bây giờ đã qua 98 năm. Rượu này, đúng là hắn gầy dựng ngày đầu tiên cất giữ, lại thêm tại trong hầm rượu đợi cái kia 2 năm, vừa vặn 100 năm. Phương Cầm ánh mắt nổi lên hồi ức, thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh. Cái này một cái trước mắt, chúng ta đến Bách Đạo Hồ đã trăm năm. Khi đó, ta còn tại luyện khí kỳ đau khổ dãy rủa, An Chi Lan tỷ tỷ cũng còn chờ tại thủy nguy lâu. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là gặp Diệp Đại ca, ta sợ là đã sớm vẫn lạc a. Phương Cầm nghĩ tới đây, buồn rười mài thôi. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, đó đều là lao hành lịch, xách cái kia làm cái gì? Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ vào trên đảo linh điền thủy thể, nói, nếu không phải là ngươi, ta trên đảo này bây giờ còn là một mảnh trống không đâu. Ngươi vẫn là phải cố gắng tu luyện mới là, tranh thủ về sau mở tử phủ, tiếp tục làm trợ thủ của ta. Trong năm qua này, Phương Cầm đầu tiên là làm phụ sư, lại là học tập linh từ phu, đem trên đạo linh điển linh ngư đều chăm sóc rất tốt, đối với hắn trợ giúp khá lớn. Nhị giai linh từ phu, tại trong tán tu có chút hiếm thấy, học cũng có chút gian khổ. Phương Cầm vì chuyện này, cũng là bỏ ra rất nhiều công sức. Nghe nói như thế, Phương Cầm rất là cao hứng, cười con mắt đều híp lại. Nang vội vàng nói, cái này đều không cái gì, chỉ cần có thể giúp đỡ Diệp Đại ca liên tốt. Diệp Cảnh Vân cười cười, hướng Phương Cầm nâng chén lên, uống một hơi cả sạch. 3 ngày sau, Hoàng thị vận thân hình rơi xuống trên tỉ bà đa ổ bên trên. Phía trên lộc các, hai người ngồi đối diện nhau. Nàng tân mang màu trắng quần áo, tay áo theo gió xuân phiêu đãng, càng lộ ra nhã nhặn thanh nhã. Nàng mở miệng nói, "Diệp huynh, có làm việc nhỏ nghĩ làm phiền ngươi?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Hoàng cô nương, có việc nói chính là, hạ tất khách khí như thế." Hoàng thị Vân nói, "Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Ta sắp bế quan, Thi Nguyệt cũng biết theo ta cùng rời đi, chờ đến phiên ta phòng thủ mai hoa phượng lúc, sợ là trả về không tới, liền nghĩ cùng Diệp huynh trao đổi một chút." Diệp Cảnh Vân nhìn xem Hoàng thị Vân, phát giác lời này không tầm thường. "Việc rất nhỏ, ngươi đây là muốn mở tự phụ?" Hắn hỏi. Bình thường bề quan, tại Bạch Đảo Hồ Bế quan chính là, nơi này có nhị giai thượng phẩm trận pháp thủ hộ, còn có người trông coi Bạch Đảo Hồ sẽ không ra chuyện gì. Chỉ có mở từ phủ, cần phải mượn Tam giai linh mạch lúc, mới cần ra ngoài bề quan, hơn nữa kêu lên Hoàng Thi Nguyệt hỗ trợ hộ pháp. Hoàng Thi Nguyệt là nàng em gái nuôi, là sư phó của nàng nữ nhi, tại Hoàng Thi vận dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa phía trước Hoàng Thi vận ra ngoài rồi 5 6 năm, gần nhất mới trở về, sợ sẽ là đi tìm mợ tử phủ tư nguyên. Hoàng Thi vận khẽ gật đầu, nói, Diệp huynh đoán không sai, ta kế tiếp dự định đi Hồng Liên Tiên Thành trên trước tam giai đạo phụ, không đột phá tuyệt không xuất quan. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nghiêm mặt nói, "Vậy ta liền sớm chúc mừng thi vận thượng nhân. Đến lúc đó, Tam Mai Hoa phường liền sẽ không cần lo lắng cái kia lĩnh gia." Nghe nói như thế, Hoàng thị vận hé miệng nở nụ cười, nói, "Thi vận thượng nhân danh tự này, coi là thật không dễ nghe, đến lúc đó lại nổi lên cái đạo hiệu a." Nàng đối với tại lần này mở tử phủ, rất có lòng tin. Nàng phía trước lấy được thanh dư thượng nhân trong truyền thừa, liền có một cái có thể phụ trợ mở tử phủ thiên tài địa bảo. Những năm này, nàng lại chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng tại tại xa xôi quốc độ mua đến một cái Tử Dương Ngận Thần Đan lại thêm chính nàng là thượng phẩm linh căn, ba đem kết hợp phía dưới, nàng mở tự phủ hy vọng tăng nhiều. Sau một tháng, tỷ bà đạo, phong ngự trận pháp toàn lực mở ra, toàn bộ hòn đảo đều bị màu lam nhạt màn nước bao phủ. Diệp Cảnh vẫn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết dũng động, trên thân tán mát ra khí tức mạnh mẽ, giống như yêu thú đồng dạng. Bạch Ngọc đoán cốt quyết toàn lực vận chuyển, da thịt của hắn toàn bộ đều biến thành bạch ngọc chi sắc. Hắn mở tròn mắt, vung hai nắm đấm, quyền phong tùy theo gào thét. Hắn một quyền vung ra, ngoài một rằm trên một tảng đá lớn, đột nhiên phát hiện ra một đạo quyền ấn, tiếp lấy đùng vỡ vụn ra. Nhìn thấy cốt này vĩ lực Phương Cầm lập tức sợ hết hồn, vội vàng hướng về Cảng Sa xôi né tránh, sợ bị quyền phong nô thương. Nàng thân thể nhỏ bé này, thế nhưng là chịu không được mà quyền. Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử cũng là như thế, thậm chí so Phương Cầm càng thêm không chịu nổi. Một phen thí nghiệm sau đó, Diệp Cảnh Vân Hải lòng gật đầu. Hắn lẩm bẩm, một tháng sau, cảnh giới của ta chân chính vững chắc. Trước mắt công kích phạm vi, đại khái tại trường một dặm, cùng nhập môn tử phủ tu sĩ không sai biệt nhiều. Nhưng đột phá, thần thức tăng cường ngược lại là không nhiều, chỉ là trở nên càng ngưng lại chút, cùng tử phủ tu sĩ còn có khá lớn chênh lệch, bất quá cái này cũng bình thường. Bình thường tới nói, Luyện thể tam giai mặc dù cơ thể cường hãn, nhưng thần thức cường độ kém xa Tử Phủ tu sĩ. Đến tại thần thức bao phủ phạm vi, cả hai ngược lại là không sai biệt nhiều. Cho nên lần này đột phá đến luyện thể tam giai, chỉ là để cho thần trí của hắn mạnh hơn một chút, biến hóa không lớn. Bất quá, được lợi tại quan tượng kiến một trường sinh đồ ta thần thức nguyên bản là có gần 2 giặm. Bực này thần thức lại phối hợp thêm luyện thể, đủ để chống lại Tử Phủ tu sĩ sơ kỳ, lại thêm đủ loại áp chủ bài, có rất lớn chắc chắn chiến thắng. Nhưng đối mặt Tử Phủ tu sĩ, vẫn như cũng là có phong hiểm. Cho nên đối với Dao Đinh vận lương sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, đợi đến có niềm tin tuyệt đối lại đi chuyện. Bất quá, nếu là Đinh gia chủ động trêu chọc, ngược lại là có thể trước tiên từ Đinh gia những cái kia chúc cơ hạ thủ. Đến tại Đinh vận lương dựa vào Mai Hoa Phượng Tam giai trận pháp chống cự chính là nghĩ rõ ràng đối sách sau, Diệp Cảnh Vân Hải lòng gật đầu. Tiếp lấy, hắn liền tính toán lên kế hoạch tương lai. Đầu tiên, tự nhiên là tìm kiếm mở tự phụ tài nguyên, ta năm nay đã 157 tuổi, luyện thể lại có đột phá, chuyện này nên chân chính đưa vào danh sách quan trọng. Chờ thêm đoạn thời gian, liền đi Hồng Liên Tiên Thành một chuyến. Hỏi một chút lô hòa cái kia Mai rủ có manh mối không có, có lẽ có thể nhờ vào đó tìm được địa tâm tử Dương thảo. Ngoài ra còn có mở tự phủ phụ trợ linh vật, cái này còn không có đầu mối gì, sau đó đi đấu giá hội xem. Những thứ khác, chính là tìm kiếm tam giai luyện thể công pháp, dù sao ta cái này Bạch Ngọc Đoán cốt quyết chỉ tới đột phá tầng giai, vẫn là phải tranh thủ tìm một chút một bước công pháp. Cái này cũng có thể từ An Chi Lan nơi đó vào tay, quay đầu viết thư hỏi nàng một chút, bất quá nàng hiện tại hẳn là đang ở bế quan mở tự phủ, lúc nào có thể hồi âm cũng không biết. Còn có ta luyện khí thuật, lúc đầu một bộ kia cái gì cũng không đủ dùng, nên đi tìm kiếm tam giai luyện khí truyền thừa, lò luyện khí, gen đúc truy, cùng với tam giai địa hỏa. Ngoại trừ hướng An Trì Lan, tưởng tiểu cầm cầu viện bên ngoài, ta cũng còn không có nghĩ đến cái gì bệnh phát tốt, đi một bước nhìn một bậc. Không nghĩ tới, cảnh giới cao, cần chuyện phiền não ngược lại nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười. Có tam giai luyện thể cảnh giới tại, những phiền não này đều không phải là vấn đề gì. Đợi một thời gian, chắc chắn đều có thể giải quyết. Có Trường Xuân cung tại, hắn thời gian chính là có, không cần gấp gáp. Đúng. Sau đó còn phải giúp Chu Gia luyện chế Chúc Cơ Đan. Bất quá thần trí của ta đi qua lần này tăng cường, luyện chế đan dược xác suất thành công hẳn là cao hơn đi. Sau 3 tháng, Tống Trung Dương đi tới Bạch Bảo Hồ. Vừa nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, hắn đã nói nói, "Diệp đại ca, Chúc Cơ Đan tài liệu ta đều chuẩn bị xong, ngươi gần nhất có rảnh rỗi không?" Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Ta ngược lại thật ra quen thuộc phía dưới đan vương, nhưng vô luận như thế nào, ta cái này dù sao cũng là lần thứ nhất, thành đan không chắc chắn lắm, ngươi nhất định phải để cho ta luyện chế sao?" Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói, "Đó là đương nhiên." Đây không phải Diệp Đại ca ngươi không thu phí tổn đi, loại chuyện tốt này đi cái nào đi tìm. Trong lòng của hắn nghĩ lại là, làm chuyện gì đều có phong hiệm a, Diệp Đại ca ngươi khi đó gọi ta cùng đi Thiên Hà thành, cái kia không phải cũng là có phong hiệm sao? Đối mặt Đinh Gia Bách, Diệp Đại ca ngươi chủ động đứng ra giúp ta chu ra, cái kia không phải cũng là có phong hiệm sao? Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, trong lòng nổi lên ấm áp. Tống Trung Dương cử động lần này, là cam nguyện phong hiệm cho hắn tới luyện tập. Chúc cơ đan tài liệu thu thập không dễ, rất nhiều người tình nguyện xếp hàng mấy năm, tiêu phí món tiền khổng lồ, cũng muốn thỉnh thuần thủ luyện đan sư ra tay. Nhưng luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan, vô luận như thế nào đều sẽ có lần thứ nhất. Hắn nói, tất nhiên trung dương ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng sẽ không từ chối nữa. Hắn kỳ thực có chút chắc chắn, hắn trở thành nhị giai luyện đan sư đã thời gian 10 năm, mặc dù thiên phú không được tốt lắm, nhưng cũng thông thạo nắm giữ bốn loại đà vương. Lại thêm hắn luyện thể đột phá lúc, thần thức lại có tăng cường, chắc chắn càng là lớn mấy phần. huống chi, quan đan sư lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan lúc, cũng là đạt được thành công lớn, luyện chế được hai quả đan năng lượng. Mặc dù hắn luyện đan thiên phú đồng đẳng nhưng thần trí của hắn có thể so sánh trước đây quan đan sư mạnh hơn nhiều, hai tướng tri tiêu, hắn như thế nào cũng có thể luyện ra một khóa đến đây đi. Trung Dương, ta đi trước luyện khí phòng, ngươi trước hết ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày a, chờ bắt đầu luyện đan lúc ta lại gọi ngươi. Giúp người khác luyện đan lúc, ủy thác người bình thường đều sẽ ở bên ngoài nhìn xem, để phòng đan dược bị luyện đan sư đánh tráo, tư tưởng chờ. Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nói, này liền không cần thiết, Diệp đại ca ta tin ngươi. Ta lập tức thì đi lội Hồng Liên tiên thành, thỉnh quan huynh ra tay luyện chế huyền linh đan, đến lúc đó ta lại đến lấy. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, vậy cũng tốt. Sau 3 tháng, Bắc Đảo Hồ luyện khí phòng. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem lọ đan dược này. Hắn tự giác lần này luyện đan có chút thuận lợi, nửa đường dù là có chút chưa quen thuộc, cũng dựa vào siêu cường thần thức, miễn cưỡng gắng vượt qua. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá và pháp, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải nhìn luyện ra đan dược tình huống. Mở. Diệp Cảnh Vân tay bấm phát quyết, lọ luyện đan hơi dao động một cái, tiếp lấy nắp lọ bay lên. Hai hạt đan dược từ trong lọ luyện đan bên trong bay ra, một hạt thuần bạch sắc, một hạt lại có lạnh nhạt nhạt pha tạp. Hai hạt. Diệp Cảnh Vân thân sắc vui mừng. Có thể một lần ra hai hạt, đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn tiêu qua hai khoảng đan dược tới, cẩn thận tra xét. Một lần là phổ thông phẩm chất trúc cơ đan, đến tại một viên khác. Nhìn bộ dạng này, so thông thường trúc cơ đan muôn kém, nhưng cũng so thứ phẩm muốn mạnh chút, đoán chừng có thể đề cao cái một thành 7 8 phần công suất dáng vậy a. Hắn nắm quyền một cái, trong lòng phấn chấn. Mặc dù so quan đan sư lần đầu tiên kết quả kém chút, nhưng đã rất là không tệ. Hơn nữa lần này hắn đã có kinh nghiệm, nếu là lại tới một lần nữa, hắn có bảy thành chắc chắn có thể luyện ra hai khóa phổ thông phẩm chất trúc cơ đan. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, Hẳn là sẽ có không ít người tìm ta luyện trúc cơ đan đi. Luyện đan đầu nhập vào nhiều năm như vậy, tu tự đều nhanh ném vào mười vạn linh thạch, cuối cùng lại thấy được hồi vốn ánh rạng đông. Càng quan trọng chính là, thông qua luyện chế trúc cơ đan, ta có thể quen biết rất nhiều người mạch, có lợi tại ta tìm kiếm mở tự phụ tài nguyên. Một năm sau đó, Đinh gia. Đinh gia chủ đi sát thông thông đi đến, trên mặt nhiều hơn không ít nếp nhăn. 2 năm trước, biết được Đinh thiếu nghi cùng Đinh Tam toàn rơi xuống tin tức sau, hắn lập tức liền giàn mua không biết. Vẫn lương lão tổ, không xong. Chu gia lại có người tại trúc cơ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ thành công. Càng quan trọng chính là Chúng ta người thám thính được tin tức, cái kia Hoàng Thi Vận đang tại Hồng Liên Tiên Thành bồi quan, đoán chừng là đang chuẩn bị mở tự phụ. Chương 209 lĩnh hội kiếm pháp, mai rủ tình báo, 1, chương 209 lĩnh hội kiếm pháp, mai rủ tình báo, 1. Đinh Vật Lương nghe nói như thế, hung hăng nhíu nhíu mày. Mai Hoa Phượng cái này tốc độ trưởng thành, so ta tưởng tượng nhanh hơn. Gia chủ, ngươi nói Hoàng Thi Vận lần này mở tự phụ, có hy vọng sao? Đinh gia chủ do dự một phen sau, nói, khó mà nói, bất quá Hoàng Thi Vận người này là thượng phẩm linh căn, mấy năm trước cũng đã biến mất một đoạn thời gian, sợ là đi gom góp tư nguyên. Có những thứ này chuẩn bị rất có thể liền sẽ thành công. Đinh gia kể từ cùng Mai Hoa Phượng đám người lên sùng bộ sau, mặc dù tạm thời dừng tay, nhưng vẫn là một mực phái người nhìn chằm chằm Mai Hoa Phượng đám người. Hắn tiếp tục nói, tin tức này ta cũng tìm Trần gia hỏi qua, bọn hắn nói chính xác như thế. Trần gia là Tề Quốc một trong thất đại tử phủ gia tộc, vị tại Tề Quốc biên giới La Hữu Sơn Đinh Vận Lương ở nơi đó chờ qua một đoạn thời gian. Đinh Vận Lương mở tự phủ sau, liền có liên lạc Trần gia, song phương một cái vị tại biên cương, một cái vị tại nội địa, thường xuyên bù đắp nhau tại, tự nhiên cũng bao quát đủ loại tin báo. Bất quá với bảy đại tử phủ gia tộc cũng không phải chỉ tề quốc chỉ có cái này, bảy cái gia tộc có tử phủ thượng nhân, mà là cái này bảy cái gia tộc lịch sử dài lâu nhất, tử phủ tu sĩ chưa bao giờ tuyệt tự qua, nội tình tâm hậu. Đinh Vật Lương gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi lại đi điều tra một chút, Hoàng Thi vận cụ thể ở đâu cái động phủ bề quan. Điều tra tinh tường sau, sự tình ta sẽ đi xử lý, ngươi cũng không cần quản. Đinh gia chủ đáp ứng một tiếng, vội vàng ra ngoài thu thập tình báo. Đinh Vật Lương ngồi se bằng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta Đinh gia phụ cận, tuyệt đối không thể lại xuất một cái tử phủ thế lực. Đinh gia bây giờ tình trạng tài chính cũng không lạc quan. Liên linh mạch đều vẫn là nhị giai thượng phẩm linh mạch, còn không có lên tới tam giai. Nếu là nhiều hơn nữa một cái tự phụ thế lực, phụ dưỡng hắn tu luyện liền sẽ càng thêm khó khăn. Hắn nhìn một chút vừa mua tam giai lò luyện khí, khẽ gật đầu. Cái này lò luyện khí hắn quen thuộc 2 năm, bây giờ càng ngày càng thông thạo, qua không được bao lâu liền có thể trở thành tam giai luyện khí sư. Đến lúc đó liền có thể nhờ vào đó, cùng các tự phụ, thậm chí kim đan thế lực trao đổi chút tài nguyên. Chầm tứ một phen sau, hắn liền ra đinh ra, thẳng đến Tử Yên cốc. Sau 3 tháng, Bạch Bảo Hồ. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong phòng, trên gối để một cái ngọc giản. Bùi Cửu kiếm pháp tâm đắc diệp cảnh vân nhẹ giọng thì thầm. Cái này Bùi Cửu chính là Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh, đưa cho Diệp Cảnh Vân ngọc giản cái kia tóc trắng tu sĩ. Danh tự này mặc dù mờ mạc, nhưng nội dung lại là cực kỳ bất phàm, giảng thuật hắn tại Kim Đan phía trước, kiếm pháp tâm đắc lĩnh hội, cùng với một chút kinh nghiệm. Phía trên nói tới địa danh, sự kiện trở, ta đều chưa nghe nói qua, không biết vị tiền bối này phải chăng tại Thanh Dương giới. Bất quá hắn đi là kiếm tu đường đi, mà ta chỉ là lấy kiếm pháp xem như hộ thân chi đạo, hai người khác nhau rất lớn. Cái này Bùi Cửu tiền bối tâm đắc, chỉ có thể làm cái tham khảo. Lĩnh hội cái này Bùi Cửu kiếm pháp tâm đắc lúc. Ta thưởng xuyên sẽ cùng Thanh Hoa kiếm quyết tương ứng chứng nhận, mỗi lần đều để ta được ích lợi không nhỏ. Có lẽ tiếp qua mấy năm, ta Thanh Hoa kiếm quyết thiên diệp lạc anh trưởng thành bất bại hai chiêu này, liền muốn viên mãn. Còn có, về sau phải thưởng xuyên cùng nhậm mộng trúc thương thảo mới được. Cùng ngày đồng thời, tỷ bà Đào bên ngoài. Phương trưởng Hưng nhìn thấy Phương Cầm sau, đi mau hai bước, có chút lấy lòng nói: "Tiểu cô, lần gặp gỡ trước vẫn là 10 năm trước, bây giờ cuối cùng tại lại gặp mặt, thế nhưng là để cho ta nghĩ đọc nha." Lần này vẫn là đa tạ cô cô hỗ trợ giới thiệu, bằng không thì chúng ta cũng không biết diệp tiền bối thế mà còn là luyện đàn sư. Phương Trường Hưng là phương gia mới tộc trưởng, bây giờ phương gia duy nhất chúc cơ tu sĩ, theo bối phận mà tính là phương cẩm chất nhi, nhưng quan hệ máu mủ đã rất xa. Phương Trường Hưng gần nhất đang tìm luyện đan sư, khi nghe Diệp Cảnh Vân có thể luyện chế chúc cơ đan sau, liền đã đến ở đây. Với hắn mà nói, vị này phương cẩm cô cô đi theo tiền bối, so với một cái xa lạ luyện đan sư đàng tin. Hơn nữa, phương gia cũng cùng Diệp Cảnh Vân giao dịch qua nhiều lần. Bên cạnh Phương Trường Hưng, còn đi theo một vị chúc cơ kỳ tán tu Trần Thông Bình, hai người hợp tác luyện chế chúc cơ đan, trong đó đầu to là Phương Trường Hưng gia. Đối mặt hậu bối này khen tặng, phương cẩm có chút không quen. Nàng chỉ nói, cái này cũng không cái gì, Diệp Đại Ca nói, luyện đan đối với song phương đều có lợi. Diệp Đại Ca đã đã thông báo, hai vị xin mời đi theo ta a. Sau đó, Phương Trường Hưng hai người liền tại Phương Cầm dẫn dắt phía dưới, thông qua trận pháp tiến vào tỷ bà đảo, gặp được Diệp Cảnh Vân. Phương Trường Hưng liền vội vàng không lời hành lễ, nói, Diệp tiên bối, hậu bối Phương Trường Hưng hữu lễ. Bình thường tới nói, hai người cùng là trúc cơ, cần phải lấy đạo hữu sướng. Nhưng bởi vì Phương Trường Hưng là Phương Cầm chất nhi, Phương Trường Hưng có ý định kéo vào quan hệ, lợi dụng tiền bối để gọi Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo Nói, trưởng hung ngươi không cần phải khách khí, phương gia cũng là ta bạn cũ. Bởi vì phương cầm quan hệ, phương gia những năm gần đây tại Diệp Cảnh Vân ở đây mua qua không thiếu phù lục, pháp khí mấy người, Song Vương đã rất quen thuộc. Mà phương gia lấy được gia thú, nhị giai khoáng vật tài liệu các loại, đều thường xuyên sẽ tìm đến Diệp Cảnh Vân, Song Vương xem như theo như lưu cầu. Ngươi tài liệu góp đủ đúng không? Ta cái này dựa sắt tay luyện đan. Thù lao liền theo phía trước đã nói xong, 1000 linh thạch. Bình thường tới nói, chúc cơ đan luyện chế phí tổn tại 3000 đến 5000 ở giữa. Bất quá Diệp Cảnh Vân đây là lần thứ 2 luyện chế chúc cơ đan, lý do cẩn thận thu giá cả rất thấp. Cái này lần thứ 2, kỳ thực cũng là luyện tay phạm chủ, chỉ có điều so lần thứ nhất chắc chắn lớn rất nhiều. Phương Trường Hưng nghe vậy, vội vàng đưa tới một cái túi trữ vật. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút, hai lòng bắt đầu, mang theo hai người đi luyện khí phòng. Vì nên đón ngoại lai luyện đan tu sĩ, hắn cố ý làm lớn ra cái này luyện khí phòng. Luyện đan thời điểm, Phương Trường Hưng cùng Trần Tông Bình hai người, cũng lạ trơ mắt nhìn, trong lòng có chờ đợi, lo lắng. Đối với tại hai người tới nói, Diệp Cảnh Vân ra tay luyện chế giá cả thấp, xác suất thành công cũng còn còn có thể. Mà hai người tích lũy điểm linh thạch không dễ dàng lại thêm Vương Trường Hưng ra tại đối với Phương Cẩm Tín Nghiệm, bọn hắn liền tìm được Diệp Cảnh Vân. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân mở ra đàn lô, bên trong đang an tĩnh nằm hai cái tròn trịa thuần trắng đan dược. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Vương Trường Hưng cùng Trần Tông Bình hai người nói, hai quả phổ thông chúc cơ đan, may mắn không làm nhập bệnh. Nhìn xem hai người cao hứng, buông lòng điệu lộ, trong lòng Diệp Cảnh Vân cũng rất là hài lòng. Quả nhiên, bởi vì thần thức càng mạnh hơn, tại luyện chế lúc ta có thể nắm giữ càng nhiều chi tiết, dù là chưa quen thuộc, xảy ra vấn đề tỉ lệ cũng giảm mạnh. Bất quá, loại biện pháp này cũng liền tại luyện chế cấp thấp đan dược tưởng có dụng. Thuốc cao cấp chắc chắn liền không có cách nào dùng, cho nên muôn ngàn lần không thể mưu lợi, hay là muốn chuyên tâm luyện tập luyện đan kỹ nghệ mới là. Trần Tông Bình rất nhanh rời đi, mà Phương Trưởng Hưng nhưng lại lưu lại, cùng Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm hai người ôn chuyện. Phương Trưởng Hưng cảm thán nói, "Chúc cơ đan sự tình, đa tạ Diệp tiền bối hỗ trợ." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Cái này đều không có cái gì, về sau nếu là cần gì đang lưỡng, cũng có thể tới tìm ta. Cho dù ta luyện chế không được, ta cũng có thể giúp ngươi giới thiệu người khác." Diệp Cảnh Vân bây giờ đã là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, muốn tiếp tục thăng giai, nhất định phải luyện chế đầy đủ đan dược đem cơ sở đánh càng kiên cố mới được. Nưu lợi chi đạo chỉ có thể dùng nhất thời, không dùng đến một thế, mà dùng người khác đan dược luyện tập, dù sao cũng so tự mua tài liệu luyện tập mạnh hơn nhiều. Cho nên, kể từ thành công cho Chu gia luận chế chốc cơ đan sau, hắn liền có ý định tại lan truyền thanh danh của mình. Cái này hay là muốn đa tạ Tống Trung Dương, nếu không phải là hắn cho diệp cảnh vân tài liệu, diệp cảnh vân chính mình còn không dám hạ thủ đâu. Dù sao một lò chốc cơ đan chi phí, như thế nào cũng phải tại 15000 linh thạch trở lên, thật sự là quá cao, góp tài liệu cũng có chút không dễ mà rất nhiều nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, kỳ thực đều chỗ tùy trưởng 209 lĩnh hội kiêm pháp, mai rủ tình báo, hai, chương 209 lĩnh hội kiêm pháp, mai rủ tình báo, hai. Bực này lung tung tình huống, cuối cùng đành phải chính mình phí số tiền khổng lồ lựa chế, hoặc là dứt khoát từ bỏ học tập chúc cơ đan. Nói như vậy, chỉ có chính mình gia tộc, hoặc tông môn của mình luyện đan sư mới có người cam nguyện bất chấp nguy hiểm, đem tài liệu cho người luyện tập. Phương trưởng Tùng nói, tất nhiên Diệp Tiễn Bối nói như vậy, vậy sau này ta liền muốn nhiều phiền bãi. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, không phiền phức, giúp lẫn nhau thôi. Đúng Ngụy Vương gia tổ địa ngay tại cổ Đãng Sơn mạch bên cạnh, ngươi có nghe nói qua quan tại vợ rửa tin tức sao? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy quá mức không rõ ràng, liền nói bổ sung, ít nhất cũng phải là nhị giai mai rửa. Diệp Cảnh Vân hỏi mai rửa, nói là quan đan sư sư phó lưu lại manh mối, quan tại địa tâm tự Dương Thảo. Phương trưởng Tùng suy tư một lát sau, nói, có ngược lại là có, bất quá ta bây giờ còn nhớ cũng không nhiều. Chờ ta về đến gia tộc sau, đem tình báo chỉnh lý chỉnh lý, cho Diệp Tiền Bối đưa tới. Đối mặt Diệp Cảnh Vân tù lao, Phương trưởng Tùng kiên quyết cự tuyệt. Với hắn mà nói Có thể nhân cơ hội này góp nhặt diệp cảnh vân nhân tình, liền muốn thật tốt chắc chắn. Diệp cảnh vân thân là Mai Hoa Phường trọng yếu cổ đồng, dưới tay lại có chừng mấy vị trúc cơ tu sĩ, nói chuyện rất có trọng lượng. Hơn nữa, hắn còn có thể khiêu động Mai Hoa Phường sức mạnh. Ngày nào Phương Gia Lâm vào nguy cơ, có thể chỉ cần Diệp Cảnh Vân một câu nói, nguy cơ liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ba người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân tự mình đem Phương Trưởng Tùng đưa đến tỷ bà đạo bên cạnh, sau đó Phương cầm lại dặn dò một hồi, Phương Trưởng Tùng liền cáo từ rời đi. 2 tháng sau, Diệp Cảnh Vân thu đến Phương Trưởng Tùng phái người đưa tới tư liệu. Diệp Cảnh Vân nhìn xem nộp dặn, hài lòng gật đầu. Cái này phô ra, mặc dù lịch sử không lâu lắm, nhưng ở cổ đãng sơn mạch biên giới dù sao sinh tồn nhiều năm như vậy, tin tức còn rất nhạy thông đi. Hơn nữa, đây chính là một cái gia tộc mấy trăm năm tích lũy, là gia tộc nội tình một bộ phận, phương trường hưng thế mà cứ như vậy cho hắn. Ngọc giản này bên trong, quan tại nhị giai trở lên vỏ rùa tin tức phân làm tam đại loại. Một loại là phương gia có người trải qua, gặp qua. Loại thứ hai nhưng là phương gia nghe nói qua, chân thực tồn tại. Loại thứ ba, chính là trong truyền thuyết tin tức, không có người nào gặp qua. Diệp Cảnh Vân liên tục nhìn mấy lần, phong tỏa hai đầu có thể tin tức. Điều thứ nhất là, vài ngàn năm trước Cổ Đãng trong dãy núi đã từng xuất hiện cao cấp quy loại yêu thú, nghe nói là tới đây tìm kiếm tài nguyên, có người nói, yêu thú này lưu lại qua cái gì, có thể là mai rùa. Đầu thứ hai là, cổ Đãng trong dãy núi có một vũng hồ nước, tên là Kim Ba hồ bên trong có mấy cái nhị giai quy loại yêu thú, phương gia đời trước tộc trưởng đã từng đã đến nơi đó, thấy qua nhị giai mai rùa. Bất quá, những tin tức này có lẽ quan đan sư đều biết, đi tìm hắn thương lượng một phen. Nghĩ đến liền làm, hắn bay ra gia phòng, để lại một câu nói sau, liền hướng Hồng Liên Tiên Thành bay đi. Phương Cầm, ta rất nhanh liền trở về. Nếu là có người tìm ta luyện đan, ngươi liền tạm thời nhớ kỹ. Sau 10 ngày, Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nhìn xem cao lớn màu đen tường thành, mỉm cười. Luyện thể tam giai sau, hắn tiến cái này Hồng Liên Tiên Thành, lĩnh hội so sánh gì vãng lại có khác biệt. Hắn hiện tại, tại trong Hồng Liên Tiên Thành, cũng đã có thể xem là ít đòi cao thủ, ít nhất cũng có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Toàn bộ đế quốc, tự phủ tu sĩ sẽ không vượt qua 200. Trong đó tứ đại kim đan thế lực cộng lại có hơn trăm vị, còn lại phân bố tại mấy cái tự phủ thế lực, cùng với tán tu bên trong. Đến tại kim đan chân nhân, đế quốc tứ đại kim đan thế lực cộng lại có 8 vị, lại thêm có thể tồn tại tán tu, ma tu mấy người. Cung liền trên dưới mười vị. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, có Hồng Liên Tiên Thành hộ thành đại trận tại, ngoại trừ Kim Đan tu sĩ, không có người có thể tại hộ thành đại trận phát giác được phía trước giết chết ta. Mà Kim Đan tu sĩ thật muốn hạ thủ, cũng không cần thiết ở trong thành, tại giáng ngoại ta như cũng chạy không thoát. Trừ phi là Hồng Liên Tiên Thành tự mình ra tay, nhưng Hồng Liên Tiên Thành từ trước đến nay cùng ta quan hệ không tệ. Theo lý thuyết, ta bây giờ có thể tại Hồng Liên Tiên Thành nên ngang đi dạo, mà không cần lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. Toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành, ta đều có thể đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên ý cười. Cảnh giới tăng lên, tâm cảnh tự nhiên khác biệt. Đương nhiên, nên có phòng bị vẫn là phải có. Bây giờ ta cũng không cần cố ý chọn đại lộ đi, vừa vặn đi tìm con đường mòn đi một chút, thể hội một chút khác phong cảnh. Trời mưa, hẻm nhỏ chỉ có không đến rộng một trượng, mưa bụi nghiêng rơi xuống trên tấm đá xanh, tóe lên điểm điểm bọt nước. Giọt nước từ trên mái hiên lăn xuống, phát ra tí tách đắp đắp trầm thành, tại trên tấm đá lưu lại điểm điểm cái hố nhỏ. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ tại Hồng Liên Tiên Thành cảm nhận qua. Khóe miệng của hắn hàm chứa ý cười, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn tìm một cái khách sạn ở lại, sau đó liền đi thăm hỏi Lỗ Hoạ. Nghe được Diệp Cảnh Vân tới, Lỗ Hỏa tự mình ra đón, lộ ra cực kỳ nhiệt tình. "Diệp huynh, hoan nghênh, hoan nghênh. Chuyện lần trước, còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ta vừa định đi Bạch Đảo Hồ đi bái phòng Diệp huynh, kết quả Diệp huynh ngươi liền đến, ta thật sự là bất quan." Lỗ Hỏa nói tới sự tình, là Diệp Cảnh Vân lần trước cùng Lưu Lạc Nhu tụ hội lúc, Lưu Lạc Nhu nói cần phải có người hỗ trợ từ Lỗ Quốc mua sắm tài nguyên. Diệp Cảnh Vân liền đem chuyện này giới thiệu cho Lỗ Hỏa, nhìn Lỗ Hỏa bộ dạng này, hẳn là từ trong kiếm lời không thiếu linh thạch. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Ta là có chuyện tới Hồng Liên Tiên Thành, thuận đường ghé thăm ngươi một chút, xem ra ngươi khôi phục không tệ đi." Lỗ Hòa 10 năm trước, mở tử phủ thất bại, bản thân bị trọng thương. Liên 4 năm trước, cũng còn có lưu một chút hậu di chứng. Thì nửa bừng lên lá trà, diệp cảnh vân ngửi ngửi, rất thơm. Lá trà cửa vào, mùi thơm nát chi khí lan ra, theo cổ họng mạch đến trong dạ dày, liền có một cỗ linh khí đầy tràn cơ thể. "Trà ngon." Hắn tán lương. "Loại này trà ngon, ta uống có chút lãng phí. Ta đã sớm trúc cơ chín tầng, uống cái này cũng vô dụng. Nếu là tu sĩ tầm thường uống trà này, kế tiếp trong mấy ngày, tốc độ tu luyện đều có thể nhanh lên hai thành, bù đắp được nửa viên đan dược." Lỗ Hòa nở nụ cười, nói: Lã cha đi, chính là vì ham muốn ăn uống. Diệp huynh, ta lần này trở về Lô Quốc, ngoại trừ giúp Lưu Đại Nưu đạo hữu làm việc, cũng đem phía trước ta nói chuyện này đã điều tra xong. Vạn năm trước, ta Lô Quốc Tiên hoàng chém giết cái kia Tam Giới Quỷ yêu sau, đem hắn mai rùa nhét vào một tòa trong hồ nước, đồng thời thuận đường đem hồ kia bên trong tất cả quỷ yêu đều tàn sát hầu như không còn. Về sau Lô Quốc hoàng đế, vì kỷ niệm Tiên hoàng công tích vĩ đại, đã từng phái người đi trong hồ kia tìm kiếm mai rùa, phát hiện đã sớm bị một cái khác Tam Giới yêu thú chấm giữ, cái kia mai rùa cũng không biết tung tích. Diệp Cảnh Vân nói, "Lô huynh, ý của ngươi là, cái kia mai rùa không thấy?" Lỗ Hỏa Giang tay ra, nói: "Cái này cũng không kỳ quái, trên vạn năm đi qua, cái này Mai Dụ coi như còn tại, cũng không ở tại chỗ, nói không chừng liền bị cái nào yêu thú hoặc nhân loại lấy đi." "Bất quá, Diệp huynh ngươi nếu là muốn tìm Mai Dụ, có thể đi cổ Đãng Sơn mạch Kim Ba Hồ xem, nơi đó có rất nhiều quy loại yêu thú." "Bất quá Diệp huynh ngươi phải cẩn thận, dựa theo Lâu Cơ Hoàng, Hoàng thất tình báo, nơi đó hẳn là đi ra tam giai quy loại yêu thú, nói không chừng bây giờ còn có." Nghe được Kim Ba Hồ cái tên này, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Danh tự này, tại phương gia trong tình báo cũng đề cập tới, quay đầu cùng quan đan sư thương lượng một chút. Diệp Cảnh Vân đột nhiên hỏi, "Ai, nơi này ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, Lâu quốc hoàng thất như thế nào đối với cổ Đặng Sơn mạch hiểu rõ như vậy?" Lỗ Hỏa mặt lộ lúng túng, hắn nói, "Lâu quốc lão hoàng đế đã từng nghĩ tới tiến công Tây quốc, vì thế thu thập qua rất nhiều tình báo, rất là kỹ càng." Bất quá, theo Lâu quốc phân liệt, những thứ này đều tan thành mây khói. Nghe đến đó, Lỗ Hỏa mặt lộ vẻ hối ức. Lúc đầu Lâu quốc lão hoàng đế hùng tâm bừng bừng, suy nghĩ nhất thống xung quanh số quốc, thiết lập một cái rộng lớn cương triều. Nhưng tất cả những thứ này đều theo lão hoàng đế bỏ mình, biến thành một nước Diệp Cảnh Vân cười cười, cảm thán thế sự vô thường ngoại cũng lẩm bẩm. Lỗ Hỏa tiểu tử này, đối với tại Lâu Quốc Hoàng Thất Bí Mật, biết đến vẫn rất nhiều. Tiếp lấy hắn liền đứng dậy cáo từ, hắn muốn đi tìm Quan Đan sư, thương lượng tìm tỏi kim ba hộ sự tình. Chương 213 mệnh cửu nhân, đột phá thất bại, chương 213 mệnh cửu nhân, đột phá thất bại. Chờ rời đi Lỗ Hỏa phủ để sau, Diệp Cảnh Vân ngựa không ngừng vó chạy tới Quan Đan sư phụ thượng. Hắn dọc theo đá xanh chạy liền bậc thang, hướng sườn núi một bên khác đi đến. Quan Đan sư, Lỗ Hỏa hai người, đều tại trên Hồng Liên Sơn sườn núi chỗ linh mạch, hai người cũng là thuê cái động phủ thượng chú. Toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành, cũng chỉ có cái này Hồng Liên Sơn có thể cung cấp nhị giai thượng phẩm linh mạch, cùng với tầng giai, thậm chí tứ giai linh mạch. Mưa lại mưa lớn rồi mấy phần, chi tiết mưa bụi rơi trên mặt đất, tóe lên vô số nhỏ bẻ bọt nước. Diệp Cảnh Vân tự mình đi ở trong mưa, mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng vô hình khí tráo, chặn rủ xuống mưa bụi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi đây địa thế khá cao, có thể nhìn xuống hơn phân nửa cái Hồng Liên Tiên Thành. Trong mưa thành trì, so sánh ngày bình thường nhiều chút mông lung cảm giác, có một phen đặc biệt ý cảnh. Lùi tới những người khác, tự nhiên cũng là như thế. Bọn họ đều là tu sĩ, đương nhiên sẽ không bị mưa ảnh hưởng. Có ít người thậm chí ngừng chân tại này, thưởng thức trong mưa phong cảnh. Toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành, cũng hiện tại ngoại thành sinh hoạt chút phàm nhân, khác cũng là tu sĩ, cái này Hồng Liên Sơn, càng là lấy chút cơ trở lên tu sĩ làm chủ. Bởi vậy dù là có mưa, lui tới tu sĩ vẫn là không nhanh không chậm. Trong mưa Hồng Liên Sơn càng ngày càng xanh tươi, Diệp Cảnh vẫn liếc nhìn một vòng, trong lòng ý động. Cũng không biết, Hoàng Kỳ vận nàng đột phá như thế nào. Nếu là nàng có thể thuận lợi mở tự phụ, cái kia toàn bộ Mai Hoa Phượng, đem so với phía trước liền rất khăng nhau. Thậm chí ta còn có thể cùng nàng cùng phối hợp, âm thầm diệt trừ linh gia. Nếu Hoàng thị vật lựa chọn tại cái này Hồng Liên Tiên Thành đột phá, vậy cũng chỉ có cái này Hồng Liên Sơn sơn núi, chỉ có nơi đó có Tam giai linh mạch. Hơn nữa, khoảng cách Kim Đan chân nhân cũng không tính xa. Lúc này, một vị khuôn mặt tuấn dật tu sĩ từ bên cạnh hắn đi qua, cùng ngày đồng thời, một cô cường hành thần thức quét tới. Tử phủ thượng nhân. Diệp Cảnh Vân nhíu lông mày lại. Người kia nhìn Diệp Cảnh Vân chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, là lấy yên tâm dùng thần thức quét mắt, cảm thấy Diệp Cảnh Vân căn bản không phát hiện được. Chính xác, bình thường tới nói, bởi vì Tử phủ thượng nhân thần thức so với trúc cơ cường hành, chỉ cần Tử phủ có ý định che giấu, trúc cơ tu sĩ rất khó phát hiện. Đáng tiếc, Diệp Cảnh Vân không phải thông thường chút cơ tu sĩ, cho nên ngay từ đầu liền chú ý tới. Cũng may ta đeo mặt nạ." Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ. Nay mặt nạ có thể che lớp tướng mạo, lại thêm hắn có ý định cải biến khí tức, chỉ cần người này không phải rất quen thuộc hắn, căn bản không phát hiện được hắn là ai. Cái này tử phụ thượng nhân rất đi mau xa, Diệp Cảnh Vân trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. "Xa lạ tu sĩ?" Trong lòng Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Toàn bộ đế quốc, tử phụ tu sĩ chỉ có không đến 200 vị, hắn cơ bản đều nhận biết. Loại tin tình báo này đối với tại một cái chút cơ tu sĩ tới nói, là nhất thiết phải nắm giữ, miễn cho chọc tới người không nên dây vào dẫn đến chính mình hôi phiên diệt. Nhưng người này trước mặt không giống bọn hắn trong đó bất luận một vị nào. Có lẽ là vị nào tiền bối dịch dung, hoặc chính là cất dấu ma tu, bất quá cũng không bài trừ là từ quốc gia khác tới. Cái sau khả năng lớn hơn một chút, bằng không thì cũng sẽ không ở trong Hồng Liên Tiên Thành ngoại bên trong làm việc lớn lối như thế. Đối với tại Tề quốc tự phụ tu sĩ tôi nói, Hồng Liên Tiên Thành mặc dù là yếu nhất kim đan thế lực, nhưng dù sao cũng là kim đan thế lực, ở trong thành làm việc đều biết cẩn thận chút. Diệp Cảnh Vân không nghĩ thêm những thứ này, tiếp tục hướng về quan đan sư phụ thượng đi đến. Cùng nhau đi tới, cơ bản đều là xuống dốc. Cái này lỗ hỏa, chỗ ở ngược lại là rất cao. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, ta mệnh thượng nhân đi ở trong Hồng Liên Tiên Thành nhỏ tiện trong, bốn phía quét mắt, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Cái này Hồng Liên Tiên Thành tuy nhỏ, ngược lại là cũng ngũ tạm đều đủ. Nơi này luyện thể tu sĩ không thiếu, rất thích hợp cầm tới làm thì thôi. Hắn cất bước đi ở Hồng Liên Sơn trên sơn núi, thỉnh thoảng bình phán lấy. Đột nhiên, hắn thấy được một vị xinh đẹp tu sĩ. Người này dáng người trung đẳng, không mập không ốm, trong lúc hành tẩu tự có một cỗ nhàn nhã phong độ. Mấu chốt hơn là, tại hắn trong cảm ứng, người này khí huyết mười phần thị vượng, đơn giản như cái hỏa lô đồng dạng. Ta mệnh thượng nhân hơi hơi nhướng mày, thần thức đảo qua, trong lòng lại càng hài lòng. Luyện thể nhị giai hậu kỳ, thậm chí có thể là tam giai. Bất quá tam giai luyện thể cũng không vấn đề gì, loại này luyện thể tu sĩ, phần lớn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ta cùng thi khôi liên thủ, cầm xuống thật đơn giản. Hơn nữa ta thần thức quét mắt lâu như vậy, người này một mực không có gì phản ứng, chắc chắn không phải tam giai luyện thể. Cơ thân thể này coi như không tệ, là cái làm thi khôi mầm giống tốt. Trước tiên nhớ kỹ, chờ chuyện chỗ này, điều tra tinh tường sau lại hạ quyết định. Ta vừa tới ở đây, nhưng tuyệt đối đừng chọc cái gì thế lực lớn, chậm rãi phát dục là hơn. Ta đến lúc này mới mấy tháng, liền đã gặp phải mấy cái hạt giống tốt, thực sự là phúc địa của ta a. Hồng Liên Tiên Thành bởi vì tới gần cổ đãng sân mạch, yêu thú, khoáng sản những vật này sinh phong phú, có thật nhiều tu sĩ coi đây là sinh, cho nên luyện thể tu sĩ số lượng viễn siêu địa phương khác. Mà chính là bởi vì điểm này, Hồng Liên Tiên Thành mới bị Tam Mệnh Thượng nhân xưng là phúc địa. Thừa dịp bây giờ Hồng Lan chân nhân không tại, nắm chặt độc thủ, hắn không nhanh không chậm đi đến phía trước một tòa động phủ, quẹo vào bên cạnh cánh rừng bên trong, thân hình hắn đột nhiên tiêu thất, tiếp lấy không khí một cơn chấn động, một bóng người xuất hiện ở ở đây. Nếu là hoàng thi vận tại cái này có thể liền có thể nhận ra, đây là cái kia một mực quân lấy nàng Trần Kiếm Bình, Xuân Khê thượng nhân chất nhi. Bây giờ, Trần Kiếm Bình ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn qua phía trước, không sinh khí chút nào. Ai nghĩ được, một lát sau, ánh mắt của hắn thế mà linh độc lên, hô hấp cũng biến thành như người thường đồng dạng. Trần Kiếm Bình phất tay xóa ra một mặt thủy tính, hướng về phía tấm gương sửa sang lại chính mình, hắng giọng một cái, lộ ra lướt qua một cái nụ cười quỷ dị. Trần Kiếm Bình cất bước hướng về phía trước, đi tới một tòa động phủ trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ. Một lát sau, án bế môn canh Trần Kiếm Bình sững sờ một chút, lập tức nổi giận mắng. Thật sự là phế vật, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái này Hoàng thi vận quan hệ rất tốt đâu. Thật sự là uổng phí mù ta thời gian lâu như vậy, còn đắc tội cái kia Xuân Khê thượng nhân. Trần Kiếm bình nhíu nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Hắn giang hai tay tầm, một đạo quỷ dị phù văn ở trong đó lấp loé. Thuấn phù văn này trông được đi, sẽ phát hiện trong đó dậm dặm trầm trì, sắp hàng các loại trận pháp. Tam mệnh thượng nhân, tại trận pháp một đạo rất có thiên phú. Mà Hùng Liên tiên thành, tại bực này thuê lại động phủ bên trên, đương nhiên sẽ không dùng quá tốt trận pháp. Lại thêm trận pháp bên trong chỉ có một vị trúc cơ trung kỳ Hoàng thi nguyệt trông coi, tự nhiên là bị Tam mệnh thượng nhân chui chỗ trống. Bất quá tam mệnh thượng nhân cái này trận pháp phí tổn khá cao, nếu không phải là thuê hắn người kia cho linh thạch nhiều, hắn còn không muốn dùng đâu. Quan Đan sư phụ thượng. Quan Đan sư nghe được Diệp Cảnh Vân ý đồ đến, trầm tư một phen sau gật đầu một cái, nói: "Không hổ là Diệp huynh, tin tức lại linh thông như vậy. Không giống ta, tìm nhiều năm như vậy cũng là không thu hoạch được gì." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cười cười, chỉ nói: "Đây không tính là cái gì, chỉ là vận khí thôi." Huống chi, nơi này cùng sư phó ngươi lưu lại câu nói kia phải chăng có liên quan, vẫn là chưa biết. Quan Đan sư sư phó trước khi chết, từng để lại một câu nói Cổ đã sơn mạch, mai rùa phía dưới. Trong những lời này, ẩn chứa điệu tâm tử dương thảo manh mối. Quan đan sư trầm tư hồi lâu, lập tức cắn răng nói, "Đi, không bước lên chút phong hiểm, có thể nào có thu hoạch." Tiếp lấy hắn sắc mặt lại sụt xuống, nói, "Nhưng mà Diệp huynh, nếu là tới đó phát hiện chuyện không thể làm, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp lui về sau." Thân là luyện đan sư, quan đan sư cũng không thiếu linh thạch, chờ lâu chút thời gian, chắc chắn là có thể cầm tới một khóa tử dương ngẩn thần đan, là lấy không nỡ lòng bỏ bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Huống chi, hắn nếu là chết ở bên ngoài, hắn những cái kiêu tiểu thê mỹ tiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để các nàng phòng không gối chết hay sao? Hắn có thể không nỡ. Ngoài ra, Quan Đan sư sợ dĩ chịu mạo hiểm, cũng là hấp thụ đường đan sư giáo huấn. Đường đan sư cũng cầm tới qua một khỏa Tử Dương Ngẩn Thân Đan, nhưng mà lần thứ nhất đột phá thất bại, còn lại tuổi thọ liền không nhiều lắm, cũng chỉ có thể mạo hiểm làm việc, cuối cùng ngã đến Diệp Cảnh Vân trên tay. Quan Đan sư cũng không muốn bước đường đan sư theo gót. Nhìn thấy Quan Đan sư lo lắng biểu lộ, Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Như vậy đi, kế tiếp chúng ta chia binh hai đường, đi dò tra cái kia Kim Ba Hồ xem hồ này ở đâu." bên trong đều có cái gì yêu thú, thuận tiện suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó bọn chúng. Diệp Cảnh Vân bây giờ đã luyện thể tam giai, chỉ cần không thăm nhập cổ đặng sơn mạch, liền cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. huống chi, hắn còn có tứ giai pháp thuật xem như át chủ bài. Quan đan sư lập tức đáp ứng, nhân mạch của hắn rất nhiều, nghe ngóng những thứ này tự nhiên không là vấn đề. Hắn nói, đều nghe Diệp huynh. Nhưng mà còn có cái vấn đề, chúng ta đều không đi qua cái chỗ kia, cho nên còn phải phải tìm người dẫn đường mới được, Diệp huynh ngươi có nhân tuyển sao? Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ đến điểm này, hắn nói, cái này đã có Ta định tìm Phương gia tộc trưởng Phương Trường Hưng, hắn quanh năm lên núi đi săn, kinh nghiệm phong phú. Liên cái này Kim Ba Hồ tin tức, ta đều là từ chỗ của hắn lấy được. Hơn nữa người này cùng bên cạnh ta Phương Cầm là đồng tộc, cùng ta quan hệ qua lại cũng không ít, là cái người tin cẩn. Có đôi lời hắn từng nói, Phương Trường Hưng tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, Diệp Cảnh Vân cũng không sợ hắn đuổi nghịch hoa dạng gì. Quan Đan Sương nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Có cái thuần thục dẫn đường, chuyến này nhất định có thể thuận lợi rất nhiều. Hắn nói, liền theo Diệp huynh nói. Diệp huynh vì chuyện này chạy ngược chạy xuôi, cũng là khổ cực. Vừa vận ta chiêu này cái tay nghề không tệ linh chủ, Diệp huynh ngươi thử xem." Hắn hướng về phía ngoài cửa đứng hầu nữ tu hô, "Thanh nhi, mang thức ăn lên." Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu thu thập lên cái này Kim Ba Hồ tư liệu tới. Hắn đầu tiên là đi thăm hỏi Tưởng Tiểu Cẩm, lấy được chút tình báo, nhưng mà không nhiều. Cái kia Kim Ba Hồ cách Hồng Liên Tiên Thành tương đối xa, chừng hơn 1000 dặm, cách Cổ Đãng Sơn mạch biên giới cũng có hơn 1000 dặm. Hơn nữa nhân tộc vốn cũng không tốt thủy chiến, ở trong nước không phát huy ra quá nhiều thực lực. Hơn nữa cho dù nghĩ săn giết yêu thú, cũng không cần cố ý chạy xa như vậy, Hồng Liên Tiên Thành đối diện chỗ yêu thú còn nhiều. Sau khi lấy được tin tức này, Diệp Cảnh Vân cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải như thế, quan đan sư Đoán Trường đã sớm nhận được đầu mối. Sau đó, hắn lại tại Hồng Liên Tiên Thành chờ đợi 2 tháng, chậm rãi sưu tập tư liệu. Dù là Hồng Liên Tiên Thành không biết, luôn có biết đến. 2 tháng sau, Diệp Cảnh Vân đi ra thuê lại đậu phủ, dự định đi cửa đá đường phố thử thời vận, nơi đó có rất nhiều thăng hoa. Hắn vừa đi ra môn, liền phát giác phủ cận linh khí trở nên sống động chút, tại hướng cái nào đó phương hướng dũng mãnh lao tới. Ngẩng đầu nhìn lại, có một cái phương viên 2 3 dặm linh khí vòng xoáy, đang chậm rãi xoay tròn, tản ra một cô huy áp. Hồng Liên Tiên Thành chợt hơi hơi lóe lên, từ trong linh mạch rút ra linh khí nhiều chút, mỏng manh chút linh khí đột nhiên khôi phục bình thường. Đối với tại tứ giai linh mạch tới nói, thỏa mãn điểm ấy linh khí nhu cầu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ai tại Mộ Tử phủ? Có phải hay không là Hoàng thị vận? Trong lòng Diệp Cảnh Vân tự nói. Những người khác cũng chú ý tới một màn này, nhao nhao đi ra xem xét. Thâm mộ cũng có, ghen ghét giả cũng có, hiếu kỳ giả cũng có, người thờ ơ cũng cũng có. Đồng thời, có chút Tử phủ gia tộc đã bắt đầu lôi kéo chuẩn bị, Hồng Liên Tiên Thành cũng là. Hồng Liên Tiên Thành thân là chủ nhà, tự nhiên biết đây là Hoàng thị vận tại đột phá. Tưởng Tiểu Cầm sớm canh giữ ở ngoài đại phủ, tính toán đợi Hoàng Thi vận đột phá thành công, liền chủ động mời chào đối phương. Chỉ chốc lát, bên cạnh Tưởng Tiểu Cầm liền lần lượt nhiều hơn không ít chúc cơ, tử phủ tu sĩ. Tử phủ tu sĩ, tại toàn bộ đế quốc cũng là phải tính đến cỡ giả, thêm một cái rất có thể liền có thể thay đổi toàn bộ thế lực của diện. Đám người xem xét, ai cũng là người quen, liền lẫn nhau chuyện trò. Một năm bước tu sĩ, đối với người mặc Tử Ý Triệu Nhược Vũ nói, "Triệu Tiểu Hữu, ngươi động tác này khá nhanh a." Triệu Nhược Vũ tu vi càng ngày càng thâm hậu, đã đến chúc cơ tu sĩ đỉnh phong. Nàng bây giờ, đang toàn lực gom góp từ Dương vận thần đan Triệu Nhược Vũ chứng nóng một dạng trên mặt, lộ ra một nụ cười, nói: "Chu ba ba, ngài cái này cũng không chậm a. Chu gia đều có nhiều trận pháp sư như vậy, cái này liền để cho chúng ta Triệu gia thôi." Chu gia là Tế Quốc một trong thất đại tử phủ thế lực, am hiểu trận pháp, bây giờ trong gia tộc có một vị tam giai thượng phẩm trận pháp sư, Chu Khải Dượ. Tưởng Tiểu Cầm một bên cùng bên người tử phủ thượng nhân phàn đàm, một bên chú ý đến trong nội phủ. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, Hoàng thị vận gia nhập vào thế lực khác khả năng tính chất không lớn, nhưng vẫn là muốn thử một chút mới biết được. Không chỉ có là Hoàng thị vận, Bạch Đảo Hồ những người khác, tỷ như Diệp Cảnh Vân, Vương Chính Lâm thậm chí Chu gia cũng không quá có thể chịu làm kẻ dưới. Trần Thông nghiễu cười ha hả nói, "Tưởng đạo hữu, thông qua cái này đột phá lúc vòng xoáy linh khí đến xem, cái này hoàng thị vận tương lai tiền đồ như thế nào." Nói như vậy, đột phá lúc vòng xoáy càng lớn, đại biểu thiên phú của người nọ càng tốt, nhưng giữa hai bên cũng không có tất nhiên quan hệ. Trần Thông nghiễu đến từ tại tự phụ Trần gia, Trần gia vị tại Tề Quốc La Hữu Sơn là cái việc không ai quản lý khu vực, là lấy Trần gia người làm việc cũng là lôi lệ phong hành, xem trọng nhất kích mất mạng, không chút dung giải. Tưởng Tiểu Cầm lắc đầu, nói, "Cái này nói đến Trần Giống như sư phụ ta Hồng Lan chân nhân, đột phá từ phủ lúc vòng xoáy cũng liền hai dạng phương viên, còn không phải thành công kết đan. Bất quá nhất định phải nói mà nói, vòng xoáy này lớn mà sâu, uy áp cũng trọng, lời thuyết minh người này tiền đồ không tệ. Bất quá chân đạo hữu, các ngươi Trần gia không phải là cùng đính gia quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Mọi người tại đây bên trong, liền ngươi Trần gia khó nhất. Trần Tông nghĩa bật cười lớn, nói, chỉ cần có thể lôi kéo một cái tử phủ, cùng đính gia đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí trở mặt thành thù lại như thế nào? Lúc này, trong lòng của Hàn Yên lặng nói bổ sung, nhưng lần này, cái này hoàng thi vận sợ là hi vọng không lớn. Đinh Vật Lương tỉnh cái kia quỷ dị tang mệnh thượng nhân ra tay, chính là thông qua chẩn ra. Quả nhiên, lúc này trong động phủ truyền đến một tiếng nhẹ tiếng nổ, giữa không trung vòng xoáy linh khí lập tức trì trệ, lập tức bắt đầu tiêu tan. Mọi người tại đây cũng là biến sắc, nhất là Tưởng Tiểu Cẩm, sắc mặt trở nên xanh xám. Nàng không lo được người khác, vội vàng lấy ra lệnh bài mở ra trận pháp, xông về trong động phủ. Lúc này, nàng mới phát hiện động phủ phòng ngự trận pháp bên trên có thêm một cái cổ quái phù văn. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Phía trước còn hết thảy thuận lợi, như thế nào đột nhiên thất bại? Tâm thương đột phá thất bại cũng là linh khí vòng xoáy dần dần đình trệ, mà không phải đột nhiên tán loạn. Hắn phát giác được bên trong có thể có vấn đề, vội vàng đi tìm quan đàn sư. Quan đàn sư phụ thượng, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, quan đàn sư lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nói: "Diệp huynh, tư liệu ta thu thập không sai bị lắm, ngươi mau đến xem nhìn." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói nhanh: "Quan huynh, ngươi thấy cái kia vòng xoáy linh khí sao? kia hẳn là hoàng thị vận tại đột phá, bây giờ nàng không hề có điểm báo trước đột phá thất bại, sợ là có vấn đề. Cổ Đãng Sơn mạch hành trình, hay là muốn cẩn thận chút cho thỏa đáng." Hắn cảm thấy Hoàng thị vận sở dĩ đột phá thất bại, sợ là có chút âm u. Mà cùng là Mai Hoa Phượng tu sĩ bọn hắn, cũng phải cẩn thận mới lạ. Hoàng thị vận mở tự phủ một chuyện, chỉ có Diệp Cảnh vẫn biết, nàng không có nói cho người khác biết, Quan Đan sư tự nhiên cũng không biết. Quan Đan sư biến sắc, vội vàng nói: "Vậy chúng ta mau đi xem một chút Hoàng đạo hữu." Hoàng thị vận đột phá thường có đan dược hoặc linh vật phụ trợ, không đến tại bỏ mình, nhưng trọng thương lúc nào cũng tránh không khỏi. Chương 211 chuyện đã xảy ra, an trang đột phá, chương 211 chuyện đã xảy ra, an trang đột phá. Hoàng thị vận thuê lại trong độc phủ. Trong phòng một mảnh hú độn. Khoe Miệng chảy máu Hoàng thị vận đang ôm lấy hôn mê Hoàng thị nguyệt bên cạnh còn có một bộ vỡ thành vài khúc thi thể. Tưởng tiểu Cầm nhìn xem một màn này, sắc mặt khó coi. Hoàng thị vận tại Hồng Liên Tiên Thành trong động phủ bị người ám toán, nếu là nói ra, đối với Hồng Liên Tiên Thành tuyệt không phải chuyện gì tốt. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, từ trong lấy ra hai cái đan dược, con ngón đụng ra, đan dược liền lơ lửng ở Hoàng thị vận trước mặt. Hoàng đạo hữu, đây là ta Hồng Liên Tiên Thành chữa thương đan dược Hồng Liên tái tạo đan là thích hợp nhất bậc này tình huống, ngươi trước tạm ăn vào a. Hoàng thị vận đau thương nở nụ cười, khoát tay nào nói, không cần tưởng tiền đói, ta đã dùng qua chữa thương đan dược Tưởng Tiểu Cầm thở dài, cũng không cấm cựu, chỉ nói: "Hoàng đạo hữu ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Thi thể này là ai, ngươi tình tưởng nơi đây đi qua sao?" Hoàng Thi vận Hưu khí vô lực nói: "Người này tên là Trần Kiếm Bình, là Xuân Khê thượng nhân chất nhi. Đến tại cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ có chờ sáng mọi tình táo lại, mới có thể biết." "Xuân Khê thượng nhân?" Tưởng Tiểu Cầm tự lẩm bẩm, lập tức án đuổi Hoàng Thi vận hai câu, đang xoay người rời đi, đi tìm Xuân Khê thượng nhân đi. Rất nhanh, Diệp Cảnh Vân cùng quan đàn sư hai người chạy tới nơi này. Thấy cảnh này, hai người khí tức lập tức chỉ trệ. Hoàng thị vận nhìn thấy hai người, lập tức nói: "Diệp huynh, nghe nói ngươi công pháp am hiểu chưa thường, có thể hay không giúp ta xem da muội? Nàng bị người kia ám toán bản thân bị trọng thương, phục dụng đan dược cũng là vô dụng, hay là một mờ hôn mê." Nói xong câu đó, Hoàng thị vận nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, xem da thương thế của nàng cũng không nhẹ. Bất quá nàng cũng không để cho Diệp Cảnh Vân hỗ trợ chữa thương, nàng thụ thương chính là bởi vì đột phá thất bại, kinh mạch bị hao tổn, ai tới cũng không có gì biện pháp tốt. Hơn nữa, Hoàng thị nguyệt bị thương, so với nàng càng nặng. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, ngồi xổm ở bên cạnh, tay phải khoác lên Hoàng Thi Nguyệt trên cổ tay, vận chuyển cự pháp, tại trong cơ thể của Hoàng Thi Nguyệt dạo qua một vòng. Hắn nói, "Không sao, nàng chỉ là mất máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề, kinh mạch không có chịu tổn thương quá lớn. Luận tốc độ khôi phục, nàng chỉ sợ vẫn còn so sánh ngươi mong manh." Nói xong, Diệp Cảnh Vân vận chuyển Trường Xuân công, Trường Xuân pháp lực dâng lên, tán mát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, rót vào trong cơ thể của Hoàng Thi Nguyệt. Hắn đang giúp Hoàng Thi Nguyệt tu bổ tổn thương trong cơ thể miệng, đồng thời thúc tiến trong cơ thể nàng chữa thương đang dược tiêu hóa. Thần muốn muốn cho nàng lập tức tỉnh lại, dùng hóa thanh bình cam lộ liền có thể, nhưng nàng đã uống chữa thương đang dưỡng dược, không có cần thế này, hơn nữa tốt nhất cũng không cần triển lộ hóa thanh bình hạt thủ. Sau một lát, Hoàng thị Nguyệt đau hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt Melly. Nhìn thấy chính mình nằm ở Hoàng thị vận trong lự sau, Hoàng thị Nguyệt nước mắt lập tức chảy xuống, không ngừng cho nhà mình tỉ tỉ xin lỗi. Hoàng thị vận cũng là trong mắt chứa giọt nước mắt. Chờ hai người bình tĩnh trở lại, Hoàng thị Nguyệt nói đến nơi đầy đi qua. Không biết thế nào, Trần Kiếm Bình xông qua động phủ trận pháp, mà lúc đó Hoàng thị Nguyệt tựa hồ bị chiếm tâm trí, hoàn toàn không có phát giác vấn đề. Tiếp lấy Trần Kiếm Bình vẫn có đầu rút cổ tại động phủ Sở Sính, thẳng đến Hoàng Thi Vận đột phá đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên làm loạn liền muốn phóng tới Hoàng Thi Vận. Lúc này, Hoàng Thi Nguyệt phảng phất trong ý nghĩ thoáng qua một đạo tiềm điện, đột nhiên hiểu rồi cái gì, ngăn cản lại Trần Kiếm Bình, cái sau lại trực tiếp tự bạo ra. Hoàng Thi Nguyệt bản thân bị trọng thương, Hoàng Thi Vận cũng là cả kinh, dẫn đến đột phá thất bại. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn nói: "Xem ra, lúc đó hắn còn có người thứ ba, hắn sớm khống chế Trần Kiếm Bình, thôi miên Hoàng Thi Nguyệt đồng thời tại thời khắc mấu chốt làm loạn. Hơn nữa, người này hẳn là tử phụ thượng nhân." Nghe nói như thế, Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng. Lại làm một hồi phân tích sau, Diệp Cảnh Vân lại cho Hoàng Thi vận 2 tỷ mỗi liệu lần tương sau, liền cùng Quan Đan sư tạm thời canh giữ ở bên ngoài, để phòng ngoài ý một khác. Hoàng Thi vận đi ra, bưng một bàn trái cây ngồi ở trước bàn, nói: "Lần này đã tạ hai vị, gia mẫu đã ngủ rồi. Bất quá nàng lần này ngoại trừ thân thể, thần thức bên trên cũng tụ không nhỏ tổ thường, sợ là muốn nghỉ ngơi rất lâu mới có thể khôi phục." Quan Đan sư nhìn xem Hoàng Thi vận không có chút nào huyết sắc trên mặt, than nhỏ một tiếng nói: "Hoàng đạo hữu, ta quanh năm chờ tại Hồng Liên Tiên Thành, ngươi mở tử phụ chuyện lớn như vậy, nên cứ gọi bên trên ta." Lúc đó nếu là ta ở đây thủ hộ, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hoàng Thi vẫn không nói gì, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ai có thể nghĩ tới, Hồng Liên Tiên Thành trận pháp cũng không đáng tin cậy như vậy. Trong lòng Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, chính xác, lúc đó nếu là có thể nhiều hơn 1 2 người thủ hộ, liền không đến tại phát sinh bực này thảm kịch. Chuyện này cũng là cho hắn một lời nhắc nhở, về sau đột phá cảnh giới lúc, một mặt phải giữ bí mật, không cho người ta thời cơ lợi dụng. Một phương diện khác, cho dù là tại loại này trong thế lực lớn, cũng không thể bung lòng cảnh giác, hay là muốn tìm thêm mấy người tới hộ pháp. Cũng may, bên cạnh hắn ngoại trừ Phương Cẩm, Còn có hai cái nhị giai linh sủng, bình thường tới nói hộ pháp là đủ. Nhưng đến lúc đó, tốt nhất vẫn là tìm tự phụ thượng nhân nhìn xem. Hoàng thi vận khuôn mặt tái nhợt bên trên, gạt ra một tia nụ cười khó coi, nàng mở miệng nói: "Nếu là có lần sau, ta nhất định kêu lên hai vị giúp ta hộ pháp." Lần này người này làm khó dễ thời cơ rất khéo léo, chính là nàng đem Tự Dương Ngận Thần đan cùng linh vật đều dùng thời điểm. Tiếp tiếp, nàng lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu tích Lũy Tư Nguyên. Diệp Cảnh vẫn hỏi: "Hoàng cô nương, ngươi ngày bình thường từng đắc tội thế lực lớn đệ tử, hay là tự phụ thượng nhân sao?" Hoàng thi vận lắc đầu, nàng luôn luôn cẩn thận, rất ít gây thù hằn. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Kế tiếp, còn phải cẩn thận địch nhân lần nữa hạ thủ mới được." Hoàng cô nương dù là trong bất tri bất giác gây thù hằn, cũng không đến tại để cho đối phương trả giá đánh đổi lớn như vậy, thỉnh tử phụ thượng nhân ra tay. Duy nhất điều kiện phù hợp, cũng chỉ có đinh ra. Nếu thật là đinh ra, ta sợ bọn hắn còn sẽ có động tác khác. Quan đàn sư nhíu mày, nói, "Qua một đoạn thời gian nữa, Chu gia liền sẽ phái người tới tìm ta luyện chế huyền linh đan. Đến lúc đó, ta sẽ đem chuyện này nói cho bọn hắn." Bốn năm trước, Tống Trung Dương từ Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh lấy được một cái huyền linh ngọc liên qua đoạn thời gian trước cuối cùng tại là góp đủ tất cả tài liệu. Lúc này, Tưởng Tiểu Cẩm mang theo Xuân Khê thượng nhân, cùng với một cái tu sĩ xa lạ chạy tới Hoàng Thi vận thuê lại Đạo phủ. Để cho tiện dò xét, Trần Kiếm Bình thi thể còn không thu nhặt. Xuân Khê thượng nhân nhìn thấy Trần Kiếm Bình thi thể sau, con mắt lập tức run rẩy mấy cái, biểu hiện ra nội tâm nàng không bình tĩnh. Nhưng Xuân Khê thượng nhân sống mấy trăm năm, nội tâm sớm đã vô cùng cường đại, cưỡng chế bi thương, nhìn về phía Tưởng Tiểu Cẩm, ngữ khí không chút nào gặp dị từ nói: "Tưởng đạo hữu, mặc kệ ngươi tin cùng không tin, kỳ thực Kiếm Bình hắn đã chết 2 tháng có thừa, sự tình cũng thông báo cho Hồng Liên Tiên thành chấp sự đường. Kiếm Bình là ta thương yêu nhất hậu bối, ta một mực tại phái người tìm kiếm." Chuyện này, bên cạnh ta vị này hậu bối cũng có thể làm chứng. Huống chi, thi vận là ta rất thượng thức hậu bối, lúc đó còn động đậy thu học trò ý niệm, ta làm sao lại hại nàng đâu. Tưởng tiểu cầm sắc mặt khó coi, nàng đã điều tra qua, Xuân Khê thượng nhân đúng là thông báo qua Trần Kiếm bình chuyện, nhưng lúc đó nàng không tại, liền không có nhận được tin tức. Cái này hạ thủ người, rốt cuộc là người nào? Có thể tại bên ngoài mới giặm thao túng thi thể. Chuyện xảy ra thời điểm nàng đang canh giữ ở bên ngoài, thần thức không có phát giác được phụ cận có tu sĩ cấp cao. Huống chi nhìn từ ngoài, thi thể này sắc mặt hồng nhuận, cơ thể rắn chắc, mảy may nhìn không ra là bộ thi thể Nghe nói như thế, Xuân Khê thượng nhân lắc đầu, nàng cũng chưa từng nghe nói bực này quỷ dị pháp môn. Thông thường ma đạo luyện thi pháp môn, lấy được thi thể cũng là âm khí rất nặng, sắc mặt dữ tợn, một mắt liền có thể nhìn ra. Ma trái lại trần kiếm bình thi thể, dù là chết ước chừng 2 tháng, nhìn còn cùng khi còn sống không khác nhau chút nào. Tưởng Tiểu Cầm tiếp tục nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta Hồng Liên Tiên Thành chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra, tuyệt không dung tha hung thủ. Xuân Khê đạo hữu, làm phiền ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên không nên rời đi Hồng Liên Tiên Thành. Hoàng đạo hữu cũng là, ngươi cùng lệnh muội liền tạm thời trước tiên ở tại cái này, đỡ phủ tiền thuê không cần phải để ý đến. Đây là tam giai linh mạch, cũng có trợ tại các ngươi khôi phục. Sau đó, ta cũng biết phái người tăng cường phụ cận thủ vệ, nhất định sẽ lại không xuất hiện chuyện thế này. Chờ sư phó trở về, ta sẽ lập tức hướng nàng báo cáo chuyện này. Tưởng tiểu cầm làm như vậy, ngoại trừ muốn tra ra trận tướng, cũng là vì vãn hồi Hồng Liên Tiên Thành danh tiếng. Xuất hiện bực này đại sự, nếu như nàng không hăng hái xử lý, vậy sau này ai còn dám thuê Hồng Liên Tiên Thành làm phụ? Hoàng thi vận đứng dậy, nhẹ nhàng thi cái lễ. Tuy nói cử động lần này nhìn như là hạn chế tự do của các nàng, nhưng các nàng hai người vốn là nghĩ tại Hồng Liên Tiên Thành lại dưỡng thương một đoạn thời gian cũng liền không thể nói là cái gì gò bó. Hơn nữa nơi này tam giai linh mạch, quả thật có trợ tại thương thế khôi phục. Tưởng tiểu cầm trước khi đi, còn tìm được Diệp Cảnh Vân. Diệp huynh, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, Hoàng đạo hữu chuyện này, rất có thể là đính gia thuê sát thủ. Cũng chỉ có đính gia bậc này tử phủ thế lực, mới có thể liên hệ với bậc này quỷ dị tu sĩ. 2 tháng trước, ngươi nói muốn đi Kim Ba hồ tìm ta góp nhặt tư liệu. Hiện tại xem ra, ngươi tốt nhất đợi thêm một đoạn thời gian lại đi nơi đó, mà khách hành tung cũng muốn ẩn nấp, phòng ngừa đính gia lại xuống sát thủ. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Đa Tạ tiểu cầm nhắc nhở của ngươi, chuyện này trong lòng ta biết rõ. Chờ tưởng tiểu cầm sau khi đi, Diệp Cảnh Vân tìm được Quan Đan sư, nói với hắn chuyện này." Nghe nói như thế, Quan Đan sư nhẹ nhàng thở ra: "Tường đạo hữu nói có lý, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn." Quan Đan sư tiếc mạng rất nhiều, lại bất tiện đấu pháp, phía trước thật vất vả nâng lên vũ khí, bị Hoàng Thi vận sự tỉnh triệt để dội tắt. Tiếp tiếp, Hồng Liên Sơn thuê lại ngoài động phủ nhiều hơn không ít thủ vệ, Hoàng Thi vận động phủ phía trước nhiều hơn nữa. Diệp Cảnh Vân thấy thế, mặc dù thả không ít tâm tư, nhưng vẫn là ở đây bảo vệ nửa năm, thẳng đến Hoàng Thi Vân khôi phục cơ bản chiến lực. Đến tại Quan Đan sư, nhưng lại cho Chu gia người luyện chế Viền Linh đan đi. Trờ luyện chế xong Viền Linh đan, tại Quan Đan sư dẫn dắt phía dưới, Chu gia người cũng tới nhìn Hoàng Thi Vân. Tống Trung Dương, Chu Ban Giang, Chu Bình Văn ba người, xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, tìm được Hoàng Thi Vân phụ thượng. Quan Đan sư ở phía trước dẫn đường, nói: "Ba vị đạo hữu, đi bên này." Bốn người vượt qua một ngọn núi sườn núi, liền thấy được một cái phương viên trăm trượng kiến trúc. Mà liên tại kiến trúc phụ cận, còn có Hồng Liên Tiên Thành thủ vệ. Bốn vị đạo hữu xin dừng bước." Thủ vệ kia nói. Tiêm lấy, hắn liền tiến lên, cẩn thận đề ra nghi vấn lên bốn người tới. Quan đàn sư thường xuyên đến, hắn ngược lại là nhận biết, cho nên đơn giản hỏi vài câu sau, liền cho phép qua. Hoàng cô nương nơi này thủ vệ, thực sự là nghiêm ngặt a. Trong trung dương âm trầm tất lưỡi. Quan đàn sư lắc đầu, nói, đây cũng là không có cách nào, nếu là lại có người lặn đi vào, đó chính là sáng loáng đánh Hồng Liên Tiên Thành khuôn mặt. Dù là vì mất mũi, Hồng Liên Tiên Thành cũng phải xem trọng hoàng cô nương. Mấy người ngồi xuống, cùng hoàng thị vận tỷ muội chuyện trò, nhắc tới chuyện đã xảy ra, cũng là âm trầm tất lưỡi. Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Quan huynh, lần này luyện đan thành quả như thế nào?" Quan đan sư vô ngữ một cái, nói, "Hai quả Huyền Linh đan, phẩm chất đều không kém." Tống Trung Dương nói, "Lần này thực sự là may mắn mà có Quan huynh. Trong gia tộc, chúng ta thương lượng một phen sau, liền quyết định vô luận làm một quả hai quả, liền đem luyện được Huyền Linh đan đều dùng, đến để cao thực lực của chúng ta. Đến thế mới biết, Hoàng đạo hữu bản thân bị trọng thương, chúng ta còn gặp phải Đinh gia truy hiếp, ta Chu gia thì càng phải tăng cường chiến lực." Trờ Hoàng cô nương cùng lệnh mọi thương thế khôi phục, ta Mai Hoa Phượng tại đối mặt Đinh gia lúc, chắc chắn còn có thể lớn hơn một chút. Tống Trung Dương Chu Độ Phong hai người, lúc tìm tòi Thiên Trọng Sơn bí cảnh, lấy được tài liệu, cuối cùng luyện thành hai khóa trúc cơ đan cùng hai khóa huyền linh đan. Trúc cơ đan đều để Chu gia người uống, một cái thành công một cái thất bại, Chu gia liền nhiều một vị trúc cơ, Chu lập 3. Cái này Chu lập 3 Diệp Cảnh Vân cũng không có cái gì ấn tượng. Diệp Cảnh Vân trong những năm này, tiếp xúc Chu gia người bên trong, cơ bản chỉ có Chu Kính Đông, Chu Thu Phong, Chu An Giang cái này ba bối. Mà lần này trúc cơ Chu lập 3 so Chu An Giang đều còn muốn nhỏ bốn bối, năm nay chỉ có 50 tuổi, Diệp Cảnh Vân tự nhiên không biết. Tính cả Chu lập 3 Chu gia bây giờ đã có 8 vị trúc cơ, trong đó hai vị trúc cơ hậu kỳ mà Bạch Đào hộ nhưng là có bảy vị chúc cơ, chúc cơ hậu kỳ cũng là hai vị, ngoài ra còn có hai cái nhị giai linh sủng. Diệp Cảnh Vân nói, vậy lần này, xem ra dùng đến Huyền Linh đan chính là An Giang Hỏa Bình Văn. Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nói, ta vốn là nghĩ là, nếu là quan huynh chỉ luyện ra một khóa đáng lực, liền để hai người cạnh tranh với nhau. Hiện tại xem ra, cũng là không cần phí công phu này. Chu An Giang cười cười, hơi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đối mặt Diệp Cảnh Vân vị đại bản này, hắn nửa cái sứ phó, Chu An Giang cuối cùng là không tiếc tại biểu hiện nội tâm. Mà Chu Bình Văn nhưng là mỉm cười hướng về phía Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái. Hai người tại Diệp Cảnh Vân tại Chu gia lúc liền nhận biết, chỉ có điều trong những năm này Chu Bình Văn một mực đóng giữ Minh Bạch Sơn, hai người quan hệ qua lại thì ít đi nhiều chút. Diệp Cảnh Vân nói, vậy ta liền chúc hai vị thành công. Hai người chỉ cần có một cái có thể đột phá thành công, cái kia tại trúc cơ cấp độ cao cấp về mặt chiến lực, Mai Hoa phường liền triệt để vượt qua đi ra. Vấn đề duy nhất chính là Đinh Vân Lương vị này tự phụ. Đinh gia những năm này chiếm đoạt mấy cái tiểu gia tộc, thế lực bành trướng rất nhanh, bây giờ trong tộc chừng 17 vị trúc cơ, nhưng trong đó có bảy vị đều là tới từ bị gộp châu gia tộc khác. Đến tại trúc cơ hậu kỳ thì chỉ có 3 vị Mấy người Hàn Nguyên sau một lúc, Chu gia ba người liền cáo từ, bọn hắn cũng muốn tại Hồng Liên Tiên Thành chuẩn bị đột phá. Hấp thụ Hoàng thi vận giao hắn, bọn hắn cố ý tìm thêm mấy người tới hộ pháp, Ba Quát Tống Trung Dương, Quan Đan Sư, Diệp Cảnh Vân ba người. Một năm sau đó, theo bầu trời linh khí vòng xoáy ngừng một chuyện, hai người đột phá đều có kết quả. Chu An Giang thành công, Chu Bình Văn thất bại. Chu Bình Văn năm nay đã 153 tuổi, lần này sau khi thất bại, lấy Chu gia điều kiện, nếu không có gì ngoài ý muốn, con đường liền muốn dừng bước tại chốc cơ. Mà Chu An Giang năm nay 140 tuổi, còn có chút tán dương có thể mở tự phụ, nhưng cũng hy vọng không lớn. Nói như vậy, có thể mở mang tự phụ tu sĩ, phần lớn tại 140 tuổi khoảng chừng đã đến chốc cơ đỉnh phong, bắt đầu thu thập mở tự phụ tài nguyên. Thu thập nhiều năm như vậy, mới có hy vọng cẩm tới tự dương ngân thần đan các loại tư nguyên. Đương nhiên, những cái kia không cần vì tài nguyên phát sầu người ngoại trừ, mà lúc này, hoàn thị vận thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mấy người đang tại quan đàn sư phụ đệ chúc mừng, tưởng tiểu cầm đi đến. Mấy vị, ta biết hung thủ kia lai lịch. Chương 212 Vô Thường Tông, mai phục, chương 212 Vô Thường Tông, mai phục. Nghe được Tưởng Tiểu Cầm lời nói, mọi người tại đây trong nháy mắt đem ánh mắt chốt xuống đến trên người nàng. Tưởng Tiểu Cầm nói, cái kia người hạ thủ, hẳn là đến từ tại một cái Ma đạo tông môn. Vô Thường Tông. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây có mê hoặc, có ngưng trọng. Vô Thường Tông cái tên này, dịp cảnh nghe An Chi Lan nói qua. Vô Thường Tông là Tây Châu đỉnh tiêm Ma đạo tông môn một trong, trong môn phái có vài vị hóa thần đạo quân, thực lực cùng Cô Tông Ngô gia không sai biệt lắm. Tại Tây Châu, Vô Thường Tông thực lực gần như chỉ ở thanh dương giới thập đại tông môn phía dưới. Mà Cô Tông Ngô gia, nằm trong Tây Phương Viên mấy ngàn vạn giặm đại càn địa vực, là nơi này bá chủ. Vẹn vẹn Cô tông nô gia chi nhánh Tế quốc nô gia, trong tộc liền có 3 vị kim đan tu sĩ, là Tế quốc thế lực tối cường. Bất quá, cái này vô thượng tông mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chủ yếu tại Tây Châu Tây Bộ hoạt động, tại đại căn địa vực xuất hiện cũng không nhiều. Hắn nam hiểu nhất lấy thi thể tới luyện chế khối lõi, hắn khối lõi có chút đặc thù, cùng thường nhân đồng dạng không hay. Một mảnh trong trờm mặc, Diệp Cảnh Vân mở miệng. Hắn nói, "Triều nói như vậy, cái kia Trần Kiếm Bình chính là cái kia ma tu luyện chế khối lõi." Tưởng Tiểu Cầm hơi có chút kinh ngạc liếc Diệp Cảnh Vân một cái, không nghĩ tới hắn một cái tán tu, hiểu thế mà nhiều như vậy. Chính là, nàng nói, Tiếp đấy, nàng liền kĩ càng giới thiệu Vô Thường Tông, nghe được cái kia quỹ dị luyện thi thủ đoạn, mọi người tại đây lập tức có chút e ngại. Hoàng thị vận hỏi, cái kia tưởng đạo hữu, bây giờ biết là ai hạ thủ sao? Ăn lớn như thế một cái thiệt thòi, nàng hận không thể lập tức tìm được cái kia ma tu, đem đối phương nghiền xương thành tro. Đương nhiên, người kia là tử phủ thượng nhân, nàng còn tạm thời không phải là đối thủ. Nhưng thủ này, sớm một là môn báo, hơn nữa cái kia phía sau mà người, nàng cũng sẽ không buông tha. Tưởng Tiểu Cầm lắc đầu, lập tức nói, bây giờ còn không biết. Cái kia người hạ thủ hơn phân nửa là tử phủ tu sĩ, nhưng tướng mạo khí tức đều không biết. Sư phụ ta đã phát lệnh truy nã, chỉ cần phát hiện có thân tử người xuất hiện lần nữa, lập tức có thể bắt được." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, đối với cái này không ôm hy vọng gì. Cái này ma tu thủ đoạn quỷ dị như vậy tán nhẫn, có thể sống đến hôm nay, sao lại bị một cái lệnh truy nã bắt được? Lệnh truy nã này, chỉ có thể cho thấy Hồng Liên Tiên thành thái độ, cho tiện hơi chấn nhiếp một chút cái kia quỷ dị tự phụ tu sĩ." Tưởng Tiểu Cầm nói cho đám người tin tức này sau, lập tức rời đi. Đám người lại hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình rời đi. Ban đêm hôm ấy, quan đan sư trên tòa phủ đệ, Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư hai người đang thương nghị đi kim bà hộ kế hoạch Quan đàn sư nói: "Diệp huynh, ngươi nói chúng ta lần này đi Kim Ba Hồ Đỉnh gia nếu là biết, có thể hay không tìm người mai phục chúng ta?" Diệp Cảnh Vân nhíu những mày, nói: "Nếu là tiết lộ tin tức, chính xác rất có thể. Căn cứ ta phỏng đoán, chúng ta nhất cử nhất động, sợ là một mực có đinh gia người đang dõi chủng." Đương nhiên, kỳ thực ta Mai Hoa Phượng cũng một mực có người ở nhìn chằm chằm đinh gia. Ngoại trừ đinh vận lương những người khác hành tung chúng ta đều biết một hai. Mai Hoa Phượng có nhiều như vậy chốc cơ tu sĩ, tự nhiên cũng có chuyên môn phụ trách tình báo chốc cơ, chính là Chu gia Chu Kính Vũ. Đối với tại Mai Hoa Phượng đại địch đinh gia, Chu Kính Vũ đương nhiên sẽ không buồn tha, một mực phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần Đinh Gia có dị động gì, Chu Kính Vũ đều sẽ kịp thời thông tri Mai Hoa Phượng những người khác. Quan đan sư nhíu lông mày lại, trầm tư hồi lâu rồi nói ra, Diệp huynh, nếu không thì cái kia Kim Ba Hồ sự tình, chúng ta trước tiên tạm thời thả một chút. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, không sao. Quan huynh, có một chút bị ngươi không để ý đến, đó chính là thời gian. Cái kia Kim Ba Hồ cách Hồng Liên Tiên Thành chỉ có 5 vạn dặm, mà Đinh Gia cách Hồng Liên Tiên Thành chừng 5 vạn dặm, đưa tin đều phải uất nhất 10 ngày. Cho dù Đinh Vận Lương đích thân xuất mã, đuổi tới Kim Ba Hồ cũng muốn tiêu phí 3 ngày thời gian. Đi đi về về, ít nhất cũng phải 13 ngày, đến lúc đó bọn hắn đi cái nào tìm chúng ta. Trừ phi cái kia Đinh Vận Lương một mực tại Hồng Liên Tiên Thành đợi, nhìn chằm chằm chúng ta. Nhưng hắn một cái đường đường tự phụ, vội vàng nhiều chuyện đi, làm sao lại một mực đợi ở chỗ này? Hơn nữa căn cứ tình báo, hắn 2 tháng trước còn tại Tử Yên Cốc Sơn môn xuất hiện qua. Nghe nói như thế, Quan Đan Sư lông mày lập tức giãn ra. Diệp huynh nói rất đúng, ta ngược lại thật ra đem điểm ấy đem quên đi. Bất quá, nếu là Đinh gia có vài vị trúc cơ nhìn chằm chằm vào chúng ta, Như vậy nên như thế nào?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Chuyện này, còn xin quan huynh yên tâm. Chỉ cần không tới tự phủ tu sĩ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu là đinh gia phái người mai phục hai người bọn họ, vậy làm sao cũng muốn xuất độ ba, bốn vị trúc cơ. Mà Diệp Cảnh Vân thân là luyện thể tam giai, cái này một số người thuần túy chính là cho hắn đưa đồ ăn. Đến tại tự phủ, thuê tự phủ tu sĩ ra tay một lần, đây chính là khá đắt đỏ. Nếu không phải hoàng thị vận lựa chọn đột phá chi địa là Hồng Liên Tiên Thành, đinh gia không cách nào hạ thủ, bọn hắn cũng không nỡ thỉnh tự phủ thượng nhân ra tay." Huống chi Hắn còn có viễn siêu chúc cơ tu sĩ thần thức tại, dù là có tử phụ tu sĩ theo dõi, hắn cũng có thể phát hiện. Giải quyết nỗi lo về sau, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu chuẩn bị lên cần tài liệu tới. Quan đan sư luyện chế Tỷ lục đan, Tỷ thủy đan, đây là tiến cổ đãng sơn mạch, cùng với kim ba hồ tất yếu đan dược. Mà Diệp Cảnh Vân thì bắt đầu thu thập nhằm vào quy loại yêu thú biện pháp, phát hiện hắn thanh hoa kiếm quyết liền có chút khắc chế đối phương. Tại là, hắn liền khổ luyện lên thanh hoa kiếm quyết tới. Mà Tống Trung Dương ba người, nhưng là trở về Mai Hoa Phượng. Hoàng thị vận hai người thì còn tiếp tục tại trên Tam giai linh mạch ở. Thời gian dài như vậy, Tưởng Tiểu Cầm cũng không đề cập qua linh mạch tiền thối truyện, Hoàng Thi vận liền liên tâm phải mài tiếp tục ở. Một phương diện, thương thế của nàng còn chưa tốt hoàn bộ, một phương diện khác, nồng độ linh khí cao, cũng có trợ tại Hoàng Thi nguyện tu luyện. Đi qua nguy cơ lần này, hai tỷ muội tình nghĩa càng thâm hậu hơn. Mặc dù không phải thân tỷ muội, lại so thân tỷ muội còn muốn hơn. Dù sao, lúc đó nếu không phải Hoàng Thi nguyện không tiếc tính mệnh, lấy cơ thể chặn cái kia khối lỗi, Hoàng Thi vận này lại đã sớm mất mạng. Cùng ngày đồng thời, đinh ra tổ điện. Nghe được đinh Lịch chung hồi báo, đinh Vận Lương lông mày nhíu một cái, không khí chung quanh lập tức ngưng trọng mấy phần. Dương Lịch Trung là chốc cơ tu sĩ, bây giờ cũng là trong lòng trầm xuống. Đinh Vật Lương trầm giọng nói, "Chu gia những năm này trưởng thành thế mà nhanh như vậy. Lúc này mới 2 năm không đến, liền có thêm một vị chốc cơ, một vị chốc cơ hậu kỳ." Đinh Lịch Trung nói nhỏ, "Lão tổ, đây chỉ là bởi vì cái kia tống trung Dương, tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh thu hoạch tương đối khá, lấy được không thiếu thiên tài địa bảo." Nghe nói như thế, Đinh Vật Lương ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Đinh Lịch Trung. Đinh gia cũng tham gia cùng Thiên Trọng Sơn bí cảnh, nhưng tham gia cùng hai vị chốc cơ lại là song song vẫn lạc, đến bây giờ ngay cả hùng thủ đều không biết. Hắn hít sâu một hơi, Hoi, cái này đều 2 năm qua đi, cái kia Chu Thu Phong Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh lấy được cái gì, đã điều tra xong không có. Đinh Lịch chúng tối đầu, nói khẽ, là ta vô năng, còn không có điều tra rõ. Bất quá cái kia Chu Thu Phong tựa hồ không có nói với bất kỳ người nào qua. Theo ta thấy, nàng rất có thể là tay không mà về. Nghe nói như thế, Đinh Vật Lương tâm bên trong tở dài. Có lẽ là đinh gia những năm này quá mức xuôi gió xuôi nước, tộc nhân đối mặt gia tộc khác, lúc nào cũng nhịn không được khinh thị. Hắn nhẹ nói, không biết liền nói không biết, không cần luận đoán. Đinh Lịch chúng vội vàng túi đầu, hắn nghe được lão tổ lời nói bên trong cợ trách chi ý. Đinh Vật Lương trầm giọng nói, ngươi đi đem tất cả chúc cơ tộc nhân đều gọi tới, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Ba ngày sau, Đinh Vật Lương ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem tại chỗ hơn 10 vị chúc cơ, trầm giọng nói, "Chu gia sự tình, không thể kéo dài được nữa, lại tiếp tục xuống, cả kia Chu Thu Phong đều phải mở tử phủ. Thừa dịp Hoàng thị vận trên thân hai người còn có thượng, cấp tốc đột thủ. Gia chủ, ngươi mang theo năm vị chúc cơ tộc nhân đi Hồng Liên Thiên Thành. Gặp phải lạc đàn hoặc hai người chúc cơ hậu kỳ, liền lập tức đột thủ, nhất là cái kia Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư. Chỉ cần giết Diệp Cảnh Vân, Dưới tay hắn cái kia hai cái linh sủng liền không bao giờ lại là uy hiếp, Phương Cầm, Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải ba người cũng sẽ không toàn tâm toàn ý trợ giúp Mai Hoa Phượng. Chỉ cần giết người này, liền có thể suy yếu Mai Hoa Phượng ba thành chiến lực. Mà Diệp Cảnh Vân chính mình, chiến lực cũng không tính mạnh. Quan Đàn Sư cũng là, hắn nói không chừng lúc nào liền làm ra một quả chúc cơ đan, để chúng ta cố gắng ổn phí. Gia chủ, lần này liền nhờ cậy ngươi." Đinh gia chủ chậm đứng dậy tới, vội nói không dám. Hắn năm nay đã 190 tuổi, tóc hoa râm, trong mắt tràn đầy trí tuệ, luận kinh nghiệm, chiến lực, hắn tại Đinh gia cũng là số 1. Đinh Vật Lương dặn dò, Ngươi động thủ phía trước, nhớ kỹ sai người cáo chi tại ta, ta sẽ mai phục tại Minh Đại Sơn cùng Mai Hoa Phượng trên con đường phải đi qua. Đến tại những người khác, thì đem Mai Hoa Phượng bao bọc vây quanh, ngăn cản tiếp viện, chờ ta đuổi tới Mai Hoa Phượng sau lại độc thủ. Đinh Vật Lương sợ dĩ không có mình đi mai phục dịp cảnh vân bọn người, là bởi vì hắn chỉ có một người, mà Mai Hoa Phượng tại Hồng Liên Tiên Thành có không ít người, hắn phân thân thiếu phương pháp, chầm chậm không qua tới. Nghe nói như thế, Đinh gia chủ khuyên nhủ, "Gia chủ, cái này Tề Quốc Tứ Đại tông môn có nghiêm lệnh, cấm tu sĩ cấp cao đối với cấp thấp tu sĩ ra tay, người vi phạm trảm, ngài cũng không cần nhúng tay a." chỉ cần chúng ta diệt diệt Cảnh Vân, sự tình liền giải quyết hơn phân nửa, Mai Hoa Phượng không chống được bao lâu. Đinh Vật Lương cười khẩy, trong mắt lóe lên một đạo huyết quang. Không sao, không lưu người sống chính là. 2 tháng sau, Diệp Cảnh Vân, quan đàn sư che giấu thân phận, ra Hùng Liên Tiên Thành, thẳng đến phương Nam mà đi. Tại phía sau hai người hơn 10 giặm chỗ, lại là đi theo năm vị đinh già chốc cơ tu sĩ, làm việc lén lén lút lút. Gia chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Đinh lên núi kích động. Hắn nhìn bên người bốn người, chỉ cảm thấy lần này là 10 phần chắc chín, trong lòng lẫn ẩn, ẩn có chờ lợi. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, chỉ cần lần này lập xuống công lao trở chiếm đoạt Mai Hoa Phượng, Huyền Linh đan liền có thể đến phiên ta đi. Cũng không trách hắn có lòng tin như vậy, đính ra lần này, xuất động có thể tất cả đều là tính nguyện. Ba vị trúc cơ hậu kỳ, hai vị trúc cơ trung kỳ, cơ hồ đem đính gia cao cấp chiến lực đều lấy ra, có thể thấy được đối với Diệp Cảnh Vân hai người coi trọng. Đính gia chủ nhắm mắt trầm tư, hắn nói, "Không đợi, mấy ngày nữa. Ta đã điều tra, hai người này sợ là muốn đi Kim Ba Hồ trong thời gian ngắn chắc chắn về không được. Nếu là động thủ quá sớm, sẽ bị Mai Hoa Phượng căn cứ vào hồn đăng phát giác vấn đề, ra như vậy tổ bên kia liền không dễ động thủ. Một khi để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, Cô đầu rút cổ tại Mai Hoa Phượng, cái kia Hồng Liên Tiên thành tựu tiểu cầm vừa tới, chúng ta cũng chỉ có thể dừng tay. Ích chúng đã đi báo tin, nhiều nhất 10 ngày, chúng ta liền động thủ. Phương gia chủ mặc dù coi như đã tính trước, nhưng trong lòng là mơ hồ bất an. Hắn nhìn quanh trung quanh bốn đạo trẻ tuổi gương mặt, trong lòng lẩm bẩm, cho dù thật xảy ra chuyện, đem ta bộ xương già này đốt đi chính là. Hắn lắc đầu, đem mấy vị sủng ái hậu bối quang gia náo hải. Con cháu tự có con cháu phúc, đến đại hắn chứng minh, hắn năm nay đã 190 tuổi hơn, đã sớm sống đủ rồi. Với hắn mà nói, có thể tận mắt thấy tình cảnh đinh gia quật khởi cho tới bây giờ, liền đã thỏa mãn. Đinh gia chủ không hổ là đinh gia giả nhất chúc cơ, làm việc gì thường lao đạo, cũng không có qua phân tiếp cận Diệp Cảnh Vân hai người, mà là xa xa quét tại mấy trục giẫm bên ngoài. Dựa vào mơ hồ biết mục đích của hai người điệp, mới không có mất dấu. Cho nên, cho dù là Diệp Cảnh Vân, cũng không phát hiện dị thường gì. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân hai người chạy tới Phương gia tổ điệp. Nghe được Diệp Cảnh Vân cùng một vị khác chúc cơ tu sĩ cùng nhau mà đến, Phương trưởng Hưng lập tức kêu lên gia tộc một vị khác chúc cơ Phương ngộng tiểu cùng nhau ra ngoài lên đón. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân hai người sau, Phương trưởng Hưng vội vàng đưa tới. Diệp tiên bố thực sự không nghĩ tới, ngài sẽ tới ta cái này nho nhỏ phương gia. Hắn chỉ vào bên cạnh một vị tiên kiều bá mị nữ tu, nói, vị này là Phương Ngộng tiểu ta phương gia tân tân chúc cơ. Phương Ngộng tiểu quỷ gói thi lễ một cái, nụ cười cùng thanh âm đều rất là kiều mị, nói, còn muốn đa tạ Diệp Tiễn bồi chúc cơ đan, bằng không cũng không có ta hôm nay. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, đây đều là trưởng hung cùng ngươi chính ngươi không chịu thua kém, luyện đan mà tôi, ai cũng có thể. Dù là có chúc cơ đan, cũng không phải nhất định có thể chúc cơ thành công. Sau đó, Diệp Cảnh Vân nói ra ý đồ của hắn. Trương Hưng, ta cùng quan huynh dự định đi một lần Cổ Đãng Sơn Mạch Kim Ba Hồ. Nhưng chúng ta hai người đều chưa bao giờ xâm nhập qua Cổ Đãng Sơn Mạch, muốn mọi người làm chúng ta dẫn đường. Cổ Đãng Sơn Mạch mênh mông vô biên, nội bộ yêu thú tàn phá bờ bãi, không có dẫn đường xâm nhập trong đó sẽ rất nguy hiểm. Mã Phương Trương Hưng, quanh năm tại cổ đãng bên trong dãy núi săn yêu thú, kinh nghiệm phong phú vô cùng, đối với phủ cận yêu thú phân bố cũng rất là tin tưởng. Nghe nói như thế, Phương Ngộng Kiều sắc mặt tựa hồ không phải rất tốt, vội vàng hướng Phương Trương Hưng nháy mắt ra dấu. Phương Trương Hưng vừa định đáp ứng, nhìn thấy Phương Ngộng Kiều ánh mắt, chỉ đành phải nói: "Diệp tiên đối" Chuyện này còn tha cho chúng ta thương lượng một chút." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Đi thôi, dù là không đồng ý cũng không sao, chúng ta lại tìm người khác chính là." Phương Trường Hưng xin lỗi một tiếng, lui ra ngoài. Sa sa một tòa trong kiến trúc, Phương Mộng tiểu sắc mặt hết sức nghiêm túc, cũng lại nhìn không ra trước đây tiểu mỹ. Nàng nói, "Trường Hưng thúc, vậy đi Kim Ba hồ dọc theo đường đi, có mấy cái nhị giai yêu thú, đều hung ác vô cùng. Hơn nữa cái kia Kim Ba hồ bên trong càng là có không biết bao nhiêu nhị giai yêu thú. Bây giờ ta phương ra, thật vất vả có hai vị thúc cơ, có quật khởi chi tướng, ổn thỏa làm việc mới là tốt nhất." Sách. Đến tại ở xa Bạch Đảo Hồ Phương Cẩm, bị Phương Ngộng Tiểu tự động không để ý đến. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Cẩm giống như là tắt nước ra ngoài, đã không thể xem như Phương gia người. Nàng mấy chục năm không có trở lại Phương gia điểm ấy, chính là chứng cứ rõ ràng. Phương Trường Hưng nhìn xem Phương Ngộng Tiểu than nhỏ một tiếng, nói: "Ngộng Tiêu, ta Phương gia mặc dù thực lực mạnh chút, nhưng dưới mắt thiếu thốn nhất một cái chỗ dựa. Chỉ cần gặp phải một lần lớn thú triều, cho nên cơ nghiệp liền đều bị hủy tại một khi. Còn nếu là có thể cùng dịp tiền bối tạo mối quan hệ, tương lai gặp phải nguy cơ, có lẽ hắn chỉ cần một câu nói, liền có thể cứu ta Phương gia tại thủy hòa." Phương Ngọc Điểu nghe nói như thế, khẽ miệng thật xấu nhất. Nàng biết, Phương Trường Hưng nói là sự thật. Phương gia chỗ cổ Đãng Sơn mạch biên giới, uy hiếp lớn nhất chính là thú triều. Một khi thú triều mạnh hơn một chút, cũng không biết nên đi trốn chỗ nào. Phương Trường Hưng tiếp tục nói, "Ngọc Điểu, bên cạnh người kia, ngươi biết là ai chăng? Hắn là quan đan sư, Hồng Liên Tiên Thành đại danh đỉnh đỉnh nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Chỉ cần cùng dịp tiền bối, quan đan sư hai người đáp lên quan hệ, ta Phương gia thu hoạch phù lục, pháp khí, còn có đan dược, đều đem so với phía trước dễ dàng rất nhiều." Nghe nói như thế, Phương Ngọc Điểu cắn răng, vẫn là nuối lòng miệng. Nhìn thấy Phương Ngộng tiểu xoắn xuýt khuôn mặt, Phương Trường Hưng cười ha ha một tiếng, nói: "Yên tâm, dù là ta về không được, Phương gia không phải còn có người sao?" Trở Phương Trường Hưng đáp ứng, mấy người đang Phương gia chuẩn bị vài ngày sau, liền dự định tiến vào cổ đãng sân mạch. Mấy người vừa bay ra Phương gia, Diệp Cảnh Vân liền phát giác không thích hợp. "Trường Hưng, ngươi đi về trước." Diệp Cảnh Vân nhìn xem Phương Sang một mảnh mê đen, từ tối nói. Chương 213 nghìn F, ứng đối, chương 213 nghìn F, ứng đối. Một ngày trước, đinh gia tổ điện. Đinh Vận Lương xếp bằng ở thượng thủ, ánh mắt lấp lánh nhìn phía dưới đám người. Muối ở bên trái sáu người biểu lộ khác nhau, có mặt lộ vẻ chờ mong, có sắc mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Những người này là đinh gia bạn tộc người, đối mặt đinh vận lương lộ ra buông lòng vô cùng. Trái lại bên phải sáu người cũng lạ mắt nhìn mũi mũi nhĩ tâm, tối đầu không chút biểu tình. Đinh vận lương khoác tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh. Một mảnh trong trầm mặc, hắn mở miệng. "Các vị đang ngồi ở đây, có không ít cũng là về sau gia nhập vào ta đinh gia. Ta ở đây hứa hẹn, lần này tất cả mọi người đối xử như nhau, có công nhất định thưởng, có tội tất phạt." Đinh gia bây giờ trong 17 vị chúc cơ tu sĩ, có 7 vị đến từ bị gồm thầu tiểu gia tộc. Mà cái này bảy vị, tại Đinh gia địa vị cực kỳ lúng túng, chuyện tốt không có phần của bọn hắn, chuyện xấu một cái xọn. Bây giờ, Đinh Vật Lương quyết định thay đổi cục diện này. Đinh gia bây giờ đã là đại gia tộc, chờ chiếm đoạt Mai Hoa Phượng, thế lực lại có thể bành trướng rất nhiều, lại dựa theo lúc đầu biện pháp quản lý đã không thể thực hiện được. Mà có hắn tại, những thứ này quy thuộc gia tộc không lật được trời. Nghe nói như thế, những cái kia phụ dòng gia tộc chúc cơ tu sĩ, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Lúc này, Đinh Lịch trung đến đây báo tin. "Lão tổ, gia chủ đã đi theo Diệp Cảnh Vân, quan đàn sư hai người, bây giờ đoán chừng đã động thủ." Nghe nói như thế, Đinh Vật Lương đẳng đứng lên. "Chư vị, theo ta đi Mai Hoa Phượng." Đinh Vật Lương triển khai phi thuyền, cái này phi thuyền dài 6 trượng, rộng 1 trượng nữa, chỉ là một chiếc nhị giai thượng phẩm phi thuyền, có chút không xứng Đinh Vật Lương thân phận. Đinh gia vừa trở thành tử phủ gia tộc không lâu, còn mua không nổi tam giai phi thuyền. Trờn nuốt Mai Hoa Phượng, liền đem phi thuyền đổi a? Hắn trầm ngĩ. Hắn liếc mắt nhìn Đinh gia tổ địa chỗ sâu, dùng thần thức truyền đi một đạo tin tức. "Tề đạo hữu, tưởng tiểu cầm bên kia, liền nhờ tại ngươi." Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạp. Đinh Vật Lương sợ tưởng Tiểu Cầm sẽ nhúng tay, cố ý đi tự yên cốc, mời Tề Quan Hoa giúp vội vàng ngăn cản đối phương. Ngoại trừ hai vị ở lại giữ chốt cơ, những người khác đều cấp tốc lên phi thuyền, thẳng đến Mai Hoa Phượng phương hướng. Nơi xa quan sát Chu Gia tháng tử, cũng nhìn thấy một màn này, vội vàng trở về báo tin. Phương gia tổ địa phụ cận, Diệp Cảnh Vân, Quan Đan Sư, Phương Trường Hưng ba người, đứng lơ lửng trên không, nhìn phía xa một đóa mây đen. Diệp Cảnh Vân nói: "Trường Hưng, ngươi đi về trước đi." Phương Trường Hưng nhìn xem Diệp Cảnh Vân biểu tình nghiêm trọng, biết xảy ra chuyện, vội vàng đáp ứng một tiếng, giống vậy trốn bay trở về. Hắn cũng coi như là kinh nghiệm xa trưởng, biết mình một cái chốc cơ sơ kỳ, ở đây không giúp đỡ được cái gì, Diệp Cảnh Vân hai người thậm chí còn phải ngược lại bảo hộ hắn. Lúc này, năm đạo bóng người từ mây đen sâu xuất hiện, sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Cảnh Vân hai người, cảm nhận được năm người kia trên thân khí tức mạnh mẽ, Quan Đan sư trong lòng âm thầm tuyệt khổ. "Diệp huynh, chúng ta nên làm gì?" Nói lời này lúc, Quan Đan sư đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Nơi này cách cổ Đãng Sơn mạch không xa, chỉ cần chạy đến bên trong dãy núi, lượng trước năm người này cũng không dám đuổi quá chết. Đến tại Phương gia, bọn hắn hộ sơn đại trận chỉ là một cái nhị giai trùng phẩm trận pháp, phẩm giai quá thấp, nếu là đối diện có phá trận phù, bọn hắn rất dễ dàng bị vây chết. Hơn nữa bọn hắn cùng Phương gia quan hệ cũng không thể nói là thật tốt, Phương gia chắc chắn sẽ không bất chấp nguy hiểm che chở bọn hắn. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Trốn. Vì sao phải trốn? Hắn bây giờ là luyện thể tam giai, phối hợp tiếp cận hai giảm thần thức pháp y, gặp phải tử phủ tu sĩ thắng bại có lẽ còn có nói, nhưng liền mấy cái này chút cơ, trừ phi đối phương có thể ngay từ đầu liên kết trận tự vệ, bằng không thì chỉ có thể bị hắn đập tan từng cái." Chớ nói chi là còn có quan đan sư từ bên cạnh hiệp trợ. Quan đan sư mặc dù bản thân chiến lực kém, nhưng từ tại tại đại khí thổ, dựa vào đủ loại pháp bảo phụ lục, cản một hai vị trúc cơ vấn đề không lớn. Nghe nói như thế, quan đan sư lập tức cho là lỗ hai mình xảy ra vấn đề. Nhưng hắn biết Diệp Cảnh Vân chưa từng bắn tên không đích, tăng thêm chính hắn cũng còn có át chủ bài, có thể chạy trốn, liền cả gan, ở chỗ này chờ một hồi. Hắn nói, Diệp huynh, ta đây chính là đem mệnh đều không đếm xỉa đến a. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, chờ lấy xem đi. Đinh gia chủ nhìn xem Diệp Cảnh Vân biểu tình trấn định, trong lòng đột nhiên sinh ra không ổn cảm giác. Hắn sống nhiều năm như vậy, Còn là lần đầu tiên gặp bị vây cùng lúc, trấn định như vậy. Người này có cái gì át chủ bài hay sao? Đinh Liên núi nhìn xem gia chủ, thúc giục nói, "Gia chủ, nhanh hạ lệnh a. Sớm một chút đánh xong, về sớm một chút vây công Mai Hoa Phượng. Năm đôi hai, ưu thế tại ta." Nghe nói như thế, Đinh gia chủ tâm an tâm một chút. Vô luận như thế nào, Đinh gia năm vị trúc cơ là thật sự, mà Diệp Cảnh Vân hai người cũng không có việc quân. Động thủ." Háng khẽ quát một tiếng, trước tiên bay đi. Có hai người bay nhanh hơn hắn, một cái là lập công nóng lòng Đinh Liên núi, một cái là trong năm người duy nhất đến từ phụ dòng gia tộc Thạch Tân Nguyên. Cho đem Diệp Cảnh Vân hai người bao bọc vây quanh sau, đinh ra chủ mở miệng. Hai vị cũng là luyện đan sư, nhân tài hiếm thấy, ta đinh gia nguyện mở một mặt lưới, chỉ cần ăn vào cái này đan dược, ta nhưng tại trước mặt lão tổ, ra sức bảo vệ hai vị không chết. Nói xong, hắn lấy ra hai hạt hiện gia quỹ dị lộng lẫy đan dược. Quan đan sư xem xét cái này đan dược, lập tức giật mắng, sáu phần thực cốt đan, chính ngươi ăn đi. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không ngăn cái này. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, quan huynh, xem trọng bọn hắn, đừng để cho bọn họ chạy. Quan đan sư nghe nói như thế, lập tức ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng bị bao vây không phải bọn hắn mà là đinh gia người. Lúc này, một cỗ hùng hồn huyết khí xông thẳng lên trời, bao trùm đinh gia đám người. Quan đan sư nhìn bên người Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình vị này Diệp huynh luôn luôn bình thường không có gì lạ, lại là luyện thể tam giai cường giả. Hắn thầm nghĩ, nguyên ngược lại là sớm nói a, làm hại ta lo lắng đề phòng, ngay cả di ngôn đều nghi tốt. Hắn triệt để yên lòng, ngọa vị nhìn xem đối diện đinh gia năm người, mà vừa mới đạt tính trước, mang theo ngọa vị đinh gia người, khuôn mặt lập tức trắng. Nhất là hô hào ưu thế tại ta đinh lên núi, này lại bị hủ bắp chân trượt gân. Cháy mau, ta tới đoạn hậu luôn luôn trấn định đinh gia chủ, cũng biến thành hốt hoảng. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết bây giờ nhất thiết phải có người lưu lại đoàn hậu. Nói xong, hắn không chùn bước móc ra phi kiếm, đánh về phía Diệp Cảnh Vân, đồng thời móc ra một tấm tam giai phòng ngự phụ lục, dính vào trên người mình. Hào quang màu tím hiện lên, hóa thành một mặt màu tím khối giáp, trùm lên đinh gia chủ thân thể bên trên. Đồng thời, trong tay hắn kim quang phun trào, liền muốn cùng Diệp Cảnh Vân liều mạng. Can đảm lắm." Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói. Thân hình hắn lướt lên, liên vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đến đinh gia chủ thân bên cạnh. Huyết khí tràn vào tay phải, nhìn chuẩn khối giáp chỗ bạc lực liên tục ba quyền đánh ra, uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng lại đem Khôi Giáp đánh ra cái lỗ lớn, đánh xuyên đinh gia chủ cơ thể. Mà lúc này, đinh gia chủ phi kiếm mới tới Diệp Cảnh Vân trước người. Diệp Cảnh Vân hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, phi kiếm liền bị cắm ở trong tay hắn, không thể động đậy chút nào. Một đạo bạch quang từ đinh gia chủ miệng vết thương hiện lên, toàn thân từng mảnh vỡ vụn, lập tức không còn phí tức. Từ Diệp Cảnh Vân động thủ đến đinh gia chủ thân chết, toàn trình chỉ có một hơi không đến. Mà lúc này, đinh gia những người khác đã chạy ra mấy chục trượng, lại bốn phía phân tán, quan đan sư chỉ có thể nhắm chuẩn một vị đuổi tới. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, ủy ý chọn một vị trúc cơ hậu kỳ đuổi tới. Dù là hắn nhập môn luyện thể tam giai, tốc độ cũng là trúc cơ hậu kỳ 3 lần, một hơi có thể đi một dặm. Cho nên, hắn một hơi không đến liền đuổi kịp người kia, bắt trước làm theo, tại chỗ chém giết. Đinh lên núi nhìn xem đuổi tới Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cầu xin tha thứ. Tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa. Giết ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân chỉ là nở nụ cười, một quyền đem hắn giết sát. Đi qua lần phục cái này, hắn đã sớm cùng Đinh gia không đội trời chung. Lúc này, Phương trưởng Hưng đã vội vã chạy về gia tộc. Hắn lập tức tìm được Phương Mộng Kiều nói rõ chuyện này. "Mộng Kiều, ta dự định ra ngoài cứu viện Diệp Tiễn Bối." Phương Mộng Kiều không chút do dự cự tuyệt, nói, "Nói đùa, ngươi cũng nói, đối diện có 5 vị chư cơ, 3 vị hậu kỳ, 2 vị trung kỳ. Hai người chúng ta tăng thêm Diệp Tiễn Bối hai người, cũng đều không phải là đối thủ." Trương Hưng, dù là Diệp Tiễn Bối đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều, nhưng cũng không thể hành động theo cảm tính. Hai ta thân người chết việc nhỏ, gia tộc tồn vong chuyện lớn. Phương Trưởng Hưng nghe vậy, không chút do dự nói, "Không sao, ta gia tộc không phải có quân địch trận pháp sao, mau đem tới." Phía trước đinh ra vị săn giết yếu thú Cố ý mời mọi người định chế nhị giai sơ kỳ trận pháp, bốn người liền có thể thành trận. Cái này trận pháp, lại thêm tổ địa nhị giai chúng phẩm hộ sơn đại trận, có thể chống đỡ rất lâu. Gặp Phương Mộng Tiểu do dự, Phương trưởng hưng tiếp tục nói: "Ngươi quên, dịp tiền bối cùng Hồng Liên Tiên thành tưởng tiểu cầm quan hệ mật thiết. Bọn hắn vì để tránh cho bị tưởng tiểu cầm trả thù, rất có thể sẽ ra tại giữ bí mật, thuận đường đem ta phương ra diện." Nghe nói như thế, Phương Mộng Tiểu cắn răng một cái, dậm chân một cái, nói: "Không đếm xỉ đến. Đi." Hai người lấy ra trận pháp, thẳng đến chiến trường. Sau đó, hai người liền thấy bọn hắn một màn trọn đời khó quên. Trên thân Diệp Cảnh Vân huyết khí xông thẳng lên trời, chỉ là một quyền, liền đem một vị trúc cơ hậu kỳ đánh chia năm xẻ bảy. Chờ sau khi phản ứng, Phương Ngộng Tiểu nhìn bên người Phương Trường Hưng, lòng sinh kính nể. Diệp Cảnh Vân nhìn xem chạy tới Phương Trường Hưng hai người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Phương gia hai người này thế mà như thế có vũ khí. Quan đan sư cũng là mười phần ngoài ý muốn, xa xa hô: "Trường Hưng, mau đuổi theo cái cuối cùng, người kia chạy mạo xạ." Diệp Cảnh Vân nói, "Không sao, bọn hắn chạy không được." Tiếp lấy, hắn lăng không đạp hở một bước, đột nhiên bay ra, ba hơi đi qua, liền xuất hiện ở người cuối cùng trước mặt. Thạch Tam Nguyên nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đuổi theo, vội vàng dừng lại, hô lớn: "Diệp tiên bối, ta không phải là đinh gia người, ta tới đây, tất cả đều là bị đinh gia bức bách, bằng không thì đinh gia liền muốn giết tộc nhân ta." Thạch Tam Nguyên nói chuyện, cũng không làm bất luận cái gì phản kháng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân vùng tới năm đấm. Lệnh Tấu Sương quyền phong tới gần, thổi ánh mắt hắn đau nhức, nhưng hắn không dám vận công chống cự, đành phải nhắm mắt lại. Trán của hắn mồ hôi lạnh vừa chảy ra, liền bị quyền phong thổi khô. Sau một hồi lâu, trong dự đoán đau đớn không có đánh tới, hắn mới dám mở to mắt, liền nhìn thấy một vị thanh ý tu sĩ đứng chấp tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn. Nói một chút đinh gia kế hoạch. Diệp Cảnh Vân nói, "Hắn biết, đinh gia trong nhiều năm như vậy cũng đã hấp thu không ít gia tộc phụ thuộc, mà những gia tộc này, cùng Mai Hoa Phường không có trực tiếp xung đột, chỉ là bởi vì đinh gia mới không thể không là địch. Hơn nữa cái này Thạch Tam Nguyên, hắn cũng nhận biết, gia tộc lãnh địa ngay tại Mai Hoa Phường phụ cận." Thạch Tam Nguyên thấy thế, vội vàng tiếp tục nói, "Diệp tiền bối, là như thế này." Tiếp lấy, hắn liền đem đinh gia bố trí một chữ không kém đều nói. "Tiền bối, ta đối với Mai Hoa Phường thật sự không có định ý. Bị đinh gia chiếm đoạt phía trước, ta Thạch gia còn tại Mai Hoa Phường mua sắm quá lớn nhượng bút nguyên." Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, ngàn vạn tha ta mạng." Thạch Tam Nguyên vừa nói, một bên trên đầu hô hô toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám xoa, sợ bị Diệp Cảnh Vân cho là mình có ý. Hắn bây giờ sinh tử, ngay tại Diệp Cảnh Vân một ý niệm. Diệp Cảnh Vân đứng tại chỗ, tiêu hóa Thạch Tam Nguyên lời nói. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra lần này, đinh gia là thực sự quyết tâm muốn che diệt Mai Hoa Phượng A. Lần trước đinh gia vẫn là sợ ném chuột vỡ bình, dự định tru ra cùng Bách Đạo Hồ đập tan từng cái. Lần này bọn hắn hấp thụ giáo huấn, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi thế, liền đinh vận lương đều tự mình động thủ. Lần phục cái này Nếu không phải Diệp Cảnh Vân người mang đủ loại át chủ bài, đinh ra lần này sợ là thật muốn đất thủ. Diệp Cảnh Vân tâm tư nhất chuyện, có quyết đoán. Đinh gia quy thuộc gia tộc có 4 cái, bên trong chung 7 vị trúc cơ. Thạch gia là trong đó thế lực lớn nhất, có 3 vị trúc cơ tu sĩ. Mà những thứ này quy thuộc gia tộc, đối mặt đinh gia cũng là bị thúc ép khuất phục, có thể lợi dụng điểm này. Nếu là lần này có thể diệt đinh gia, cái kia đinh gia Minh Mông lãnh thổ, dựa vào Mai Hoa Phường cái này một số người cũng thụ không được, còn không bằng tìm người hiệp trợ trấn thủ. Đến tại quản lý ngược lại cũng không khó, khăn, hắn vẫn là tại tỷ bà đảo đảo để cho Lâm Hồng Cốc cùng Vương Cầm bốn phía di động chính là, nếu là lần này không thể diện trừ Đinh Vận Lương cuối cùng vẫn muốn cùng Đinh gia bắt tay dạng hòa mà nói, cũng có thể nhờ vào đó suy yếu Đinh gia. Nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Thạch Tam Nguyên, hắn lộ ra một nụ cười, nói, hiểu lầm hiểu lầm, lần này để cho Tam Nguyên đạo hữu bị sợ hãi. Nghe nói như thế, Thạch Tam Nguyên lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, run run giãy giãy lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn cái mạng già này, xem như tạm thời bảo vệ. Diệp Cảnh Vân quay đầu, nhìn xem ngoan ngoãn đứng hầu ở một bên quan đan sư, cùng với Phương Trường Hừng, Phượng Vương Nọng kiểu hai người, không khỏi lắc đầu, thu hồi khí tức. Nói: Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Các ngươi liền còn coi ta là trúc cơ a, ta luyện thể tam giai việc này không nên tiết lộ. Nghe nói như thế, quan đan sư cẩn thận nhìn một chút Diệp Cảnh Vân, phát hiện người sau sắc mặt như thường, lập tức tiến tâm, tùy tiện bay đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân. Phương trưởng Hưng vỗ vỗ Vương Ngộng Tiếu cũng bay đến Diệp Cảnh Vân trước người. Diệp Cảnh Vân nói: Lần này đa tạ hai vị, không nghĩ tới các ngươi lại còn bốc lên phong hiểm đến giúp giúp bọn ta. Phần tâm ý này, ta sẽ nhớ. Phương Ngộng Tiếu lập tức thụ sủng nhược kinh, vội nói không dám. Nàng vừa trúc cơ không lâu, Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giới cỡ này tu sĩ, trong lòng không khỏi kính sợ. Chớ nói chi là, vừa mới Diệp Cảnh Vân còn tại trước mặt nàng, trong nháy mắt diện sát một vị trúc cơ hậu kỳ. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Không cần như thế, ta nói, chúng ta vẫn là bằng hữu." Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng quan Đan sư, nói: "Quan huynh, ngươi nơi đó có độc đan sao? Cho Thạch huynh một quả." Ta cũng không phải không tin được Thạch huynh, chỉ bất quá bây giờ là đặc thủ thời khắc. Chờ chuyện chỗ này, chắc chắn sẽ vì Thạch huynh giải độc. Thạch Tam nguyên nụ cười khổ tâm, nhưng cũng không dám nói cái gì. Hắn bây giờ sợ mình sơ ý một chút, chọc giận Diệp Cảnh Vân, cái sau một quyển đem hắn đánh chết. Quan đan sư đáp ứng một tiếng, vừa lấy ra một quả màu đỏ tím đan dược, đưa cho Thạch Tam Nguyên, vừa nói: "Thạch huynh yên tâm, cái này đan dược an toàn vô cùng, chỉ cần ta không thôi động, trong vòng 10 năm cũng sẽ không có việc." Thạch Tam Nguyên không được chọn, há miệng liền đem đan dược nuốt xuống. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Trường Hưng, ngậm tiểu cô đường, các ngươi trước trở về gia tộc, tìm tòi sự tình để nói sau. Quan huynh, kế tiếp chúng ta chia ra hành động. Ngươi cùng Thạch huynh đi Minh Đài Sơn báo tin, ta đi Hồng Liên Tiên Thành thịnh tượng tiểu cầm đạo hữu." Trường đạo Hưu nói qua, chỉ cần đính ra lại chủ động khơi mào tranh chấp, nàng chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Quan Đan sư không chút do dự gật đầu. Đinh Vật Lương là mai phục tại Minh Đài Sơn cùng Mai Hoa Phượng ở giữa, quan Đan sư chuyến này vẫn là rất an toàn. Gặp quan Đan sư đáp ứng, Diệp Cảnh Vân liền phi tốc chạy về Hồng Liên Tiên Thành. Lần này nếu là có thể nắm lấy cơ hội, hoàn toàn có thể triệt để diệt trừ Đinh Vật Lương.